chương một trăm bốn mươi chín lập quy củ giết tới thai nạn đi vòng chương một trăm bốn mươi chín lập quy củ giết tới thai nạn đi vòng mới vừa thị n h i ế n địa ngục hiện lên nhật thực trong mắt sợ nát rồi sở hữu quỷ dị c ă n đảm bọn họ là quỷ dị mới hiểu được chân chính đại quỷ đáng sợ đến cỡ nào ninh vũ từng bước một đi tới hồ điệp trang viên căm hận theo sát ninh vũ nhãn thần tập trung ninh vũ biết hắn còn có thể tìm đến mình có thể rất sợ ánh mắt chết đi hắn sẽ tiêu thất tự giới thiệu mình một chút ta gọi ninh vũ ninh thái thần ninh h ạ vũ vũ trước tiên cảm t ạ phái đối giúp đỡ p ư ơ n g l ạ cô dâu thâm vong tập đoàn đông cung tập đoàn và bình an nhà hàng cảm tạ các người đối với phái đối ủng hộ mạnh mẽ thứ nhì còn muốn cảm tạ các vị tân khách có thể trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian tham gia ta cử hành h o ã ti các vị đều là tới từ toàn cầu các nơi quỷ dị bây giờ có thể tề tụ một đường đúng là không dễ ninh vũ đang nói chuyện không bị dám xen ngồn nhìn căm hận đều bị ninh vũ bức thành cái này dạng bọn họ chẳng lẽ có thể so sánh qua được căm hận thực lực của ta đại gia hẳn là đã thấy qua ta có thể giết chết bất luận cái gì phổ thông thai nạn cấp quỷ dị coi như không cách nào giết chết đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị nhưng đưa bọn họ đưa vào địa ngục du ngoạn vẫn là rất đơn giản hiện nay có như thế mấy cái địa điểm du lịch hắc ám địa ngục thịnh yến địa ngục mê thất địa ngục sau đó hẳn là còn có thể tăng thêm một cái lạc nguyện thâm yên nếu như đại gia cảm thấy hứng thú có thể trước giờ cho ta đánh bắt chuyện ở đây quỷ dị dồn dập nuốt một ngụm nước bọn hắc ám địa ngục cùng thịnh yến địa ngục là cùng đẳng cấp thuộc về đại địa ngục mê thất địa ngục hơi yếu một chút là tân sinh tiểu địa ngục có thể đó cũng là địa ngục ca sau cùng thâm yên càng là đáng sợ sở dĩ chờ các ngươi sau khi trở về phiền phức cho mình thân bằng hảo hữu trả hỏi gặp phải người sống thành trì phi p h phi phi phi nếu không ta nghĩ ta sẽ phi thường không vui ninh vũ hơi nhau mắt lại thản ra cực hạn nguy hiểm kỳ tức phổ thông thai nạn cấp quỷ dị t ú i đầu không nói lời nào sáu n g ũ ba đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị nội tâm không phục nhưng cũng không dám nói ninh vũ thực lực bọn họ hiểu qua đích sắc có thể giết chết phổ thông thai nạn cấp quỷ dị đông cung tập đoàn toàn cầu hàng không là cô dâu cùng thâm v o n g tập đoàn tin tức vóng đủ để cho ninh vũ lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở bọn họ trước mặt có thể gánh vác cấp thai nạn cấp quỷ dị không phải dễ rét như vậy mỗi cái đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị đều là một phương tự đầu lúc này c u i đầu chỉ là thân bất do kỳ ninh vũ cũng biết điều này nhưng không nóng này đây chỉ là lập quy củ bắt đầu còn như hủy diệt cấp quỷ dị nếu như các ngươi gặp phải có thể cho bọn hắn tiện thể nhắn ninh vũ cái chán dung hợp thiên nhắn mở lần này thật là sợ ngây người chúng quỷ liền căm hận đều kinh hãi trong bóng tối thiên nhãn phát xạ khí có thể gọi phi lai cốt ta hy vọng hủy diệt cấp quỷ dị không muốn lộ diện ở chúng ta làm tinh có đôi lời nói thật hay súng bắn chim đầu đàn ai dám xuất đầu ta liền đánh ai ninh vũ cười ha hả nói đến phi lai cốt đối phó thai nạn cấp quỷ dị có chút nhỏ để trọng dụng nó chân chính cường đại là có thể kinh sợ tứ phương hủy diệt cấp quỷ dị nếu như bọn họ cảm thấy có thể cùng phi lai cốt mạnh cường như vậy ninh vũ biết thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ gõ cửa quỷ chính là ví dụ nó đã bị phi lai、like、cốt mang đi cũng là ninh vũ trước giờ đánh hạ cơ sở cùng lực c h ấ n n hiếp cuối cùng ta muốn hỏi hỏi còn có người nào vấn đề có quỷ hô nhưng người sống tìm chúng ta phiền phức đâu ta người này luôn luôn rất công bằng người sống chủ động gây phiền phức cho các ngươi các ngươi tùy ý người sống bước vào thành thị các ngươi tùy ý có thể sống người tiến vào thành thị các ngươi phải đi vòng còn ai có vấn đề ninh vũ ngắm nhìn một phía không có quỷ mở miệng nói chuyện ninh vũ nói rất rõ hai nạn đi vòng hủy diệt cấm hành nhân loại thành thị bọn họ không thể bước vào thành thị ở ngoài bọn họ tùy ý, ý như vậy bà ti tiếp tù tới tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa ninh vũ cười ha hả nói đến bình a n tiệm cơm đầu bếp đem mỹ thực bưng lên bàn mặt đông cung tập đoàn mỹ quỷ bắt đầu vũ động hồ điệp trang viên nhạc đội bắt đầu góp vui bà ti tiếp tục có thể bà ti bên trên quỷ dị cũng không có mới bắt đầu tâm tình đại ca ngài thực sự là quá xoáy rồi đẹp trai ngây người thực sự ta phục sát đất nửa con hết vẻ mặt thảo hảo nhìn lấy ninh vũ ninh vũ nhữ mày làm sao ta còn tưởng rằng ngươi biết toán giận ta đưa cho ngươi huyết môn là giả đại ca huyết môn ta sẽ không lấy ra ta kỳ thực vẫn luôn đang lặng lẽ quan tâm ngài ta tử vừa mới bắt đầu không có ý định trốn ta và đại ca ngài đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy làm sao lại bỏ đại ca mà chạy họ bị nữ sợ ngây người nàng nhưng là n h ớ kỹ nửa con nít lúc đó không kịp chờ đ ợ i xuất ra huyết môn xoay người đã nghĩ chạy phát hiện huyết môn là giả phía sau trực tiếp thạch hóa tăng vỡ có thể nói từ trong miệng hắn nói ra làm sao biến thành đồng sinh cộng tử là cô dâu che miệng cười trộm tiểu ca, ca ngày hôm nay ta xem như gặp được ngươi điên ta còn tưởng rằng ngươi biết tận diệt tân khách đâu ninh vũ sờ sờ chót mũi ngay từ đầu thật làm u ố n như vậy nhưng chị ngọn không chị gốc ca trên một lớp còn có một sóng lam tinh có đôi lời nói thật hay hoan hoan tương báo khi nào ra ta người này thích nhất chính là lấy đức thu phục người là cô dâu liếc mắt người để ý ninh vũ linh hoa như có điều suy nghĩ nhìn một chút họa bị nữ sau đó dáng dấp nở hoa về tới mộng cảnh tùng lâm nơi đây không có nàng chuyện gì bị ngạn hoa b ạ t ti kết thúc ninh vũ đem huyết môn đầy ra hắn muốn đi rồi lần này cần quang minh tránh lại đi căm hận nhìn trăm linh vũ ngươi còn có thể trở về a nàng không cách nào ly khai nàng là thị n h y ế n địa ngục hắc vương phía sau trừ phi nàng có một ngày bước vào chân chính hủy diện cấp quỷ dị sau đó mới có cơ hội tương đối thoát đi t h ư ợ n h ư tô phỉ cái dạng nào hội sau đó không có việc gì ta sẽ đưa chút đồ đạc cho ngươi căm hận gật đầu không thèm nói nhắc lại một người tiếp một người quỷ từ huyết môn ly khai trở lại l a g tinh lạc anh phu nhân nhìn lấy hồ điệp trang viên nàng có thể đi nhưng hồ điệp trang viên không cách nào ly khai hồ điệp trang viên vĩnh viễn lưu tại thị n h i ế n địa ngục ninh vũ méo méo lạc anh phu nhân cảm một cái hồ điệp trang viên mà thôi sau đó ngươi có thể muốn trở thành phong diệp quỷ thành thành chủ đến lúc đó toàn bộ phong diệp quỷ thành đều là ngươi trang viên lạc anh phu nhân gật đầu đi vào huyết môn biến mất còn như các ngươi ninh vũ nhìn lấy huyết thi thần tượng mẹ căn trở các loại quỷ dị bọn họ là sớm nhất một lớp bị chính mình đưa vào đưa ta nửa người trên đưa ta đồ tới huyết thi thần tượng phản ứng là lớn nhất vô hình thanh âm đi qua nó nửa người dưới k h u ế c tán mà ra nó là thảm nhất một cái đường đường đỉnh cấp hai nạn cấp quỷ dị rơi xuống bộ dáng này nếu như nó biến đến hoàn trình bước ra bắt t r ư ớ c thần một bước kia là cực có thể trở thành hủy diện cấp quỷ dị ninh vũ như có điều suy nghĩ nhìn lấy huyết thi thần tượng nửa người dưới lưng mở quỷ môn một giây kế tiếp hắn lưng nước ra từng cái quỷ thủ đưa ra ngoài quỷ thủ kéo huyết thi thần tượng nửa người dưới đem kéo vào quỷ môn lúc này ninh vũ keo kiệt keo kiệt móng tay nói đến ra đây trước tiên đem nửa người trên trả lại cho ngươi đầu lâu ở họa bị nữ trong tay về sau có cơ hội giúp ngươi nói đi còn lại quỷ dị đều xem lên người cái này cờ mờ nờ gọi còn ninh tiên sinh chúng ta cảm thấy thị n i ế n địa ngục tốt vô cùng đúng đúng đúng tốt vô cùng chúng ta liền không trở về ta cũng nghĩ như vậy còn lại quỷ dị vội vã xô tay trở về làm cái gì muốn chết ta ninh vũ đã bắt đầu lập quy củ lam tinh sau đó sẽ phải tuyệt không bình tĩnh bọn họ ngẫm lại hay là thôi đi tối thiểu thị n h y ế n địa ngục không chạy loạn vẫn là tương đối an toàn căm hận tuy là đến a nhưng là không thế nào phản ứng bọn họ như thế vừa so sánh bọn họ ngược lại là cho rằng thị n h y ế n địa ngục ở một phương diện khác so với lam tinh an toàn một ít ngược lại một câu nói cách ninh vũ xa một chút tổng không có việc xấu đã như vậy quên đi ninh vũ phất phất tay bước vào huyết môn tiêu thất h u y ế t môn tùy theo nghiền nát chờ các loại linh vũ đi ra huyết môn tì bên trên quỷ dị đều rời đi hồ điệp trang viên trở thành một mảnh nhỏ hố sâu từ hôm nay trở đi phong diệp quỷ thành không còn có hồ điệp trang viên chờ đợi linh vũ chỉ có lạc cô dâu lạc anh phu nhân và nửa con ếch bọn họ đi t i ể u ca ca nơi này cũng không phải là thị n h i ế n địa ngục ngươi xác định bọn họ biết nghe ngươi lập xuống quy củ l ạ cô c dâu đốt môi vấn đạo hội linh vũ nhìn lên bầu trời nước a nụ cười nhất định sẽ chính mình lập xuống quy củ ai dám không nghe cùng lắm thì rét đến bọn họ không dám nói không phải không phải là được rồi bất quá tại trước đây ninh vũ còn cần ném mấy viên đầy đủ trọng lượng lựu đạn nếu như hắn có thể giết chết công nhân làm vệ sinh nghĩ đến những thứ k i a đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị cũng sẽ đ ả m chiến thế gian này chính là như vậy quy củ vừa mới xuất hiện rất nhiều người cũng sẽ không thói quen theo nghiêm phạt bọn họ sẽ chậm rãi tuân thủ một ngày tuân thủ bọn họ sẽ từng bước thói quen cái này không liền cùng hát nha chấn hiến thân trò chơi giống nhau sao từ phản kháng đến chết lặng từ chết lặng đến thói quen chỉ bất quá lần này ninh vũ đối mặt không còn là dân chấn mà là toàn cầu thai nạn cấp trở lên quỷ dị Cá l ớ ngày đã i i ả q ế t h i một i chỉ còn lại công à m ư ờ i ba tháng sáu quỷ dị quay vòng nhấc lên một hồi động đất có rất nhiều quỷ dị mang về một tin tức có cái người sống dự định ở quỷ dị quay vòng lập quy tắc quy tắc tám chữ hai nạn đi vòng thủy diệt cấm hành cái này liền làm cho vô số quỷ dị cười t o e t toét chỉ có thể dùng cồn vọng để hình dung ninh vũ tên bắt đầu ở quỷ dị quay vòng truyền lưu có không ít quỷ dị đã bắt đầu hướng bình lương thành phố chạy đi bọn họ dự định trông thấy ninh vũ không bọn họ cũng dự định thuận tay giết chết ninh vũ người sống dám lập quy củ quả thực công vọng dù sao ở trong mắt bọn họ người sống chỉ là thức ăn mà thôi ngoại trừ dự định tìm kiếm ninh vũ quỷ dị bên ngoài cũng không thiếu quỷ dị bắt đầu chủ động tìm kiếm nhân loại thành thị bọn họ không đi vòng từ số m ộ ư ơ i ba bắt đầu người chơi tử vong số lượng kịch liệt tăng lên thành thị biến mất tốc độ cấp tốc tăng lên trên internet cũng truyền ra ninh vũ nỗ lực cho quỷ dị quay vòng lập quy củ tin tức mấy tin tức này là những thứ kia người bị chết nhóm mang tới rất nhiều quỷ dị đều mang đáng sợ ác thú vị bọn họ biết dằn vặt người sống sau đó ghi xuống bọn họ tử vong quá trình cố ý tuyên bố đến trên internet t ử vong phát sóng trực tiếp là hiện nay internet để tài sốt dẻo nhất mỗi cái tử vong phát sóng trực tiếp đều ghi chép tử vong giả oán hận cũng không c ă m lòng bọn họ oán hận cũng không phải là dàn vật giết chết bọn hắn quỷ dị bọn họ oán hận là ninh vũ bọn họ cho rằng nhược ninh vũ không có nỗ lực ở quỷ dị quay vòng lập quý củ bọn họ liền sẽ không tao nộ loại đau khổ này đều do ninh vũ tất cả đều quái ninh vũ lại tăng thêm ninh vũ đang kinh hồn x u a di bộ thứ tư bày ra thực lực và lý tính lớn hơn nhân tính hiến thân trò chơi sợ hãi để cho bọn họ đem đầu mâu nhắm ngay ninh vũ. rất b u ồ n c ư ờ i cũng rất n g ư c cười phóng nhãn lịch sử quy tắc mới xuất hiện luôn là kèm theo máu và lửa chỉ cần vượt đi qua liền sẽ nên đón tương lai có thể lịch sử là hậu thế đánh giá đi ra đương đại người quan tâm chỉ là chính mình quy củ không phải tốt như vậy lập họ a bị nữ nhìn lấy trên internet nhịn nghị vậy cũng là nhân loại đối với ninh vũ chỉ trích đây cũng là nhân tính không cách nào cải biến nhân tính chính là ở ca tụng cùng chỉ trích trong lúc đó qua lại lắc lư hải đăng mang đến an lòng cùng tương lai bọn họ liền sẽ ca tụng ca ngợi hải đăng mang đến uy hiếp cùng tử vong bọn họ liền sẽ chửi đ ớ chỉ trích q u ỷ dị thời đại bản chính là một cái dị dạng thời đại giống như làm ê tất h thế giới của địa ngục một cái kiềm nén điên cuồng nhìn không thấy tương lai thế giới thế giới này thực sự bệnh hà tiêu tiêu nhìn lấy internet không tiếng động khói thuốc súng linh vũ cử động tất nhiên đem nhân loại chia làm hai phe cánh một cái đứng ở linh vũ bên cạnh chống đỡ phái bọn họ rõ ràng một ngày quy tắc đứng thẳng đối với tương lai sẽ bao lớn trợ giúp một cái đứng ở linh vũ đối diện người chống lại bọn họ cho rằng linh vũ cuồn vọng tự đại hạ chết vô số người nhân tính bắt đầu thiếu sót cũng may tháng sáu phần đỉnh cấp quỷ dị còn không cách nào lấy trạng thái tột cùng ly khai phó bản lại tăng thêm bọn họ kiên kỵ là ninh vũ dung hợp thiên nhãn tuy là ninh vũ nói dung hợp thiên nhãn là dùng để kinh sợ hủy diệt cấp quỷ dị có thể gánh vác cấp quỷ dị cũng không muốn đụng vào ninh vũ rủi ro ai biết bước điên ninh vũ có thể hay không lôi kéo bọn họ đồng quy vô tận sở dĩ bọn họ đều ba cư ở phó bản âm thầm quan vọng từ ngày một ư ơ i ba tháng sáu bắt đầu ninh vũ thân ảnh xuất hiện ở toàn cầu các nơi bước vào thành thị phổ thông thai nạn cấp quỷ dị toàn bộ giết ngẫu nhiên nhảy g a đình cấp thai nạn cấp quỷ dị có thể sử d ụ n g bóng xoáy đưa v à o địa ngục t ố t nhất, tiện không vào đi, cũng đi, vào đ e m bên b ngoài ư ớ c l u i n g à sáu tháng sáu toàn cầu công tác thống kê 47 cái p một h n g mươi nạn cấp quỷ dị tử vong, gã đỉnh ba nạn cái đào tẩu. h n năm 14, toàn cầu công g thống vong, công 6 14, tác cầu c á kê 13 cái phổ thông thai nạn cấp quỷ dị tử vong ngày một mươi bảy tháng sáu toàn cầu công tác thống kê 1 ộ cái phổ thông thai nạn cấp quỷ dị tử vong từ ngày 18 t h á n g 6 bắt đầu nhân loại may mắn còn sống xuất thành thị hai nạn cấp quỷ dị tiêu thất năm ngày gần trăm danh phổ thông thai nạn cấp quỷ dị tử vong ninh vũ thật l à giết đến toàn cầu thai nạn cấp quỷ dị bắt đầu đi vòng lúc này mọi người phát hiện người chơi may mắn còn tồn tại s u ấ t tăng lên trên diện rộng thành thị nhiều lắm xuất hiện siêu nguy hiểm cấp quỷ dị hai nạn cấp quỷ dị không biết tung tích tuy là năm ngày nhân loại tử vong số lượng hầu như đột phá năm trăm i triệu thành thị tổn thất hai mươi tọa ở trên cái này tương đương với hiện có nhân khẩu một phần m ư ơ i thậm chí là một phần năm nhưng một thời đại mới thực sự đang chậm rãi triển khai trên internet ca ngợi cùng ca tụng dần dần nhiều hơn chỉ trích cùng chửi rủa đang nhanh chóng tiêu thất internet nhiều một cái đứng đầu từ ngữ cầm kiếm giả người chết o á n hận cầm kiếm giả người sống cảm tạ cầm kiếm giả đây cũng là nhân tính đương sự món có một kết thúc t hưởng thụ ninh vũ mang tới hoành lợi phía sau chỉ trích sẽ biến thành tán án dương có thể từ ngày mười tám tháng sáu bắt đầu ninh vũ dường như hư không tiêu thất liên bình lương thành phố người đều rất ít nhìn thấy ninh vũ thân ảnh sắp thiếu một tầng ninh vũ ngồi ở đông cung tập đoàn hàng không đài hắn sở cùng với chính mình ra ra hắn bóc vỏ thiên phú vốn có thể lột 18 t ầ n g 18 t ầ n g chính là 18 lần thực lực cũng là hắn tối cường thiên phú có thể theo mấy ngày nay linh vũ điên c u ồ n g bóc vỏ hắn s á t vĩnh viên thiếu một tầng chỉ còn lại có 17 t ầ n g s á t 17 tầng s á t cực hạn là 17 lần thực lực đây chính là hắn trả giá cao chứ t r ă m n 150, tới cách ta gần một chút cút cách ta xa một chút ba canh chứ t r ă m n 150, tới cách ta gần một chút cút cách ta xa một chút ba canh cũng không sai biệt l ắ m a tối thiểu tháng này sẽ phải tương đối bình ổn linh vũ nhìn đồng hồ đã ngày m ộ tháng sáu hiện nay thời gian coi như bình thường có thể dựa theo ninh vũ suy đoán tháng sáu ít nhất sẽ có bốn tiêu thất người kỹ năng tử vong quần quận đang bế quan tu luyện nội điên đ ồ c n g dưới thành công lên cấp làm b ê cấp thường c h o 2.000 điểm kinh nghiệm lực lượng 20, i m ậ n tiệp 20, thể chất 20, tinh thần 20. tử vong quần quận lên cấp ninh vũ nhãn thần sáng lên tử vong quần quận sau khi tấn cấp c cấp kỹ năng chỉ còn lại có ngũ cốt phong đang cùng ngủ say vậy là đủ rồi hắn kéo bao lâu là thời điểm đi lạc nguyệt thâm lên hắn kích thích cổ huyết tuyến đó là quỷ đao la hy lưu lại đao của nàng có thể chặt đứt toàn bộ coi như là địa ngục đều có thể cắt ra một vết thương huyết tuyến từng b ư ớ c thoát ly ninh vũ cổ hóa thành tuyến hiện lên không gian một thanh đao tiêm đột nhiên từ tuyến trung nô ra tiếp lấy chậm dại sự trượt giống như là ở trên không gian vẽ ra một cái vết thương tiếp lấy la hi khiêng lấy quỷ đao từ vết thương đi ra đông cung tập đoàn ma ma tang xoa xoa tay vẻ mặt kính uy hướng về phía la hi cuộc cung vị này chính là tuyệt đối đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị có thể nói như vậy la hi có thể ở đỉnh cấp thai nạn cấp trung sư vương trừ phi là va chạm và hủy diệt khí tức quỷ dị tỷ như căng ậ n gần nhất tên của ngươi thật đúng là như mặt trời giữa trưa thực sự là quá điên cuồng liên sùng vật quỷ thành đều lưu truyền ninh vũ tên nhưng ngươi đừng tưởng rằng giết một ít phổ thông thai nạn quỷ là có thể kinh sợ quỷ dị quay vòng ở quỷ dị quay vòng đỉnh cấp thai nạn quỷ tài là bắt đầu ninh vũ gật đầu hán đương nhiên biết người sống quay vòng có người thường tuyến hai người chơi một đường người chơi đỉnh cấp người chơi đại lão người chơi phân chia quỷ dị quay vòng cũng có riêng phần mình phân chia phổ thông thai nạn quỷ không m u ố n quỷ dị quay vòng địa vị và người sống quay vòng một đường người chơi không sai biệt lắm đỉnh cấp thai nạn quỷ tài năng mới có thể sánh ngang người sống quay vòng đỉnh cấp người chơi sở dĩ la hi mới có thể nói đỉnh cấp thai nạn quỷ chỉ là bắt đầu đỉnh cấp phía dưới đều là tiểu đà tiểu nháo mà ninh vũ thực lực đặt ở quỷ dị quay vòng cũng nhiều lắm tính phổ thông đỉnh cấp Dết một ít một hai tuyến tiểu quỷ tại chính thức đại quỷ nhãn trung không hề có tác dụng cả lớn mỹ thực ra công nhân làm vệ sinh ở đỉnh cấp thai nạn quỷ trung thuộc về phổ thông đi lên một bước chính là lạc cô dâu quỷ đao la hi các nàng đứng ở đỉnh cấp thai nạn quỷ đình phong đi lên nữa đi một bước chính là các hận nửa người hủy diện cấp quỷ dị hủy diện không ra nàng có thể coi vô địch đây chính là quỷ dị quay vòng đối với đỉnh cấp thai nạn ba cái phân chia Tế phân giới, chính là đỉnh cấp thai nạn, đỉnh phong thai phân cấp phong chính đỉnh đỉnh nạn, nạn, nửa người giới, là ủy diện Internet truyền lưu quỷ diện phân cấp h không như thứ, chỉ thể khái phân chia. thì như hủy i bởi mọi người tiếp thứ, đại nói, diện a cao là vì vậy đến tầng Cũng xúc có c ở trên nhân loại gọi chung là không thể biết cấp bởi vì không cách nào rõ ràng những thứ này quỷ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố nhưng trên thực tế quỷ diện quay vòng ở hủy diện cấp ở trên cũng có cặn kẽ phân chia chứ không đề cập tới hủy diện cấp ở trên quá xa quỷ d i vòng chân chính phân chia chắc là phổ thông cấp hạn chế cấp nguy hiểm cấp siêu nguy hiểm cấp hai nạn cấp đỉnh cấp hai nạn đỉnh phong hai nạn nửa người hủy d i ệ t hủy diệt cấp nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta lạc n g u y ệ n thâm viên sau khi trở về mang ta đi nguyên thủy ngục la hi nhìn c h ầ m c h ầ m l i n h v ũ n h ư không phải là vì đi nguyên thủy ngục nàng l à thực sự không muốn đi lạc n g u y ệ n thâm viên chỗ đó liền nàng đều đang sợ hãi yên tâm yên tâm ta người này nói luôn luôn chắc chắn nguyên thủy ngục liền tại hạ c i、si、mô tổ sơ não nài tử môn chung nàng thông linh môn tử môn liên tiếp chính là nguyên thủy ngục nguyên thủy ngục ủy đại bộ phận đều dựa vào bản năng sinh tồn đó là nguyên thủy nhất cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn sở dĩ đi qua tử môn xuất hiện ủy hạ sĩ mộ tổ sơ n ạ p lại tài năng mới có thể cho bọn hắn tăng thêm một cái chỉ lệ bằng không một ngày ra t ử môn những thứ này quỷ người thứ nhất giết chính là hạ sĩ mộ tổ sơ n ạ p lại cho ma ma tăng lên tiếng c h à o linh vũ mang theo la hi ly khai đông cung tập đoàn la hi quay đầu lại xa xa nhìn thoáng qua đông cung tập đoàn đông cung tập đoàn chỉ có bốn tầng ánh đèn s á n g trang càng chỗ cao vẫn còn hắc cám đó là còn chưa cởi mở khu vực cảm giác được uy hiếp sao linh vũ nhớ mày la hi làm sơ do dự sau đó gật đầu uy hiếp đến từ đông cung tập đoàn bị bóng tối bao trùn cao tầng cảm thấy hứng thú không cái này phía trên nhất nhưng có không ít thứ tốt ninh vũ liếm m ô i một cái không có hứng thú la hi cũng không hứng thú đạp đông cung tập đoàn lần này nước đủ bình lương thành phố sắc trời dần dần tối sầm xuống phía dưới trên đường phố không có một bóng người hiện ra hoa n g vu ninh vũ cùng la hi ngồi ở công viên trên ghế dựa không nghĩ tới lần đầu tiên cùng ta ước hẹn lại là ngươi la hi trừng mắt ninh vũ liếm mắt sau đó cùng ninh vũ bảo trì đầy đủ khoảng cách huyết nguyệt sắp xuất hiện rồi ninh vũ ngựa đầu nhìn lấy ngầm hạ đi bầu trời huyết nguyệt còn chưa xuất hiện sắc trời cũng đã hướng đỏ sầm chuyển biến tiến nhập lạc nguyệt thâm viên biện pháp rất đơn giản bị huyết nguyệt tiêu ký sau đó bị bao tải quỷ nhét vào bao tải chờ các loại huyết nguyệt tiêu thất bao tải quỷ sẽ đưa bọn họ mang vào nguyệt lạc tâm h viên n g ư ơ i biết nguyệt lạc tâm h viên là địa phương nào không ninh vũ lười biếng dựa vào trên ghế ngồi một mình hắn hầu như chiếm cứ ba phần tư vị trí la hi ngồi ở nhất bên bên thỉnh thoảng dùng trôi đao đâm vài cái ninh vũ khuôn mặt bởi vì nàng luôn cảm giác ninh vũ đối nàng không có hảo ý mà là đối nàng đao ninh vũ cuối cùng sẽ trong lúc vô tình đụng đụng trôi đao sờ sờ lôi dao người cách ta xa như vậy làm cái gì tới cách ta gần một chút đao này cũng quá vướng b ậ n không bằng n g ư y i để t r ư ớ c ở bên cạnh xoắn một tiếng la hi đem đao gác ở ninh vũ trên cổ kỳ thực lạc n g u y ệ n thâm viên là địa ngục một bộ phận nó s ở tại ngục gọi là vứt bỏ địa ngục biết cái gì gọi là vứt bỏ địa ngục sao bởi vì nơi đó tồn tại đều là bị thế giới vứt bỏ đồ đạc cái địa ngục này quỷ rất đặc thù ta đưa hắn xưng là quỷ vật quỷ vật là chỉ hồi phục vật phẩm tỉ như giày ý phủ ô tô giường bọn họ vốn là vật chết nhưng bởi vì địa ngục chi phí từng bước khôi phục có loại khác sinh mệnh lam tin quỷ vật rất hiếm thấy bởi vì tuyệt đại bộ phận quỷ vật đều ở đây vứt bỏ địa ngục thế giới cắt bỏ rất nhiều thứ thì như hiệu suất cao phương tiện chuyên trở vũ khí nóng trở các loại những thứ này bị thế giới cắt bỏ đồ vật liền tại vứt bỏ địa ngục còn có những người đó đột nhiên không tìm được đồ đạc hoặc là thuận tay vứt đồ đạc cũng sẽ rơi vào vứt bỏ địa ngục nói trắng ra là vứt bỏ địa ngục quỷ đều là bị ném bỏ bị c ắ t bỏ rắp r ư ỡ i lạc nguyệt thâm viên cũng như tên tháng sáu phần ánh trăng bị một lần nữa vớt ra nhưng hắn vẫn dính vào huyết hồng loại này huyết hồng chính là vứt bỏ địa ngục đặc sắc nó là một loại hận ý cụ hóa bất luận cái gì từ vứt bỏ địa ngục chạy đến đồ đạc đều sẽ dính vào huyết hồng rất tốt nhận rõ ninh vũ chứng chạc đàng hoàng nói đến lúc này huyết nguyệt từ trong bóng tối hiện lên vậy giống như là từ huyết thủy kiếm đi ra huyết cầu vậy treo cao chân trời cả thế giới đều phủ thêm một tầng hồng xa mặt đất màu đỏ bên trên xuất hiện vô số a n mặc áo t r o à n g thân hình cao lớn của quái t h â n ảnh bọn họ có bao tải như cô hồn giã quỷ vậy tại thế giới hành cầu hồng mang chiếu lên trên người ninh vũ ninh vũ cái chán nóng lên chán của hắn xuất hiện một vòng huyết nguyện tiêu ký đây là huyết nguyện tiêu ký bị người ký hiệu huyết nguyện sẽ tao nộ g bao tải quỷ tập kích đã có một cái bao tải quỷ triều ninh vũ đi tới tới rồi ninh vũ hướng về phía la hi nói đến la hi là quỷ dị nàng sẽ không bị huyết nguyệt t r ở trú sở dĩ nàng cần giấu vào ninh vũ trong thân thể sau đó cùng theo ninh vũ tiến nhập vứt bỏ đ h i ệ m vụ nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta la hi nhìn chằm chằm ninh vũ chứng kiến ninh vũ sau khi gật đầu nàng huy vũ quỷ đ a o ở ninh vũ cái bụng rạch ra một vết thương tiếp lấy nàng tiến vào ninh vũ trong cơ thể cùng lúc đó bao tải quỷ đại thủ hướng ninh vũ trộ tới ninh vũ mặt mỉm cười giang hai cánh tay ôn nu một chút ta sợ đau bao tải quỷ bắt ninh vũ cánh tay dừng lại chốc lát nó vẫn là lần đầu tiên gặp phải phối hợp như vậy người bất quá lại phối hợp đều vô dụng bị huyết quang tiêu ký chạy trốn tới nơi nào đều sẽ bị bao tải quỷ truy sát đại thủ bắt lại ninh vũ đem cất vào bao tải sau đó bao tải quỷ con bao tải tiếp tục hành tẩu không có mục đích không có quy luật thàng đến cảm nhận được huyết n g u y ệ t tiêu ký bọn họ mới có thể hướng mổ một chỗ tụ tập mọi người suốt đêm đều giấu ở gian phòng kéo rèm cửa sổ lên tránh cho huyết nguyệt quang chiếu vào thàng đến mặt trời mọc một khắc kia mọi người mới chỉ có đẩy cửa phòng ra nên tiếp một ngày mới linh vũ nằm ở bao tải hắn có thể cảm giác được bao tải quỷ đình chỉ di động trọng đồng mở ra trọng đồng linh vũ nhìn thấy bên ngoài thế giới bên ngoài giống như là thiên sang bách khổng than tổ hong một mảnh cự đại bình nguyên nhìn không thấy p h â n cối mảnh này bình nguyên giống như là mạt nhật c h i hậu nơi nơi phế tích các loại thiên hình vạn trạng đồ đạc báo hỏng gì xét ô tô siêu siêu vẹo vẹo cái b ả n tay gãy thiếu chân cờ lặt tiệp mô đen c ụ nát đồ chơi trên người bọn họ đều dắt mang theo nồng nặc hận ý khi bọn hắn thoát đi vứt bỏ địa ngục phía sau sự thu hận của bọn họ sẽ hóa thành huyết hồng nhuộn đỏ tự thân nhưng cái này cũng không hề là vứt bỏ địa ngục đặc điểm vứt bỏ địa ngục đặc điểm là tất cả lớn nhỏ hố sâu mỗi cái hố đều tản ra cực kỳ không rõ khí t ứ c những thứ này hố chính là thâm viên một bộ phận nói đúng ra bọn họ là bị thâm viên ăn mòn xuất hiện chỗ hỏng chân chính thâm viên là ngay cả ánh trăng đều có thể chìm vào đi hố sâu đã biết ánh trăng đường kính siêu 3.000 km ánh trăng có thể chìm vào đi hố sâu ít nói được 5.000 km ở trên sở dĩ cũng bị sưng là lạc nguyệt thâm viên nó cũng rất tốt nhận rõ tìm kiếm một chỗ không thể nhìn thấy phần cuối hố sâu chỗ này hố sâu chính là nguyện lạc thâm viên Có ninh, từ từ ninh, ninh vũ cấp tốc mở ra tử vong hải bao tải bị tràn ra hát thủy hát thủy như xúc tua vậy quần quận nổi lên bao tải quỷ đem kéo vào tử vong hải bên trong bao tải rơi xuống đất ninh vũ lặng lẽ trôi ra hắn đã đến vứt bỏ địa ngục la hì nên xuất ra rồi chúng ta đã đến ninh vũ nhỏ g i ọ n gọi g la hi nếu là không có la hi ninh vũ phải chuẩn bị đại lượng đạo cụ c h ú t đạo cụ cũng không tốt thu thập quỷ đao dạch ra ninh vũ c á i bụng la hi đi ra nàng nhìn chung quanh không nói gì nhưng từ nàng căng cứng thân thể đến xem nàng rất khẩn trương cách nơi này xa một chút đi la hi không đợi ninh vũ nói tú n lấy ninh vũ liền nhanh chóng ly khai hố sâu phụ cận trong hầm có cái gì cái loại này như ẩn như hiện ánh mắt dù cho la hi đều lưng lạnh cả người tùy tiện tìm một miễn cưỡng có thể ở gian phòng la hi gánh a o cấp tốc giải quyết hết gian phòng tám trăm hai mươi lượng cái tủ quần áo một cái bàn ăn ba cái g h ế bốn cái y phục những thứ này quỷ vật đều hồi phục bọn họ phải không tồn tại bất luận cái gì trí khôn bản năng toàn bộ nhờ hận ý chi phối sở dĩ không có biện pháp giao lưu duy nhất có thể làm chính là k í c h sát hào đao ta lần này tới chuyên môn mang theo đao cụ hộ lý dịch la hi nữ sĩ cần muốn ta giúp ngươi hộ lý đao cụ sao ninh vũ tay trái vô khăn lông trắng tay phải nắm bắt đao cụ hộ lý dịch thoạt nhìn lên tương đương nghề nghiệp la hi trong tay quỷ đao đây chính là ép cấp vũ khí chính mình vũ khí mạnh nhất hay là từ mỹ thực ra trong tay bắt chẹt tới được mỹ thực gậy trống những thứ này quỷ vật sinh mệnh lực của bọn họ thậm chí so với quỷ dị còn muốn đáng sợ bởi vì sinh mệnh lực của bọn họ đến từ hận ý có thể quỷ đao nhất đao một cái t â y đao này liên hận ý đều có thể chặt đứt lại cho ta đao nghĩ cách giết n g ư ơ i la hi tàn bạo nhìn chằm chằm ninh vũ hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi mình cùng ninh vũ tới vứt bỏ địa ngục tìm kiếm nguyệt lạc thâm viên có phải hay không lựa chọn chính xác ninh vũ cao mày xem ra muốn bắt được quỷ đao trừ phi giết chết la hi cái g a hỏa này đối với quỷ đao xem quá nặng ngươi dự định ở chỗ này tìm thứ gì sớm một chút tìm được sớm một chút r nơi này rất tà môn liền la hi đều nói tà môn địa phương có thể tưởng tượng vứt bỏ địa ngục rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm ninh vũ mới hé miệng gian phòng vách tường đột nhiên bắt đầu dường máu thường cây một ruột tựa như huyết gân bắt đầu lan tràn gian phòng giống như cái bụng vậy bắt đầu v ặ n mẹo mặt đất trực tiếp mềm hóa cắn la hi cùng ninh vũ chân đáng chết cái phòng này là vẫn còn sống ta c ư nhiên không có phát hiện la hi hơi biến sắc mặt ngay cả mình đều có thể lừa gạt quỷ vật để cho nàng khiếp sợ và phần nàng đã từng chỉ nghe nói qua vứt bỏ địa ngục đây là nàng lần đầu tiến tới quỳ nào mộ phần chôn cất la hi cấp tốc cơ lao bốn phía dâng lên thành tấn b ù n đất b ù n đất như giang hà cấp tốc đem phòng ở bao phủ tạo thành một tòa cự đại phân mộ tiếp lấy la hi hoành đao huy vũ có vài huyết tuyến như vong v ệ xuất hiện ở phần mộ bên trên theo huyết tuyến quyết tán phần mộ như cắt đ u ổ i vậy tiêu thất thật là mạnh mẽ a ninh vũ nhìn lấy cảnh giác la hi mới vừa hồi phục phòng ở có thể so với phổ thông thai nạn cấp quỷ dị la hi nhất đao mai táng nhất đao cho diệt thật đúng là đủ mạnh sở dĩ ninh vũ chuyển chóng mắt địa n g ụ đều có đặc thù nhiệm vụ bên ngoài thường cho là phổ thông phó bản nghìn lần tháng năm hàng lâm c cấp phó bản phía sau đặc thù nhiệm vụ bên trên còn cất dấu khiêu chiến nhiệm vụ khiêu chiến nhiệm vụ thường cho là đặc thù nhiệm vụ gấp mười lần là hy mạnh như vậy có phải hay không hẳn là suy tính một chút đổi mới hơi trễ ngày hôm nay đi một chuyến y viện dạ dày không tốt lắm ha ha ha thứ lỗi chương một trăm năm mươi mốt chúng ta đi thôi trở về ta để cho ngươi ngủ chương một trăm năm mươi mốt chúng ta đi thôi trở về ta để cho ngươi ngủ cái này hô thật đúng là quá lớn ninh vũ nhìn lấy trước mặt hố sâu m ạ n h này hố sâu đặt ở lam tinh đã đủ xưng là siêu cấp đại hạt gốc thẳng trên vách tường đầy rậm chẳng trị vết trạo giống như là rất nhiều đáng sợ nỗ lực bỏ lên hoặc là đã leo lên túi đầu nhìn không thấy hố phần c u ố i ở nửa đường hố đã bị hắc á m thốt vệ giống như thâm nguyên c ự khẩu nhưng cái này như trước không phải lạc nguyện thâm nguyên nó chỉ là vứt bỏ địa ngục tương đối lớn hố cái địa ngục này giống như là bị acid sủn phịu gì tan mòn thiên sang bắt khổng đi phương hướng chắc là chính xác càng đến gần lạc nguyện thâm nguyên hố càng nhiều phát hiện lớn như vậy hố đại biểu phương hướng không thành vấn đề bọn họ tiếp tục bay nhanh tìm kiếm càng lớn hố có la hy làm bạn quả nhiên ra sức chỉ cần không đi trong hầm ngoài hố quỷ vật la h y đều có thể xử lý xong coi như xử lý không rơi cũng có thể mang theo ninh vũ cấp tốc ly khai sở dĩ ninh vũ không thể không cảm thán b ắ p đùi đủ đù to quả nhiên có thể dùng lúc đó ở mê thất địa ngục mỹ thực ra điều này chân liền rất to không đến một ngày đã tìm được chân chính tô phỉ nếu là không có mỹ thực ra ninh vũ phải dựa vào bộ thứ tư nhân vật chính đoàn tìm kiếm tô phỉ được tăng thêm tốc độ ở huyết n g u y ệ t không có dâng lên trước nhất định phải tìm được lạc nguyện thâm viên bằng không phải chờ các loại cả ngày la hi nhìn ninh vũ lên mắt nếu đáp ứng rồi ninh vũ nàng thì sở ẽ không Khi kẻ ghét nhất chính chính châu hoàng Hoàng thù Hy hạ trôn nàng này nói dối. Khi còn sống, nàng viện nói bên trong câu kẻ thù bên ngoài, đem la hy cùng nàng bộ hạ trôn giết đổi đời đế đế đem lời dối. cái lời dối, ý là là một cựu quốc câu lừa. La bị bộ xa trường. Sở dĩ nàng một ngày chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được phía trước hố sâu càng lúc càng lớn hầu như liền cùng một chỗ từ trên cao nhìn lại bờ hố duyên tương liên càng lúc càng lớn loại này đánh vào thị dân lực đã đủ bước điên mắc có cự vật sợ hai t r ứ n g cùng dậy đặc sợ hai chứng người nơi này quỷ vật đã rất ít ninh vũ cùng la hy đi đường cũng càng ngày càng hẹp giống như là ở bên vách đá hành cầu vách núi hai bên đều là vạn trượng thâm n g uyên dừng một chút la hi đột nhiên bắt lại linh vũ nét mặt của nàng nghiêm túc cực kỳ một tiếng không biết tên gào thét từ bên cạnh trong hố sâu b ộ c phát ra mạnh liệt cùng phong giống như thổi gió miệng nổ bắn r a mà ra tiếp lấy ủng ủng ủng ủng tiếng bước chân v ă n g lên ngoại trừ tiếng bước chân còn có xích sắt và chạm thanh âm loại thanh âm này giáng có thật lâu mới dần dần tiêu tán la hi tùng một khẩu khí đi càng ngày càng nguy hiểm bọn họ đã rất gần gối lạc nguyện thâm uyên thâm uyên chỉ biết ở trong địa ngục hình thành có thể nó đến tột cùng là như thế nào hình thành ở quỷ dị quay vòng đều là một điều bí ẩn nhưng có thể xác định vứt bỏ địa ngục đã sắp bị thâm viên căn bớt làm hố sâu đem vứt bỏ địa ngục toàn bộ thôn v ẹ n một khắc kia nơi đ â y đem biến thành hoàn chỉnh thâm viên đó là so với địa ngục địa phương càng đáng sợ rất nhanh một mảnh lớn đến không có giới hạn hố sâu xuất hiện ở ninh vũ trước mặt nó giống như là một mảnh khô héo hải không phải so với hải còn lớn hơn liền vẹn vẹn chỗ này hố sâu liền so với mê thất địa ngục lớn mặt ngoài thổ nhưỡng giống như là thủy thổ lưu mất thỉnh thoảng rơi xuống nó vẫn còn ở bành trướng đang thong thả bành trướng có chút sát biên giới đã cùng một ít khá lớn hố sâu nối liền cùng một chỗ bên trong hắc làm người ta giận x ô i dù cho la hi đều cảm thấy cả người lạnh cả người lạnh cả sống lưng đáng sợ nhất là nàng cảm giác không đến hố sâu đến cùng tồn tại cái gì loại này không biết mới là đáng sợ nhất phải là nơi đây ninh vũ nhìn lấy trước mặt hố sâu không tự chủ được liếm môi một cái đáy mắt tản ra trận trận hờ mang lạc nguyện thâm viên tìm được rồi đây chính là mục đích mình người muốn làm gì la hi nhìn lấy ninh vũ biểu tình đầu nàng ra có chút nổ tung bởi vì nàng hoàn toàn không rõ ràng ninh vũ mục đích hãy nhìn linh vũ đáy mắt áp chế h ờ m a n g để cho nàng cảm thấy nồng đậm bất an ta muốn đi huyết nguyệt bên trên linh vũ giang hai cánh tay nói ra chính mình chuyến này mục đích thực sự huyết nguyệt ở chỗ này dâng lên cũng đem ở chỗ này hạ xuống lam tinh lúc này vẫn còn ban ngày ánh nắng s á n g lạ chỉ khi nào lam tinh tiến n h ậ p nửa đêm huyết nguyệt liền lại ở chỗ này dâng lên sau đó treo cao lam tinh bầu trời nó vốn là ngân nguyệt bị thế giới cắt bỏ một lần ném vào thâm liên khi lại một lần nữa vớt lên phía sau liền trở thành huyết nguyệt nó cũng là lạc nguyệt thâm liên duy nhất một cái có thể ngày lạc dạ thang quỷ vật không sai huyết nguyệt chính là quỷ vật. người điên rồi người muốn đi huyết nguyệt bên trên người nên biết nó là từ thâm viên thăng lên tới huyết nguyệt bên trên nhất định tồn tại trong n g c sâu không biết là khi bị ninh vũ chân chính nhãn hủ dọa ta muốn đi huyết nguyệt bên trên lấy một kiện đồ vật ta không có lừa ngươi ta không có tiến nhập lạc nguyệt thâm viên ta chỉ là ở lạc nguyệt thâm viên phụ cận lấy một kiện đồ vật ninh vũ núi bay hắn bắt đầu chờ đợi chờ đợi huyết nguyệt dâng lên một khắc kia hơn nữa hắn đích sắc không có lừa dối la hi la hi ghét nhất chính là lời nói dối huyết n g u y ệ t dâng lên lúc sẽ tạm thời thoát ly lạc nguyệt thâm viên ở huyết n g u y ệ t hạ xuống trước đúng lúc ly khai là được cái này liền có thể tránh khỏi bị huyết n g u y ệ t mang vào lạc nguyệt thâm viên la hi nắm thật chật đau nhìn chằm chằm ninh vũ đ ố i ảnh ninh vũ là nghiêm túc hắn không phải nói đùa mỗi người đều nói ninh vũ điên quỷ dị quay vòng cũng ở truyền ninh vũ điên la hi cũng biết ninh vũ điên có thể điên cũng có một cái hạn mức cao nhất ninh vũ đây hoàn toàn không có hạn mức cao nhất hắn phảng ấ t chuyện gì cũng làm đi ra thế gian này phảng ấ t liền không có hắn sợ hai đồ đạc cho dù là tử vong đây chính là ninh vũ mang tới cho la hi cảm thụ sở dĩ la hi có điểm hối hận nàng có điểm hối hận bằng lòng bồi ninh vũ tới lạc nguyệt thâm viên chúng ta đi thôi không đi huyết nguyện trở về ta để cho ngươi ngủ la hi bàn tay nắm thật chặt đau ba cái tuyển trạch quý n a o không có khả năng cho ninh vũ ngủ một giấc sở dĩ la hi lựa chọn bồi ninh vũ tới lạc nguyệt thâm viên biết được ninh vũ mục đích phía sau la hi sợ có thể nàng đã bằng lòng ninh vũ sở dĩ nàng nhất định phải ở ba cái tuyển trạch tuyển ra một cái bằng không nàng tất cả chấp nghiệm đều sẽ trở thành chê cười giống như là biên giới nói dối như c ộ i để cho nàng chết trận xa trường cựu châu hoàng đế lúc này nếu khiến la hi làm tiếp t u y ể n trạch nàng tha rằng t u y ể n trạch ta cùng ngươi ngủ một giấc không có ý tứ con người của ta rất đứng đắn đối với nữ tính không có hứng thú ninh vũ túi đầu đốt thuốc chững chạc đàng hoàng nói đến g i a n giác một tiếng la hi kem chút nước ra đứng đắn người đứng đắn sẽ đối với chính mình động tay đông chân ngươi hiện tại lập tức theo ta đi ta không tin ngươi không có phản ứng la hi một bà nắm bắt ninh vũ cổ áo bắt đầu câu thông quỷ đao nàng muốn dùng q u ỷ đao cắt địa n g ụ c vách tường tầng sau đó rời đi huyết n g u y ệ t là tuyệt đối không thể đi nàng cũng không tin ninh vũ nói không có hứng thú đã nhẹ tới không được mạnh cũng được ninh vũ đẩy ra la hi tay đem tàn thuốc ném vào lạc nguyệt thâm n g u y ê n huyết n g u y ệ t đã bắt đầu tăng lên ngươi là dự định cùng ta ở chỗ này chém giết vẫn là có ý định chính mình một mình đào tẩu lạc nguyệt thâm n g u y ê n đã bắt đầu đường đỏ giống như là xôi trào huyết khí có cái gì bằng công cụ đang ở tăng lên la hi nhìn chằm chằm ninh vũ nội tâm của nàng không gì sánh được hối hận nàng không dám ở nơi này cùng ninh vũ chém giết nàng mặc dù là đỉnh phong thai nạn quỷ dị có thể ninh vũ trạng thái cực hạn dưới cũng có thể có thể so với đỉnh cấp thai nạn quỷ dị lại tăng thêm ninh vũ thâm hậu nội tình muốn trong thời gian ngắn cầm xuống ninh vũ quá khó khăn trừ phi ra tuyệt chiêu đem ninh vũ chạm sát dưới đao có thể đó cũng không phải là h i mục đích sở dĩ nàng rơi vào lưỡng nan chi điện suy suy suy giống như là vô số côn trùng cắn xé thanh âm từ lạc nguyệt thâm viên truyền vào da tiếp lấy một mảnh mặt đất màu đỏ ngòm bắt đầu từ trong bóng tối hiện lên mảnh nhỏ mặt đất màu đỏ ngòm cũng hiện đời hố nhưng là cùng vứt bỏ điện mục hố so theo đại điệu tăng lên từng bước tạo thành bán cầu huyết sắc bán cầu giống như là từ huyết thủy v ỡ ra giống như là có một con vô hình tay vươn vào lạc nguyệt thâm n g uyên đem huyết nguyệt nâng lên ngay tại lúc này cực hạn quỷ tuần h bộ ninh vũ bước ra một bước trong n g á y mắt tiêu thất hắn thậm chí đều không quay đầu nhìn liếc mắt la hi bởi vì hắn biết la hi nhất định sẽ tới đáng chết n g ư ơ i cái người đ i ê n này đáng chết trước đây ta nên giết n g ư ơ i la hi hướng về phía huyết nguyệt gọt hét trong mắt nàng phân nửa sợ hãi phân nửa phẫn nộ trong tay quỷ đao bị nàng siết chặt vừa bông ra huyết nguyệt đã lộ ra toàn cảnh một viên lớn vô cùng viên cầu dưới người của hắn treo vô số tơ máu tơ máu một đầu liên tiếp lạc nguyệt thâm n g uyên một đầu liên tiếp huyết nguyệt theo huyết nguyệt tăng lên tơ máu một căn một căn bị kéo đức chấn động không nói gì chân chính đại khủng bố từ lạc nguyệt thâm n g uyên dâng lên đại khủng bố nó tản ra không thể diễn tả khí tức kinh khủng huyết nguyệt đã sở hữu sinh mệnh cũng may lúc này nó cũng chưa hoàn toàn khôi phục như hoàn toàn khôi phục la hy cho rằng nó hết còn toàn bộ có thể cùng phi lai cốt đối cứng cứng rắn đại khủng bố không thể diễn tả khí tức kinh khủng tịch quyển toàn bộ vứt bỏ địa ngục l i ê n vứt bỏ địa ngục đều biến đến t ĩ n h m ị c h đứng lên đáng chết ninh vũ ta nhớ kỹ ngươi rồi la hi cắn răng nàng cuối cùng không có tuyển trạch một mình đào tẩu giống như là khi còn sống nàng bộ hạ vì nàng bính sát đường máu nàng cuối cùng lựa chọn buông tha bởi vì nàng cho rằng một ngày chính mình đào tẩu nàng đem cũng không tiếp tục là nàng ngày hôm nay ninh vũ làm cũng đã từng hầu như không sai sinh lộ có các địa ngục vách tường tầng ngươi là có thể thoát đi từ lộ cũng ở bước vào huyết nguyệt bên trên liền ngươi đều có thể sẽ chết ngươi biết lựa chọn như thế nào ninh vũ ta nhớ kỹ ngươi rồi ta nhớ kỹ ngươi rồi ta nhất định sẽ giết n g ư ơ i la hi đối với ninh vũ sát ý đạt được cự c hạ nhưng nàng cuối cùng vẫn b u ô n g thá thoát đi quỷ đao huy vũ một đao này không phải thoát đi mà là tuyển trạch nàng tuyển trạch đạp bên trên huyết n g u y ệ t xuống một đao không gian bị cắt ra một cái lỗ hồng lớn la hi đen lấy mặt bước vào chỗ rách sau đó xuất hiện ở ninh vũ bên cạnh ta sẽ giết n g ư ơ i ta c a m đoan nàng nhìn c h ầ m c h ầ m ninh vũ ninh vũ sờ sờ đầu muốn giết ta quỷ nhiều chờ chúng ta trở về ta cho ngươi hút cái hảo la hi không nói gì bởi vì ninh vũ nói là nói thật hắn đã triệt để đắc tội quỷ dị vòng người sống nỗ lực ở quỷ dị quay vòng lập quy củ quả thực cùng vọng tháng sáu có thể đi ra phó bản giống như phổ thông thai nạn cấp quỷ dị bảy tháng đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị liền có thể đi ra phó bản tháng tám đỉnh phong thai nạn quỷ dị đem lấy hoàn toàn thể xuất hiện chín tháng nửa người bị diệt cấp cũng có thể đi tới trừ phi ninh vũ có thể mỗi cái nguyện s ắ t đến bọn họ đảm chiến sợ hãi vâng không thử vong vĩnh viên bao phủ ninh vũ đầu đình hắn nói không sai giết ninh vũ la hi thậm chí được quốc hảo chờ đợi bước trên huyết nguyện phía sau chuyện lạ phó bản đặc thù nhiệm vụ gây ra đặc thù nhiệm vụ huyết n g u y ệ t bên trên nhiệm vụ yêu cầu viên này từ thâm viên dâng lên cự vật một lần nữa trở lại nhân g i a n có thể nó cuối cùng còn có thể chìm vào thâm viên sở dĩ sự lựa chọn của ngươi là đây là mang tính lựa chọn giai đoạn nhiệm vụ ở huyết n g u y ệ t chìm vào thâm viên trước thoát đi là một loại tuyển trạch đặc thù nhiệm vụ kết thúc theo huyết n g u y ệ t cùng nhau chìm vào thâm viên là một loại tuyển trạch đặc thù nhiệm vụ kết thúc mở ra khiêu chiến nhiệm vụ khiêu chiến nhiệm vụ liên tại lạc miệt trong vực sâu huyết miệt tầng o à i bị huyết hồng bao trùm dạng nước khẽ hở rồi sao tốt chảy ra huyết thủy lộ ra thân cảnh tựa như huyết h ố tròn bên trong n g o ạ i ngoại rậm rạp chẳng trị tơ máu những thứ này h ố t r ò n giống như là nhân thể lỗ chân lông tơ máu giống như là nhân thể tóc gáy huyết nguyệt đã sở hữu sinh mệnh một cái lan tràn không biết bao nhiêu dặm sơn mạch đem huyết nguyệt phân chia ra từ sơn mạch quỹ tích đến xem huyết nguyệt giống như là ôm thành cầu xuyên sơn giáp la hi cảm thụ mạnh liệt hơn nàng thậm chí có thể cảm nhận được huyết n g u y ệ t chỗ sâu tiếng tim đập giống như là trái tim rầm rầm rầm phát sinh thực lực mạnh mẽ nhảy lên theo huyết nguyệt càng ngày càng cao dưới thân mức bỏ địa ngục mơ hồ cho đến tiêu thất theo tầng mây dạng nức một mảnh vòng tròn hình thế giới màu xanh lam xuất hiện hắn sát biên giới hạ lạc lấy đại lượng nước biển nước biển tại hư vô bên trong b ư ớ c hơi lên hóa thành khói đen tre phủ vòng tròn b ộ t phía nó giống như là phi ê u phủ trong bóng tối đĩa mà thế giới này chính là lam tinh gần trăm năm trước ảm sập dòng bước trên mặt trăng mắt thấy hình cầu lam tinh trăm năm phía sau ninh vũ bước trên huyết nguyện bao quát vòng tròn lam tinh người xem thế giới của chúng ta có giống hay không một cái cự đại bàn ăn ninh vũ ngồi đầu toét miệng chỉ vào lam tinh nói đến la hi đồng tử thình lình có rút lại có loại vô hình đại khủng bố bao phủ tim của nàng đường đường định phong thai nạn q u ỷ dị lúc này lại cảm giác mình càng thêm nhỏ bé lam tinh bốn phía hắc cám vô biên không biết tồn tại bực nào không biết cái kia lẳng lặng lơ lửng vòng tròn giống như ninh vũ theo như lời vậy giống như là một cái cự đại bàn ăn trên bàn ăn bày đ ầ y thức ăn liền phảng phất đang chờ cái gì đồ đạc đến đây hưởng d ụ n g nhóm cái loại này không cách nào hình dung khủng hoảng trong nháy mắt bóp la hi trái tim nàng nhìn ninh vũ rất khó tưởng tượng ninh vũ rốt cuộc là lấy cái gì tâm tình nói ra lời nói này giống như là uống nước lạnh đơn giản như vậy giống như là hỏi thịt heo ngày hôm nay bao nhiêu tiền cái dạng nào bình thường chương một trăm năm mươi hai thừa dịp huyết n g u y ệ t không có khôi phục k h ô n g chế nó như thế nào chương một trăm năm mươi hai thừa dịp huyết n g u y ệ t không có khôi phục k h ô n g chế nó như thế nào hát g ì nửa con nết đột nhiên hát hơi một cái nó đem trầm trọng tạ bông nhìn về phía ngoài cửa sổ vì sao luôn cảm giác đại ca đang nhìn ta nó không khỏi lạnh run ánh mắt đến từ huyết n g u y ệ t không có khả năng không có khả năng chắc là ta cảm rất sai nửa con nết nhìn lấy huyết nguyện vớt một n g ù n nước bọt nói đại ca bây giờ ở nơi nào vô vô khuôn mặt nó tiếp tục nâng lên tạo bắt đầu đ ú c luyện nó cần biến cường cần phải trở nên mạnh hơn bởi vì ninh vũ đã rất khủng bố nếu như lại không biến cường nó bất cứ lúc nào cũng sẽ chết nó đã bị ninh vũ hố ra bóng mở đại ca ăn chút thịt nghỉ ngơi một chút ngư quỷ vẻ mặt đ ị n h hót b ư n g thịt bỏ xạ xi mì đây chính là ta tốt nhất vị trí nửa con nết cũng có tiểu đ ệ ngư quỷ một nửa con nết đó là tương đương sùng b á i ở ngư quỷ trong lòng càng chưa nói hiện tại nửa con nết nhưng là bình an tiệm cơm người tổng phụ trách ngươi quá đơn thuần không hiểu nhân gian tư cát nửa con nết lắc đầu xốc lên một mảnh thịt bò xạ xì mì tinh tế nhâm ướt như quỷ là đỉnh cấp thức ăn một mực sống ở bình an nhà hàng t hưởng thụ cao cấp nhất phục vụ đường đường siêu nguy hiểm cấp quỷ dị lại chỉ có thể phát huy ra nguy hiểm cấp thực lực ăn ăn nửa con nết nghĩ tới điều gì đống nhiên đứng lên đi chúng ta đi sùng vật quỷ thành giác đấu tràng nửa con nết làm ra quyết định một vị đúc luyện là rất khó biến cường chỉ có chân chính chém giết tài năng mới có thể biến đến càng ngày càng mạnh giống như là ninh vũ cái dạng nào thực lực của hắn đều là lấy mạng phấn đấu đi ra được rồi đại ca như quỷ liền vội vàng gật đầu lưng bên trên giúp đỡ tò ỉ vác nửa con nít hướng sùng vật giác đấu c h à n g chạy đi nửa con nít không đông tha bất luận cái gì một chút thời gian liền một chút như vậy đi đường thời gian hắn đều từ trong bụng móc ra một cuốn sách nội ngoại kim ê tu mới là đại đạo tên sách quỷ liếm chính mình tu dưỡng ngoại trừ nửa con nít có bị ninh vũ mắt nhìn xuống cảm giác bên ngoài là cô dâu cũng có cảm giác giống nhau nàng n g n g đầu nhìn huyết nguyệt huyết nguyệt bên trên xuất hiện ninh vũ ánh mắt không thể nào tiểu ca ca sẽ không đi huyết nguyệt bên trên đi la hi tên kia không có khuyên n ủ sao là cô dâu hô hấp đều có điểm gấp là anh phu nhân hành tẩu ở phong diệp quy thành nàng hô điệp trang viên tiêu thất sở dĩ nàng cần một lần nữa trồng trọt tự tử vong hoa nàng tử vong hoa trồng ở phong diệp quỷ thành các ngóng á c h khi nàng trở thành phong diệp quỷ thành c h i chủ làm nàng tử vong hoa trải rộng toàn bộ phong diệp quỷ thành phía sau ba trăm tám mươi bảy nàng sẽ trở thành chân chính đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị ninh tiên sinh là người sao lạc anh phu nhân đột nhiên dừng lại b ư ớ c tiến ngẩng đầu và nguyện trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được ninh vũ ánh mắt cùng lúc đó lạc anh phu nhân đã nhận ra hô h á n có nhân vật gì đang kêu gọi lấy nàng cổ hơi thở này rất quen thuộc l ạ c anh phu nhân nghĩ tới đó là dấu ở ninh vũ trong ngộng quỷ dị kỳ danh linh hoa cho nên nàng không có phản kháng bốn phía cấp tốc biến đến mơ hồ chờ các loại bốn phía rõ ràng là anh phu nhân tiến nhập ngộng cảnh tùng lâm l ạ c anh phu nhân trước tiên hướng về phía lạc cô dâu hành lễ ngoại trừ lạc cô dâu cùng linh hoa bên ngoài còn có một cái xa lạ mặt mũi nàng chính là thật lâu chưa từng xuất hiện ôn tĩnh ôn tĩnh quỷ vực đã hoàn thiện cái chết của nàng hậu thế giới biến đến hoàn chỉnh ở nàng sau khi chết thế giới hoàn chỉnh một khắc kia nàng liền đã trở thành phố thông thai nạn cấp quỷ dị nhưng nàng không dám rời đi n g ộ n cảnh tùng lâm bởi vì Cái chết của cảnh giới hậu thế bành trì nàng trướng ở vô liền ấ cấp y đây đỉnh là nàng nào thành không không cách nào không chế. Chỉ h có trở t a n cấp có chế dị, nàng, tài năng, mới có thể không tài mới mình quỷ vực, mới dám thể chính vực, lạc y khai tùng lâm một cảnh. Liên tùng một lâm l cô dâu đều nói rồi ôn tĩnh sau khi chết thế giới quỷ vực là nàng gặp qua tối cường quỷ vực một trong như ôn tĩnh có thể hoàn mỹ trưởng khống sau khi chết thế giới ở trở thành đỉnh cấp t hai nạn một khác kia cũng đủ để sánh ngang đỉnh phong t hai nạn huyết hồ điệp đúng không lạc ô dâu hỏi linh hoa linh hoa gật đầu các nàng đã tìm được ninh vũ kỹ năng nhiều cái nguyên hình linh hoa là trọng động lạc ô dâu là cấm luân thuật lạc anh phu nhân là huyết hồ đ i ệ p cái này ba cái là có thể xác định còn lại vẫn còn ở điều tra ngay từ đầu linh hoa cùng lạc cô dâu cho rằng ôn t ĩ n h khả năng cùng n i n h vũ lưng mở quỷ môn có quan hệ nhưng rất đáng tiếc theo ôn t ĩ n h quỷ v ự c hoàn chỉnh các nàng bỏ đi cái ý nghĩ này ngược lại họa bị nữ cùng lưng mở quỷ môn tỷ lệ lớn nhất h á n kỹ năng ở tiến hóa tiến hóa sau kỹ năng có thể lui phạm vi nhỏ lạc cô dâu gật đầu linh hoa phán đoán nàng là công nhận quỷ nhãn tiến hóa trọng đồng cấp tốc hóa được rồi linh hoa huyết chú tiến hóa huyết hồ hiệp cấp tốc hóa được rồi lạc anh phu nhân lần này tìm người tới mục đích rất đơn giản lạc cô dâu ý bảo lạc anh phu nhân không cần khẩn trương nàng bắt đầu chậm rãi nói tới các nàng phát hiện bí mật làm lạc anh phu nhân nghe lạc cô dâu nói thế giới này là mở lại sau sợ đến hô hấp đều đọc lại ae kỳ làm lạc anh phu nhân nghe lạc cô dâu nói ninh vũ kỹ năng là tồn tại ý thức ý thức của bọn hắn đến từ mở lại trước quan tâm sự hiện hữu của hắn lạc anh phu nhân trầm m ặ t một lát sau nở nụ cười có nắm chắc không lạc cô dâu nhìn lấy linh hoa huyết hồ điệp nguyên hình sau khi tìm được linh hoa có thể đem nàng đưa vào hát sắc thành thị trông thấy đời trước nàng có lẽ có thể từ đợi trước lạc anh phu nhân trong miệng biết được nhiều bí mật hơn biện pháp như thế chỉ có thể dùng với tiến hóa một lần sau kỹ năng nguyên hình thử xem a lạc anh phu nhân ngược lại lên tiếng nàng muốn gặp một lần mở lại trước chính mình ở tính nhẫn l ạ i chờ đợi lạc anh phu nhân đột nhiên mở mắt ra mắt của nàng ở run dày kịch liệt hiển nhiên bị cực kỳ kinh hái sợ chậm thật lâu sau nàng mới mở miệng nói đến thuyền một chiếc thuyền lớn chiếc thuyền kia bên trên chịu tại lấy thế giới mở lại trước một ít gì đó nàng còn nói cho ta biết cái này một tiên sinh thế ninh nếu như cái gì cũng không quan tâm nếu như cái gì cũng không quan tâm là anh phu nhân lặp lại hai lần đại biểu không phải hắn điên rồi mà là hắn làm ra quyết định không nên trách hắn không nên đoán hắn không để bụng các ngươi linh hoa liền vội vàng hỏi hắn làm ra quyết định gì là anh phu nhân một chữ một cái nói đến địa ngục đem không nhân gian như ngục hắn muốn đem không nên xuất hiện ở nhân gian toàn bộ đổi về địa ngục là cô dâu hít thở không thông linh hoa hít thở không thông ôn tính hít thở không thông tiện quỷ dị trở về bọn họ nên tồn ở trong địa ngục kinh khủng bực nào quyết định quỷ dị thời đại là quỷ dị thời đại cái này thế giới nhân vật chính đã từ người sống biến thành quỷ dị linh vũ quyết định này không kém gì cùng sở hữu quỷ dị là địch mà linh hoa ôn tính là cô dâu các nàng cũng là quỷ dị bắt đầu chẳng phải nói linh vũ liền các nàng đều sẽ đuổi về địa ngục hắn biết sao linh hoa vẫn đạo có lẽ sẽ a dù sao cũng là tiểu ca ca là cô dâu trống cằm nhìn lên bầu trời trống r ỗ n g nguyên lai、like、đây chính là l i n h vũ không nằm mơ nguyên nhân nguyên lai、like、đây chính là ninh vũ mục đích thực sự tìm được chiếc chiếc thuyền kia a ta nhớ được nó ở ba tháng xuất hiện qua một con thuyền hành sự ở hắc vụ chi hải thuyền lớn là cô dâu suy từ đến nàng thật tò mò chiếc thuyền kia lên tới tận đáy thừa tái cái gì đồ vật mấy thứ này có thể đều là tới từ cựu thế giới người rốt cuộc muốn tìm cái gì la hi khiêng lấy đao theo sau lưng ninh vũ ninh vũ tiến vào khe hở huyết n g u y ệ t không ngừng thâm nhập bốn phía càng phát ra tính mịch quỷ dị không biết hầu như toàn bộ tiêu thất nhưng cái này cũng không hề là tin tức tốt bởi vì nay chỉ có thể đại biểu ninh vũ đi tới kinh khủng hơn địa phương cái chỗ này liền quỷ dị cùng không biết cũng không dám tiến nhập đương nhiên là huyết nguyện trái tim thừa dịp nó không có khôi phục khống chế nó ngươi cảm thấy thế nào ninh vũ đại bạch nha hở ra la hi toàn bộ quỷ đều hoảng hốt nàng cũng không chịu được nữa ninh vũ người điên người tuyệt đối điên rồi đây chính là huyết người ta người không chế nó người điên rồi sao hiện tại lập tức theo ta đi la hi thật muốn điên rồi k h ô n g chế huyết nguyện lời này là người có thể nói ra sao huyết nguyện bực nào tồn tại còn chưa khôi phục để la hi run như c â y s ấ y một ngày khôi phục rất có thể là siêu việt hủy diệt cấp tồn tại bực này tồn tại ninh vũ lại còn nói khống chế nó không phải không khôi phục nha nếu như hồi phục ta nào dám nghĩ như vậy năm đó ta còn rất từ khi còn nhỏ yếu liền thừa dịp huyết thi thần tượng ngủ say trích đi đầu của hắn vẫn còn có cơ hội ninh vũ dùng đầu ngón tay đẩy ra la hi gác ở trên cổ hắn đ ao nếu như lời nói này bị huyết thi thần nghe được nó nhất định sẽ tâm tắc đến muốn khóc đây là cái gì quang minh tránh đại sự t ì n h sao làm sao ở trong miệng ninh vũ cùng khoe khoang giống nhau không giống với huyết thi thần tượng cái kia rất rưỡi làm sao có thể cùng huyết nguyệt đánh đồng như những lời này bị huyết thi thần tượng nghe được nó phỏng chừng biết được cơ tim canh nét vào nghe một chút đây là người ta nói nói sao một cái nói chích đầu một cái nói mình là rất r ư ỡ mình coi như không có bước ra bắt t r ư ớ c thần một bước kia cũng là đường đường đ ỉ n h cấp t hai nạn cấp quỷ dị ai chút mặt mũi này vẫn phải có a làm sao ở ninh vũ cùng la hi trong miệng liền cùng tiểu cầu con mèo nhỏ giống nhau đ a u của ngươi có thể chặt đứt t h ậ n ý thừa dịp huyết nguyệt ngủ say đem liên tiếp nó tim huyết hồng chặt đứt còn lại liền chuyện không liên quan ngươi ta sống hay chết không cần ngươi quan tâm ngươi thủy thời có thể lý khai nguyên thủy ngục vị trí chờ ngươi làm được phía sau ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi biết nếu ta có thể còn sống trở về ta cùng ngươi đi nguyên thủy ngục nếu ta chết ngươi liên hệ l ạ cô dâu nàng biết cùng ngươi đi nể tình ta ninh vũ nặng đẩy ra lưới dao nụ cười trên mặt đã tiêu thất đấy mắt hắc đáng sợ liền la hi thân ảnh đều cái bóng không được đối mặt như vậy ninh vũ la hi có điểm sợ nàng không biết vì sao chính mình biết sợ chính rõ ràng có thể chạm sát ninh vũ nhưng chỉ có cái này cổ kinh hãi không ngừng nô lên giác quan thứ sáu nói cho la hi nếu như nàng lại như thế ngăn cản ninh vũ nàng có thể sẽ rất thảm phóng nhãn bị ninh vũ mang đi quỷ dị linh hoa thay đổi là cô dâu thay đổi ôn tính sợ ninh vũ sợ muốn chết nửa con nết ở tan vỡ trung thành trường họ bị nữ từ thị nghĩến địa ngục sau khi xuất hiện liền xa xa ẩn nút ninh vũ mỹ thực ra không có lệnh xuyên tấu qua cũng lệnh phân n ử a liền t â m hận đều mỗi ngày coi chừng ninh vũ xuất hiện cùng hòn vọng phu một dạng chỉ có la hi xem như là đ á i ngộ tốt nhất tối thiểu ninh vũ cũng không có hố la hi nàng có thể giữ lại toàn thây trở về đã là vô cùng uy hoặc là ngươi đưa ngươi đau cho ta hiện tại có thể đi ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi biết như thế nào tiến nhập nguyên thủy ngục ta biết ngươi vì sao muốn đi nguyên thủy ngục bởi vì cựu châu hoàng đế liền tại nguyên thủy ngục la hi lui lại hai bước nàng khiếp sợ nhìn lấy ninh vũ ninh vũ làm sao biết hắn vì sao hiểu rõ như vậy chính mình Cặp kêu hắc kêu đ ế người mức c tận n ù nhãn, phản phất đ a nàng nhìn n g tấu. ư giết được hắn sao ninh vũ đi về phía trước một bước la hi lui về phía sau một bước hắn nửa người truyền kỳ nửa người hủy diện người giết được nó sao la hi vừa lui lui nữa người quá yếu chống đỡ ngươi chỉ là oán hận cùng không cam lòng trách không được ngươi không cách nào chạm đến hủy diệt khí tức ngươi bây giờ đi tìm cựu châu hoàng đế chính là chịu chết la hi không thể lui được nữa l ư n g kể s ắ t vách tường trong tay nắm chặt chết quỷ đao ninh vũ m ô i câu cũng như cùng một cây đao nhọn đau đớn lòng của nàng t h ẳ n g đến ninh vũ xoay người rời đi la hi còn vẫn duy trì nguyên bản tư thế nàng cắn môi một cái nhìn lấy ninh vũ biến mất phương hướng h ô n g cái gì hung lại còn nói ta yếu đáng chết nàng dùng quả đấm đập mạnh đầu mình ngươi làm sao có thể bị hắn hủ do đâu đáng chết la hi rất tan vỡ nàng khi còn sống dưới đao chết đi vô số vang hồn nàng sau khi chết dưới đao chặt đứt vô số quỷ dị nàng nhưng là tuyệt đỉnh thai nạn cấp quỷ dị nửa người hủy diệt không ra nàng có thể coi vô địch nhưng mà nàng mới vừa c ư nhiên bị ninh vũ hủ dọa cái này liền để cho nàng rất là hảo não l ắ c lác tóc dài nàng cấp tốc đuổi theo ninh vũ nhớ kỹ ngươi nói ta giúp ngươi chặt đứt huyết hồng ngươi nói cho ta biết nguyên thủy ngục vị trí sau đó bất kể là ngươi chết hay là ta chết đều không ai nợ ai ninh vũ gật đầu không nói gì nụ cười của hắn đã biến mất rồi bởi vì hắn cách huyết nguyệt trái tim càng ngày càng gần bốn phía tầng đất đang chấn động từng cái khổng lồ huyết quản ở tầng đất trong khe xuyên toa la hy theo sau lưng ninh vũ ta sự tình có phải hay không lạc cô dâu nói cho người biết nàng lời nói so trước đó nhiều ninh vũ lời nói so với phía trước h i ế u lạc cô dâu tên kia vì sao chuyện gì đều nói với ngươi la hi có điểm phát điên nàng ở trong mắt ninh vũ giống như là bị lấy hết không hề bí mật đ à n g nói cái này liền để cho nàng tuyệt không thoải mái đến ninh vũ bỏ qua cuối cùng một cái k h ẽ hở xuất hiện ở trước mặt hắn giống như một viên cự đại trái tim vô số huyết quản liên tiếp trái tim trái tim mỗi lần nhảy lên không gian đều sẽ chấn động đừng nói khống chế h u y nguyệt coi như là la hi đều không thể tới gần nơi này mảnh nhỏ chấn động không gian tim bề ngoài bị thật dày vết máu bao k h ỏ a đây chính là trong trái tim huyết hồng hận ý ngưng tụ ra chặt đứt nơi này huyết hồng sau đó ngươi liền có thể đi ninh vũ nhãn thần mang theo ánh sáng nóng bỏng đó là cực hạn muốn chiếm làm của riêng tục n ữ nói gan lớn chết no gan nhỏ chết đói k h ô n g chế huyết n g u y ệ t hoàn toàn chính xác có không gì sánh được phiêu lưu chỉ khi nào k h ô n g chế huyết n g u y ệ t bên ngoài thu hoạch chỗ tốt càng là không cách nào tưởng tượng hơn nữa cơ hội chỉ có tháng sáu phần ở tháng sáu phần huyết nguyện còn không có khôi phục vẫn còn ở trưởng thành nó trưởng thành đến cuối tháng sáu phía sau mới tính hoàn chỉnh còn như khi nào khôi phục đ ờ i trước thế giới mà thế lúc ninh vũ cũng chưa từng thấy nhưng căn cứ ninh vũ phán đoán muốn khống chế huyết nguyện chỉ có tháng sáu phần có cơ hội sau sáu tháng lại không cơ hội sở dĩ hắn tới rồi cơ hội này là hắn nguyện ý dùng chính mình mạng trao đổi chương một trăm năm mươi ba hắn không phải người điên hắn so với bất luận kẻ nào cũng biết tình chương một trăm năm mươi ba hắn không phải người điên hắn so với bất luận kẻ nào cũng biết tình n g ư ờ i nghĩ được chưa la hi biểu tình thay đổi nghiêm túc nàng có thể cảm nhận được huyết nguyện tim đáng sợ muốn chặt đứt huyết hồng nàng nhất định phải dùng ra chính mình tối cường đại năng lực một đau này tiếp cận tiêu hao đặt đến cực hạn chỉ có nhất đao nhất đao phía sau la hi ly khai trong trái tim huyết hồng nhiều lắm gây lịa ba giây ba giây phía sau huyết hồng biết một lần nữa bao trùm trái tim bắt đầu đi ninh vũ gật đầu người thực sự nghĩ xong la hi vốn là một cái thẳng thắn lưu l ắ quỷ. nhưng bây giờ lại thay đổi có điểm bà bà mụ mụ ninh vũ không nói gì hắn ăn tính nhìn chằm chằm huyết nguyệt trái tim la hi thì biết rõ ninh vũ đã làm ra quyết định nàng không do dự nữa nàng đem đao xiết trong tay nhắm mắt lại lệ khí bắt đầu ngưng tụ loạn trôn cất mồ bắt đầu quyết tán tương tân một phần mộ trồng chất ở sau người la hi nàng một đau này là quỷ vực bên trong sở hữu bộ hạ cùng nhau cơ đau nói không khoa trương chút nào một đau này coi như không có nhiễm hủy diệt khí tức nhất đau cũng coi như là đồng quy v u tận đau coi như là cùng la hi đồng đẳng cấp đ ỉ n h phong h a i nạn đối mặt một đau này đều sẽ nguy hiểm nó bất tử la hi thì phải chết bởi vì nhất đau qua đi la hi sẽ rơi vào tiêu hao trạng thái loại trạng thái này đừng nói chiến đấu liền đứng lên đều khó khăn ở la hi khí thế ngưng tụ đến cực h ạ n phía sau nàng đỗng nhiên xuống phía dưới cơ đau tàn sát trong giây lắc đó lệ khí hình thành đao khí tàn sát bừa bãi như một hồi bạo phong như mãn nhãn c ặ t vàng huyết nguyệt nơi bùng tim đao quan g kiếm ảnh giống như trăm vạn tướng sĩ chém giết chiến trường lục dưới vi đao đột nhiên cú chém ngang trượt cú chém ngang tốc độ rất chậm tàn sát bừa bãi huyết nguyệt tim lệ đao cũng từng bước trở nên chậm dần dần tạo thành vô số d ầ m dạp chẳng t r ị huyết tuyến theo trừng ngang huyết tuyến càng ngày càng dày đặc giống như là một tấm khẩn mật nhất lưới lớn theo quỷ đao sự trượt đến cực hạn giang rác giang rác vô số huyết tuyến bạo động đem không gian cắt liệt mảnh không gian này phảng phất trở thành tiếp lấy thực sự như chiếc gương bắt đầu rơi xuống mảnh vỡ mỗi mảnh nhỏ mảnh vỡ đều dính huyết nguyệt tim huyết hồng huyết nguyệt trong trái tim vết máu cũng ở từng tầng một bóc r a rơi xuống vết máu lộ ra huyết nguyệt trái tim chân chính dáng dấp đó là một viên giống như tổ hong trái tim nó là từ vô số huyết động hình thành trái tim mỗi cái huyết động đều ở đây n ú p ních mỗi lần n ú p ních sẽ tràn ra tiên huyết những máu tươi này chính là huyết hồng ẩn ý từng bước biến thành vết máu đem trái tim bao khoả đi anh đào quốc tìm hạ si mộ tổ sợ n ặ n lại nàng thông linh môn có thể mở ra từ môn đi qua từ môn có thể tiến nhập nguyên thủy n g ụ ninh vũ đúng hẹn nói cho la hi như thế nào đi nguyên thủy ngục phương pháp xử lý la hi nhìn thật sâu liếc mắt ninh vũ một đầu ngã quỵ theo không gian vỡ vụn nàng ngã vào không gian liệt phùng biến mất đông đông đông tim n g h i ề n nát xuất hiện gấp tiếng tim đập mỗi một chỗ phá toái không gian càng thêm n g h i ề n nát l i ê n toàn bộ huyết nguyệt đều run r à y lay động d ấ u ở gian phòng mọi người cũng cảm nhận được dị thường ngoài cửa sổ huyết nguyệt quang biến đến đỏ hơn như máu hồng thế giới đi lại bao tài quỷ cùng thời khắp đó đình chỉ bước tiến ngẩm đầu và nguyệt giống như là thượng đế đột nhiên nhấn tạm dừng kiện a n h t m hùng hùng truyền lực bắc phương thanh âm đến từ huyết、nguyệt. giống như là có vật gì ở tan vỡ tuyệt đối phòng ngự ninh vũ mở ra tuyệt đối phòng ngự phía sau vọt thẳng hướng huyết nguyệt trái tim cơ hội chỉ có một lần thời gian chỉ có ba giây ba giây phía sau la hi chặt đứt huyết hồng đem một lần nữa bao trùm năm giây là tuyệt đối phòng ngự cực hạn ninh vũ bóp thời gian rất chính xác ở tuyệt đối phòng ngự dưới huyết nguyệt tim không gian đang chấn động có thể không lay động ninh vũ thân ở dây thứ hai ninh vũ liền chui vào huyết nguyệt tim huyết động bên trong đệ tầm dây phá toái không gian bắt đầu khôi phục tiêu tán huyết hồng bắt đầu lan tràn gãy liệu huyết quản bắt đầu nảy sinh mảnh không gian này khôi phục được nguyên bản g i á dấp chiếu xạ lam tinh huyết nguyệt quang khôi phục như lúc ban đầu đình chỉ bất động bao tải quỷ bắt đầu lại bồi hồi nổ từng bước tiêu tán bình lương thành phố một chỗ không gian đột nhiên nứt ra một cái chỗ rách la hi rớt ra nàng nửa quỷ trên mặt đất toàn bằng quỷ đao chống đỡ thân thể lúc này điện thoại di động của nàng văng lên vang lên sáu mươi giây sau đình chỉ tiếp lấy lại văng lên la hi nghĩ tiếp lại ngay cả d ơ tay lên lực lượng đều không có chung điện thoại reo một giờ la hi cuối cùng là khôi phục một tia thể lực nàng chật vật nghe điện thoại ngươi làm cái gì tiểu ca ca đâu không cần nói cho ta mới vừa huyết nguyệt dị biến là người cùng tiểu ca ca làm ra điện thoại truyền đến là cô dâu phát điên thanh â m biết ninh vũ đi vứt bỏ địa ngục biết ninh vũ đạp lên huyết nguyệt bên trên có thể vạn vạn cũng không nghĩ ra ninh vũ ở huyết nguyệt làm ra động tính lớn như vậy địa phương của hắn đi linh hoa đều ra không được đó là ngay cảm động cũng không tồn tại phương sở dĩ biết được ninh vũ đang làm gì chỉ có l a hi hắn là người điên hắn nhớ không chế huyết nguyệt hắn đi huyết nguyệt trong tim m ặ t ba câu nói là cô dâu ăn tính sau một hồi là cô dâu mở miệng hắn không phải người điên hắn so với bất luận kẻ nào cũng biết tỉnh hắn biết hắn đang làm gì hắn biết hắn nhớ muốn kết cục hắn vẫn luôn đang hướng phía kia nỗ lực sở dĩ xin không cần nói hắn là người điên điện thoại đô đô đô cút la h y nắm bắt điện thoại ngẩng đầu nhìn huyết n g u y ệ t không minh bạch cũng nghĩ không thông vì sao lạc cô dâu nói hắn không phải người điên có thể toàn thế giới đều cho rằng ninh vũ điên rồi a liền vô số người chơi đều ở đây nhắn lại ninh tiên sinh ngài có khỏe không bọn họ cũng cho rằng ninh vũ tâm lý xảy ra vấn đề liên mạnh cưng ơ nữ đều dự định b a i n h vũ tìm một cái tâm lý thầy thuốc có thể duy trì có lạc cô dâu nói ninh vũ không điên hắn so với bất luận kẻ nào đều biết vì sao la hy nhìn lấy hắc bình điện thoại di động nàng cực kỳ lâu phía trước nhận biết l à c ô dâu là cô dâu hiểu rõ nàng nàng cũng biết l à c ô dâu là cô dâu mới vừa ngữ khí rất nghiêm túc rất nghiêm túc sau đó nàng cứ như vậy ngầm đầu lẳng lặng nhìn huyết nguyệt t h ẳ n g đến huyết nguyệt tiêu thất mặt trời mọc ninh vũ chưa từng xuất hiện hắn bị huyết nguyệt mang vào lạc nguyệt thâm yên mọi người kéo màn cửa sổ ra nên tiếp một ngày mới ninh vũ lập xuống quy củ tháng sáu phần đã bắt đầu có hiệu lực hủy diễn cấp, cấp thai nạn quỷ dị giấu ở phó bản q u a n vọng phổ thông thai nạn quỷ dị tuyển trạch đi vòng thành thị thay đổi an toàn thậm chí một lần để cho mọi người hồi ức đến đã từng hòa bình niên đại nửa năm sợ h ã i ác n g ộ n g giờ khác này bắt đầu tiêu tán bọn họ bắt đầu miệng to tham lam hô hấp không khí bắt đầu thảo luận ngày mai thái dương internet ký ức là ngắn ngủi đã từng những thứ kia chỉ trích ninh vũ thứ m ộ m ư i trọng tâm câu chuyện đều biến mất bây giờ chỉ còn lại có ca ngợi ca t ụ thậm chí có người cho rằng ninh vũ đẩy ra một cái thời đại mới đ ạ i môn thời đại này có thể xưng là kinh sợ thời đại chỉ cần ninh vũ bất tử hắn liền có thể kinh sợ toàn bộ quỷ dị hai nạn đi vỏng hủy diện cấm hành chính là kinh sợ thời đại bắt đầu sợ cái gì chúng ta có ninh tiên sinh cảm tạ thế gian này có ninh tiên sinh đúng vậy không biết ninh tiên sinh bây giờ đang làm gì bọn họ trong miệng ninh tiên sinh lúc này đang quan sát huyết nguyệt trái tim huyết nguyệt trái tim là do vô số hồng gian phòng hình thành tụ hợp thể bên trong căn phòng hoàn cảnh không nhất định là gian phòng phương tiện có thể là đường phố có thể là trường học cũng có thể là hoang dã đặc thù nhiệm vụ đã hoàn thành đặc thù nhiệm vụ huyết nguyệt bên trên hoàn thành thường cho g i ấ u chân máu thường cho hai ước điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho một vạn điểm quyền chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp năm mươi hai chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp năm mươi ba chúc mừng ninh vũ thăng đến năm mươi bốn chúc mừng ninh vũ thăng đến năm mươi năm cấp năm mươi cấp phía sau ninh vũ vẫn là có thể t o á t ra thăng liền một cấp loại này tốc độ lên cấp thật là đáng sợ quỷ dị thời đại thăng cấp độ khó càng đến hậu kỳ càng khủng bố hơn đời trước thế giới mạt thế lúc đẳng cấp tối cao người chơi cũng bất quá mới vừa đột phá cấp bảy mươi quỷ dị thời đại đẳng cấp giống như là tu tiên đẳng cấp vậy càng đến hậu kỳ càng khó để thăng trong tiểu thuyết tu tiên giả tu luyện đến p i thăng thường nhân mấy nghìn trên vạn năm c sở dĩ muốn đạt được mãn cấp nhất định phải đi cực đoan đi vượt cấp đi liệu mạng đồng thời khiêu chiến nhiệm vụ gây ra khiêu chiến nhiệm vụ huyết nguyệt trái tim chỗ sâu bí mật nhiệm vụ yêu cầu trong đêm tối là người là quỷ khó mà phân biệt có chút không người biết có chút chuyển cho chúng nhân nhưng bọn hắn không biết một viên ánh mắt vẫn luôn ở chân trời l ặ n g lặng mắt nhìn xuống bọn họ khiêu chiến nhiệm vụ là hiện nay độ khó cao nhất nhiệm vụ phần thưởng của hắn là cơ sở tưởng h t h ư ờ n g và lần B ậ cấp phó bản cơ sở thường cho là mười vạn như vậy khiêu chiến nhiệm vụ thường cho đem đạt được một tỷ hợp với gấp đôi kinh nghiệm thẻ ước chừng có thể đạt được hai mươi ư c cái này khoa trương chỉ số đã đủ sợ điên bất luận cái gì người chơi bọn họ còn đang vị vạn mở đầu phó bản nỗ lực ninh vũ đã chạm đến ư c mở đầu phó bản nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản đêm tối là dễ dàng nhất n à y sinh tội ác mọi người trong đêm đen cuối cùng sẽ bại lộ nguyên thủy nhất tội ác thế gian phần lớn tội ác đều là trong đêm đen bắt đầu đêm tối cũng bị xưng là nguyên tội đêm ở nơi này tội ác có chút sẽ ở ban ngày biết chuyển cho chúng nhân có chút nhưng vẫn đều bị che đậy nhưng vô luận là chuyển cho chúng nhân vẫn là che đậy bầu trời ngân n g u y ệ t vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú vào hắn được một số người quan vũ các loại mỹ hảo vô số mỹ hảo ngôn ngữ từ ngữ thơ ca ca ngợi lấy ngân nguyện có thể ngân nguyện nhìn chăm chú buổi tối cũng là nhân gian trải rộng tội ác bao nhiều khôi hải bao nhiêu cho nên khi ngân nguyệt rơi vào thâm v i ê n xuất hiện lần nữa phía sau sự thù hận của hắn hóa thành huyết hồng trở thành huyết nguyệt những thứ kia r ố i trá mặt mũi những thứ kia bị nó quan sát tội ác làm cho hắn phát sinh quỷ biến có đôi lời nói thật hay l à ngươi nhìn kỹ thâm v i ê n thời điểm thâm v i ê n cũng ở nhìn kỹ ngươi ngân nguyệt nhìn chăm chú rất lâu thâm v i ê n khi hắn rơi vào thâm v i ê n lại tăng bắt đầu lúc nó chính là thâm v i ê n muốn hoàn thành khiêu chiến này nhiệm vụ cần tìm được huyết nguyệt nhãn trái tim của hắn cất giấu một viên nguyện nhãn tìm được cái viên này nhãn có thể hoàn thành k ê u chiến nhiệm vụ huyết nguyệt tim mỗi cái gian phòng đều cất giấu nó thấy nhân gian tự ác những thứ này cực gác là chân thực phát sinh ở nhân gian là lịch sử ở huyết nguyệt trái tim là ký ức là hình chiếu ninh vũ nhìn xong khiêu chiến nhiệm vụ phía sau nội tâm có bài bản cái này nhiệm vụ chính là đời t r ư ớ c đều không có gây ra qua hồng gian phòng có bao nhiêu ninh vũ cũng không rõ ràng hắn chỉ có thể đi tìm thời gian rất có hạn cuối tháng sáu phía trước nhất định phải tìm được huyết nguyệt tim con người bằng không thời gian một ngày tiến nhập bảy tháng huyết nguyệt trái tim sẽ hoàn chỉnh hắn liền sẽ bị huyết nguyệt trái tim đồng hóa trở thành nó một bộ phận hôm nay là ngày m ư ơ i chín tháng sáu tháng sáu tổng cộng ba mươi ngày lưu cho ninh vũ thời gian là một mươi một tiên cái này tháng còn có thể tiêu thất ninh vũ đoan chừng là bốn nói cách khác lưu cho hắn chân chính thời gian chỉ có bảy ngày bảy ngày a ninh vũ hít một khẩu khí đích thật là có chút gấp bức bách nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nhắm mắt lại lúc này ninh vũ chú ý tới đặc thù cật thường dấu chân máu dấu chân máu phần t h ư ở n g này tự mình biết ra nó là khí quan đời trước xuất hiện qua tên gọi dấu chân máu loại hình khí quan phẩm chất chuyên trúc chuyên trúc năng lực đặc h u y t truy sát đặc tính trưởng thành giá trị vĩnh cựu tăng lên gấp đôi cái này khí quan rất cường đại còn mang theo có chút ít thời gian năng lực ninh vũ lưu lại dấu chân máu sẽ hình thành một dây đồng hồ phía trước ninh vũ dấu chân máu biết dựa theo ninh vũ chỉ thị giết chết một cái tồn tại nó phương thức đi lại là đáng sợ nhất có thể nói là khó lòng phòng bị nơi nào tồn tại vết chân nó liền có thể cấp tốc đạt đến nơi nào cùng mở lại tự thân tuyệt đối phòng ngự giống nhau một ngày có thể sử dụng một lần ngược lại là một cái rất tốt khí quan đối với dấu chân máu ninh vũ rất là thỏa mãn h á n tuyển trạch trực tiếp sử dụng dấu chân máu sử dụng biện pháp rất đơn giản đó là một cố da rẻ bị từng bức hòa tan đau đớn ninh vũ cổ chân trở xuống da rẻ đang ở b ó c da lộ da đỏ ngầu hết đủ cái này dấu chân máu nạo sở dĩ dấu chân máu cùng hàn y d i ệ đem phát sinh biến dị biến dị rất thành công ninh vũ cổ chân trở xuống da rẻ toàn bộ b ó c da giống như là bị người bạo lực kéo xuống thế nhưng ninh vũ móng chân không có b ó c da hàn y diệt u y ệ t đối phòng ngự cất giữ dấu chân máu đạp huyết truy sát cũng cất giữ đồng thời đạp huyết truy sát đến đến tăng mạnh ở dấu chân máu không có động thủ trước nó tồn tại tuyệt đối phòng ngự chắc là sẽ không bị lao đi rơi cái này tăng mạnh ninh vũ phi thường hài lòng lúc này ninh vũ có bảy cái khí quan trưởng thành giá trị đạt được mười một lần bảy cái khí q u a n trung thủy tinh xương sọ cùng khô lâu bộ phận t r ư n g hợp phát sinh biến dị thôn vệ hắc á m trái tim cùng n g ũ đốt sáu trôn cất bộ phận t r ư n g hợp phát sinh biến dị dấu chân máu cùng hàn y về bộ phận t r ư n g hợp phát sinh biến dị duy nhất không có phát sinh biến dị là t h ị t rơi cái này chính là một cái phi thường có ý tứ hiện tượng khí q u a n trùng hợp dưới sẽ phát sinh biến dị như vậy một ngày là một cái đại thống nhất khí q u a n xuất hiện ninh vũ phân tán khí quan chẳng phải chính là một cái trình thể có lẽ đây mới thực sự là hoàn chỉnh quỷ dị thân bất tử chi khu xử lý xong dấu chân máu phía sau lục phiên môn g ấ tuyển, tuyển trạch trong i h đó một phiến tiến nhập ninh vũ quan sát hồi lâu cái này lục phiên môn đều dài hơn giống nhau sở dĩ cũng không có gì hay chọn tùy duyên a ngược lại mục đích cuối cùng là tìm đến nguyệt nhãn một tiếng kéo kẹt ninh vũ đẩy ra trong đó một cánh cửa bên trong môn hoàn toàn đỏ ngầu đó là hận ý hình thành vòng xoáy bước vào vòng xoáy trong nháy mắt bốn phía từ mơ hồ tiến nhập rõ ràng một cái đường phố vắng vẻ đường phố cửa hàng toàn bộ con môn sắp trời đã tối ngầm đầu tìm không thấy ánh trăng ninh vũ thì biết rõ cái này hồng gian phòng cũng không có nguyệt nhãn đường phố mỗi cái cửa hàng tất cả đều mới cửa đẩy ra có thể tiến nhập kế tiếp hồng phòng ở nhưng mà đúng vào lúc này ninh vũ nghe được tiếng cầu cứu nữ hai tiếng cầu cứu thanh âm đến từ nơi bóng tối một cái ngõ ngoại trừ nữ hải tiếng cầu cứu còn có dâm đã nghe n răng cười tiếng p h i ề n p h ứ c giất hắn n u ớ i b a i không cần nghĩ cũng biết phố nhỏ phát sinh cái gì loại chuyện như vậy có thể nói ra cách có thể lương tỉnh t ư n g duyệt nhưng ép buộc cấp quá thấp da thịt n ứ t ra từng cái huyết hồ điệp bay ra huyết hồ điệp bay vào phố nhỏ rất nhanh thì chuyển đến cùng loạn tiếng kêu thắp tiếng, tiếng cầu cứu cũng đã biến mất tùy tiện đẩy ra một cánh cửa ninh vũ tiêu thất hắn tiến nhập kế tiếp hồng gian phòng xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một chỗ tầng hầm ngầm tầng hầm ngầm treo rất nhiều thi thể giống như là thịt heo vậy treo ở móc sát một nam một nữ đứng ở bên cạnh trên tấm thất túi bánh bao bọn họ thỉnh thoảng còn có thể thảo luận một chút khối kia vị trí vị ngon nhất linh vũ lắc đầu huyết hồ điệp xuất hiện rất nhanh huyết hồ điệp đẩy cả phòng gian phòng thi thể và này một đôi nam nữ đều biến mất linh vũ nhìn một chút ngoài cửa sổ không có ngũ một linh có anh t r ă n g hắn đẩy ra tiếp theo cánh cửa xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một chỗ trường học chắc là nơi nào đó trường học v một đám nữ hải đang ở ấu đả một người trong đó nữ hải một bên đánh một bên chụp ảnh đồng thời phát sinh hi hi ha ha tiếng cười huyết hồ điệp bay ra vẽ đốt c ử biến đến an tĩnh linh vũ ngừng đầu không nhìn thấy ánh trăng hắn đẩy ra tiếp theo cánh cửa mỗi cánh cửa đều cất dấu bí mật mỗi cái bí mật đều là ngân nguyệt treo cao chân trời lúc chính mắt thấy những bí mật này lúc này toàn bộ đều một lần nữa hiện lên trong bóng tối chuyện đã xảy ra là thường nhân khó có thể tưởng tượng bọn họ vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi người đến cùng có thể hư đến mức nào p h i ế p h i ế cửa bị đẩy ra từng món một bị ngân nguyệt nhìn kỹ tội ác tái hiện linh vũ giống như là tử thần vậy hắn không ngừng thu các hồng gian phòng toàn bộ hồng gian phòng tội ác bị thu gặt nó thì sẽ mất đi giá trị tồn tại sẽ t i ê u thất nhưng huyết nguyệt tim hồng gian phòng nhiều lắm nhiều đến vô số ninh vũ một phiến một phiến đẩy đẩy lên trăm năm phòng chừng đều đẩy không xong có lẽ phương pháp của ta sai ninh vũ đứng tại chỗ bảy n à y thời gian còn thiếu rất nhiều hắn cần cải biến một cái phương châm hồng trong phòng người ninh vũ không c h ọ n giết mà là tuyển c h ạ h ném hắn đẩy ra một cánh cửa liền hướng cánh cửa kia ném một cái người kể từ đó hồng gian phòng sẽ không giảm bớt mà là biết dung hợp bởi vì vốn nên là độc lập tội ác lúc này hỗn hợp loại phương pháp này so với giết hết hồng phòng ở tội ác làm cho hắn tiêu tất h phải nhanh vì vậy ninh vũ chỗ hồng phòng ở càng lúc càng lớn không chỗ nào không có mặt tội ác ở tàn sát bừa bãi ở bạo phát một người tiếp một người người bị ninh vũ nem xuống một cái phòng ở đại lượng dung hợp dưới cái tòa này hồng phòng ở đã xuất hiện thế giới hình thức ban đầu bầu trời vẫn không có ánh trăng nhưng bầu trời đã rất lớn chắc là chính xác khi tất cả hồng phòng ở hòa làm một thể phía sau sẽ phải xuất hiện hoàn chỉnh bầu trời đến lúc đó nguyệt nhãn sẽ hiện lên ninh vũ cho là mình mạch suy nghĩ là chính xác thực vì vậy hắn tăng nhanh tốc độ gian phòng vĩnh vô chỉ cảnh bành trường l ấy một t o à lại một thành phố xuất hiện một mảnh lại một mảnh nhỏ hoang dã xuất hiện s ơ n mạch xuất hiện rừng rầm xuất hiện hồ nước xuất hiện thế giới này càng ngày càng hoàn chỉnh nó sắp nhập vào đại lượng hồng p h o n g ở mảnh thế giới này tội ác không chỗ nào không có mặt đơn độc tội ác như liệt hỏa vậy bắt đầu liên miên nảy sinh linh vũ đã không cần ném người bởi vì tại loại này bành trường d ư ớ i thế giới người biết chủ động đẩy ra p h i ê n phiến cửa thế giới bành chướng tốc độ nhanh hơn không đúng không nên dùng thế giới để hình dung hẳn là dùng ngục để hình dung theo hồng phòng ở dung hợp huyết nguyệt trái tim bắt đầu nổi lên địa ngục đây là một cái hoàn toàn mới địa ngục ninh vũ nguyện đem xưng là tội ác địa ngục theo tội ác địa ngục bành trướng bầu trời càng thêm hoàn thiện nó giống như là một tấm chậm rãi triển khai hòa q u y ể n không ngừng nảy sinh làm hòa q u y ể n hoàn chỉnh triển khai một khắc kia n g u y ệ t nhãn liền sẽ xuất hiện hai mươi sáu ngày lao công đã ly khai hai mươi sáu ngày mạnh cương nữa ôm lấy một tấm da người ngồi ở trên ghế salon từ ninh vũ ngày mùng ngày ba tháng sáu ly khai đã có hai mươi sáu thiên chưa có trở về hôm nay đã là ngày hai mươi chín tháng sáu h ạ tiêu tiêu trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tới một chuyến còn chưa có trở lại sao mạnh cương nữ lắc đầu số mười tám phía trước h à n tiêu tiêu còn có thể được biết ninh vũ tung tích số mười tám phía sau ninh vũ tiêu thất giống như là vô căn cứ ở cái thế giới này tiêu thất mau ra đây ninh vũ ngẩng đầu nhìn tội ác n g ụ c thiên không tội ác địa ngục đã rất lớn nó gần hoàn chỉnh nhanh lên một chút mau hơn chút nữa ninh vũ nội tâm cấp bách đã số hai mươi chín hắn ở tội ác địa ngục đã đợi sáu ngày ngày mai sẽ số ba mươi nhưng nguyệt nhãn số ba mươi còn chưa có xuất hiện liền đại biểu khống chế h u ế t nguyệt thất bại ngày ba mươi tháng sáu ngày này là huyết nguyệt hàng lâm ngày cuối cùng cũng là tháng sáu ngày cuối cùng ngày này cũng là ám sóng bắt đầu khởi động một ngày người chơi đang đợi tháng bảy phần đổi mới nội dung quỷ dị nhóm dục dịch số m ộ ư ơ i tám bắt đầu ninh vũ tiêu thất không biết tung tích nhưng phổ thông thai nạn cấp quỷ dị không dám lộn xộn bởi vì ninh vũ ở nơi này nguyệt thật là giết phổ thông thai nạn cấp quỷ dị đam chiến chỉ khi nào tiến nhập tháng bảy hết t h ầ đều biết bất đồng theo đỉnh cấp hai nạn cấp quỷ dị xuất hiện ninh vũ lập quy củ bị khiêu chiến thật lớn tháng bảy đỉnh cấp hai nạn cấp quỷ dị có thể lấy trạng thái tột cùng nhất đi ra phó bản sở dĩ bọn họ đều đang đợi ngày tới đây xuất ra rồi cũng chính là ngày này ninh vũ tìm kiếm nguyệt nhãn xuất hiện bầu trời tăm tối xuất hiện một viên trong mắt hắn bị điều điều máu đỏ sợi quân đ ầ y những thứ này máu đỏ sợi là hận ý hình thành huyết hồng một ngày t r o n g mắt bị huyết hồng t h ô n vệ hình thành huyết nhãn vậy thì phiền thoái cũng may giờ này khắc này nó xuất hiện treo cao chân trời mắt nhìn xuống tội ác địa ngục mảnh đất này ngục nó vẫn luôn đang yên lặng bao quát chờ các loại chính là ngươi trong mắt ninh vũ hồng mang kiến thức đồng ước hắn trực tiếp mở ra đồng ước loại năng lực này đến từ huyết thi thần tượng nó có thể hành tẩu trong t â m mắt chỉ cần thấy được ngươi liền có thể va chạm vào ngươi vô luận ngươi ở phương nào loại này phương thức đi lại là ngay cả không gian thời gian đều có thể đục lỗ đây cũng là huyết thi thần tượng tối cường đại năng lực n g u y ệ t nhãn treo cao chân trời ninh vũ tuy là chuẩn bị một ít phi hành đạo cụ nhưng là muốn muốn trích n g u y ệ t dựa vào những thứ này phi hành đạo cụ là không thể nào làm được chỉ có thôn u bộ có thể trực tiếp xuất hiện ở n g u y ệ t nhãn trước mặt còn có cân bằng tiên bình ninh vũ đem cân bằng tiên bình ở trên tử vong hải cùng xương vực lấy xuống sau đó cấp tốc đem quỷ thuấn bộ lưng mở quỷ môn đặt ở một bên cuối cùng lại đem ngũ cốt phong đăng n g ũ say đặt ở một bên kia kỹ năng vào giờ khắc này đạt thành trạng thái thăng bằng quỷ thuấn bộ cùng lưng mở quỷ môn giảm bớt đến b cấp ngũ cốt phong đăng cùng n g ũ say để thăng tới b cấp mặc dù không biết khống chế huyết nguyện sẽ có bực nào kỳ ngộ nhưng ninh vũ lại biết được một điểm dính vào huyết hồng từ thâm viên thoát đi phía sau kỹ năng biết toàn bộ tấn cấp nhất cấp hạn mức cao nhất là as cấp không cách nào đi qua lạc nguyện thâm viên huyết hồng tấn cấp đây cũng là ninh vũ vì mình kỹ năng nhóm chuẩn bị kỳ ngộ một giây kế tiếp ninh vũ n g i nước ra hàm răng từng bước biến thành đen giống như ác quỷ miệng ở nguyệt nhãn trong tầm mắt ninh vũ đang ở hướng nó đi tới ở nguyệt nha trong tầm mắt ninh vũ mở cái miệng rộng một ngụm liền đem nó n ư ớ t vào trong giây lát đó tội ác địa ngục nguyệt quang tiêu thất ninh vũ an t ĩ n h đứng tại chỗ toàn thân của hắn đều ở đây điên cùng run r à y từng cái tơ máu từ lòng bàn chân leo lên phía trên chủ nhân chủ nhân bạo thực ở thét trói thai trong tiếng the t h ế mang theo hưng phấn cũng lộ ra sợ hãi nó không biết ninh vũ đem cái gì đồ vật lộ ra sợ hãi nó không biết ninh vũ đem cái gì đồ vật lộ ra sợ hãi huyết hồng theo ninh vũ r a rẻ leo lên rất nhanh liền đóng đẩy ninh vũ toàn thân ninh vũ cái cổ nhúc ních h một đôi tay xé mở miệng mới ninh vũ chui ra đây là bóc vỏ thiên phú thời xác không thể chịu được n g u y ệ t trên mắt huyết hồng ở mấy liền trực tiếp hóa thành cho tàn hoàn toàn biến mất bóc vỏ còn lại mười sáu tầng đệ mười bảy tầng ở n g u y ệ t nhãn huyết hồng trung triệt để nghiền nát tiếp lấy huyết hồng một lần nữa leo lên đến ninh vũ r a rẻ giống như rắn cấp tốc leo lên một đôi tay xé mở miệng cái thứ hai ninh vũ chui ra thời xác vỡ vụn bóc vỏ còn lại mười lăm tầng chủ nhân còn chưa đủ còn chưa đủ a bạo thực đang điên cuồng gào thét hai tầng s ắ c tuy là nát rồi nhưng s ắ c tăng gấp đội thực lực hiện nay còn không có tiêu thất gấp hai đề thang dưới bạo thực đã có thể hòa tan một chút xíu nguyệt mỹ mắt lông cái thứ ba ninh vũ xuất hiện bóc vỏ còn lại m ộ ư ơ i bốn người thứ tư ninh vũ xuất hiện bóc vỏ còn lại một ư ơ i ba tầng cái thứ năm ninh vũ xuất hiện bóc vỏ còn lại một ư ơ i hai tầng gấp năm lần lâm thời thực lực bạo phát bạo thực rốt cuộc bắt đầu tiêu hóa nguyệt mắt n g u y ệ t nhãn lần đầu cảm nhận được uy hiếp nó bắt đầu ở ninh vũ trong bụng hung hăng lao tới nỗ lực lao ra ninh vũ trong cơ thể thứ sáu ninh vũ xuất hiện bóc vỏ còn lại m ư ơ i một tầng bạo thực rốt cuộc tiêu hóa nguyệt nhãn một phần nhỏ không cái này một phần nhỏ ninh vũ đối với huyết nguyệt trái tim có một tia trưởng không lực mở mang theo nguyệt nhãn ninh vũ chạy ra huyết nguyệt trái tim cực hạn quỷ thuấn bộ xuyên tấu h ở cực hạn quỷ thuấn bộ chung ninh vũ trực tiếp xuất hiện ở huyết nguyệt tầng ngoài lúc này huyết nguyệt nằm ở lạc nguyệt thâm viên dưới đáy là một mảnh vòng xoáy màu đỏ ngòm đó là vô tận hận ý ngưng tụ vòng xoáy đây cũng là v i t n hận ý ngưng tụ vòng xoáy đây cũng là vô tận hận ý ngưng vòng xoáy là m cho kỹ năng toàn bộ tấn cấp một lần ngân nguyệt từ huyết hồng vòng xoáy dâng lên có thể trở thành là huyết nguyệt. như vậy làm ninh vũ từ huyết hồng vòng xoáy dâng lên hắn cũng sẽ phát sinh biến chất điên cuồng tuyệt đối điên cuồng ninh vũ giang hai cánh tay mang theo n h e răng cởi tiếng thả người nhảy nhảy vào huyết hồng vòng xoáy tuyệt đối phòng ngự khi tiến vào huyết hồng vòng xoáy phía sau ninh vũ mở ra tuyệt đối phòng ngự năm giây tuyệt đối phòng ngự đủ để cho ninh vũ kỹ năng hấp thu thật nhiều huyết hồng những thứ này huyết hồng đủ để cho bọn họ toàn bộ tấn cấp một lần huyết hồng hận ý giống như nước biển đem ninh vũ báo khỏa i n h vũ không ngừng chầm xuống không ngừng chầm xuống nguyễn nhãn ở trong người hung hăng lao tới phát sinh chấn động bởi vì nó đang bị huyết hỏng hò huyết nguyệt trái tim cũng ở điên cuồng l o ạ t động tuyệt đối phòng ngự năm giây kết thúc ninh vũ trong nháy mắt bị huyết nguyệt bao phủ mạnh cương nữ ôm lấy đầu gối ngồi ở trên ghế salon lúc này nàng đột nhiên nghe được phòng ngủ chuyển đến hấp khí thanh ai nàng cấp tốc vọt vào phòng ngủ hấp khí thanh đến từ ngũ cốt phong đ ă n g t r ậ u hoa ngũ cốt phong đ ă n g t r ậ u hoa bên trên người sống đời sống thực vật đã thành thuộc rồi nó có thể cho ninh vũ trọng sinh một lần lúc này người sống đời sống thực vật bị huyết sắc tràn ngập đang nhắm mắt đột nhiên mở tiếp lấy ninh vũ giống như là từ huyết thủy vớt đi ra vậy bỏ ra lao công mạnh cương nữ vội vã n â n dậy ninh vũ linh vũ giống như là người chết chìm hư n h ư ợ c dựa vào mạnh cưng nữ tiếp lấy hắn phá lên cười hắn thành công ngơi kỹ năng trọng đồng hấp thu huy ế t hồng thành công lên cấp làm a thường trò, 4.000 điểm kinh nghiệm lực lượng 40, m ư ậ n tiệp 40, thể chất 40, tinh thần 40 n g ơ i kỹ năng ngón tay cái hấp thu huy ế t hồng thành công lên cấp làm a thường trò, 4.000 điểm kinh nghiệm lực lượng 40, m ư ậ n tiệp 40, thể chất 40, tinh thần 40 n g ơ i kỹ năng tứ hệ kháng tính hấp thu huy ế t hồng thành công lên cấp làm a thường trò, 4.000 điểm kinh nghiệm lực lượng b ố m ư n tiệp b ố thể chất b ố tinh thần 40 n g ư ơ i kỹ năng bạo thực hấp thu h u y ế t hỏng thành công lên cấp làm a thường cho 4.000 điểm kinh nghiệm lực lượng 40, m ư ậ n tiệp 40, thể chất 40, tinh thần 40 n g ư ơ i kỹ năng cấm nôn thuật hấp thu h u y ế t hỏng thành công lên cấp làm a thường cho 4.000 điểm kinh nghiệm lực lượng 40, m ư ậ n tiệp 40, thể chất 40, tinh thần 40 n g ư ơ i kỹ năng huyết h ồ điểm hấp thu hư hỏng thành công lên cấp làm a thường cho bốn n điểm kinh nghiệm lực lượng b ố m ư n tiệp b ố thể chất b ố tinh thần bốn mươi kỹ năng lòng bàn tay thịt hấp thu hư hỏng thành công lên cấp làm a n ă thường cho 4.000 điểm kinh nghiệm lực lượng b ố m ư n tiệp b ố thể chất b ố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 chỉ có thể dựa vào tiến hóa nguyệt nhãn ở vô tận huyết hồng ngăn mòn dưới bị ninh vũ tiêu hóa hắn thành công khống chế còn chưa lớn lên còn chưa hồi phục huyết n g u y ệ t trả giá cao cực đại tầng sáu sắc vĩnh v i ê n tiêu thất bóc vỏ thiên phú chỉ còn lại có mười một tầng có thể phục sinh một lần ngũ cốt phong đăng sở kỳ hữu bị động phế đi nhưng hết thể đều là đáng giá liền cùng ninh vũ ngay từ đầu nói khống chế huyết n g u y ệ t là hắn căng nguyện dùng tánh mạng trao đổi rất hiển nhiên hắn trao đổi thành công ngầm đầu có thể cảm giác được huyết nguyện tiếng tim đập mạnh k ư ơ n g nữ nhìn lấy ninh vũ nàng nhãn thần đạo đạo nàng biết ngũ cốt phong đăng là vật gì ninh vũ tiêu thất hai mươi bài thiên cuối cùng lấy trọng sinh phương thức trở về cái này hai mươi bài thiên hắn đến cùng làm cái gì linh hoa cũng rốt cuộc có thể cảm giác được ninh vũ tồn tại ninh vũ khuôn mặt nở hoa linh hoa đi ra nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được điêu khâu ngũ cốt phong đăng trậu hoa nhìn tiếp hướng huyết hồng đăng ở từng bước biến mất ninh vũ người đã làm gì ninh vũ n ứ ớ c ra nụ cười chỉ ra ngoài cửa sổ thấy không cái kia luân huyết nguyện là ta chương một trăm năm mươi lăm siêu cấp mùa thu hoạch é cấp vũ khí ngục t à nhãn chương một trăm năm mươi lăm siêu cấp mùa thu hoạch ép cấp vũ khí ngục t à nhãn cái kia l u ô n huyết n g u y ệ t linh hoa nhìn về phía ngoài cửa sổ nàng bị ninh vũ lời nói khiếp sợ đến tê cả ra đầu ninh vũ thực sự khống chế huyết n g u y ệ t hắn lại như thế nào làm được cùng lúc đó khiêu chiến nhiệm vụ kết thúc cái này nhiệm vụ là ninh vũ lấy sinh mệnh đại giới hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ huyết n g u y ệ t trái tim chỗ sâu bí mật hoàn thành thường cho địa ngục t à nhãn thường cho vứt bỏ con dấu thường cho hai mươi ước điểm kinh nghiệm gấp đôi kinh nghiệm thẻ thường cho một trăm triệu điểm quyền chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp năm mươi sáu chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp năm mươi bảy chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp sáu mươi ba cái này hai mươi ước điểm kinh nghiệm trực tiếp làm cho ninh vũ liên tục vượt bắt cấp đạt được cấp sáu mươi ba toàn cầu đẳng cấp bài hành bảng xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ đứt gãy địa tầng toàn cầu người chơi bảng xếp hạng n、no、Nó Ninh Tiên Sinh, nạc danh, Vân Nó、no、đông doanh Nó、no、Hàn Vân Ninh cùng Hàn trường này nàng nằm tầng g Suzuki Shizako Tiêu Tiêu Vân Quốc cấp 46. Ninh vũ trực tiếp lôi Suzuki Shizako cùng Tiêu Tiêu Cái thứ h trực Quốc cấp cấp Quốc cấp đước cấp cấp Cấp cấp c Vũ u ở ninh vũ nằm ở cấp sáu mươi tầng thứ chung đây chính là đứt gãy địa tầng là một cái cơ hồ khiến các nàng tuyệt vọng đứt gãy địa tầng l a m tinh người chơi giờ khắp này cũng hít thở không thông hoàn toàn không rõ ràng ninh vũ mấy ngày nay đã làm gì từ cấp năm mươi mốt nhảy đến năm mươi năm cấp bọn họ đã cảm thấy rất điên cuồng không nghĩ tới ninh vũ lại từ năm mươi năm cấp trực tiếp nhảy đến cấp sáu mươi ba cái này nhảy so trước đó còn muốn khoa trương ninh vũ nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ bầu trời huyết nguyệt bầu trời huyết nguyệt trở thành một phần của thân thể hắn hắn có thể cảm giác được huyết nguyệt còn không có còn hết lớn lên nó còn đang say rất đồng một ngày khôi phục ninh t c n đến h vũ coi như là có địa mục người đây chính là thiên đại kỳ ngộ lấy cho ngươi cái tên a ninh vũ sờ lên cầm nhìn lấy huyết nguyện rất nhanh hắn thì có ý tưởng về sau ngươi tựu kêu là vọng nguyện không bốn vọng nguyện là ánh trăng cũng không phải ánh trăng bởi vì nó đang ở khôi phục một ngày khôi phục liền sẽ sở h ư u sinh mệnh g ặ c thù nếu là sinh mệnh nên sở h ư u thuộc về mình tên hoa tỷ chúng ta đi vĩnh hằng n g ộ n cảnh linh hoa gật đầu trước tám giờ trở về linh hoa nhìn đồng hồ hôm nay đã là ngày ba mươi tháng sáu trước tám giờ trở về tối đa m ộ ư ơ i ngày sở dĩ linh hoa cho ninh vũ một cái thời hạn m ộ ư ơ i ngày vậy là đủ rồi tháng này ninh vũ thật sự là b ậ n quá việc làm nhiều lắm l i ê n lưu cho vĩnh hằng n g ộ n cảnh thời gian một ngày cũng không đủ tiến nhập vĩnh hằng n g ộ n cảnh phía sau ninh vũ vẫn là vẫn duy trì thói quen từ lâu hắn đem xoay tròn con quay lấy ra xoay tròn con quay xoay tròn cấp tốc đứng lên vĩnh vô chỉ cảnh lúc này ninh vũ mới bắt đầu chỉnh lý chính mình phần thường lệ kiểm tra chính mình thật lực hắn cần thời gian đầy đủ thời gian vĩnh hằng động cảnh chính là hắn tranh thủ ngoài định mức thời gian mỗi tháng hắn cũng có so với thường nhân nhiều hai mươi thiên khiêu chiến nhiệm vụ tổng cộng phần t h ư ờ n g hai kiện đạo cụ cái này nhiệm vụ độ khó là ninh vũ vượt qua khó khăn nhất phó bản thường cho nghĩ đến sẽ không để cho hắn thất vọng đệ nhất cái thường cho là vũ khí một bả rất kỳ quái vũ khí có điểm giống là một thanh tây bữa nhưng cây bừa dáng dấp có điểm giống cây cao hai đầu tiêm ở giữa t r ò n hơn nữa còn là gồ lên bên trong giường như chứa đồ gì tên gọi địa ngục tà nhãn loại hình vũ khí phẩm chất chuyên trúc năng lực song ngược áp chế năng lực mở mắt giữ tại năng lực giải phóng đặc tính tuyệt đối phòng ngự ép cấp vũ khí linh vũ đông nhiên đứng lên khiêu chiến nhiệm vụ cư nhiên cho mình phần thưởng một bảa ép cấp vũ khí chuyên trúc năng lực ngoại trừ khí quan bên ngoài chỉ có ép cấp phẩm chất đồ đạc mới có chuyên trúc năng lực cái trôi này vũ khí không phải cây bữa nó là một viên con mắt thật to chuyên trúc năng lực là s o ngược áp chế nó có thể áp chế quỷ vực cùng dị vực đây là năng lực cực kỳ đáng sợ vực là hai nạn cấp quỷ dị hết tâm vực bị áp chế hai nạn cấp quỷ dị thực lực ít nhất suy yếu phân nửa lấy ninh vũ thực lực bây giờ coi như không cách nào áp chế đỉnh cấp hai nạn quỷ dị vực cũng có thể đem suy yếu năng lực này quả thực quá mạnh mẽ có cái trôi này vũ khí đại bộ phận quỷ dị vực sẽ trở thành chê cười thứ hai là thường quy năng lực mở mắt mở mắt phía sau địa ngục t à nhãn biết mở mắt mắt nhìn đến tồn tại ninh vũ có thể không nhìn phẳng cách không nhìn phong ngự trực tiếp tiến hành công kích loại này công kích không cách nào né tránh trừ phi ngươi tránh thoát tà mục đích nhìn kỹ đây là một loại phi thường đáng sợ thủ đoạn công kích bên ngoài đáng sợ thậm chí không kém gì huyết thi thần tượng đồng b ước cái thứ ba là giữ tại năng lực giải phóng đem địa ngục tà nhãn sau giải phóng nó biết hóa thành chân chính tà nhãn tà nhãn chính là quỷ dị hơn nữa lấy ép cấp phẩm chất phán đoán sau giải phóng tà nhãn cũng không yếu hơn đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị nó là quỷ vật thậm chí còn có được chính mình bị vực cuối cùng một cái năng lực là đặc tính tuyệt đối phòng ngự đặc tính địa ngục tà mắt không pháp bị phá hủy cái này đặc tính tuyệt đối thuộc về vũ khí loại tối cường đại đặc tính một trong không cách nào bị phá hủy ngoại trừ công kích bên ngoài không hổ là ép cấp vũ khí quả thực mạnh mẽ vô địch bẹp ninh vũ hưng phấn ôm lấy địa ngục t à nhãn hôn một cái chính mình cuối cùng cũng có ép cấp vũ khí rốt cuộc không cần ước ao la hi quỷ đao địa ngục tà mục đích lực sát thương không bằng quỷ đao nhưng địa ngục t à nhãn toàn diện a công kích phòng ngự áp chế phụ trợ chú đáo cái trôi này vũ khí rất thích hợp ninh vũ linh hoa nhìn lấy ninh vũ ôm lấy một cái xấu đổ đặc hôn một cái nàng có điểm không mấy vui vẻ bởi vì ninh vũ phía trước hôn nàng thời điểm đều không như thế dùng sức có đó ninh vũ coi như không phải bóc vỏ đều có thể cùng đ ỉ n h cấp hai nạn cấp quỷ dị cứng đối cứng đây chính là s cấp vũ khí cường đại nó lôi à vũ khí một cái ngân hà mỹ thực g ậ y chống tại địa ngục t à nhãn trước mặt chỉ có lau dạy phần toàn cầu trang bị bảng xếp hạng cũng đổi mới địa ngục t à nhãn lên đỉnh s cấp vũ khí đột nhiên xuất hiện làm cho vô số người mục trường khổng lộc nhìn một cái sở hữu giả là ninh vũ bọn họ bình tĩnh có chút ít nguyên lai、like、là ninh tiên sinh ta đây liền hiểu chính phải chính phải coi như ninh tiên sinh đạt được s s cấp vũ khí ta cũng không kinh ngạc ninh tiên sinh thế giới đệ nhất mọi người đã từ quen đem địa ngục tà nhãn cất xong ninh vũ xuất ra cái thứ hai t h ư ở n g cho đây là một cái con dấu lớn chừng bàn tay mặt trên có khắc văn lộ kỳ quái đồ chơi này ninh vũ đời t r ư ớ c cũng chưa từng thấy tên gọi vứt bỏ con dấu loại hình không biết phẩm chất không biết năng lực không biết đây là một cái ba không biết đạo cụ nhưng hắn tiền tố là vứt bỏ mới đầu có lẽ cùng vứt bỏ địa ngục có quan hệ ninh vũ đem vứt bỏ con dấu cùng thị n h i ế n chi chìa khóa đặc trù một chỗ hai thứ này dường như cùng địa ngục đều có điểm quan hệ thị n h i ế n chi chìa khóa năng lực ninh vũ hỏi qua căm hận căm hận nói cho ninh vũ chiếc chìa khóa đó có thể mở ra thị n h i ế n địa ngục môn còn như cửa ở nơi nào c a m hận cũng không rõ lắm đem thưởng cho chỉnh lý xong phía sau ninh vũ đem cân bằng thiên bình lấy ra sau đó đem tử vong hải cùng xương vực đặt ở cân bằng thiên bình hai bên ở tử vong hải cùng xương vực xuất hiện ở cân bằng thiên bình một khắc kia dồn dập đột phá tới giai đoạn thứ ba bọn họ có thể nhanh như vậy tấn cấp cũng may mà lạc nguyện thâm viên huyết hồng lạc nguyện thâm viên huyết hồng vốn có cực mạnh năng lượng nó là vô số hận ý ngưng tụ kháng trụ là có thể phát sinh biến chất gánh không được sẽ trở thành huyết hồng một bộ phận ninh vũ phục vụ quên mình thay đổi một lần biến、chất. giai đoạn thứ ba xong vực có thể hình thành một mảnh phong bế không gian nhỏ cái này liền có thể để cho s o n g vực có tốt hơn phát huy không gian sau đó ninh vũ bắt đầu thêm điểm lần này lạc nguyện thâm viên một chuyến ninh vũ liên tục vượt cấp một ư ơ i hai từ cấp năm mươi một để t h ẳ n g tới cấp sáu mươi ba loại này tốc độ tăng lên quá khoa trương thăng cấp trưởng thành cũng không phải là khoa trương nhất khoa trương nhất là ninh vũ kỹ năng thuần một sắc ga cấp đây là kỹ năng mức cực hạn ngoại trừ trọng đồng cùng huyết hồ điệp còn có thể tấn cấp bên ngoài còn lại kỹ năng xem như là đi tới đầu trừ phi bọn họ có thể tiến hóa tài năng m ninh, ninh vũ thực lực xuất hiện từ trước tới nay khoa trương nhất đề thăng tính danh ninh vũ đẳng cấp sáu mươi ba điểm kinh nghiệm ba nghìn ba mươi hai ước sáu ước thuộc tính lực lượng một nghìn sáu trăm linh ba mận tiệp một nghìn sáu trăm linh ba thể chất một nghìn sáu trăm ba mươi chín tinh thần một nghìn bảy trăm ba mươi lăm tứ duy toàn bộ đột phá một nghìn rưỡi tối cao hạng tinh thần lực đột phá tới một nghìn bảy trăm linh đây là cơ sở tứ duy phối hợp bóc vỏ thiên phú lột một tầng s á t ninh vũ tứ duy đã đột phá ba ngàn lột hai tầng s á t ninh vũ là có thể cùng đ ỉ n h cấp quỷ dị cứng đ ố i cứng ba tầng s á t hợp với địa ngục tài nhãn cùng kỹ năng đ ỉ n h cấp thai nạn quỷ dị có thể chăm s á t bốn tầng s á t đây là ninh vũ cực hạn trừ phi hắn tinh thần lực đột phá hai nghìn hắn nên có thể lột đệ ngũ tầng ở huyết nguyệt trái tim một khẩu khí bóc vỏ tầng sáu đó là ninh vũ ôm lấy tử vong ý chí sở dĩ mới chỉ có lột ra tầng sáu tình huống bình thường bốn tầng cực hạn bốn tầng xác hợp với địa ngục t à nhãn kỹ năng định phong thai nạn quỷ dị có thể chiến lần này lạc nguyệt thâm n g uyên ninh vũ thu hoạch quá lớn thu hoạch lớn nhất vẫn là và nguyệt và nguyệt một ngày khôi phục đó chính là không kém gì dung hợp thiên nhãn kinh sợ tính lực lượng mấu chốt nhất là sử dụng dung hợp thiên nhãn có nguy hiểm to lớn có thể sử dụng và nguyệt liền không tồn tại bất kỳ nguy hiểm gì sau đó ninh vũ đem huyết thi thần tượng từ quỷ môn phong r a huyết thi thần tượng ngoại trừ đầu lâu đã hoàn chỉnh khôi phục thực lực đến rồi phổ thông thai nạn cấp tiêu chuẩn bắt được đầu lâu đặt thành hoàn toàn thể có thể khôi phục đến đình phòng cũng chính là đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị bước ra bắt trước thần nhất bước nó có hy vọng hủy diện cấp quỷ dị sở dĩ ở ninh vũ không có n g ạ n h kháng hủy diệt cấp quỷ gì trước đầu là không có khả năng trả lại cho huyết thi thần tượng lần này xuất hiện huyết thi thần tượng rất tàn tính nó cũng không tiếp tục đ ê ơ lần đầu tiên đ ê ơ nửa người dưới bị ninh vũ đưa vào thị nghiến địa ngục nửa người trên bị ninh vũ giam giữ quỷ môn lần thứ hai đ ê ơ nửa người trên trả lại cho huyết thi t ư thần chỉ bất quá đưa hắn cũng giam giữ quỷ môn trong tục ngữ nói huyết thi thần tượng coi như lại hoán hận cũng giải trí nhớ nơi này là vĩnh hằng mộ cảnh thần d ê u sư ở nơi này ninh vũ hướng về phía huyết thi thần tượng nói đến nó là thần d ê u sư hấp hối chi tác sở dĩ nếu là có ai có thể tìm được thần diêu sư chỉ có huyết thi thần tượng có thể làm được thần diêu sư ở vĩnh h à n g ngộng cảnh tin tức vẫn là mỹ thực ra nói cho ninh vũ cái này mỹ thực ra dường như biết rất nhiều bí mật nếu tô phỉ không có giết hắn như vậy chờ các loại ninh vũ tiến nhập kinh hồn x ư a di bộ thứ năm phía sau có thể hỏi một chút thần diêu sư nghe được thần diêu sư tên huyết thi thần tượng phản ứng rất lớn thanh âm của hắn phức tạp tràn ngập cựu hận cũng tràn ngập ỷ khuất cùng nhớ nó là thần diêu sư điều khắc đi ra nó cũng là thần diêu sư vứt bỏ bởi vì thần diêu sư không cách nào khắc ra nội tâm thần minh sở dĩ thần đ i ê u sư ở một khắc cuối cùng tuyển trạch tự sát bởi vì hắn cho là hắn tiết độc thần minh sau khi hắn chết huyết thi thần tượng chấp nghiệm chính là hoàn chỉnh hắn hẳn là ở nơi này có lẽ chỉ có ngươi có thể tìm tới hắn không mười ba chờ ngươi tìm được hắn ta liền đem đầu trả lại cho ngươi ta tin tưởng nếu như thần đ i ê u sư nguyện ý tiếp tục đem ngươi điêu khắc xuống phía dưới ngươi nhất định có thể bước vào bắt t r ư ớ c thần một bước cuối cùng ninh vũ hướng về phía huyết thi thần tượng nói đến hắn cũng rất tò mò thần yêu sư chứng kiến thần minh đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào nhưng là hắn tìm không được sở dĩ cái này nhiệm vụ hắn liền giao cho huyết thi tự thần ta kiến nghị ngươi tốt nhất không nên bay dối vĩnh hàng mộng cảnh bình tĩnh thực lực của ngươi t í n h yếu còn không dẫn nổi vĩnh hàng mộng cảnh đại khủng bố chú ý nhưng tốt nhất vẫn là cẩn thận nếu như rơi vào vĩnh hàng á c mộng ngươi liền tự cầu nhiều phút đi huyết thi thần tượng có điểm tâm nhét vào nó cũng có chút hoảng hốt lần đầu tiên nhìn thấy ninh vũ lúc ninh vũ còn rất nhỏ yếu liền nguy hiểm cấp quỷ dị đều đánh không lại nhưng này mới chỉ có bao lâu mấy tháng đối với quỷ dị nói liên phát ngây người cũng không đủ cứ như vậy mấy tháng ninh vũ trưởng thành đến hiện tại đường đường thai nạn cấp quỷ dị tại hắn trong miệng có yếu nghe một chút đây là người ta nói nói sao nhìn theo huyết thi thần tượng ly khai ninh vũ nhắm mắt nghỉ ngơi hắn có rất lâu không có nghỉ ngơi thật tốt lần này tiến nhập vĩnh hằng ngộng cảnh chính là vì giãn ra thần kinh nhưng cần thiết phải chú ý giống như vĩnh hằng ngộng cảnh giấc ngủ không thể vượt lên trước tám giờ một ngày vượt lên trước tám giờ sẽ rơi vào vĩnh hằng ác ngộng t ỉ n h ngủ phía sau ninh vũ mang theo linh hoa đi ra ngoài kiếm ăn tản bộ ngày ba mươi tháng sáu buổi tối bảy điểm t ả hữu ninh vũ đã tỉnh hắn từ vĩnh hằng n g n g cảnh trở về lao công người đã tỉnh mạnh cương nữ ôm thật chặt ninh vũ cánh tay nàng rất sợ quay người lại ninh vũ liền tiêu thất dù sao sáu tháng hắn tiêu thất hai mươi sáu thiên hai sau sáu ngày lấy trọng sinh phương thức trở về lao công ta sẽ trở nên mạnh mẽ ngươi đừng bỏ lại ta mạnh cương nữ n ắ m thật chặt ninh vũ nàng cảm giác được thực lực của chính mình theo không kịp ninh vũ siêu nguy hiểm cấp quỷ dị đã sớm theo không kịp ninh vũ bước tiến l i ê n nửa con nít đều tiến vào sùng vật quỷ thành giác đấu tràng bởi vì ninh vũ mang đến cho hắn áp lực càng lúc càng lớn giờ này khắc này lam tinh thời gian phản phất đều trở nên chậm bởi vì Thời i g a n tiếp c ậ ninh g ờ thời Thế giới g i a đổi mới ở 6 điểm đến 8 điểm đó. mới ở trong lúc c m mới mọi mới nhất tháng sau nội dung. Sở dĩ, mọi người đều đang đợi 7 tháng đổi mới nội dung. Ấn. Ninh là giờ đổi đợi đổi sẽ sau Sở đều dĩ, vũ xoa xoa mạnh khương nữ đầu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bảy tháng phong diệp quỷ thành liền muốn triệt để phủ xuống nó là vô số phó bản tổ hợp thể bên trong có e cấp phó bản D cấp phó bản c cấp phó bản b cấp phó bản a phó bản còn có các loại khó khăn g n giấu phó bản phong diệp quỷ thành cái này đời trước cấm khu đã bị ninh vũ chơi hỏng chờ hắn hàng lâm phía sau ninh vũ sẽ giải quyết rơi công nhân làm vệ sinh sau đó đỡ lạc anh phu nhân thượng vị sau đó hắn sẽ phải rời khỏi bình lương thành phố tòa thanh thị này hắn đã đợi rất lâu rồi mà lam tinh là rất rất lớn c h ư n g một r ư ơ i sáu bảy tháng đổi mới nhân loại chính thức rời khỏi sân khấu c h ư n g một r ư ơ i sáu bảy tháng đổi mới nhân loại chính thức rời khỏi sân khấu tám giờ đúng thế giới thanh â m t r u y ề n khắp toàn cầu bảy tháng đổi mới thông cáo lam tinh m ộ ư ơ i bảy phiên bản vào khoảng ngày mùng ngày một tháng bảy sáng sớm không không không bắt đầu không q a y xong đổi mới lần này đổi mới nội dung chủ yếu cùng điều chỉnh như sau một mới tăng thêm chuyện lạ trong k í n h k í n h bên ngoài hai mới tăng thêm nội đúng ga phó bản ba mới tăng thêm nội dung mở ra toàn cầu người chơi phó bản trùng kích bảng bốn mới tăng thêm nội dung mới tăng thêm bảy tháng điểm q u y ể n giao dịch bán d ạ o phẩm năm mới tăng thêm tiết h trí lâm thời mở ra giám thạc kính sáu mới tăng thêm bản vá mở rộng địa đ ồ diện tích cuối cùng chúc đại gia trò chơi khoai trá bảy tháng đổi mới xuất hiện lần này đổi mới nội dung cùng tháng trước so sánh với nhiều một cái bản vá lam tinh diện tích tiếp tục bành trướng lam tinh biến đến lớn hơn lớn hơn v người chơi quan tâm nhất trọng tầm câu chuyện hay là trách đàn luận vô số người đều ở đây linh tiên sinh bọn họ cũng ở riêng phần mình triển khai thảo luận nhưng cần một cái cấp quan trọng nhân vật xuất hiện ở thiên hô vạn hoàng giới linh vũ thiếp mời xuất hiện một khi xuất hiện liền làm nổ internet cái này có thể cùng quá khứ không quá giống nhau quá khứ chuyện lạ đều là tận khả năng tránh cho tháng bảy chuyện lạ là rất tốt kỳ ngộ nhưng kỳ ngộ thường thường kèm theo phiêu lưu điều này cần đại gia tự hành trưởng không trước tiên nói một chút trong kính k í n h bên ngoài chuyện lạ cái này chuyện lạ cùng cái gương có quan hệ cũng có thể gọi là trong kính thế giới một cái phóng ra thế giới chân thật hư huyễn thế giới chúng ta làm tinh nhìn gương nội thế giới mà nói chính là kính bên ngoài thế giới tiến vào phương pháp rất đơn giản mỗi cái gương đều là tiến nhập kính nội thế giới lối vào đại gia cũng không cần lo lắng soi gương bởi vì hắn sẽ không chủ động người tập kích chỉ biết nghĩ hết tất cả biện pháp dụ dâu ngươi đi vào kính nội thế giới có trong kính chúng ta một ngày tiến nhập kính nội thế giới chỉ có giết chết trong kính ta tài năng mới có thể đi tới nếu là bị trong kính ta giết chết trong kính ta sẽ đi tới vì kiến nghị gì đại gia có thể thích hợp tiếp xúc một chút tháng này chuyện lạ bởi vì giết chết trong kính ta phía sau có thể hấp thu thực lực của hắn thực lực sẽ trực tiếp tăng lên gấp đôi trong kính ta và đại gia thực lực là hoàn toàn nhất trí độ khó là có kỳ nộ cũng có đối lập nhau mấy tháng trước chuyện lạ tháng này chuyện lạ tương đối ôn nhu đương nhiên cái này liền không phải nói lại dám thật kính dám thật kính có thể kiểm tra đo lường đối phương rốt cuộc là người trong kính vẫn là kính ngoại nhân có thể soi sáng ra tới chính là kính ngoại nhân chiếu không ra được chính là người trong kính là địch là bạn tự hành phán đoán ta liền không giải thích nhiều các ngươi có thể nhìn trong kính ta là một chính mình khắc vô luận như thế nào cuối cùng sẽ có một tự đi ra ngoài toàn cầu người chơi phó bạn trùng kết bảng như cũ căn cứ độ khó cuối cùng kết toán chỉ bất quá tháng này phó bản t r ù n g kết bảng hẳn là ở cuối tháng mới có thể kết toán bảy tháng điểm quyền giao dịch bán d ạ o phẩm chờ các loại đổi mới phía sau đại gia tự hành kiểm tra còn như liên tục tăng thêm địa đồ diện tích ta muốn tất cả mọi người rất là n g h i hoặc lam tinh lớn như vậy tại sao còn muốn tăng thêm nơi đây ta muốn nói một câu lam tinh đối với chúng ta mà nói rất lớn nhưng đối với còn lại tồn tại cũng không lớn theo mỗi tháng đổi mới càng ngày càng mạnh quỷ dị đi ra phó bản sở dĩ lam tinh bản đồ bành t r ư n g đối với chúng ta mà nói chỉ có lợi không có tệ hại địa đồ càng lớn chúng ta càng nhỏ bé lời nói lời ngoài lề quỷ dị thời đại đã triệt để mở màn thời đại này không phải nhân loại thời đại mà là quỷ dị thời đại chúng ta cần phải làm là kẽ hở cầu sinh sở dĩ hy vọng đại gia có thể điều chỉnh tâm tính cuối cùng chúc đại gia trò chơi k h o á i trá lần này ninh vũ nói rất nhiều ngoại trừ đổi mới nội dung bên ngoài còn nói rất nhiều lời ngoài lề t ấ m k i ệ m này tại trên internet trực tiếp n ổ tung trước nay chưa có chấn động r a đầu tiên là trong kính kính bên ngoài kỳ lộ và nguy hiểm giết chết trong kính ta có thể hấp thu nó toàn bộ do đó thực lực gấp bội cuối cùng sẽ có một cái tự đi ra ngoài không phải người trong kính chính là kính ngoại nhân nhưng vô luận là ai từ trong kính đi tới thực lực đều sẽ gấp bội đ ề t h ă n g l à địch là bạn cần tự hành phán đoán người trong kính ngoại trừ thực lực và kính ngoại nhân nhất trí bên ngoài tâm tính ý tưởng ở bọn họ biết được bọn họ là người trong kính một khắc kia sẽ phát sinh biến hóa là tốt biến hóa hay là xấu biến hóa không cách nào phán đoán bởi vì người khó khăn nhất chính là nhận biết mình hiểu rõ chính mình ngoại trừ chuyện lạ bên ngoài ninh vũ sau cùng một phen lời n g o à i lệ đưa tới khủng hoảng lớn rất nhiều người chơi nhãn thần mê man khủng hoảng cung bất lực bắt đầu cấp tốc lan tràn bọn họ vốn tưởng rằng linh vũ đẩy ra kinh sợ thời đại đại môn nhân loại vẫn là thế giới chủ thể nhưng hôm nay linh vũ lại nói như thế nào quỷ dị thời đại quỷ dị thời đại chính là quỷ dị thời đại nhân loại thời đại sớm đã rời khỏi sân khấu đã sớm không phải thế giới chủ thể thế giới chân chính chủ thể là quỷ dị làm mấy ngàn năm l à m tinh chủ thể lúc này rời khỏi sân khấu xác thực làm cho vô số người khủng hoảng bất an linh vũ cũng nói ra nhân loại sau này nhân loại sau này không phải lấy phản kháng làm chủ mà là lấy tự bảo vệ mình làm chủ ở quỷ dị thời đại chúng kẽ hở sinh tồn chính là tương lai đại thế đại thế như hoàng hà nước cuồn cuộn bắt đầu khởi động không cách nào phản kháng chỉ có thể nước chạy bẹo trôi tâm tính cần cất xong minh bạch lam tinh chủ thể đã không phải là loài người lam tinh chủ thể là quỷ dị giống như là mấy ước năm trước lam tinh chủ thể khủng long rời khỏi sân khấu vượn người từng bước xuất hiện vượn người tiến hóa thành nhân loại lam tinh tân chủ thể xuất hiện nhưng cái này có một quá trình khá dài có thể quỷ dị thời đại lại đem điều này trên triệu năm quá trình tiến hóa rút ngắn đến mấy năm thậm chí mấy tháng nhân loại còn chưa triệt để rời khỏi sân khấu quỷ dị cũng đã toàn diện lên đài là thời điểm cải biến tâm tính. nhân loại cũng không bao giờ có thể tiếp tục lấy lam tinh chủ nhân tự xưng dương trung đốt một điếu thuốc hắn cũng xem xong rồi ninh vũ thích mời tuy là trên internet còn có người ở thảo luận ninh vũ rõ ràng đẩy ra kinh sợ thời đại đại môn nhưng vì cái gì ninh vũ lại nói kẽ hở sinh tồn kinh sợ thời đại a nơi nào còn có nhân loại thời đại a dương trung hít một khẩu khí thời đại đã không nên từ nhân loại đặt tên mà là từ quỷ dị mệnh danh kinh sợ thời đại chỉ là nhân loại một phía tình nguyện ninh vũ trấn nhiếp không phải quỷ dị thời đại ninh vũ trấn nhiếp chỉ là vì nhân loại lấy được một khe hở chi địa cái này mới là chân chính kinh sợ như nhân loại bởi vì linh vũ tồn tại không ngừng khiêu khích làm tinh mới thay mặt bá chủ quỷ dị như vậy kết cục chỉ có một linh vũ chết trận sau cùng khe hở cũng đem thiếu thất nhân loại đem triệt để rời khỏi thời đại sân khấu trở thành lịch sử thế giới không có m ặ t nhật trên thế giới chỉ có chủng tộc m ặ t nhật đây cũng là chân tướng đây cũng là tàn khốc nhất tàn khốc người thường tuyến hai người chơi một đường người chơi đỉnh cấp người chơi đại lão người chơi giờ này khắc này đại lão người chơi bên trên lại xuất hiện một cái tầm thứ nó gọi là cầm kiếm giả cầm kiếm giả đã không thuộc về người chơi Nếu n sở dĩ điều quy tắc này cũng sẽ không triệt để chọc giận quỷ dị quay vòng sở dĩ điều quy tắc này có thể miễn cưỡng vận chuyển xuống phía dưới quỷ dị quay vòng phẫn nộ Tinh, chỉ là một người sống lại dám lập quý cũ nhưng trên thực tế ninh vũ lập quy củ đối với quỷ dị quay vòng ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn thì như người sống chỉ là thức ăn mà thức ăn khắp thế giới đều là chỉ là người sống đối với quỷ dị nói ngon miệng rất tốt thuộc về đ ỉ n h cấp ninh vũ phát s o n g tiếp phía sau mà bắt đầu thu dọn đồ đạc hắn dự định đi bình lương thành phố chỉ còn lại có cuối cùng hai chuyện hai chuyện này chờ các loại đổi mới sau khi kết thúc là có thể cấp tốc giải quyết hắn ở lại biệt thự đồ đạc không nhiều lắm ngũ cốt phong đang trậu hoa đã khô héo kỹ năng này chỉ còn lại có thay thế tứ chi tác dụng sở dĩ ninh vũ không có ý định một lần nữa trồng trọt ngũ cốt phong đăng trậu hoa bởi vì không có cần thiết này lưng của hắn mở quỷ môn đã đủ bù đắp ngũ cốt phong đăng thay thế ngũ cốt phong đăng tối cường đại chính là trọng sinh mất đi trọng sinh nó liền phế đi bất quá ngũ cốt phong đăng còn chưa tiến hóa một ngày tiến hóa thành công sẽ phải phát sinh biến chất mạnh cương nữ dẫn theo bao đem gian phòng đồ đạc thu thập xong bao đều không trang bị đầy đủ ngoại trừ ninh vũ vài món thay thế quần áo và tạp vật bên ngoài những vật khác đều là mạnh cương nữ hắn giống như là lữ nhân ban đầu ở tại phòng trọ cuối cùng di chuyển biệt thự khu vực hoạt động cũng bất quá ở phòng ngủ phòng khách và sân thượng l ầ u hai hình dạng thế nào ninh vũ cũng không rõ ràng mạnh khương nữ quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự sau đó đóng cửa lại ly khai nàng biết ninh vũ muốn đi rồi vô luận đi nơi nào nàng đều sẽ cùng theo bởi vì nàng là ninh vũ khóc tan quỷ ca mê ra cầm trưa mạnh khương nữ liên tục gật đầu biểu thị cầm đâu lạc anh phu nhân cũng tới nàng mang theo người giấy l à c ô dâu chứng kiến mạnh k ư ơ n g nữ dẫn theo bao các nàng liền biết ninh vũ dự định đi tiểu ca ca muốn đi đâu đâu có thể hay không mang lên nhân ra a người giấy lạc cô dâu hướng về phía ninh vũ liếc mắt đưa tỉnh ninh vũ không để ý đến lạc cô dâu hắn khiêng lấy địa ngục tà nhãn đi tới bình lương thành phố hoang dã chỗ hẳn là chính là chỗ này khi thời gian đi tới không không không phân một khắc kia phong diệp quỷ thành liền sẽ hoàn toàn hàng lâm ninh vũ chỗ ở vị trí chính là công nhân làm vệ sinh phía trên hắn biết lấy cường hãn nhất tư thái giết chết công nhân làm vệ sinh sau đó làm cho lạc anh phu nhân trở thành phong diệp quỷ thành, thành chủ cái này hai quả lựu đạn đủ để cho những thứ kia đi ra phó bản định cấp quỷ dị cân nhắc một chút ninh vũ đang chờ đợi toàn cầu người chơi đang chờ đợi tháng sáu phong diệp quỷ thành hàng lâm phân nửa tháng bảy phong diệp quỷ thành triệt để hàn g lâm cự đại quỷ thành trực tiếp đem bình lương thành phố vây quanh cả tòa bình lương thành phố ở phong diệp trong quỷ thành giống như là một cái nho nhọn xa khu ninh vũ chỗ đất hoang cũng xuất hiện biến hóa từng cái đường cái hiện lên từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên phong diệp quỷ thành triệt để hàn lâm cũng chính là giờ khác này ninh vũ nhãn thần hồng mang l ó e lên cổ nhúc nhích và mẹo hoàn toàn mới ninh vũ bỏ ra cổ lần nữa nhúc nhích và mẹo cái thứ hai ninh vũ bỏ ra cái thứ ba người thứ tư bốn tầng bóc vỏ là ninh vũ cực hạn hán tứ duy giờ khác này toàn bộ đột phá tám ngàn cái loại này kinh khủng l ự c các bách hóa thành vô hình thế lấy ninh vũ làm trụ cột một vòng một vòng nợ rộ ra mạnh k ư ơ n g nữ đã sớm dơ lên camera nàng cần ghi xuống ninh vũ chạm sát công nhân làm vệ sinh video sau đó tuyên bố đến internet để mà kinh sợ nhất định muốn nhanh nhất định muốn chấn động vâng không không để ép được những thứ kia đỉnh cấp thai nạn quỷ dị những thứ này đỉnh cấp thai nạn quỷ dị sau khi xuất hiện đã bắt đầu tìm kiếm nhân loại thành thị cùng ninh vũ chính là cố ý tìm kiếm bởi vì ninh vũ nếu dám lập quy củ thì phải bỏ ra tương ứng đại giới sau vực áp chế x i một tiếng ninh vũ đem địa ngục tà nhãn cắm trên mặt đất trong n á y mắt phong diệp quỷ thành mặt đất bắt đầu run dày công nhân làm vệ sinh quỷ vực bị áp chế mọi chỗ nắp giếng lên kinh khủng gào thét buộc phát ra là ai một viên thối giữa đầu lâu từ nắp giếng trôi ra nên tiếp cũng là ninh vũ đại thủ đại thủ bắt lại công nhân làm vệ sinh đầu lâu dùng sức phía dưới công nhân làm vệ sinh đầu lâu như là đ ầ u hũ nghiền nát sau đó phá thoái đầu lâu t u ô n ra đại lượng huyết hồ điệp hồ điệp phi hồ điệp phi hồ điệp bay về phía t ử v o n g núi vô cùng vô tận hồ điệp giống như là báo táp từ nắp giếng các nơi bay lượn đi ra công nhân làm vệ sinh thân thể là rất lớn nó khi còn sống cố sự ninh vũ không phải rất rõ ninh vũ chỉ biết là nó chết ở cống thoát nước trong h â y lát đó gào thép cùng rít gào im bặt mạng ngừng a cấm luân thuật cấm nôn cấm tự lành cấm tái sinh cấm hành di chuyển bùn cấm làm cho công nhân làm vệ sinh mất đi toàn bộ năng lực phản kháng nó chỉ có thể cảm thụ thống khổ cùng với chính mình người thể liên quân hóa điệp là cô dâu như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm linh vũ cấm luân thuật rất có thể chính là nàng nguyên hình lạc anh phu nhân nhìn lấy b ố n phía bình lương thành phố người chơi cũng nhìn lấy b ố n phía chấn động mỹ lệ không nói gì tháng bảy phần mới vừa bắt đầu liền xảy ra dị tượng như thế rất nhanh liền có người nhận ra đây là ninh tiên sinh hồ n i ệ p phi là ninh tiên sinh bọn họ bắt đầu hoan hô bắt đầu hưng phấn hàn g tiêu tiêu suzuki xì dạ cổ đá m người nội tâm lại thay đổi bật an lý triệu tìm không được nguyên nhân nhưng xinh đẹp này hồ n i ệ p phi giống như là một hồi thịnh đại cáo biệt công nhân làm vệ sinh chết rồi đường đường đỉnh cấp hai nạn quỷ dị ở bảy tháng bắt đầu liền chết xấu xí chán ghét thân thể biến thành mỹ lệ hồ điệp đây là nó trên thế gian lưu lại cuối cùng vết tích huyết hồ điệp rơi vào tử vong hoa bên trên làm cho cái tòa này kinh khủng quỷ thành thay đổi xinh đẹp dị thường ghi xong rồi sao ninh vũ quay đầu lại hỏi lấy mạnh cương nữ mạnh cương nữ liền vội vàng gật đầu một phần không lầm viết xong vậy c h u y ê n lên a ninh vũ đem địa ngục tài nhãn rút ra sau đó nhìn về phía lạc anh phu nhân thứ hôm nay trở đi ngươi chính là phong diệp quỷ thành thành chủ tòa thành thị này sẽ là của ngươi trang viên lạc anh phu nhân nhìn lấy phi đầy con bướm phong diệm nói đến ninh tiên sinh có thể vì ta lưu một ít huyết hồ đ i ệ p sao huyết hồ điệp là huyết nục biến thành làm huyết nục khô héo bọn họ sẽ tiêu thất nhưng ninh vũ vẫn gật đầu một cái coi như là cho lạc anh phu nhân sau cùng n i ệ m tưởng cả t h a n h huyết hồ điệp cuối cùng có thể thành công lưu lại chỉ có một phần vạn nhưng cũng đủ rồi đi ninh vũ phất phất tay mang theo mạnh khương nữ biến mất lạc cô dâu cũng cấp tốc tiêu thất rộng lớn phong diệp q u ỷ thành chỉ còn lại có lạc anh phu nhân cái tòa này quỳ thành lạc anh phu nhân vị thành chủ cũng là tối cường quỳ dị đã từng tứ hung cùng đại lượng hai nạn cấp quỳ dị đều bị ninh vũ xử lý xong một chỉ huyết hồ điệp rơi vào lạc anh phu nhân đầu ngón tay không biết khi nào chả có thể tái kiến n g ạ i lạc anh phu nhân nhìn về phía ninh vũ biến mất phương hướng nàng biết ninh vũ tại sao lại bằng lòng lưu lại cho mình một bộ phận huyết hồ điệp bởi vì mình và ninh vũ độ đêm x u ấ t lúc x u ấ t huyết số lượng làm cho ninh vũ kinh ngạc câu đời trước ninh vũ không có chạm qua lạc anh phu nhân sở dĩ hắn thật vẫn không rõ ràng lạc anh phu nhân chỗ huyết vẫn còn ở nghe lạc anh phu nhân nói trợ phu của nàng nhưng thật ra là một cái đồng tính l u ê n ái kết hôn là vì che giấu hai mắt người cũng là vì danh tiếng cùng trấn an thế hệ trước sở dĩ trợ phu của nàng chẳng bao giờ chạm qua nàng chương một r m ư ơ i bảy một người sống chấn áp một thời đại chương một r m ư ơ i bảy một người sống chấn áp một thời đại thời gian mới vừa tiến vào bảy tháng thứ nhất video liền soát bạo nổ internet tiêu đề rất hấp con n g ư ờ i đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị công nhân làm vệ sinh liền cái này rất dọa người tiêu đề video thời gian độ dài chỉ có một phân hai mươi bốn mở ra video là có thể chứng kiến ninh vũ đem địa ngục tài nhãn cắm vào mặt đất tiếp lấy phong diệp quỷ thành xuất hiện sau đó công nhân làm vệ sinh từ nắp giếng bên trong bọt a m thành thành thành. ộ trong video công nhân làm vệ sinh toàn trường đều không có lực phản kháng chút nào nhưng quy tắc này video ở quỷ dị quay vòng tạo thành cực đại chấn động đây chính là đỉnh cấp thai nạn quỷ dị a không phải trên đường phố tiểu miêu tiểu cầu thật mạnh họ bị nữ nhìn lấy video nàng sợ ngây người nàng chắc là nhân chứng ninh vũ từ nhỏ yếu đi tới bây giờ quỷ dị một phân hai mươi b ố giết chết công nhân làm vệ sinh cái này liền đại biểu ninh vũ có giết chết bất luận cái gì đỉnh cấp quỷ dị thực lực phần này lực chấn n hiếp đủ để cho thai nạn đi vòng thủy d i ệ t cấm hành quy c ụ ở tháng bảy tiếp tục duy trì tiếp trong lúc đến cùng có hay không đỉnh cấp quỷ dị nỗ lực khiêu chiến ninh vũ danh giới cuối cùng tạm thời không biết chỉ biết là những thứ kia đi ra phó bản dự định tìm kiếm nhân loại thành thị đỉnh cấp hai nạn quỷ dị tuyển trạch bông t h a ly khai hắn đã trưởng thành đến một bước này rồi sao họ bị nữ c a o mày không biết nàng đang suy tư cái gì nhưng sau một hồi họ bị nữ đứng lên nàng đem phía sau mình tủ quần áo kéo ra tủ quần áo ở chỗ sâu trong còn có một phiến cửa ngầm đem cái này phiến cửa ngầm đ y ra họ bị nữ đi vào bên trong là một kiện món treo ra các loại thiên kỳ bách quái ra số lượng nhiều đây đều là họ bị nữ vật siêu tầm nhưng nàng không có g i n g chân nàng đi vào cửa ngầm chỗ xấu nhất sau đó kéo ra một phiến hắc ngăn tủ khách c trong tủ sau, sau, này này, không không sau đó quả thứ một hai liệu đạn xuất hiện ở internet lạc anh phu nhân truyền lên video nàng chính thức tuyên bố nàng vì phong diệp quỷ thành thành chủ Quỷ thành chính thức hàng lâm phía sau mới có thể cạnh tranh ra khỏi thành chủ dưới bình thường tình huống một cái quỷ thành ít nhất tồn tại tứ hung mỗi cái hung giữa gốc thưởng cho đều là đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị giống như sùng vật quỷ thành loại này càng đại quy mô thậm chí tồn tại hủy dị cấp phong diệp quỷ thành là một tòa cực kỳ mỹ lệ quỷ thành hoàng tuyên bị ngạn hoa làm cho phong diệp quỷ thành trở thành v ĩ n h xuân thử vong hoa n ở đầy phong diệp quỷ thành các nơi huyết hồ điệp ở phong diệp quỷ thành nhẹ nhàng bay lượn phong diệp quỷ thành trở thành lạc anh phu、Ú、nhân trang viên lúc này lạc anh phu、Ú、nhân khoảng cách đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ d một ngày từ vong hoa trải rộng toàn bộ quỷ thành nàng sẽ trở thành chân chính đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị lúc này quỷ dị quay vòng mới phát hiện ninh vũ giải quyết không phải một cái đỉnh cấp t hai nạn quỷ dị mà là bốn cái đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị cá lớn bị ninh vũ phóng sinh quý hải mỹ thực ra bị ninh vũ đưa vào mê thất địa ngục huyết thi thần tượng không trọn vẹn lưu tại vĩnh hằng mập cảnh công nhân làm vệ sinh chết ở bảy ngợt sơ quả tạc đạn này trực tiếp đem quỷ dị quay vòng đánh đám mặc bọn họ phát hiện ninh vũ thực sự trưởng thành bọn họ nhìn người sống vi thực vật bọn họ có thể không nhìn bất luận cái gì người sống cho dù là hàn tiêu tiêu suzuki shijako quan thanh loại này giáp tỉnh thiên phú người chơi ở trong mắt bọn họ cũng là thức ăn nhưng là người sống quay vòng đi ra một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ hắn là người điên dám lập quy củ dám liều lĩnh giết tới quỷ dị quay vòng trầm mặc hắn là cường giả kiếm trong tay hắn đã đủ kinh sợ hiện nay quỷ dị quay vòng thanh kiếm này ai cũng không chịu nổi ninh vũ sự tích cũng bắt đầu ở quỷ dị quay vòng truyền lưu làm ninh vũ có sự bại lộ phía sau sở hữu quỷ dị đều thất thần đi qua thị n ế n địa ngục đi qua trong bóng tối cũng thành công đem thiên nhãn phát xạ khí mang đến đi ra sợ chạy thâm vong tập đoàn c h ấ n áp đông cung tập đoàn trưởng khống bình an nhà hàng tổ chức bị ngạn hoa p a r t y cùng căm hận đỉnh phong c ù n g đồ hố thảm mị thực ra đập qua sùng vật một con đường bị đỏ thâm đoàn tàu kéo vào sổ đen đã tiến vào vứt bỏ địa ngục đập trải qua huyết nguyệt bên trên chơi phế phong diệp quỳ thành ung dung giết chết công nhân làm vệ sinh từng cái cố sự được bày tại mặt ngoài bị phơi bày ra cái này bên trong bất kỳ một chuyện gì lấy ra đều đủ để để cho bọn họ nói khoác cả đời nhưng nhiều chuyện như vậy lại là một người làm được khủng bố không cách nào tưởng tượng khủng bố không cách nào tưởng tượng hắn làm sao còn có thể sống được chẳng những sống nhưng lại càng ngày càng mạnh quả thực c h ấ n áp rồi một thời đại một người sống đẹ quỷ dị quay vòng có điểm không t h ở nổi bọn họ thậm chí đang suy tư tháng tám đỉnh phong quỷ dị đi ra phó bản có thể ngăn chặn linh vũ sao chín tháng nửa người bị diệt đi ra phó bản có thể ngăn chặn linh vũ sao hãn trưởng thành tốc độ quá nhanh không giống như là nhân loại càng giống như là một cái quái vật l i n h tiên sinh hàn tiêu tiêu mang theo suzuki dạc cổ vệ thanh giang hợp tịch tâm đại sư hào hựa xã g i n kỳ các h y gù là gó a i n h vũ cửa bọn họ sáu người an qua a i n h vũ hành lợi Là lương ngoài, chứ ninh vũ bên ngoài, bình bên vũ trong h h phố à n t ụ cột. g y giàn phòng khoảng thời gian này hắn dung ký đều là đại cắt đã vài ngày đại cát ngược lại hiện ra không bình thường mạnh khương nữ cũng không ở sao hạt tiêu tiêu nội tâm càng thêm bất an ninh tiên sinh khoe dày nàng dựa vào ma lực trực tiếp đụng vỡ cửa bên trong phòng một mảnh hôn ám hiện ra hoang vu phòng khách không có một bóng người phòng ngủ không có một bóng người đi thông lầu hai trên thang lầu đầy bụi cái tòa này biệt thự phản phất thật lâu không ai ở lại vậy một chút xíu nhân khí đều không có y phục không thấy hàn tiêu tiêu đẩy ra cửa phòng ngủ c h ậ u hoa vẫn còn ở trong đó có một c h ậ u hoa heo tàn cái k i a c h ậ u hoa hàn tiêu tiêu nhớ kỹ nó là một c h ậ u rất kỳ quái hoa dài người sống đời sống thực vật linh vũ y phục không thấy mạnh cương nữ đồ trang điểm máy tính mảng chờ các loại đồ chơi nhỏ cũng không thấy tiền bối suzuki s h i z a k o ở trên bàn trà phát hiện một tờ giấy tờ giấy này là mạnh khương nữ lưu lại trên đó chỉ có bốn chữ chúng ta đi bốn chữ này giống như t i ê n lôi c u ồ n cuộn. linh tiên sinh đi mọi người đều t r ở m ặ c bọn họ biến đến khủng hoảng biến đến bất an biến đến nôn nóng bất an bình lương thành phố là toàn cầu an toàn nhất thành thị là anh phu nhân thượng vị phía sau tòa thành thị này chẳng những an toàn hơn nữa mỹ lệ đây là một tòa kỳ tích chi thành nhưng bây giờ mang cho tòa thành thị này kỳ tích tiêu thất đại ca đi cái gì đều không lưu lại da ngập ngồi trên mặt đất hắn liền nói mấy ngày nay vẫn dung đều là đại cát nguyên lai、like, ninh vũ đi cũng sẽ không bao giờ có người tìm hắn bình lương thành phố trời muốn sập vệ thanh thậm chí đều không biết ninh vũ đi rồi bình lương thành phố nên đi nơi nào hắn rơi vào trong sự sợ hãi không phải hạt tiêu tiêu vớt ninh vũ đã từng ngồi qua sofa thiên không có sập bình lương thành phố thiên trở thành cả thế giới thiên đã từng chỉ có bình lương thành phố người chơi ăn Á eki ninh vũ hoành lợi nhưng hôm nay toàn cầu sở hữu nhân loại may mắn còn sống s u t cùng thành thị cũng bắt đầu ăn ninh vũ mang tới hoành l hai nạn đi vỏng hủy diệt cấm hành cái này t ă m chữ đại biểu cho máu và lửa ninh vũ không cách nào lâu dài ở lại bình lương thành phố luôn sẽ có quỷ tìm hắn để gây sự tổng hội tao nộ nhiều lắm c ù n g bố bình lương thành phố không g á n h nổi tòa t h a n h thị này quá nhỏ hiện tại người chơi quá yếu bọn họ yếu đến liền ninh vũ đ ố i ảnh đều nhìn không thấy yếu đến ninh vũ một cái người cũng đủ để đại biểu toàn bộ đám cỡ lệ ở thể tiểu ca ca n g ư ơ i muốn đi thương huyện a ngươi là dự định đi bóng ma thế giới sao chỗ đó rất thần bí ta nghe thật lâu đều không rõ lắm là cô dâu dịu ra dịu rít theo ninh vũ đi tới đông cung tập đoàn thế giới biến đến lớn hơn đi bộ hành t ẩ u quá mất thì giờ sở dĩ đông cung tập đoàn hàng không đ à i là lựa chọn tốt nhất nó có thể cho ninh vũ lấy tốc độ cực nhanh đạt đến toàn cầu bất kỳ địa phương nào chỉ cần ninh vũ đi qua địa phương đều có thể dùng vòng xoáy trực tiếp đạt đến rất đáng tiếc ninh vũ ở thương huyện thời điểm cũng không có trọng đồng lạc nương nương thái tử muốn gặp một lần này ma ma tăng vẻ mặt thảo hào hướng về phía lạc cô dâu nói đến a phó bản hàng lâm phía sau đông cung tập đoàn đệ ngũ tầng mở ra đệ ngũ tầng ở là đông cung tập đoàn cổ đông tổng、Tài. nhưng đông cung tập đoàn còn có đệ lục tầng đệ lục tầng mới là đông cung tập đoàn chân chính chỗ dựa vững chắc thái tử nửa ngươi hủy diệt cấp tồn tại gọi là cô dâu nương nương cũng là rất chính xác dù sao là cô dâu lúc còn sống s á c thực mẫu nghi thiên hạ đường này làm qua nửa thiên hoàng phía sau gọi ta là phu nhân là cô dâu nhìn một chút linh vũ sau đó híp mắt hướng về phía ma ma t a n g nói đến ma ma t a n g liền vội vàng quỳ xuống đất liền đầu cũng không dám ngừng lên là cô dâu bực nào tồn tại đỉnh phong q u dị bản thể thật lâu đều chưa từng xuất hiện nàng đến tột cùng có hay không chạm tới hủy diệt không quỷ biết được có thể coi như không có va chạm vào hủy d i ệ t hủy d i ệ t cấp quỷ dị đều không muốn trêu chọc lạc cô dâu thiên sát cô tinh gam đối với hủy d i ệ t cấp quỷ dị nói đều vốn có nguy hiểm nửa tàn đông cung thái tử ta không có hứng thú chờ hắn triệt để khôi phục phía sau lại tới t ì m ta hiện tại nó còn chưa đủ tư cách lạc cô dâu k h o á t tay á o ma ma t ă n g liền vội và ngật đầu nhìn theo ninh vũ mang theo lạc cô dâu cùng mạnh khương nữ hướng hàng không lên trên mục đi người biết thái tử đi tới hàng không sau đài ninh vũ mẹo đầu hỏi lạc cô dâu lạc cô dâu che miệm cười cười tên địa rất thảm ta xem như là hắn mẫu hầu hắn a đã từng là cựu châu quốc thái tử kết quả đây cựu châu quốc hoàng đế ở hoàng vị thượng tọa sáu mươi bảy năm gắng ngượng ngao điên rồi tên kia nó nằm mộng cũng muốn làm cho cựu châu hoàng đế chết đi thực sự không chịu đựng được vì vậy hắn chỉ làm phản rồi đáng tiếc còn không có đánh tới hoàng cung đã bị treo cổ ở cửa cung mấy tháng phía sau ta thượng vị hoàng hậu nửa ngày phía sau cựu châu hoàng đế chết đi cái gia hỏa này nếu có thể nhịn nữa mấy tháng có lẽ chính là nhiệm kỳ kế cựu châu quốc hoàng đế là cô dâu che miệm nợ nụ cười ninh vũ cũng nợ nụ cười một cái bị lập mấy thập niên thái tử ủy người điều khiển đã bắt đầu thao túng đi qua hàng không đài có thể đặt đến toàn cầu bất kỳ địa phương nào dù sao đông cung tập đoàn tuân chỉ là đế vương phục vụ toàn cầu hàng không đi vân quốc thương nguyện máy bay từng bước lên không tiếp lấy trực tiếp tiến vào một cái không gian đường hầm chờ các loại máy bay xuất hiện lần nữa đã đặt đến thương huyện bầu trời nửa năm trước thương huyện vẫn tính là một tòa tương đối phồn hoa thị trấn nửa năm sau thương huyện đã bỏ phế vô số đột một từ mặt đất mọc lên phó bản đem thương huyện ba o phủ đi ninh vũ có rủ để nhảy liền nhảy xuống mạnh khương nữ cùng lạc cô dâu theo sát phía sau nhanh nhanh lên một chút tổng tài nói ninh tiên sinh tới thương huyện răng người mang theo thủ cấp đang ở chạy nhanh luôn cuống bọn họ hoảng sợ rất chờ các loại ninh vũ lúc rơi xuống đất giang nhân cùng thủ cấp đã sớm chờ đợi đã lâu gặp qua ninh tiên sinh giang nhân cùng thủ cấp chín mươi độ cung đã lâu không gặp a làm sao rồi tìm được quỷ thai thân ả n h sao ninh vũ cởi to nhìn lấy giang nhân cùng thủ cấp cái kia cái kia giang người cái chán mạo hiểm mồ hôi và máu thủ cấp ôm đầu đầu lâu cánh tay đều run dày sẽ không một điểm manh mối đều không có a ninh vũ cởi ha hả nói đến ninh tiên sinh cái kia ngài quỷ thai ảnh tiến nhập thương huyện phía sau tiêu thất chúng ta chúng ta không tìm được giang người run lẩy bẩy nói đến nó lật tung rồi toàn bộ thương h u y ệ n thế nhưng không có bất kỳ quỷ thai ảnh hạ lạc nó ly kỳ mất tích không có tìm được ninh vũ sở cầm một cái chính mình chuyên môn tới thương h u y ệ n chính là vì cầm lại chính mình ảnh tử dựa theo l à c ô dâu phía trước dọ xét tin tức ảnh tử loại quỷ dị ở lam tinh rất hiếm thấy bởi vì bọn họ đại bộ phận đều ở đây bóng ma thế giới giống như là quỷ vật tồn tại ở vứt bỏ địa ngục nói như vậy bóng ma thế giới cũng là địa ngục một cái phi thường thần bí địa ngục địa ngục quỷ nà m n g cũng muốn t h á t đi vì sao quỷ thai ảnh lại chủ động tiến nhập bóng ma thế giới cái này liền đưa tới ninh vũ rất h ế u kỳ chương một trăm năm mươi tám muốn trở thành người quỷ thai ảnh chương một trăm năm mươi tám muốn trở thành người quỷ thai ảnh thương h u y ệ n nhất định có tiến nhập bóng ma thế giới nhập cầu ninh vũ nhìn một chút lạc cô dâu lạc cô dâu phía trước nói nếu là có thể tiến nhập bóng ma có lẽ có thể biết được thời gian biến mất bí mật lạc cô dâu liền vội vàng nói đến ta là ở đêm quỷ trong miệng nghe được đêm quỷ nói vạn sự vạn vật đều có hai mặt người sống sinh hoạt dưới ánh mặt trời ảnh tử sinh hoạt tại hát cam chung rất nhiều không thấy được ánh sáng bí mật đều giấu trong bóng đêm sở dĩ bóng ma thế giới cất giấu rất nhiều bí mật ninh vũ gật đầu c h ắ c không được lạc cô dâu nói có lẽ mình có thể ở bóng ma thế giới biết được thời gian biến mất bí mật nếu là ở bóng ma thế giới đều không nghe được lời nói vậy cũng chỉ có thể đợi đương nhiên cũng không nhất định là thời gian t i ê u thất dựa theo ninh vũ suy đoán cũng có thể là trả thời gian tháng trước cũng chính là tháng sáu vốn nên là ba mươi ngày trên thực tế chỉ có hai mươi sáu tiên thiếu bốn loại này dị thường chỉ có ninh vũ kỹ năng tài năng mới có thể phát hiện thời gian vấn đề này nhất định cất dấu không được đại bí mật đại ca cũng không phải hoàn toàn không có manh mối răng người xoa xoa cái chán mồ hôi và máu đứng ở ninh vũ trước mặt áp lực của hắn thật sự là quá lớn tiếp lấy nó vội vàng hướng thủ cấp làm cái nháy mắt thủ cấp cấp tốc tiêu thất mấy phút sau k h i ê n lấy m ộ ư ơ i cái bao tải xuất hiện ở ninh vũ trước mặt thủ cấp đem bao tải một người tiếp một người mở ra đệ nhất cái bao tải thi thể thiếu một đôi ánh mắt cái thứ hai bao tải thi thể cái thứ ba bao tải thi thể thiếu miệng người thứ tư bao tải thi thể thiếu một đôi l ỗ thai cái thứ năm bao tải thi thể đầu lâu không thấy thứ sáu bao tải thi thể thiếu nửa người trên cái thứ bảy bao tải thi thể toàn thân g a rẻ bị cắt đại ca những thi thể này là chúng ta tìm kiếm quỷ thai ảnh lúc phát hiện bọn họ khi còn sống gặp qua quỷ thai ảnh thủ cấp răng người đá thủ cấp một ước thủ cấp nội va ôm cùng với chính mình đầu lâu nó cấp tốc lay động đầu mình đầu lâu một cố khí tức kỳ lạ bao phủ phá toái thi thể thủ cấp quỷ năng lực tương đối là thủ nó có thể bỏ cho ảnh ra người chết sau cùng tử vong ký ức tiếp lấy thủ cấp đầu lâu hai mắt nhắm chặt mở ánh mắt phóng ra ra tử vong ký ức một người mặc váy hắc ảnh xuất hiện bên trong váy bỏ vào các loại r ắ c rưởi ô m ế lúc này mới đem váy trống lên tới nó chậm rãi hướng đệ một cỗ thi thể đi tới đệ một cỗ thi thể khi còn sống là một cô gái nàng nhất địa phương xinh đẹp là cặp k i a như hát chân châu vậy loé sáng ánh mắt nhưng đôi mắt này lúc này lại tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi ánh mắt, của thật là đẹp mắt. có thể đưa cho ta sao ủy thai ảnh vớt ve nữ hải khuôn mặt ở nữ hải trong tiếng thét hè ủy thai ảnh đào xuống á nhất định phải xuống đảo bằng không ánh mắt biết mất đi nó vốn có linh động đem ánh mắt đảo xuống phía sau quỷ thai ảnh cầm ở trên tay thưởng thức giống như là đang nhìn chân quý nhất tác phẩm nghệ thuật thưởng thức một lát sau nàng mở ra chính mình được lý dương đem con ngươi thận trọng đặt ở bên trong tiếp theo là cổ thi thể thứ hai tử vong ký ức cổ thi thể thứ hai cũng là nữ hải bởi vì quỷ thai vốn là nữ hải sở dĩ nó đối với nữ hải tình hữu độc c h u n g cô bé này khi còn xuống núi cao g ầ y tinh xảo quỷ thai ảnh tháo xuống lỗ mũi của nàng sau đó đặt ở dương hành lý cái thứ ba tử vong trong trí nhớ quỷ thai ảnh tháo xuống một đôi lỗ thai người thứ tư tử vong trong trí nhớ quỷ thai ảnh tháo xuống một chỉ gợi cả môi cái thứ năm thứ sáu cái thứ bảy cái thứ tám thứ chín đệ thập cổ thi thể quỷ thai ảnh giống như là đồ bếp nó c ẩ n thận tỉ mỉ đem hết u y đ ụ c tạo xuống đem khung xương dọn dẹp sạch sẽ sau đó đặt ở dương hành lý mười bộ thi thể l á răng nhân cùng thủ cấp phát hiện có còn hay không khác thi thể răng người cũng không rõ ràng bởi vì ở chính giữa một đoạn thời gian nó bung tha tìm kiếm quỷ thai thân ảnh sở dĩ rốt cuộc có bao nhiêu bị người hại bọn họ cũng không rõ ràng nó ở hoàn thiện chính mình người thể linh vũ xem hiểu ngũ quan thứ chi da rẻ huyết n ụ đầu khớp xương nó muốn hoàn thiện chính mình thân thể quỷ thai vốn là không hoàn chỉnh ninh vũ đưa hắn cùng chính mình ảnh tử dung hợp phía sau nó thì càng thêm không hoàn chỉnh nói là thai không trả hoàn toàn thai nói là ảnh không trả hoàn toàn ảnh nó càng giống như là một cái ngoại tộc sở dĩ nó muốn biến đến hoàn chỉnh muốn biến hoàn chỉnh bước đầu tiên chính là hoàn thiện chính mình người thể làm cho hắn sở hữu chân chính thân thể những thi thể này vị trí chính là nó chọn lựa ra nó hài lòng nhất bộ phận ta biết nó vì sao đi bóng ma thế giới ninh vũ suy tư một lát sau suy nghĩ minh bạch bóng ma thế giới là bóng người thế giới quỷ thai ảnh nghĩ trở thành một cái độc lập hoàn chỉnh tồn tại ngoại trừ thân thể hoàn chỉnh bên ngoài nó cũng cần ảnh tử nhưng hắn bản thân liền là ảnh tử không cách nào sinh ra ảnh tử sở dĩ nó cần chọn một thuộc về mình ảnh tử thật đúng là một quái vật ta là cô dâu khe n h ư mày cướp đoạt người khác đồ đạc biến thành chính mình đông tây sau đó từng bước biến đến hoàn chỉnh đông đến một chút tây hợp lại hợp lại nếu là thật biến hoàn chỉnh cũng là một cái quái vật một cái so với quỷ dị quỷ dị hơn quái vật tiểu ca ca ngươi là quái vật không nghĩ tới cái bóng của ngươi cũng là quái v ậ ta tiếp lấy l à c ô dâu che miệng nở nụ cười ninh vũ không để ý đến lạc cô dâu hắn câu mày có một chút hắn nhớ không thông vì sao quỷ thai ảnh hái là người sống thân thể vị trí mà không phải quỷ dị trừ phi nó muốn trở thành người một đạo thiểm điện đục l ô ninh vũ náo hải hắn nhớ thông quỷ thai ảnh muốn trở thành người nó đã từng là phong diệp t i ể u điếm khâu lại quỷ trong bụng thai thanh t i ể u thai nó đối với thế giới hiểu rõ hầu như là số không bởi vì ninh vũ nó sinh ra bởi vì ninh vũ nó trở thành quỷ thai ảnh nó đệ nhất cái chứng kiến chính là ninh vũ ninh vũ là người sống sở dĩ nó liền muốn trở thành ninh vũ như vậy người sống bởi vì đây chính là quỷ thai ảnh hàng lâm thế giới phía sau đệ nhất cái vật nhìn vì vậy nó mới có thể tuyển t r ạ c h đối với người sống hạ thủ mà không phải q u ỷ dị biến thành người đó là người sao l à c ô dâu cũng bị ninh vũ lẩm bẩm k i ế p sợ chỉ có thể nói giống người nhưng thật ra là người không ra người quỷ không phải quái dị vật không hổ là cái bóng của ta ha ha ha ha ninh vũ lại nợ nụ cười hắn còn tưởng rằng chính mình ảnh từ đào tẩu phía sau biết trốn đông t r ố n tây ai ngờ quỷ thai ảnh so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn không sai linh vũ thỏa mãn gật đầu hắn bước lên mặt đất từng cái huyết hồng s á t xúc tua từ mặt đất n ô lên tiếp lấy đem mười cái bao tải kéo vào dưới lòng đất biến mất l ạ cô c dâu đồng tử thình lình c o rút lại địa ngục huyết s á t xúc tua dâng lên một khắc kia l ạ cô c dâu cảm nhận được địa ngục khí tức là địa ngục một cái tân tấn địa ngục kỳ danh tội ác địa ngục ta đặt tên cũng không tệ linh vũ bẻ bẻ cổ bầu trời huyết nguyệt tiêu thất tùy theo xuất hiện là đã lâu không gặp ngân nguyệt nhưng đây chỉ là vọng nguyệt xác ngân nguyệt nội bộ chính là vọng nguyệt nó đã hoàn chỉnh nhưng còn không có khôi phục Có trừ h ể cái h như vậy, cho đó n giản ra n g và nguyện n cho ninh vũ một cái cực kỳ cường đại năng lực năng lực này tựu tiêu là quỷ dị khôi phục tội ác địa ngục có độc thuộc ninh vũ một gian hồng phòng ở gian kia hồng phòng ở chính là vọng nguyệt chân chính trái tim gian kia hồng phòng ở cũng chỉ có ninh vũ có thể trưởng khống ném vào gian kia hồng phòng ở tồn tại ở địa ngục chi khí ăn mòn sẽ trở thành quỷ dị đơn giản trưởng khống địa ngục cùng quỷ dị khôi phục là ngắm nguyện mục trước cho ninh vũ cung cấp năng lực chờ các loại vọng nguyệt triệt để khôi phục ninh vũ mới có thể phát huy ra nó chân chính khủng bố mười cái bao t ả i tiến nhập hồng phòng ở ở địa ngục chi khí ăn m n đã bắt đầu phát sinh quỷ biến ninh vũ cảm giác bọn họ có tác dụng lớn dù sao quỷ thai ảnh là từ trên người bọn họ lấy được thân thể vị trí bọn họ mới là những thứ kia vị trí chủ nhân chân chính lúc này ninh vũ mới nhất lấy được dấu chân máu có tác dụng lớn nó vốn có cực mạnh truy sát năng lực chỉ cần ninh vũ đã gặp chỉ cần thế gian này vẫn tồn tại c ư t bộ như vậy dấu chân máu là có thể truy sát tới ảnh tử là không có dấu chân nhưng quỷ thai ảnh nhưng ở thân thể mình chất đầy r á c rưởi cái này liền làm cho dấu chân máu có tác dụng lớn ninh vũ não hải hiện ra quỷ thai ảnh dáng dấp đây chính là dấu chân máu môi giới đạp huyết truy sát chỉ cần não hải nghĩ đến ai dấu chân máu là có thể gây ra môi giới chậm dãi đi ninh vũ mục đích là tìm kiếm quỷ thai ảnh sở dĩ dấu chân máu cần mang ninh vũ đi qua máu tươi từ ninh vũ lòng bàn chân dỉ ra rất nhanh một đôi dấu chân máu thoát ly ninh vũ lòng bàn chân về phía trước đi tới đó là vật gì giang nhân cùng thủ cấp sợ hãi bọn họ chính mắt thấy ninh vũ vết chân đi ra ngoài giống như là có một vô hình ninh vũ hướng viễn phương đi tới cực kỳ nguy hiểm r a đầu tạc liệt cái loại này dấu chân máu đương nhiên nguy hiểm ở nó không có động thủ trước nó nằm ở tuyệt đối phòng ngự ở nó lúc động thủ sẽ xuất hiện một dây trước ninh vũ có thể nói bị dấu chân máu trên đỉnh phổ thông thai n ặ n cấp quỷ dị chắc chắn phải chết n l ư ợ c g ninh vũ bốn tầng thoát xác sau đó phóng xuất dấu chân máu coi như là đ ỉ n h cấp hai nạn cấp quỷ dị đều ngàn cân treo sợi tóc thủ cấp ngươi theo ta thủ cấp năng lực vẫn có chút dùng nó có thể tái hiện rất nhiều đã bao phủ ở lịch sử chân tướng được rồi đại ca thủ cấp liền vội vàng gật đầu cuối người theo ninh vũ dấu chân máu tại hành tẩu không cầu hoa tươi rất nhanh nó liền dừng lại ở một vùng phế tích bên thủ cấp lại hiện ra thử vong kiến trúc thủ cấp cũng có thể lại hiện ra nó cái này quỷ năng lực ninh vũ liếm môi một cái huyết thi thần tượng bị hắn thả ra sở dĩ quỷ môn bên trong hiện nay không có đóng đặc quỷ ninh vũ có mấy cái tương đối l ợ i chọn tốt thủ cấp chính là một cái trong số đó được rồi đại ca thủ cấp vội vã loạn trọn đầu lâu ninh vũ nhắn thần nó cực sợ ánh mắt nóng b ỏ n g kia giống như là một dây kế tiếp muốn đem chính mình n u ố t sống đến trong bụng đi quá kinh khủng sở dĩ ninh vũ nói cái gì chính là cái đó nó nếu như do dự một dây đầu lâu lay động dưới sụp đổ kiến trúc bắt đầu khôi phục giống như là thời gian đảo lưu vậy t á i thạch bắt đầu tăng lên vách tường bắt đầu đứng lên sau ba tháng thứ ninh a đã b vũ mới chỉ có tới trước phi cơ hướng bình lương thành phố quỷ thai ảnh đang tìm ta không đúng nó không dám tìm ta nó là muốn biết ta ninh vũ sờ lên cảm mang theo lạc cô dâu cùng mạnh khương nữa đi lên lầu răng người phong tỏa một phía một ngày không hề mắt giải quỷ dị qua đây nó sẽ hóa thân bạo quân chém giết toàn bộ ai cũng không thể quá yếu ninh vũ thủ cấp đau khổ chống đỡ tử vong ký ức ở ninh vũ không có xuống lầu trước tử vong ký ức nhất định phải duy trì tiếp bằng không lầu sụp đem ninh vũ trôn chờ các loại ninh vũ xuất hiện sẽ trôn nó tử vong ký ức đem nhà này lầu hết thể đều lại xuất hiện ninh vũ theo dấu chân máu tiến nhập chính mình đã từng ở gian phòng dấu chân máu dừng lại ở phòng khách bất động thủ cấp làm sâu sắc ký ức ninh vũ hướng về phía thủ cấp thét lên hắn muốn nhìn quỷ thai ảnh đi tới nơi này muốn làm gì biết đại ca thủ cấp đem chính mình nao túi đều kém chút b ó vỡ hai mắt trận đến tối đại hóa hầu như sẽ rách bí mắt huyết thủy theo khỏe mắt chảy xuôi thử vong ký ức sâu hơn q u ỷ thai hình bóng giống như nổi lên nó ngồi ở trên ghế salon túi đầu nhìn lấy điện thoại di động điện thoại di động chính là thạch sùng quay chụp kinh hồn siêu di nó ở phản phản phục phục quan sát gia tốc ninh vũ hướng về phía thủ cấp h ô thủ cấp điên cuồng l â y động đầu mình đầu lâu Dung hắn đ ề u muốn hôn mê ninh vũ là thật đem mình làm điện ảnh phát hành viên thử vong ký ức gia tốc quỳ thai ảnh nhìn xong điện thoại di động phía sau lên giường ngủ kỳ thực nó vốn không cần ngủ nhưng hắn vẫn là lên giường ngủ rồi cũng không biết nó là nghĩ như thế nào sau khi rời giường nó lại bắt đầu xem điện thoại di động ngoại trừ kinh hồn s i a u di bên ngoài nó còn biết xem ninh vũ ban bố thiết mời cùng với trên internet liên quan tới ninh vũ nhiệt nghị c h ờ một chút thủ cấp lui lại ninh vũ dường như phát hiện cái gì hắn hướng về phía thủ cấp ô thủ cấp đều nhanh nứt ra rồi nó có nỗi khổ không nói được rút lui thì không phải là lay động đầu đơn giản như vậy rút lui cần trọng kích cần e m đã hiện lên t ử vong hồi ước lấy trọng kích phương thức đánh trở lại g ơ lên nắm tay nó một quyền nện ở chính mình t r o mắt bùm bùm hành hung một trận mỗi một quyền xuống phía dưới tử vong ký ức sẽ trở về một chút xíu g i a n g người nhìn một chút điên cuồng tự tàn thủ cấp rụt cổ một cái t h a n h tựu đại lâu an ninh nó biến đến càng thêm chuyên nghiệp đừng nói quỷ dị coi như là một chỉ quỷ trùng bay qua hắn cũng có gầm nhẹ đường này tạm dừng bên trong lầu chuyển ra ninh vũ thanh â m tử vong ký ức sao có thể tạm dừng a cái này công năng thuần tuy chính là ninh vũ mới thêm có thể thủ cấp không có biện pháp ninh vũ nói tạm dừng nó bất kể dùng biện pháp gì cũng phải tạm thời xuống tới làm sao tạm dừng làm như thế nào tạm dừng thủ cấp đại nào đang t i ế u đốt vũ trụ ở bành trướng tinh cầu ở nổ t u n g thời đại ở tiến bộ số hiệu đang bay vọt ta hiểu thủ cấp nghĩ đến biện pháp trong nháy mắt đó nó phảng phất đã trải qua vũ trụ khai thiên tích điện nổi lên toàn thân lực lượng nó trực tiếp bóp vỡ chính mình nao túi đây chính là nó nghĩ đến tạm ngừng biện pháp đầu b ó p vỡ tại khôi phục trùng tử vong ký ức là đ ỉ n h chỉ bất động đây cũng là tạm dừng ninh vũ thanh â m từ trong lầu chuyển tới lui về sau nữa một điểm thủ cấp gia tốc khôi phục bắt đầu hành hung đầu gia tốc lui lại ninh vũ đang ở điều chỉnh tử vong trí nhớ hình ảnh chính là chỗ này theo tử vong ký ức tạm dừng ninh vũ thấy được Quỷ thai ảnh phát một cái thế i mời cái kia liên quan tới bạc ạ thế i mời t h i ế p mời nội dung là thảo luận bạc ạ tại sao lại gào thét đỉnh phong sản sinh dối trá người ủng hộ hoàng hôn nhân chứng chân chính tùy tùng giả nội dung không trọng yếu quan trọng là ninh vũ thấy được q u ỷ thai ảnh id ninh tiên sinh tùy tùng giả đây cũng là q u ỷ thai ảnh lúc đó ninh vũ cho rằng cái này id chắc là chính mình một cái phấn ti bắt đầu có thể vạn vạn không nghĩ tới cái này id cứ nhiên đến từ quỹ thai ảnh t r chương một trăm năm mươi chín ninh vũ ngươi sẽ vì ta đặt tên sao chương một trăm năm mươi chín ninh vũ ngươi sẽ vì ta đặt tên sao n i n h tiên sinh tùy tùng giả tiểu ca ca cái bóng của ngươi đối với tình cảm của ngươi cũng không bình thường đâu lạc cô dâu cũng nhìn thấy nàng đốt cảm không người nhìn lấy quỷ thai ảnh điện thoại di động cảm t ì n h sao n i n h vũ đốt một điếu thuốc nhãn thần suy tư v ề hắn cũng nghĩ không thông quỷ thai ảnh ý tưởng thủ cấp tiếp tục gia tốc n i n h vũ hướng về phía thủ cấp hô thử vong ký ức gia tốc quỷ thai ảnh ở trong phòng ngây người sau một thời gian ngắn mở ra dương hành lý dương hành lý trang bị toàn bộ đều là nó hái xuống khí quan nó đem các loại khí quan toàn bộ đặt ở trang điểm trên bàn sau đó hướng về phía cái gương bắt đầu chỉnh lý t h ủ cấp tốc độ thả bình thường ninh vũ biết quỷ thai ảnh muốn hoàn thiện chính mình thân thể quả nhiên nó đem nhồi vào váy rác rưởi ô huế toàn bộ lấy ra ngoài nó chân chính rán dấp chính là ảnh tử đây là vô hình chi khu thấy được sờ không được ảnh tử đem khung xương bao trùn đầu ngón tay sen vào chuẩn bị xong trong m ó u thịt huyết mục hóa thành tơ máu bắt đầu leo lên nảy sinh nó còn hái rất nhiều máu quản nội tạng thậm chí còn có hàm răng tóc răng người tìm được m ư ơ i cái thi thể chỉ là một phần trong đó người bị hại huyết mục không ngừng nảy sinh nó cũng ở không ngừng an trí nội tạng cùng huyết quản nhân thể là phi thường phức tạp sở dĩ nó ở trên bàn bảy đặt một bản nhân thể cấu tạo thư dựa theo bản này cấu tạo thư bắt đầu hoàn thiện thân thể ngón tay đầu ngón chân móng tay lông mi những thứ này thật nhỏ vị trí đều có nó dương hành lý đồ đạc nhiều lắm vẹn vẹn xem ngón tay đều không phải là đơn độc một người nó thời gian chuẩn bị quá dài chuẩn bị đồ đạc quá đầy đủ hết rất nhanh một cụ không c h ọ n vẹn huyết nhục chi khu ngồi ở trang điểm bên cạnh bàn nó đã có người hình thức ban đầu tiếp lấy nó bắt đầu lắp ráp ngón tay đầu ngón chân bảy m ư ơ ba nó chọn lựa đều là nó hài lòng nhất m ư ờ i ngón tay trang hảo phía sau nó xuất ra da rẻ da rẻ bị ngâm tại không biết tên trong chất lỏng không biết rót bao lâu nó đem da rẻ lấy ra trên da có rất nhiều hát sắc giải phẫu tuyến hiển nhiên da rẻ cũng không phải tới từ một người da rẻ là rất nhiều người chắp vá đi r a ninh vũ hồng phòng ở thả lột da thi thể chỉ là da một bộ phận dịch thể chắc là dùng để nuôi da lúc này trên da vết thương toàn bộ đều biến mất đem hát tuyến rút r a hoàn chỉnh vô khuyết vậy thật là một tấm vô cùng tốt người tốt vô cùng da coi như sợ không được đều có thể cảm thụ bên ngoài non mịn chợt như là dương chi ngọc cảnh đẹp y vui nó đem ra rẻ chậm rãi mặc lên người sau đó lấy ra con người lỗ thay các bộ vị bắt đầu lắp ráp điều chỉnh ngũ quan vị trí dựa theo trong sách tỷ lệ vàng tới c h ư n g bày thường cây một lông mi trồng ở trên mí mắt thường viên một hàm răng lần lượt cất vào k h o a n g miệng ninh v ũ lạc cô dâu mạnh cương nữ liền nhìn như vậy quỷ thai ảnh nó từ một cái bóng từng bước trở thành một cái nữ nhân một cái dung mạ o hoàn toàn không kém gì lạc cô dâu cô gái xinh đẹp ở phương diện chi tiết nó so với lạc cô dâu còn tinh xảo hơn bởi vì lạc cô dâu là trời sinh mà nàng là hậu tiên từng điểm từng điểm lắp ráp đi ra thân thể đều là dựa theo chính mình tốt nhất ý tưởng lắp ráp đi ra chỉ bất quá nàng cho người cảm giác rất quái lạ nói không được quái một loại xương bệnh rời r a điềm đạm đáng yêu gây yếu cảm giác l i ê n p h ẳ n g phất trước mặt nàng giống như là cực kỳ yếu ớt gốm xứ hơi chút d ù n g sức nàng sẽ n á t b ấ y rõ ràng nàng đã hoàn chỉnh nhưng luôn là khiến người ta cảm thấy nàng d ọ n không thể nói thay đổi y phục quỷ thai ảnh thân thể đã biến đến phi thường hoàn chỉnh hoàn chỉnh quỷ thai ảnh nhìn lấy trong kính chính mình nàng ngũ quan cực kỳ hoàn mỹ giống như là thượng đế tỉ mị điều khắc đi ra nàng hướng về phía cái gương làm ra mỉm cười bi thương phẫn nộ các loại biểu tình biểu tình ở g i a thịt lại không có vốn nên cảm tình giống như là một cái người máy mỗi cá nhân đều có tên nhưng bọn họ tên là người nhà bắt đầu ta cũng phải có chính ta tên chữ linh vũ ngươi sẽ vì ta đặt tên sao làm ta triệt để hoàn chỉnh thời điểm ngươi sẽ phải a nàng chống cầm tự lẩm bẩm chân mày hơi như bắt đầu làm cho không người nào giới hạn chịu mến tên linh vũ nháy mắt một cái hắn thật vẫn không nghĩ tới quỷ thai ảnh lại muốn tìm chính mình cho nàng lấy cái tên nói như vậy coi như mình không phải chủ động tìm nàng tương lai nàng cũng sẽ tìm chính mình một tên lúc này quỷ thai ảnh đứng lên nàng kỳ thực đã có ảnh tử cô này ảnh tử là nàng lắp ráp thi thể ảnh tử có thể dần dần ảnh tử phát sinh biến hóa nho nhỏ ảnh tử từng bước bành trướng giống như là gần bạo tạc khí cầu một màn này rất quen thuộc lúc đó ninh vũ nỗ lực khống chế quỷ thai ảnh lúc liền ra phát hiện qua loại tình huống này hắn lúc đó không nghĩ tới quỷ thai ảnh sống tiếp chấp nghiệm mãnh liệt như vậy vội vội vàng vàng liếc mắt nhìn thế giới không đủ còn thiếu rất nhiều nó muốn nhìn kỹ thế giới nó bưng tha đối với bóng người áp chế ninh vũ nhãn thần đông lại một cái cái này chắc cũng là quỷ thai ảnh một cái năng lực có thể ảnh tử từ đầu đến cuối không có bạo tạc nó chỉ là càng lúc càng lớn càng ngày càng phức tạp càng ngày càng kinh khủng giống như là vô số người ảnh tử quấn quít lấy nhau đây cũng là thân thể nàng khí quan chủ nhân nàng cấp đoạt khí quan thời điểm vậy cũng đem đối với phương ảnh tử cấp đi là cô dâu biểu tình biến đến tương đối nghiêm túc loại năng lực này ít thấy vô cùng cũng phi thường đáng sợ linh vũ sửng sốt một chút hắn còn thật không có chú ý tới bao tải thi thể ảnh tử tùy tiện lấy ra một cái bao tải đem trong bao bố thi thể móc ra những thi thể này quả nhiên không có ảnh tử Quỷ thai ảnh trích đi chẳng những có các nàng khí quan còn có bóng dáng của các nàng theo lý mà nói quỷ thai ảnh hẳn là sở hữu cái bóng không đúng có lẽ nàng là đối với những cái này cái bóng không hài lòng lắm cho nên nàng mới tính đi bóng ma thế giới tìm kiếm ảnh tử ninh vũ nhìn lấy điên cuồng bành trướng ảnh tử đây là vô số người bị hại ảnh tử bóng dáng của các nàng quấn q u y ế t lấy nhau khó mà phân biệt ở ảnh tử bành trướng tới trình độ nhất định phía sau các nàng bắt đầu vặn mẹo từng cổ một hình người ảnh tử rời mặt đất sau đó từng tầng một nhất điệp điệp hợp thành một phiến ảnh tử cấu tạo lại môn cánh cửa k quỷ thai ảnh đẩy cửa ra đi vào theo nàng đi vào cửa hóa thành một cổ khí tiêu tán nàng tiến nhập bóng ma thế giới ninh vũ nhãn thần đông lại một cái mặc dù biết quỷ thai ảnh như thế nào tiến nhập bóng ma thế giới có thể ninh vũ lại không dùng được biện pháp này lúc này đại lâu cũng bắt đầu run rẩy thủ cấp đến cực hạn hắn đều nhanh rơi vào chết máy trạng thái cao cường như vậy độ tử vong ký ức nó một cái siêu nguy hiểm cấp quỷ dị khó mà chống đỡ được ai chứng kiến đại lâu run rẩy ninh vũ nhãn thần sáng lên chính mình vẫn còn có cơ hội thủ cấp sở hữu tử vong ký ức tử vong ký ức có thể làm sâu sắc làm sâu sắc tới trình độ nhất định có thể đem cánh cửa kia triệt để lại hiện ra không cần lâu lắm chỉ cần tái hiện chốc lát ninh vũ liền có thể theo quỷ thai ảnh cùng nhau tiến nhập bóng ma thế giới cấp tốc ly khai đại môn thủ cấp nằm trên mặt đất toàn bộ quỷ đều mệt lạ đại đại ca ta ta tận lực chứng kiến ninh vũ đi ra thủ cấp mới chỉ có đình chỉ tử vong hồi ứ nó đem đầu mình trà đạp hầu như trở thành một miếng thịt vụn liên quỷ dị kèm theo sức khôi phục cùng tái sinh lực đều trở nên chậm tới ăn một chút gì chúng ta coi như là đồng sự ta nhớ được ta đi thời điểm thâm v o n g tập đoàn còn gặp qua ngươi mấy lần lúc đó đã cảm thấy n h ĩ đặc đường t h u ậ n mắt sau đó vẫn muốn tìm ngươi tán gẫu một chút đáng tiếc thâm v o n g tập đoàn di chuyển ninh vũ ngồi s ổ n thủ cấp bên cạnh hắn lấy ra không ít vật tiêu hao cung cấp thủ cấp sử dụng thủ cấp tản ra hoảng sợ khí tức ninh vũ ở thổi phòng hắn đây cũng không phải là sự tình tốt đây tuyệt đối là thiên đại thái họa o n ngài chuyện nói Đại! Đại ca, ngài có chuyện nói thẳng. Chỉ chuyện kia thì phiền thoái ta đây liền nói thẳng nơi này có phiến ả n h cửa ta cần ngươi đưa hắn lại hiện ra không tử vong trí nhớ tái hiện mà là chân chính tái hiện dù cho chỉ là trong n ấ y mắt cũng có thể thủ cấp dùng mình một cái đem ký ức chân chính lại hiện ra coi như đem mình hủy đi cũng làm không được ca bởi vì cái này bao ngậm không gian còn có thời gian phi thường phức tạp mình nếu là trở thành đỉnh cấp quỷ dị vậy còn có hy vọng có thể chính mình chỉ là một siêu nguy hiểm cấp quỷ dị không sao ta biết ngươi làm không được bất quá ta có thể giúp ngươi làm được một hồi đâu Ta cho n người. Người lớn lớn lớn. sở dĩ thủ cấp chỉ có thể làm bộ đáng thương nhìn lấy ninh vũ hy vọng ninh vũ không nên gặp nó nó nhắc gan dĩ nhiên ninh vũ liệt đại bạch nha nói đến đúng rồi tiến nhập chữa thương sau phòng tận lực không nên phản kháng ta đây biết mượn dùng ngươi một chút năng lực quỷ môn q u a n đặt có thể tạm thời sử dụng đối phương năng lực kỹ năng này có điểm cùng loại họa bị nữ đổi ra ở thủ cấp cam t r i ệ u phía sau ninh vũ mở ra lưng mở quỷ môn từng cái quỷ thủ xuất hiện đem thủ cấp kéo vào quỷ môn q u a n đặt thủ cấp không mạnh nhưng thủ cấp năng lực lại phi thường hiếm thấy đem thủ cấp giam giữ phía sau ninh vũ hướng về phía răng người hô cho các ngươi tổng tài t r o hỏi thủ cấp ta mượn dùng một đoạn thời gian sẽ không giết chết nó răng người còn có thể nói cái gì chỉ có thể liền vội và ngật đầu ninh vũ hoàn toàn có thể mạnh mẽ giam giữ thủ cấp sở dĩ cho thủ cấp trước trả hỏi cũng là xem ở họa bị nữ mặt mũi bên trên đem thủ cấp nhốt vào quỷ môn phía sau ninh vũ bắt đầu sử dụng hắn chết trí nhớ quỷ năng lực không tử vong trí nhớ năng lực không còn là cả tòa đ ạ i lâu mà là biến đến tập trung lại chủ yếu phạm vi chính là đã từng ảnh cửa tồn tại phương theo tử vong ký ức tái hiện ảnh cửa cấp tốc nổi lên nhưng ninh vũ như trước không cách nào tiến nhập ảnh cửa bởi vì nay chỉ là ký ức tái hiện không có chân chính tái hiện một tầng chóc ra thực lực gấp đội hai tầng chóc ra thực lực tiếp tục để thăng ba tầng bốn tầng bốn tầng chóc ra ninh vũ thực lực đã mạnh đáng sợ ảnh cửa rốt của có biến biến hóa có thể lấy tay sơ đến hắn đích sắc ngắn ngủi từ trong trí nhớ hiện ra có thể nổi lên chỉ là vỏ t i ể u ca ca, trong bao bố thi thể khả năng có thể dùng là cô dâu vẫn là kiến thức rộng rãi đơn thuần tái hiện nhưng bao tải trang bị thi thể lại cho chân chính tái hiện cơ hội ảnh cửa chính là bọn họ ảnh tử tạo thành mặc dù chỉ là một bộ phận nhưng đây chính là căn cơ đúng nga ninh vũ vô đầu một cái quả nhiên phía trước bảo lưu những thi thể này có tác dụng lớn hắn cấp tốc đem mười cái bao tải móc ra thi thể còn không có triệt để quỷ biến hóa nhưng đã bắt đầu hướng quỷ dị chuyển hóa m ư ờ i cái bao t ả i thi thể đều bị ninh vũ văng ra ngoài tiếp lấy hắn lấy m ư ờ i bộ thi thể làm căn cơ bắt đầu điên cuồng tái hiện ảnh cửa theo mặt đất run rẩy theo ảnh từ nhúc nhích ảnh cửa ngưng thật trong nháy mắt nó thực sự từ trong dòng sông lịch sử bị ninh vũ lại hiện ra mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng cũng đủ rồi chỉ trong nháy mắt ninh vũ mạnh cưng nữ là cô dâu vọt thẳng vào ảnh cửa theo ảnh cửa tiêu tán ninh vũ mạnh cưng nữ là cô dâu cũng đã biến mất thương hiệu phế tích chỉ còn lại có răng người một cái nó không cảm giác được ninh vũ tồn tại châm một khẩu khí lấy điện thoại di động ra gọi cho họ bị nữ tổng tài ninh tiên sinh mang theo thủ cấp đi bóng ma thế giới bóng ma thế giới điện thoại t r u y ề n g i a họa bị nữ thanh âm kinh ngạc ân là bởi vì quỷ thai ảnh nguyên nhân g i a n g người vội vã hồi báo mới vừa tình huống hắn không có hỏi thâm vong tập đoàn mới vị trí tổng tài không có hắn cũng không có hỏi huyết thi thần tượng đầu lâu vấn đề tổng tài không có họa bị nữ trở mặc ở lại tại chỗ chờ đợi ninh tiên sinh hắn động tính thời khắc hướng ta hồi báo nửa con nết đã liên lạc không được liên họa bị nữ đều không biết nửa con nết đang làm gì sùng vật quỷ thành giác đấu trạng vô số khán giả đều ở đây hoan hô gào thét chiến thần chiến thần chiến thần nửa con nết giang hai cánh tay nhìn lấy vì mình hoan hô khán giả nó đã tại giác đấu chàng chém g i ế t rất lâu rồi từ đồng bài giác đấu sĩ lên cấp làm kim bài giác đấu sĩ nó lên cấp tốc độ phá vỡ sùng vật giác đấu chàng ghi chép liền một ít đỉnh cấp quỷ dị đều cho nửa con nết tung cảnh ô liệu hy vọng nửa con nết thành vì bọn họ giác đấu sĩ dù sao nửa con nết thành vì bọn họ g á c đấu sĩ dù sao nửa con nết n h vì bọn họ i á c đấu sĩ dù sao n con nết là m ộ nhân vật h n g ác nó l i ề ệ t hiệu đ u xông r tới rồi chiến thần điên con n Coi như thực lực vượt lên trước nửa con nết khí thế cũng sẽ yếu ba phần đối với cái này chút cành ô liu nửa con nết toàn bộ tuyển trạch cự tuyệt đùa gì thế đi ăn mắng khác bốn mươi tám ninh vũ không phải đem nó xé nó ở giác đấu chàng bị vô số khán giả gọi là chiến thần điên con nết có thể tại ninh vũ trước mặt nó chính là hết sách nhỏ cũng không biết đại ca bây giờ đang làm gì đại ca có một đoạn thời gian không có tìm ta nửa con nết nhìn chung quanh nó trong khoảng thời gian này tích góp không ít phần thưởng đều là giác đấu chàng đây là nó vì ninh vũ chuẩn bị lễ vật chỉ hy vọng ninh vũ hô nó nhẹ một tí chiến thần điên con nết c h í ế n thần điên con nết ta muốn cho người sinh nết xanh vô số nữ tính quỷ dị hướng về phía nửa con nết g ó o ghét nửa con nết vóc người các nàng quá đỏ mắt d ạ n chảy nước miếng bởi tối đem nửa con nết ghét xanh đầu che lại hoàn toàn có thể coi làm siêu cấp manh nam sử dụng ở chúng quỷ hoan hô chung nửa con nết hạ tràng nó giờ này khắp này đã trở thành p h ổ thông thai nạn cấp quỷ dị đồng thời mở ra đệ tam trạng thái đây là rất cường đại thực lực bởi vì trạng thái là rất rất thưa tớt hiện nay đã biết chỉ có trận bầu quỷ sở hữu bốn loại trạng thái loại thứ tư trạng thái mở ra trận bầu quỷ chính là không có quỷ vực thai nạn cấp qu càng khó tân cấp nhưng không thể không nói một ngày tân cấp tuyệt đối là đồng cấp cường giả vô địch nửa con nết muốn xung kích bạch kim giác đấu sĩ mà hắn mục đích thực sự là vương giả giác đấu sĩ vương giả dung sĩ giác đấu phần thưởng mới là nửa con nết vì ninh vũ chuẩn bị đại lễ gặp mặt ninh vũ bên này cũng tránh thức tiến nhập bóng ma thế giới xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một mảnh hôi mông mông thế giới giống như là siêu cấp nghiêm trọng khói mù tiên có thể chứng kiến trong sương mù kiến trúc và thân ảnh nhưng rất mơ hồ giống như là ảnh tự vậy nhiệm vụ cũng đồng g ạ n g kịch phát a ẩn giấu phó bản bóng ma thế giới nhiệm vụ yêu cầu ngươi có từng nghĩ tới vì sao vạn sự vạn vật đều có ảnh tử duy chỉ có thế giới không có ảnh tử ngươi có từng nghĩ tới có lẽ vạn sự vạn vật ảnh tử hội tụ dưới chính là thế giới ảnh tử mà bí mật này ngày hôm nay bị ngươi biết chương một trăm sáu mươi thiết kế tỉ mỉ đại vũ đ à i ai là ảnh tử chương một trăm sáu mươi thiết kế tỉ mỉ đại vũ đ à i ai là ảnh tử đây là thương h u y ệ n linh vũ nhìn lấy trong x ư ơ n g mù kiến trúc đây chính là thương h u y ệ n một hoàn chỉnh thương h u y ệ n nhưng thương h u y ệ n người bên trong toàn bộ đều là ảnh tử hình thành bọn họ lặp lại bọn họ khi còn sống trải qua ta hiểu được nơi này là tử vong thương hiệu trong hiện thực thương huyện đã tử vong nhưng hắn vết tích bị thế giới lấy bóng người phương thức ghi xuống sở di tạo thành bóng ma thế giới lúc này một cái nhà ảnh tử hình thành đại lâu ầm ầm sụp đổ tiếp lấy giống như là một c ỗ yên vụ tiêu tán không còn trên đường một ít bóng người màu đen cũng tiêu tán một bộ phận thương huyện đã sớm chết rồi nơi đây duy trì không được bao lâu nơi đây đang ở sụp đổ ninh vũ nhìn chung quanh bốn phía vũ khí chính là sụp đổ thương huyện dựng dụng ra tới thương huyện là cái gì thời gian tử vong ninh vũ cau mày nhớ lại là ba tháng trung tuần ba tháng trung tuần thế giới cắt bỏ hiệu suất cao phương tiện giao thông sở dĩ ninh vũ phát một cái thứ mời hắn nói khả năng này là thế giới làm nóng kiến nghị thôn trấn huyện cùng với tiểu hình cư dân thành phố sớm làm tuyển t r ạ c h chính mình đặt chân trung tuần tháng ba xuất hiện một lần đại quy mô nhân khẩu di chuyển thôn trấn huyện cùng với tiểu hình thành thị người cũng bắt đầu hướng đại hình thành thị di chuyển lần kia đại thiên di quyết định hôm nay thế giới các h cục thương huyện phải là ba tháng tử vong nơi đây chỉ là một thị trấn sở dĩ những người ở nơi này đều di chuyển đi càng lớn càng thành thị phôn hoa chúng ta khả năng có phiền t h á i nghĩ thông suốt điểm này phía sau ninh vũ biểu tình xuất hiện biến hóa bốn phía vũ khí bắt đầu sôi trào ninh vũ thân thể bắt đầu mơ hồ quỷ thai ảnh vẫn là xem thường ngươi dứt lời ninh vũ là cô dâu mạnh cương nữ dung nhập vũ khí tiêu tán tìm không thấy theo bọn họ tiêu thất vũ khí bắt đầu ngưng thật một cái nhà đống nhà cao tầng nô lên từng cái đường phố xuất hiện bóng người màu đen biến đến rõ ràng từng bước trở thành người sống dáng dấp nơi đây trở thành chân chính thương huyện một cái vốn nên tử vong thành thị chờ các loại ninh vũ ý thức trở về phía sau hắn nằm ở trên giường rất quen thuộc giường cầm lấy không bốn máy móc nhìn đồng hồ năm 2023 n g à y mùng ngày một tháng một quả nhiên là tháng một phần ninh vũ hít một khẩu khí thương huyện trung tuần tháng ba tử vong sở dĩ nó chỉ có một tháng hai tháng cùng một bộ phận ba tháng ký ức chắc là hai tháng ninh vũ xoa h u y ệ t thái dương chính mình ban n g u y ệ t sơ an vị trước phi cơ hướng bình lương thành phố sở dĩ chính mình tại thương huyện chỉ ở lại hai tháng quỷ thai ảnh dùng bóng ma thế giới tái hiện một hai nguyện thương huyện sau đó đem ninh vũ lôi tiến đến đây là rất vô giải bởi vì thương huyện bóng ma là thế giới hình thành vốn là vô giải vật theo thời gian t h ư ơ nơi g bóng giờ huyện thất.、Có、thể quỷ thai ảnh trước giờ tiến nhập h tiêu quỷ tiến biết Có ma trước t ư n huyện bóng ma, sau đó dùng nào g sau b đó đó ma, ệ n nó pháp hóa giải nó tiêu thất giải tiêu tốc đây ộ Nàng vẫn luôn đang Ninh、vũ. Giống như là Ninh、vũ、vẫn luôn đang tìm quỷ thai ảnh giống nhau. Nơi là Vũ. Vũ quỷ đợi đ thai tìm chính là nàng vì ninh vũ chuẩn bị đại vũ đài cho tới bây giờ ninh vũ mới hiểu được quỷ thai ảnh chân chính muốn có được chính là chính mình nàng là chính mình ảnh tử hình thành như vậy nàng muốn nhất chính là đem chính mình biến thành ảnh tử thực lực quả nhiên tiêu thất ninh vũ không cảm giác được bất luận cái gì thực lực hắn về tới một hai tháng một hai tháng Thế giới không giới có một ở ra phó b ả hai tháng còn có hai cái chuyện lạ tháng riêng chuyện lạ là huyết mục kêu gen một ngày thực phẩm thịt lựa ít với năm trăm l khác nhân sẽ ở trong kêu gen chết đi hai tháng phân chuyện lạ là sắc dục c h i trùng một ngày não hải xuất hiện không phải khỏe mạnh hình ảnh hoặc là h o r m o n siêu tiêu liền sẽ hóa thành một bãi huyết thủy cái này hai cái chuyện lạ là một hai tháng uy hiếp lớn nhất đây chính là quỷ thai ảnh vì ninh vũ chuẩn bị trò chơi nếu như cái trò chơi này có danh tự lời nói như vậy nó tự i kêu là ai là anh tử quy tắc của trò chơi rất đơn giản ai có thể sống đến cuối cùng chết người trở thành anh tử chỉ đơn giản như vậy hai tháng là trò chơi thời gian độ dài trò chơi cũng rất công bằng ninh vũ về tới một hai tháng quỷ thai ảnh ở một hai tháng lúc vẫn là anh tử sở dĩ ninh vũ không có thực lực quỷ thai ảnh không có mạng sống nhưng đây chỉ là mặt ngoài quy tắc trò chơi chỗ sâu quy tắc trò chơi ninh vũ thì không phải là hiểu rõ vô cùng bởi vì hắn không rõ ràng quỷ thai ảnh bố trí ở chỗ này bao nhiêu đốt một điếu thuốc ninh vũ ngồi ở trên ghế salon trên mặt bàn bày đặt hai thứ cái thứ nhất là một viên hạt giống mạnh khương nữ không tồn tại ở một hai tháng nàng vẫn còn ở vĩnh hằng mộng cảnh bên trong thi hải k h ó c thành nhưng bởi mạnh khương nữ hoàn toàn chính xác tồn tại sở dĩ nàng trở thành một miếng hạt giống đây là một viên không cách nào trưởng thành hạt giống sau ba tháng tài năng mới có thể trưởng thành thứ hai là một trang giấy người người giấy là lạc cô dâu lưu lại thời kỳ này lạc cô dâu vẫn còn ở ngủ say lưu lại người giấy không cách nào ở h u y ễ n hóa ra người giấy lạc cô dâu bốn tháng phần lạc cô dâu mới có thể khôi phục người giấy bốn tháng phần tài năng mới có thể trở thành người giấy lạc cô dâu nhưng nơi đây chỉ có một hai tháng hai thứ này tuy là phế đi hơn phân nửa mà dù sao là lạc cô dâu cùng mạnh khương nữ h u y ễ n hóa ra tới coi như là nửa cái đạo cụ hạt giống vốn có va chạm mạnh mẽ lực văng ra trên cơ bản có thể đập nát toàn bộ chướng ngại vật người giấy vốn có cơ bản nhất cam d á n tại trên người đối phương đối phương sẽ tao nộ không rõ hai món đồ này đối với ninh vũ rất trọng yếu nghĩ đến quỷ thai ảnh cũng không ngờ tới ninh vũ sẽ mang lạc cô dâu cùng mạnh t ư ơ n g nữ dầm dầm dầm tiếng đập cửa vang lên ngươi tốt nhanh đưa đến bên ngoài xuất hiện thanh âm ninh vũ n g mở đầu dần dần gõ cửa biến thành phá cửa ninh vũ cúi đầu xem cùng với chính mình ảnh tử ảnh tử chính là quỷ thai ảnh nó một lần nữa trở thành ninh vũ ảnh tử nhưng trong lúc mơ hồ ninh vũ có thể cảm giác được ảnh tử đang nhìn hắn ảnh tử không nói gì giống như là vật chết tiếng phá cửa vẫn còn tiếp tục hơn nữa bên ngoài không ngừng là một người đang đập cửa mà là có rất nhiều người bắt đầu xô cửa dáng rác một tiếng một viên gạch đập phá cử xuyên tấu h qua cửa sổ xem dưới lầu tụ tập người càng ngày càng nhiều nhưng những người này đều là khôi lỗi là ảnh tử đang thao túng bọn họ chỉ bất quá ảnh tử không cách nào hoàn mỹ thao túng những người này bằng không tùy tiện thao túng một cái mở khóa sư phụ ninh vũ cửa sớm đã bị mở ra mở khóa là kỹ thuật làm việc cần b i mô cửa chống trộm hoàn toàn chính xác dăn chắc người bên ngoài đụng phải lâu như vậy đều không có đ ụ n g vỡ lúc này đường phố xuất hiện tiếng còi xe cảnh sát thương viện hình cảnh xuất động cái này đối với ninh vũ mà nói là một phi thường tin tức xấu tháng riêng vũ khí nóng còn không có mất đi hiệu lực t r u n g tuần tháng hai mới có thể mất đi hiệu lực sở dĩ lúc này hình cảnh đều trang bị súng nhánh những thứ này súng ống đối với ninh vũ uy hiếp là lớn nhất xem ra ngươi chuẩn bị cho ta một hồi chắc chắn phải chết cục ninh vũ lần nữa đốt một điếu thuốc dựa vào ở trên ghế salon hắn thời gian hệ không nhiều lắm vài chục phút hình cảnh người của bộ đội biết chạy tới ảnh t ử thao túng nổ súng vẫn là có thể làm được nhưng nổ súng tỷ số chính xác cũng là vi mô cái này liền cho ninh vũ một con đường sống vâng không như mỗi người đều là thần thương thủ ninh vũ liền thực sự chết chắc rồi hắn cũng không viên đạn chạy nhanh có thể dù cho như vậy màn trò chơi này ninh vũ đều chắc chắn phải chết rút hai c á i yên ninh vũ cấp tốc đi tới chủ phòng hắn xuất ra một bà dao bầu sau đó nhắm vào dưới lầu người kia ném đi chính xác tương đương chuẩn xi một tiếng dao bầu cắm vào đầu của hắn nhưng là người kia như trước hướng trên lầu ném đạch tảng đá hắn đã sớm chết rồi thao túng chỉ là anh tử mà ninh vũ là không có biện pháp giết chết bóng người thật đúng là h o à n mỹ ủy thai ảnh phản, phản phục phục quan sát thạch sùng bay trụ kinh hồn s i u di nàng là minh bạch ninh vũ khủng bố sở dĩ màn trò chơi này là nàng tỉ mỉ chuẩy trò chơi ninh vũ là hiểu rõ nhất đích thân hắn thiết kế qua hiến thân trò chơi sở dĩ hắn hiểu được thành tựu trò chơi thiết kế người vốn có cực mạnh chủ động tính mà tham dự trò chơi người chơi là tuyệt đối bị động trận này quý thai ảnh chuẩn bị cho hắn trò chơi nếu dựa theo đang thường lưu trình ninh vũ tuyệt đối không thể có việc xuống phía dưới cơ hội bị thao túng người chết nếu muốn giết ninh vũ hai cái chuyện lạ quy tắc vẫn còn ở nhìn chằm chằm hết thảy tất cả đều ở đây nói cho ninh vũ một câu nói ngươi nhất định phải chết thậm chí ninh vũ mơ hồ có thể cảm giác được bóng người khát vọng nó khát vọng chính mình biểu dương nó dù sao hoàn mỹ như vậy trò chơi hoàn mỹ như vậy cục nhưng là nó thiết kế tỉ mỉ thật lâu đem yên g i a tắt t ninh vũ giấu ở trước cửa mấy phút sau ngoài cửa xuất hiện tiếng thương khóa trực tiếp bị đánh nát cửa trực tiếp bị đụng vỡ ở cửa bị đụng vỡ chốc lát ninh vũ đập rồi hắn giống như một c h ỉ người khác gác lang ở cửa bị đụng vỡ trong nháy mắt liền trực tiếp đụng ngã một gã hình cảnh mục đích rất rõ ràng đoạt thương súng lục nơi tay ninh vũ một cái xoay người quay đầu lại số lượng phát đạn tương môn bên ngoài cầm thương nhân thủ đánh g ã y đồng thời không có bị đánh g ã y bàn tay người nổ súng tiếng thương chung quanh vang lên cùng ninh vũ đoán nhất trí thương pháp của bọn hắn nát n h ư chính xác cực kém khoảng cách gần như thế cũng không đánh cho phép mình có thể như đã nói qua một ngày đánh chuẩn ninh vũ cách lạnh cũng không xa tương đối với huyết nhục lực sát thương vẫn là vô cùng đáng sợ lại là số lượng phát súng vang lên ninh vũ tạm thời giải quyết rồi những thứ kia cầm thương người không có súng người không phải ninh vũ đối thủ ninh vũ nhưng là ở trong núi thây biển máu chém rết đi ra toàn thân của hắn đều là vũ khí ở rết ra lầu đồng thời ninh vũ còn kéo xuống mọi người m ấ y búng máu thịt hắn cũng không quên tháng riêng huyết nhục tiêu trên tháng này chuyện lạ đối với ninh vũ uy hiếp không lớn dù sao thương huyện không thiếu hụt thực phẩm thịt lao ra sau lầu ninh vũ cấp tốc bay nhanh buôn u hắn tận khả năng tìm kiếm có che vật địa phương buôn u bởi vì thương huyện là có súng bắn tỉa sơn ỉ đỡ khả năng liền tại bốn phía cất dấu thương pháp của bọn hắn cũng rất dở nhưng không dám đánh của các bị súng lục đánh chuẩn một cái chỉ cần không phải chỗ trí mạng còn có thể dãy r u ộ n có thể bị đánh lén súng bắn chung đó cũng không phải là đùa dỡn đánh chuẩn địa phương thì không phải là huyết động đơn giản như vậy mà là biết nổ tung bây giờ nên làm gì chạy ra gian phòng ninh vũ hạn chế sẽ không lớn như vậy nhưng như trước cựu tử nhất sinh bởi vì thương h u y ệ n người chết giết bất tử coi như băng thành thị nát ảnh tử cũng có thể thao túng đây mới là trò chơi mới vừa bắt đầu theo thời gian ninh vũ tình cảnh chỉ càng ngày sẽ càng nguy hiểm trước sống quá ngày đầu tiên ninh vũ nhìn đồng hồ ngay đầu tiên qua đi thương h u y ệ n người chết toàn bộ sẽ biến thành thây khô bởi vì bọn họ cũng sẽ gây ra huyết đ ụ c kêu trên chuyện lạ chỉ bất quá bọn họ vốn là người chết trở thành thây khô ảnh tử như trước có thể khống chế duy nhất 750 chỗ tốt là trở thành thây khô phía sau hành động của bọn họ sẽ trở nên cứng ngắc thương uy hiếp sẽ tiêu thất thể lực đang nhanh chóng xói mòn ninh vũ nhìn một chút chính mình ảnh tử hắn vô luận chạy trốn tới đâu đây thương h u y ệ n đám người đều có thể phát hiện hắn bởi vì ảnh tử đang nhìn chăm chú hắn ảnh tử chính là tiêu ký chính là vị trí một điểm đường sống cũng không để lại sao tốt xấu còn từ gọi ta tùy tùng giả ninh vũ quay đầu xem cùng với chính mình ảnh tử ảnh tử phảng phất tại cười nó phảng phất tại nói nhìn ta không phải vẫn luôn đang cùng theo ninh tiên sinh sao ai ninh vũ hít một khẩu khí hắn đem người giấy lấy ra ngoài sau đó d á n tại ảnh tử bên trên quả nhiên ảnh tử bị người giấy hấp thu người giấy trở thành màu đen người giấy tờ giấy này người nói thật ninh vũ cũng không muốn hiện tại hay dùng nhưng là bị b u ộ c không có biện pháp không cần người giấy hắn đi nơi nào đều sẽ bị phát hiện l ạ cô c dâu kèm theo gam ẩn tàng rồi ninh vũ thân ảnh rất nhanh thương huyện buôn tẩu đám người dừng bước lại bọn họ đang gào thét lấy linh tiên sinh ở đâu ở đâu nhìn không thấy tiêu thất tìm được hắn thương h u y ệ n đám người bắt đầu tìm kiếm ninh vũ chỗ ẩn thân chỉ cần có một người phát hiện mọi người đều sẽ phát hiện cũng may cho ninh vũ tranh thủ không ít thời gian ngày thứ hai đi tới thời điểm thương h u y ệ n mọi người đều phát sinh tiêu trên huyết mục đang khô héo giống như là bị vô hình quỷ dị hút khô từng cổ một thây khô xuất hiện ở thương h u y ệ n hành động của bọn họ quả nhiên bị cực đại hạn chế nhưng bọn hắn lực lượng lại chiếm được tăng lên cực lớn giờ khác này bọn họ không chết người đơn giản như vậy giờ khác này bọn họ đã trở thành thây khô trong í lúc bất chợt ninh vũ nghĩ tới quỷ thai ảnh thân thể thân thể của hắn đâu thân thể của hắn nhất định giấu ở thương huyện một cái địa phương nào đó nàng đang chờ mình tử vong sau đó đem chính mình hóa thành ảnh tử cuối cùng bằng hoàn chỉnh hình thái đi ra thương huyện nếu như là ta ta sẽ đem thân thể giấu ở nơi nào ninh vũ suy luận lấy phân tích hắn rất nhanh liền cho ra một cái kết luận nếu như hắn hắn sẽ đem thân thể cách ra sau đó giấu ở thương h u y ệ n mọi người trong cơ thể cứ như vậy coi như ninh vũ tìm được một cái cũng chỉ là một phần trong đó trừ phi ninh vũ đem thương h u y ệ n người toàn bộ giết chết sau đó đem tìm được thân thể vị trí đ ể cái c h ắ p vá dù sao quỷ thai ảnh thân thể chính là c h ắ p vá đi ra chương một t r ư ơ i ể u các ca người tốt biến thái a ta rất thích a chương một t i ể u các ca người tốt biến thái a ta rất thích a g i a n g người ngồi sổn thương huyện trong p h í a tích nó ngậm một điếu thuốc sau đó x o á t điện thoại di động trong lúc bất chợt thương h u y ệ n bầu trời thay đổi âm trầm một cụ quan tài từ trên trời giáng xuống nắp quan tài đẩy ra phía sau một người mặc bạch sắc áo liệm lao đầu ngồi dậy ninh vũ có phải hay không ở chỗ này lao đầu chống ba tông xuất hiện ở g i a n g mặt người trước g i a n g người sợ yên đều rớt toàn thân rừng không ngừng run dậy thọ quỷ đỉnh phong thai nạn cấp quỷ dị h ủ y diệt không ra nó có thể coi vô địch nó quỷ vực rất đặc thù còn chưa khôi phục lúc dỉ ra quỷ vực tạo thành quỷ phong thành b a phủ gồ Quỷ、phong thọ à bành này, là tài n không trướng xuống phía dưới. Lúc này, mới là tháng 7 phần. Tháng 7 phần đỉnh năng, trạng cùng h phía thể thái h Co có tục Lúc cấp có rút tiếp tột tới. t lại, lấy dưới. mới mới đi quỷ dị, quỷ thực lực bị áp chế đến đỉnh cấp quỷ dị bước có thể nó dù sao là chân chính đỉnh phong quỷ dị coi như bị áp chế ở đỉnh cấp quỷ dị trung đô xem như là nhân vật vô địch xem ra xác thực ở chỗ này thọ quỷ gật đầu nó dùng ba tông gật một cái mặt đất bầu trời hắc vụ giống như là một lớp mảng bắt đầu lan tràn bao phủ rất nhanh một cái hắc sắc bán cầu đem thương huyện phế tích bao phủ có ba cái cùng thọ quỷ giống nhau đều là đỉnh phong thai nạn địa ngục kỵ sĩ cả người khoác áo giáp cưới khô lâu chiến mã quỷ dị nó cầm trong tay một bà đóng một chuỗi đầu lâu trường thương toàn thân giấy lên t ử lam sắc hỏa diễm chính là địa ngục hỏa liền linh hồn ý thức đều có thể tiêu hủy huyết s á c sát nhân y k ị đỉnh phong thai nạn g i á n g dấp là một kiện màu đỏ áo khoác trên đó hồng chính là vứt bỏ địa ngục huyết hồng nó là từ vứt bỏ địa ngục trốn ra được quỷ vật quật mộ quỷ đỉnh phong thai nạn dáng dấp là có một cái mộ bia nhỏ gầy q u á nhân mộ bia rất lớn mặt trên khắp đầy tên những tên này nhìn kỹ địa vị đều rất lớn nhưng khác ở trên mặt này tên đều là bị quật mộ quỷ s á t rơi những tên này giống như vinh dự tường vậy bị nó cóng biểu diễn trừ cái này bốn cái đỉnh phong quỷ dị bên ngoài còn có bảy tám cái đỉnh cấp quỷ dị thật là đáng sợ g i a n g người đều nhanh hụ t chết cho họa bị nữ mang câu lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa thọ quỷ khoe miệng n ứ t ra giống như là không gian n ứ t ra rồi một cái khe hở bên trong thậm chí có thể nghe được vô số người kêu trên biết biết răng người liền lăn một vòng ly khai thương huyện phế tích nó thật muốn hụ chết nó liền đầu cũng không dám trở về vẫn chạy đến nhìn không thấy thương huyện phế tích phía sau mới chỉ có ngồi s ổ m xuống đất chấm rất lâu g i a n g người b ấ m họa bị nữ điện thoại tổng tài thọ quỷ địa ngục kỵ sĩ huyết sát sát nhân y ỉa q u ậ t mộ quỷ đi thương huyện phế tích tìm l i n h tiên sinh bọn họ còn dẫn theo không ít đỉnh cấp quỷ dị l i n h tiên sinh lần này sợ mớ lạnh g i a n g người thanh â m đều run dày họa bị nữ đồng tử thình lình co rút lại nàng cầm điện thoại nhìn về phía ngoài cửa số sớm nên liệu đến ở ninh vũ lập quy củ ngày đó bắt đầu liền đã định trước sẽ xảy ra chuyện như thế người sống muốn lập quy củ đã chọc giận quỷ dị quay vòng lại tăng thêm một phần hai mươi b ố đánh chết công nhân làm vệ sinh v i d e o ở quỷ dị quay vòng khơi dậy sóng lớn ngập trời ninh vũ tư liệu bị đảo móc đi ra không nhìn không biết nhìn hù chết quỷ hãn trưởng thành tốc độ quá nhanh nhanh đến quỷ dị đều ở đây sợ hãi sở dĩ bọn họ xuất thủ vừa ra tay chính là bốn cái đỉnh phong quỷ dị dẫn đội đỉnh phong quỷ dị thậm chí đợi không được tháng tám bọn họ thà rằng tháng bảy lấy đỉnh cấp quỷ dị thực lực xuất hiện cũng muốn giết chết ninh vũ bởi vì nội tâm bất an đây là đã định trước một kiếp vượt qua đi ninh vũ quy củ đem triệt để đứng thẳng chân chống đỡ không nổi đi linh vũ tử vong nhân loại diệt vong bởi vì theo thọ quỷ d â n đội quỷ dị quay vòng cũng xuất hiện động tính người sống thành thị bị bao vây nhưng bọn hắn cũng không có đ ộ n g thủ một ngày xác định linh vũ tử vong nhân loại đem triệt để rời khỏi sân khấu trở thành lịch sử trở thành gia cầm trở thành thức ăn rất nhiều thành thị người chơi đều cảm giác được dị t h ư ờ n g có loại mưa do mưa tới hát vân áp thành cảm giác đèn é n giá ngoại đại lượng quỷ dị đều ở đây tụ tập chờ đợi linh vũ tử vong một khác kia bình lương thành phố cũng là như vậy vây quanh bình lương thành phố giống như hai cái đỉnh cấp hai nạn cấp quỷ dị là anh phu nhân khoảng cách đỉnh cấp t hai nạn cấp không xa mà dù sao còn không phải là đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị hàn tiêu tiêu suzuki sĩ dạ c o vệ thanh hà hụa x g i ắ n kỳ các lì cú lạ tịch tâm đại sư bọn họ coi như liên thủ cũng vô pháp ngăn cản đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị ân ta biết rồi họ b ì nữ cúp điện thoại an tính ngồi trên g h ế không biết đang suy tư cái gì trên mặt bàn nàng b à y đặt một khối nhỏ ra khối này ra là nàng ở cạnh biển nhặt được đó là ninh vũ bị cá lớn cả rất một khối nhỏ ra hắn muốn chết phải không họ bị nữ tướng mặt bàn một khối nhỏ ra cầm lên sau đó dán tại chính mình huyết nhục bên trên nhắm mắt lại bắt đầu tinh tế cảm thụ ninh vũ còn không rõ ràng lắm thương huyện phế tích còn có càng lớn nguy cơ cùng đợi hắn coi như biết hắn cũng không thời gian đi để ý tới bởi vì thử vong thương huyện cũng vốn có nguy cơ cực lớn thây khô ở thương huyện tìm kiếm khắp nơi lấy ninh vũ ninh vũ núp trong bóng tối không ngừng rời đi vị trí hắn đang suy tư quỷ thai ảnh trò chơi bố cục quá hoàn mỹ dựa theo trò chơi đang thường lưu chính đi tuyệt đối là tử lộ trừ phi đem trò chơi triệt để phá vỡ có lẽ có thể cái này dạng ninh vũ nhãn thần sáng lên hắn lấy ra mạnh cương nữ hạt giống chỉ thấy ninh vũ cấp tốc đi tới thương huyện sắt biên giới thương huyện sắt biên giới là một lớp m à n g thương huyện giống như là bọt khí bên trong hình chiếu đánh vỡ tầng này m à n g là có thể thoát đi thương huyện nhưng rất đáng tiếc ninh vũ hiện nay không có thực lực này ai chẳng biết tại sao ninh vũ hít một khẩu khí sau đó nổi lên khí lực toàn thân đem mạnh cương nữ hạt giống đập về phía m à n g chốc lát m à n g bị đánh xuyên một cái lỗ nhỏ lỗ nhỏ xuất hiện làm cho cái tòa này lấy thương huyện vì sân khấu trò chơi xuất hiện vũ nỉm vũ có thể cảm nhận được khôi phục thực lực hắn cấp tốc đem tội ác địa ngục mười cái bao tải lấy ra ngoài cũng chính là lấy hết bao tải trong nháy mắt mạnh cương nữ biến thành hạt giống cũng đã biến mất ninh vũ thực lực lại trở về một hai tháng nhưng hắn nhìn lấy mười cái bao tải lại nợ nụ cười cái này mười cái trong bao bố trang bị thi thể đã quỷ hóa quỷ thai ảnh bố trí cục diện đích s ắ c rất h o à n mỹ liền răng người phát hiện bao tải khả năng đều là quỷ thai ảnh cố ý lưu lại nhưng quỷ thai ảnh vạn vạn không nghĩ tới ninh vũ dựa vào trong bao bố thi thể làm căn cơ tiến nhập ảnh cửa liền trong nháy mắt đó ninh vũ còn có thể đem bao tải thu hồi lại năng cũng không nghĩ đến ninh vũ có tội ác địa ngục có thể cho thi thể quỷ dị khôi phục nàng còn không có nghĩ tới là ninh vũ mang theo lạc cô dâu cùng mạnh t ư ơ n g nữ những thứ này không nghĩ tới ngoài ý m u ố n mới là trò chơi bên ngoài quy tắc người hạ ngươi quân cờ kế tiếp nên ta dưới ta quân cờ ninh vũ đem bao tải từng cái t ờ i ra m ư ờ i bộ thi thể biến hóa quỷ thành công thực lực của bọn họ rất yếu chỉ là phổ thông cấp quỷ dị nhưng cũng đủ rồi đi tìm kiếm các ngươi thiếu sót vị trí những bộ vị này liền giấu ở thây khô trong cơ thể m ư ờ i bộ không trọn vẹn quỷ dị bỏ đi ra ngoài thương n u y ệ n ngoại trừ thây khô bên ngoài nhiều m ư ơ i bộ quỷ dị chém giết bắt đầu không trọn vẹn quỷ dị như ác quỷ vậy trong chém giết khô. Khô t dương hành lý khí quăn càng ngày càng nhiều theo thương nguyện cuối cùng một cái thầy khô tử vong quỷ thai ảnh giấu lên đến thân thể khí q u a n ninh vũ đều bắt vào tay nói thật người thiết kế tỉ mỉ sân khấu rất ngây thơ cũng rất buồn chán nhìn như là hoàn mỹ sân khấu nhưng quá phức tạp mà rất nhiều thứ một ngày phức tạp sẽ biến đến rất loạn ninh vũ gật một cái một điếu thuốc vô vô sau lưng dương hành lý dương hành lý xuất hiện động tính giống như là vô số huyết nục đang loạn mạnh rất nhanh dương hành lý ngã xuống đất một cái cánh tay đưa ra ngoài tiếp theo là điều thứ hai đầu lâu nửa người trên quỷ thai ảnh từ dương hành lý bỏ ra nàng mang theo không cam l ò n g vô cùng mãnh liệt không cam lỏng nàng hy vọng chính mình thiết kế tỉ mỉ trò chơi đạt được ninh vũ biểu dương có thể ninh vũ lại nói rất n g thơ cũng rất buồn chán vì sao nếu như không có viên hạt giống kia cùng người giấy ngươi chắc chắn phải chết quỷ thai ảnh chất vấn ninh vũ ninh vũ đúng một cái khói bụi n g ư ơ i a thực sự cho rằng trò chơi chỉ ở trong cuộc sao trò chơi nhân tố bên ngoài làm cũng muốn tính kế ở bên trong hơn nữa trò chơi không phải thời gian càng ngày càng tốt thời gian càng dài không biết càng nhiều còn có một chút ninh vũ h i ế p mắt đây là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy chân chính quỷ thai ảnh ngươi muốn cho ta trở thành cái bóng của ngươi người nghĩ k h e khoa, khoa ngươi so với ta làm tốt hơn sở dĩ ngươi mới chỉ có thiết kế trận này tử vong thương huyện trò chơi Thế mắt tính ta ta nhưng vấn đề ở chỗ, cho chơi phải đích. nhiều hơn chính khoe khoang. Nếu vấn cần Con ngươi càng như ngươi, đề ở có mục của là là là sau ẽ trực tiếp đem tử vong thương huyện điều chỉnh điều đến đem vong huyện tháng phần. Sau đó cả thành đi tới không mảnh vải tre thân cực phẩm mỹ nữ dựa vào sắc d ụ c chuyện lạ quy tắc giết chết ta đây là trực tiếp nhất cũng là cách làm chính xác nhất quỷ thai ảnh nghèo đầu suy tư về còn có một chút ngươi chọn sai địa phương thương huyện là vân quốc vân quốc là toàn cầu súng ống quản lý nghiêm khắc nhất quốc gia mà súng ống là hướng ta uy hiếp lớn nhất nếu ngươi tuyển trạch vương quốc thành thị vậy còn có thể bất quá cũng có thể lý giải ninh vũ núi h b a i ương quốc không tồn tại chính mình ả n h tử sở dĩ quỷ thai ảnh chỉ có thể tuyển trạch thương h u y ệ n ta còn không có bại nàng mở miệng nói đến nàng xuất hiện lấy trạng thái tột cùng nhất xuất hiện ở ninh vũ trước mặt có thể ninh vũ vẫn còn một hai tháng ninh vũ phía sau mười bộ không c h ọ n vẹn quỷ dị đỡ không được nàng thật sao ninh vũ chỉ chỉ bầu trời quỷ thai ảnh ngẩng đầu nhìn lại nàng xem thấy rồi mạnh thương nữ mạnh thương nữ đứng đang giận ngâm bên ngoài thậm chí còn đối với quỷ thai ảnh phất phất tay kết thúc ta còn tưởng rằng ngươi có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ ninh vũ khoát tay náo mạnh khương nữ đầu trùng điệp đánh vào b ọ t khí bên trên trong g i â y lát đó b ọ t khí từng cái vết nứt lan tràn chỉ là một s á t na b ọ t khí liền nát rồi kỳ thực từ ninh vũ đem mạnh khương nữ văng ra một khắc kia là hắn có thể tùy thời lật tung màn trò chơi này sau đó chỉ là muốn nhìn quỷ thai ảnh có thể mang đến cho hắn bao lớn kinh hỷ nói thật chờ mong có điểm cao khó tránh khỏi biết thất vọng quỷ thai ảnh ở ninh vũ trước mặt giống như là một cái hài tử một cái nỗ lực dùng hài tử trò chơi đạt được phụ thân tán dương hài đồng bọn khí vỡ vụn thực lực trở về thử vong thương huyện bắt đầu tan g ã nó đã duy trì thời gian quá lâu không có khả năng rõ ràng đã rất hoàn mỹ không có khả năng cứ như vậy kết thúc quỷ thai ảnh rơi vào chính mình tan vỡ chung nó nỗ lực lâu như vậy n g ư hoa lâu như vậy ninh vũ nhập cuộc có thể ngoại trừ ngay từ đầu làm cho ninh vũ cảm thấy kinh diễm bên ngoài phía sau bị ninh vũ xưng là bồn u chán ấ u trí bốn chữ này đau đớn quỷ thai ảnh tâm hoàn mỹ chính là lớn nhất không hoàn mỹ càng hoàn mỹ hơn đồ vật chỗ thiếu hụt càng trí mạng ninh vũ lắc đầu nhìn lấy chính mình tan vỡ quỷ thai ảnh nó vẫn là quá ngây thơ rồi muốn đi qua nhiều lần quan sát kinh hồn x ư a di điện ảnh giết chết chính mình đây tuyệt đối không có khả năng như hắn có thể làm được ninh vũ sớm đã bị người hại chết thiểu ca ca ngươi càng ngày càng đáng sợ lạc cô dâu cũng khôi phục đồng tình nhìn thoáng qua ngồi sổm mặt đất quỷ thai ảnh nàng phía trước trở thành người giấy cũng không đại biểu nhìn không thấy quỷ thai ảnh chuẩn bị sân khấu dựa theo lạc cô dâu nhãn quang đến xem phi thường hoàn mỹ nhất định chính là t ử địa tuyệt cảnh có thể tại trong mắt ninh vũ khắp nơi đều là vấn đề không phải quỷ thai ảnh làm không tốt mà là ninh vũ quá kinh khủng cái tia tiểu g i a hỏa đem ngươi coi như thần tượng c o i như phụ thân nó muốn bắt chước ngươi siêu việt ngươi cuối cùng lại đổi ấ u trí nhàm chán đánh giá tiểu ca ca ngươi có phải hay không có điểm quá tàn nhẫn là cô dâu kéo ninh vũ cánh tay song càng ngày càng thích ninh vũ làm sao bây giờ đúng rồi đột nhiên là cô dâu nghĩ tới điều gì sắc mặt biến đến ngưng trọng ngươi ở tử vong thương huyện trong lúc bên ngoài cho ngươi xếp đặt một cái càng lớn cục bốn cái đỉnh phong quỷ dị bảy tám cái đỉnh cấp quỷ dị cục này ta muốn hẳn không phải là ấ u trí cùng buồn chăn a quỷ thai ảnh bỗng nhiên nâng lên đầu trong mắt nàng xuất hiện lửa giận tâm tình của nàng vốn chính là không trọn vẹn nỗ lực bày ra tâm tình người ở bên ngoài xem ra giống như là cười giả giả khóc lúc này biểu tình tức giận ai cũng có thể nhìn ra có thể tưởng tượng nội tâm của nàng phẫn nộ đến trình độ nào đối nàng mà nói nàng có thể đối với ninh vũ xuất thủ nhưng người khác không được ninh vũ biểu tình cũng hơi kinh ngạc bất quá ngươi không cần lo lắng là cô dâu vội vã v ô ngực nói đến ta đã liên hệ la hi họ b ì nữ các nàng họ b ì nữ hiện tại đi ra hào hào cạnh biện tìm cả lớn người ở nơi này giấu một hồi bản thể của ta đã xuất động dám đ ộ nếu g không phải bằng lòng A. Ninh Vũ kinh ngạc ngươi người miệng tiểu thể tấn diệt. phải Ninh kinh hỏi. dâu. Cô dâu ca ca, có lạc cô Lạc cô sức cấp ra A. A, nửa nhân nhìn mạnh mạnh như vậy à, người tấn cấp nửa người diệt. Hắn hủy Vũ vậy mở miệng hỏi. Nếu không phải nửa người hủy diệt là cô c dâu tuyệt đối không thể có như vậy n g ư khí nâng tiểu ca ca phúc lòng có ở thân hữu sở y yể sở dĩ nhân ra thành công chạm tới hủy diệt khí tức nhưng còn không có còn hết đi trên đi chờ các loại trở thành nửa người hủy diệt phía sau ta cũng có thể khống chế ta cam cái này dạng ta là có thể xuất ra rồi là cô dâu cười hì hì nói đến nàng cả đời khắc chết tồn tại nhiều lắm chỉ có thể giấu đi ninh vũ là duy nhất một cái gặp qua nàng b ả n thể đồng thời miễn dịch nàng gam tồn tại hắn là lạc cô dâu lớn nhất thiên địch cũng là lạc cô dâu lớn nhất kỳ ngộ mượn ninh vũ l ạ cô c dâu cuối cùng làm họ tới khí tức hủy diệt làm sao rồi ta có phải hay không rất lợi hại lạc cô dâu mở to mắt to vẻ mặt mong đợi nhìn lấy ninh vũ nàng đang bắt t r ư ớ c quỷ thai ảnh hy vọng đạt được ninh vũ biểu dương ninh vũ lại xoa xoa huyện thái dương ta khuyên ngươi không cần loạn cho mất bảo bọn họ thật vất vả tổ chức thành đoàn thể tới giết ta ta cũng chờ đã lâu ngươi đem bọn họ dọa chạy hoặc là bước lui ta chẳng phải liền chờ không làm cho la hi hoa b ì nữ cá lớn bọn họ đều một bên chơi đi ninh vũ vẻ mặt im lặng nói đến là cô dâu biểu tình đọc lại quỷ thai ảnh biểu tình cũng đọc lại sau đó quỷ thai ảnh túi đầu nàng biết nàng cũng không còn cách nào siêu việt ninh vũ l i ề n bắt chức đều không có lần thứ hai dũng khí bởi vì phía ngoài cục ninh vũ đã sớm biết ninh vũ đã sớm đang chờ đợi ngày này nếu hắn đã sớm biết cái này liền đại biểu hắn đã sớm chuẩn bị xong toàn bộ ủy tiểu ca ca người tốt biến thái a bất quá ta rất thích a là cô dâu ô n thật chặt ninh vũ cánh tay rất ưa thích đã không cách nào tự kiềm chế làm sao bây giờ làm sao bây giờ c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai bước vào thời đại mới một người kinh sợ thời đại c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai bước vào thời đại mới một người kinh sợ thời đại đã đến sao ninh vũ nhìn về phía lạc cô dâu hẳn là đến đông đủ a t i ể u ca ca ngươi xác định không cần chúng ta hỗ trợ lạc cô dâu ô m thật chặt ninh vũ cánh tay không cần ninh vũ lộ ra nụ cười một cái rất nụ cười tàn nhẫn chính mình lập quy củ cũng là thời điểm đứng vững góc chân sau ngày hôm nay chỉ cần mình bất tử hai nạn đi vòng h ủy d i ệ t cấm h à n h chính là làm tinh thiết luật ngươi còn có thể mở ra bóng ma thế giới cửa sao linh vũ hỏi quỷ thai ảnh quỷ thai ảnh gật đầu chỉ cần có đầy đủ ảnh tử nó có thể mở ra bóng ma thế giới cửa rất tốt hiện tại thiên ta đi ra ngoài đi quỷ thai ảnh lòng b à n chân ảnh tử giống như là mực nước bắt đầu k h u ế c tán rất nhanh liền tạo thành một phiến ảnh cửa ảnh bên ngoài cửa chính là phế tích thương h u y ệ n tới rồi ta cảm nhận được hơi thở của hắn ở ảnh cửa mở ra trong nháy mắt đó thọ quỷ quỷ vực triệt để triển khai nó quỷ vực gọi là quỷ phong thành có thể đem một mảnh khu hóa thành lao lung ở vùng lao tù này tồn tại thọ mệnh đều sẽ bị thọ quỷ hấp thu nó mục đích quan trọng nhất là vì các đoạn ninh vũ dung hợp thiên nhãn ninh vũ có thể triệu hoán phi lai、like、cốt là bao phủ sở hữu q u ỷ dị trong lòng khói mù địa ngục kỵ sĩ cơi ở trên chiến mã địa ngục hỏa cháy hương thực trường thương trong tay đầu lâu bắt đầu khôi phục nó muốn làm nhất kích tất s á t chuẩn bị súng của hắn là có thể xuyên thấu tuyệt đối phòng ngự ninh vũ trình diễn năng lực ở quỵ dị quay vòng không phải bí mật huyết sắc sát, sát nhân y ê u phủ ở giữa không trùng giống như là một tấm giả thiên cái địa võng một ngày ninh vũ không chế được ninh vũ thân thể quật mộ quỷ tướng trên lưng mộ bia lấy xuống nó cầm trong tay cái đinh cùng tay bữa tên một khi bị nó khắc vào mộ bia liền biến hóa quỷ cơ hội cũng không tồn tại còn lại đỉnh cấp quỷ dị cũng dồn dập làm tốt c h é m giết chuẩn bị bọn họ muốn giết ninh vũ hơn nữa muốn đem ninh vũ giết không còn một mảnh không tại thế gian lưu lại bất luận cái gì một chút dấu vết h a bị nữ đứng ở cá lớn trên người cá lớn bị ninh vũ thả về đại hải ninh vũ là nó duy nhất công nhận nhân loại lúc này nó đang ở hướng phế tích thương huyện chạy đi la hi quỷ đao vạch phá không gian cũng ở hướng thương huyện phế tích chạy đi lạc ô dâu thình cầu la hi không phải không nể mặt mũi ảnh cửa từng bước xuất hiện thân ảnh đó là thân ảnh của một người đàn ông thân ảnh của hắn cũng không cao lớn lắm vóc người cũng không tính khôi ngô nhưng thân ảnh xuất hiện để ở sở hữu quỷ dị đều cả người run lên linh vũ phải ra khỏi tới người đàn ông này từ tháng sáu phần bắt đầu liên đ ệ toàn bộ quỷ dị quay vòng không t h ở nổi thiên nhân loại này bên trong ngoại tộc cái này thậm chí có thể đại biểu sở hữu may mắn còn tồn tại nhân loại nam nhân chỉ cần hắn bất từ c h í không có bất kỳ quỷ g á m khiêu chiến hắn lập xuống quy tắc bởi vì t h á n giống phần, ngắn n g ủ như một đạo lôi đình trực tiếp xỏ xuyên qua ninh vũ ngực địa ngục hỏa bắt đầu thiêu đốt quận mộ quỷ cầm cái đinh cùng tay bữa bắt đầu khắp ninh vũ tên đinh đinh đinh thanh âm t h u y ể n khắp bốn phía còn lại đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị không dám k i n h thường phong tỏa bốn phía p h o n g ngừa bất luận cái gì phát sinh ngoài ý mớn yêu nhiều như vậy đại quỷ đang chờ ta a ninh vũ lộ nụ cười sáng l ạ hắn còn cười ra tiếng đây là sở hữu quỷ dị phản ứng đầu tiên lúc này hắn còn cười ra tiếng quả nhiên nghe đồn là thật ninh vũ cái ra hỏa này đã sớm điên rồi địa ngục hỏa đem hắn ra thị t i ê u đốt lộ ra từng cái đầy kẽ hở đầu khớp xương huyết xác sát, sát nhân ý chặt chẽ bao vây lấy ninh vũ hạn chế ninh vũ hành động thọ quỷ xương tay đâm thùng ninh vũ đầu lâu cắt đức ninh vũ cùng dung hợp thiên nhãn liên hệ quật mộ quỷ đã khắc ra n i n h chữ dám ở quỷ dị quay vòng lập quy củ ngày hôm nay người chắc chắn phải chết thọ quỷ nhìn chằm chằm n i n h vũ hốc mắt của hắn hóa thành lỗ đen đang ở như t ầ m ăn lên n i n h vũ thọ mệnh n i n h vũ lúc này đã trở thành khô lâu bộ dáng huyết sáp sắt nhân y thả rằng thừa nhận địa n g ụ c hỏa tiêu đốt cũng muốn bao khỏa khô lâu bốn phía đỉnh cấp quỷ dị cũng sợ ngây người không biết vì sao da đầu của bọn hắn lạnh cả người lạnh cả xuống lưng linh vũ đã không có ánh mắt đầu của hắn đã sớm trở thành bạch cốt loại trạng thái này người đã sớm chết rồi có thể linh vũ t h o t nhìn lên cũng rất bình tĩnh giống như là đang nhìn một hồi đại hí cái gia hòa này rốt cuộc là người vẫn là quỷ đây là sở hữu quỷ dị náo hải hiện lên vấn đề nhưng vào đúng lúc này lúc này cả thế giới đều ở đây lay động mọi người sở hữu tồn tại đều nhìn thấy một màn vô cùng rung động một màn này p h á n g phất vĩnh hằng khắc vào náo hải khắc vào cốt tủy khắc vào linh hồn không nói gì vô thần chính là kinh khủng nhất chấn động bầu trời đột nhiên tối s ầ m xuống phía dưới thái dương rõ ràng treo ở chân trời lại bị hắc cám dập tắt một vòng ngân nguyện xuất hiện ở chân trời nó tầng o à i bắt đầu b ư c ra Huyết sắc bắt đầu lan tràn đáng sợ nhất sắc đầu đáng đang lan là nó ngoạn sợ ngoại, ở một ở r n Quận mình g AEBC. h h à n chỉ ầ u t â n này triển động phương. thể, Việt hủy diệt cấp thực lực khí thức, bắt đầu khởi động bắt、phương. Một khác khai. hủy khí khởi giờ Siêu cấp lực c đầu cự đại kim ngư xuất hiện ở bầu trời đó là mấy nghìn cây số chiều dài khủng bố kim ngư nó vây bôi vây lưng như sợi tơ vậy phiêu giật nó hướng lam tinh du động theo nó tới gần lam tinh hầu như nửa cái bầu trời đều bị nó chiếm cứ bởi vì nó thật sự là quá lớn chiều cao mấy ngàn dặm có thể vây bôi vây lưng lại có thể liên miên hơn vài d m giam giác giam giác thọ quỷ quỷ phong thành bắt đầu miền nát giống như là thủy tinh vậy tàn mát nó trong mắt ác độc cùng tàn nhẫn hóa thành khiếp sợ tiếp lấy chính là sợ hãi không gì sánh được sợ hãi sợ h ã i trước đó chưa từng có không cách nào hình dung sợ hãi bởi vì nó thấy được một viên lớn vô cùng con ngươi đây chẳng qua là kim ngư một viên ánh mắt ánh mắt của hắn so với lam tinh kinh thành còn lớn hơn nó giờ này khắc này liền phiêu phủ ở ninh vũ phía sau toa kia quái vật lớn coi như ở vũ trụ nhìn về nơi xa đều chấn động không gì sánh nổi giới thiệu cho ngươi một chút đây là sủng vật của ta gọi là v ọ n nguyện nên ta bắt đầu cũng không tệ lắm phải không ninh vũ cắn vào cốt thượng dưới n ú c ních phát sinh thanh âm trói thai cả thế giới đều yên lặng quỷ dị quay vòng đều trầm mặc phi thiên sương bị thọ quỷ cắt đứt có thể ninh vũ phía sau còn có một cái không kém gì phi lai cốt nhân vật khủng bố vọng n g u y ệ t mặt trăng hóa thân quỷ dị hiểu lầm ninh tiên sinh cái này nhất định là hiểu lầm thọ quỷ yếu đ ớt ngón tay giữa tiêm r u ộ t r a huyết s á c sát nhân y từ ninh vũ đầu khớp xương b ố c ra rơi trên mặt đất giống như là nhất kiện thông thường y phục địa ngục kỵ sĩ cứng rắn trường thường giờ khác này đều mềm lũn trường thương bên trên xuyến lấy đầu lâu đều run dày quân mộ quỷ t chữ khác lại phân nửa lại cũng khắc không nổi nữa mắt của bọn hắn lòng của bọn họ thân thể của bọn hắn đều bị ninh vũ phía sau vọng n g u y ệ t chiếm cứ địa ngục hỏa chủ động dập tắt ninh vũ mượn thủ cấp sức khôi phục tơ máu lan tràn huyết nhục nảy sinh d a rẻ sinh trường rất nhanh hắn liền khôi phục lại ban đầu g á n g dấp xuất ra một điếu thuốc địa ngục kỵ sĩ lấy xét đánh không kịp bưng thai thế tiến lên ngón tay ma sát gắn n g dùng địa ngục hỏa đem yên nhen lửa không sai ninh vũ hít một hơi đem khói bùi gậy tại địa ngục kỵ sĩ khép lại lòng bàn tay thế giới biến đến an tính sở hữu quỷ dị cũng không ở lên tiếng cái ch liền cùng vòi hoa sen giống nhau hướng ra b ạ o xem ra các ngươi đối với ta định quy củ rất không hài lòng không phải là muốn dạng này phải không thế giới lớn như vậy người sống thành thị chỉ còn lại mấy cái như vậy bọn họ là đã chiếm đất của nhà ngươi vẫn là đoạt nhà ngươi điển không phải là muốn níu lấy không ông thứ có thể ăn nhiều như vậy người sống cũng chỉ tính đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu ăn một loại ta nói có đúng không thọ quỷ liền vội vàng gật đầu địa ngục kỵ sĩ liền vội vàng gật đầu quân mộ quỷ liền vội vàng gật đầu bốn phía quỷ dị điên cùng gật đầu không hài lòng các ngươi có thể nói cho t a đây là làm cái gì đâu Ta người này cũng không phải không nói đạo lý các người nếu như liên tiếp người sống loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn ta có thể cung cấp à? mỗi tháng cho quỷ dị quay vòng cung cấp một trăm triệu người sống phục vụ khẩu phần lương thực các ngươi cảm thấy thế nào ở đây yếu nhất đều là đỉnh cấp quỷ dị quỷ dị là tâm tình tiêu cực tạo thành nhưng cũng không đại biểu bọn họ không có đầu óc bọn họ chỉ là rất tàn nhẫn kinh khủng hơn càng biến thái hơn nữa theo quỷ dị cảnh giới càng cao trí tuệ của bọn hắn thậm chí biết siêu việt người sống bọn họ từ gật đầu biến thành điên cuồng lắc đầu ai cũng có thể nghe được đây là ninh vũ nói mát các ngươi đã không m u ố n đó chính là đối với ta có thành kiến quỷ dị nhóm điên c u ồ n g lắc đầu ở đây quỷ dị đều giống như ăn diêu đầu hẳn nếu như hợp với âm nhạc vậy trong này thỏa thỏa chính là nhảy nhót hiện trường dĩ nhiên ta cũng có thể lý giải ý nghĩ của các ngươi sở dĩ ta cho các ngươi một cái cơ hội v ọ n g người đâu đừng xem nó đại kỳ thực nó còn không có khôi phục ta là mạnh mẽ đưa hắn đánh thức áp tràng t ử con đ ư ợ c đánh lộn thật vẫn không có được các ngươi có thể thử giết chết ta ta nếu như chết rồi quy củ dĩ nhiên là phế đi ninh vũ cười hếp mắt nói đến hút xong điếu t h u ố c đầu nghiệp diệt ở địa ngục kỵ sĩ lòng bàn tay không có quỷ dám mở miệng nói chuyện không khí ngột ngạt đến cực hạn bọn họ không dám đánh cuộc bọn họ cũng không muốn dùng chính mình sinh mệnh đi đổ bởi vì cái này quá điên cuồng vậy các ngươi rảnh rỗi không có việc gì không phải là muốn tìm việc cho ta tỉnh thảo ninh vũ một c ư ớ c đem thọ quỷ đã bay sau đó đạp huyết sắc sắc nhân y dị đáy mắt hồng mang tràn ra tới hầu như trở thành hồng tuyến tại chỗ có quỷ dị trong mắt ninh vũ thân ảnh ở vô hạn phóng đại hắn thậm chí so với vọng nguyện còn muốn lớn hơn thân ảnh của hắn phản phất so với lam tinh còn lớn hơn lam tinh ở trước mặt của hắn giống như là bàn ăn từ hôm nay trở đi hai nạn đi vòng hủy diệt cấm à n h có vấn đề hay không chúng quỷ dị vội vá hô ninh tiên sinh tuyệt đối không có vấn đề cái kia làm phiền các ngươi cho mới hồi phục quỷ dị đem lời mang tới bất kỳ bất mãn nào ý hoặc là muốn kiêu chiến có thể trực tiếp tìm ta chúng quỷ dị vội vá hô ninh tiên sinh chúng ta biết sau đó ninh vũ phất p h ấ tay t chúng quỷ dị giống như là từng t r ù n g quang từng đạo huyết ảnh lại phất tay một cái và nguyệt bắt đầu tăng lên khi hắn tăng lên đến độ cao nhất định phía sau đem chính mình thân thể cao lớn của mình c ầ u tướng bứt xuất hiện s á c dần dần hình thành ánh trăng ánh trăng lần nấp ác ám thái dương một lần nữa xuất hiện những thứ kia vây quanh thành thị quỷ dị ngày hôm nay cũng chính là năm 2023 n g à y mùng ngày 3 tháng 7, ả ninh vũ lập quy củ triệt để đứng vững bước chân hai nạn đi vòng thủy d i ệ t cấm hành chỉ cần ninh vũ sống không có bất kỳ quỷ dị dám khiêu chiến quy củ này một mình hắn đem chọn cái quỷ dị quay vòng cuộc sống ác cong lấy tính cách của ngươi bọn họ hẳn làm ộ t cái cũng không trốn khắp đâu là cô dâu xuất hiện ở ninh vũ bên cạnh có thể ninh vũ không trả lời nàng lúc này là cô dâu mới phát hiện ninh vũ dị thường ý thức của hắn tiêu thất cả người chỉ còn lại trống giống sinh mệnh chi h ỏ a như ngọn nến vậy dãy dội nhảy phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dơ tắt xem ra ngươi hôm nay tâm tình rất tốt nha là cô dâu tựa ở ninh vũ trên vai mang theo mỉm cười võ nguyệt không có khôi phục ninh vũ mới vừa nói là nói thật hắn hầu như trả giá toàn bộ làm cho võ nguyệt mạnh mẽ khôi phục võ nguyệt cũng là một cái trống giống nó có siêu việt hủy diện cấp khí t ứ c lại không có ngang hàng thực lực nó giống như là một cái khí cầu chỉ cần đâm một cái thì sẽ nổ ninh vũ nói nhưng không có quỷ dám tin đây là một hồi bình thản đánh cược rất bình thản cũng rất trí mạng không phải ninh vũ không giết bọn họ mà là ninh vũ không làm được tứ đại đ ỉ n h phong quỷ dị liên thủ thêm lên khống chế vọng n g u y ệ n ninh vũ vẫn luôn đang giáng chống đỡ hắn giáng chống đỡ ai cũng không có phát hiện dù cho là cô dâu đều không có phát hiện thẳng đến những thứ kia quỷ dị đào tẩu là cô dâu đến gần phía sau mới phát hiện có thể nàng không thể biểu hiện ra hốt hoảng giáng dấp nàng muốn biểu hiện giống như bình thường cái dạng nào bởi vì đây chính là ninh vũ lấy mạng hợp lại đi ra quỷ thai ảnh nhãn thần mang theo sùng bái không gì sánh được sùng bái nàng biết nàng cả đời này đều siêu việt không được ninh vũ chỉ cần ninh vũ ở nàng mãi mãi cũng là anh tử linh hoa lúc này cũng từ ninh vũ trong cơ thể đi ra nàng nhìn dù cho ý thức tiêu thất đứng nguyên thẳng ninh vũ trong lúc mơ hồ linh hoa nghĩ tới ninh vũ cùng căm hận lần đầu tiên cùng đ ổ lần kia cùng đ ổ ninh vũ chịu đựng thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ nhưng người nào cũng không có phát hiện thằng đến tiến nhập m à n máu xuất ra huyết môn dự định thoát đi lúc ninh vũ mới chỉ có biểu hiện ra nhưng lần này so với kia lần còn muốn không nói gì còn muốn chấn động thuyền lớn ở bóng ma thế giới ta không muốn chơi thực sự ta chỉ nghĩ cùng hắn vô luận con mắt của hắn là cái gì lạc cô dâu nói rất nghiêm túc linh hoa trầm mặc không có phản bác họ bị nữ mang theo cá lớn tới rồi la hi khiêng lấy quỷ đao cũng tới ôn tính mặc dù không cách nào xuất hiện nhưng nàng có thể ở mộng cảnh rừng rậm bầu trời chứng kiến thương huyện phế tích chuyện đã xảy ra người cái tên này thực sự đem huyết nguyệt không chế la hi khiêng lấy quỷ đao cùng lắm liệt liệt đi tới ninh vũ trước mặt nàng đẩy một cái ninh vũ lúc này mới phát hiện ninh vũ ý thức đã tiêu tán nếu không phải lạc ô dâu chống đỡ cái tia đẩy ninh vũ biết ngược lại hắn cái này n ã một cái nhân loại trời cũng liền sụt nhất định còn có quỷ dị ở bốn phía nhìn trộm một ngày ninh vũ cho thấy yếu ớt một mặt những thứ kia quỷ dị sẽ biến thành người được mùi máu tươi cám ập chen chúc tới không hổ là ngươi la hy phức tạp nhìn lấy ninh vũ cái gia hòa này so với chính mình tưởng tượng còn điên cuồng hơn còn ác hơn họ b ì nữ cũng phát hiện ninh vũ dị thường nhưng nàng không nói gì nàng chỉ là yên lặng nhìn một hồi rồi rời đi thiểu ca ca ngươi nhìn thấy không bọn họ đều ở đây vì ngươi hoan hô là cô dâu lấy điện thoại di động ra trên điện thoại di động internet giống như là ăn t ế vậy mọi người hoan hô gieo họ hô to n i n h vũ vô địch hô to n i n h tiên sinh vô song quá mức giả lệ rơi lệ mặt khóc không thành tiếng nửa năm chọn nửa năm từ quỷ dị thời đại mở ra nhân loại vẫn luôn ở hướng diệt vong đi tới bây giờ cuối cùng cũng có một chỗ đặt chân chi điệu đặt chân chi điệu rất nhỏ chỉ có viên đạn cao thấp nhưng là nhân loại đại biểu có việc xuống phía dưới tư cách bọn họ rốt cuộc ở quỷ dị thời đại đứng vững góc chân chỉ cần ninh vũ không ngã nhân loại liền sẽ không triệt để rời khỏi lịch sử võ đài những thứ kia đã từng bởi vì ninh vũ lập quy củ mà chết một mạng t r i để chìm vào dòng sông lịch sử không ở hiến lên t á năm t h ư ở hai nghìn k hai thời mươi ba ngày mùng ngày ba tháng bảy quỷ dị quay vòng chính thức cam chịu quỷ dị thời đại tiến nhập kinh sợ thời đại hai nạn đi vòng hủy diệt cấm hành vì kinh sợ thời đại thiết luật cái này là một người thời đại cái này cũng là một người kinh sợ chương một trăm sáu mươi ba hắc vụ chi hải tuyệt vọng đại địa ngục chương một trăm sáu mươi ba hắc vụ chi hải tuyệt vọng đại địa ngục năm hai nghìn hai mươi ba ngày mùng ngày ba tháng bảy quỷ dị thời đại tiến nhập kinh sợ thời đại kinh sợ thời đại nhân loại có đặt chân t r i điểm trải qua toàn cầu công tác thống kê nhân loại thành thị còn sót lại một trăm hai mươi bảy tọa toàn bộ đều là đã từng quốc gia đại hình thành thị mỗi tọa thành thị nhân khẩu đều ở đây hai mươi triệu ở trên cuối cùng thống kê may mắn còn tồn tại nhân khẩu ba mươi hai ước tả hữu nếu không phải ninh vũ ba tháng thông báo đại di rời may mắn còn tồn tại nhân khẩu khả năng còn phải chạm sát phân nửa quỷ dị thời đại duy trì liên tục nửa năm quốc gia danh nghĩa thành thành phố riêng phần mình làm chủ trên m ư ơ i tỷ nhân khẩu ở ninh vũ dự nôn rán phụ trợ c ũ n g còn xót lại m ộ t p hai ầ n nghìn hai mươi ba ngày n mùng h ngày h phụ t n tộc. Quỷ dị trở thêm n n h ạ năm thành 2023 tháng cấp cấp dị. bảy ngày, ngày vân quốc đông doanh ương quốc chờ các loại danh nghĩa quốc gia cơ cấu chính thức tuyên bố giải thể làm tinh lại không quốc gia toàn bộ lấy thành thị tự cho mình là nhân loại thống nhất chủng tộc đều lấy người sống tự xưng Cắt, một tiếng ninh vũ kéo màn cửa sổ ra nhìn lấy ánh mặt trời trói mắt mạnh khương nữ vớt mắt chứng kiến ninh vũ sau khi tỉnh lại hưng ơ phấn nào tới trên người ninh vũ lao công ta đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngươi nàng khóc nước mắt mang mưa khóc nhỉ non chớ chú leo lên ninh vũ thân thể làm cho ninh vũ hai mắt l ư n g t r ọ n g cái này khóc nhỉ non chớ chú vẫn là rất lợi hại a mình cũng mạnh như vậy nhưng vẫn là biết chịu ảnh hưởng ta chỉ là hôn mê lại bất tử ninh vũ vẻ mặt im lặng xoa nhào nặn mạnh k ư ơ n g nữ đầu đi kêu một cái quỷ thai ảnh chúng ta một lần nữa đi bóng ma thế giới mạnh cương nữ gật đầu cấp tốc ly khai ninh vũ nhìn một chút ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ là thương huyện phế tích cái phòng này chắc là từ một cái phó b ả n rời ra ngoài rất nhanh mạnh cương nữ mang theo lạc cô dâu cùng quỷ thai ảnh xuất hiện ở ninh vũ trước mặt t i ể u ca ca ngươi có thể tính tình mấy ngày nay nhân ra lo lắng học rồi lạc cô dâu vừa tiến đến liền ôm lấy ninh vũ cánh tay dịu ra dịu rít cho ninh vũ nói cái này mấy thiên làm tinh chuyện đã xảy ra kinh sợ thời tại sao nghe dường như thật không tệ ninh vũ n ế c miệm cười, cười. Quỷ t h ninh, ninh, ninh, ninh, ninh, ninh vũ sở lên cầm suy nghĩ khoáng khắc về sau ngươi tựu i ê u là nhiếp tiểu ngu tạ tiên sinh tạ ninh quỷ thai ảnh vội vã quốc cung nàng có danh tự tên của nàng gọi là nhiếp tiểu ngu cái này là đủ rồi coi như nàng dự định tự giải một lần nữa trở thành ninh vũ ảnh từ lúc ninh vũ lại ngăn cản nhất tiểu ngu phía trước thật có khống chế suy nghĩ của ngươi nhưng ngươi thành công hướng ta phô b à y giá trị của ngươi n g ư ơ i sở bày ra giá trị so với khống chế ngươi có thể dùng nhiều ninh vũ bỏ qua khống chế nhất tiểu ngu mở ra ảnh cửa a sau đó ninh vũ hướng về phía nhất tiểu ngu nói đến nên một lần nữa đi một chuyến bóng ma thế giới nơi đó chính mình còn không có làm rõ ràng đâu biết nhất tiểu ngu gật đầu nét mặt của nàng có điểm cùng loại hành hương nàng không còn là ninh vũ cái bóng có thể nàng mãi mãi cũng là ninh vũ ảnh tử bởi vì nàng trở thành ninh vũ tùy tùng giả giống như là nàng id cái dạng nào thế gian này có một ba ca thế gian này còn có một cái n h i ế p tiểu ngu n h i ế p tiểu ngu đem chính mình đã từng đoạt tàu ảnh tử một lần nữa triển khai rất nhanh ảnh cửa xuất hiện ở ninh vũ trước mặt ninh tiên sinh thương huyện đã tan r i rồi sở dĩ chúng ta khả năng cần ngồi thuyền làm ộ t cái thành thị ảnh tử sau khi chết nó biết hóa thành một đ i ề u nhanh sông chạy vào chân chính bóng ma thế giới ninh vũ gật đầu tiến nhập ảnh cửa nhất tiểu ngu nói không sai thương huyện đã tan g i rồi nơi đây biến thành một cái sương mù sông sương mù sông đang ở hướng ngỗ một chỗ chạy xuôi ninh tiên g cũng u sinh t ử a lấy điều này ảnh thuyền có thể tiến nhập chân chính bóng ma thế giới nơi đó là vạn sự vạn vật bóng người hội tụ cũng là thế giới chân chính ảnh tử ninh vũ gật đầu đặt bên trên ảnh thuyền ảnh thuyền rơi vào sương mù sông bắt đầu di động theo ảnh thuyền di động linh vũ thấy được một cái lại một điều sương mù sông những thứ này sương mù sông giống như là huyết quản vậy hướng trái tim chạy tới đây cũng là để cho ta nghĩ tới hắc vụ chi hải linh vũ neo h mắt lại trung tuần tháng ba có một chiếc thuyền lớn ở hắc vụ chi hải đi nó nỗ lực dừng s á t ở lam tinh lại bị thế giới coi như bờ ug chữa trị đến tận đây sau đó lại cũng không người nhìn thấy chiếc thuyền lớn kia rất nhanh sương mù sông phần cuối xuất hiện một mảnh vô biên vô tận hải mảnh này hải là do thuần túy nhất hắc vụ tạo thành nó lớn đến đáng sợ t h ư ợ n như là chân chính hải vực vô số điều xương mù sông liên tiếp hắc vụ chi hải theo sương mù sông tụ tập hắc vụ chi hải vẫn còn ở khuyết chương tăng chiếc kia hành xử ở hắc vụ chi hải thuyền ninh vũ cũng không nhìn thấy bất quá chiếc thuyền kia hẳn là liền tại hắc vụ chi hải nơi nào đó dừng thuyền nhiếp tiểu n g u vội vàng dừng lại anh thuyền cái kia phiến hắc vụ chi hải là địa ngục lạc cô dâu cái gì địa ngục là vụ trạng ninh vũ n ắ m trong tay tội ác địa ngục hà nội với địa ngục chi khí rất mất cảm càng tiếp cận hắc vụ chi hải địa ngục chi khí càng mánh liệt địa ngục là địa phương nào đi vào sở dĩ ninh vũ mới để cho n h i ế tiểu ngũ dừng lại thuyền vụ trạng là cô dâu đốt cảm suy tư về tuyệt vọng đại địa ngục nàng hộp ra một cái địa ngục tên sau đó mở miệng giải thích thế gian này tồn tại rất nhiều tuyệt vọng làm tuyệt vọng đủ m a n h l ế n lúc nó sẽ hóa thành hát vụ hát vụ biết chìm xuống phía dưới đi vì vậy tạo thành tuyệt vọng đại địa ngục một cái rất cổ xưa rất thần bí địa ngục nó như thế nào đây là cô dâu biểu tình xuất hiện e ngại cái này đại địa ngục là chống không. bởi vì sở hữu tồn tại đi vào đều sẽ bị tuyệt vọng thốt vệ từng bước trở thành tuyệt vọng vũ khí ninh vũ sở lên cảm tuyệt vọng đại địa ngục ngược lại là cùng hắc cám đại địa ngục thật giống đều có chứa mánh liệt đồng hóa c tính hắc cám đại địa ngục là bị hắc cám thốt h ệ trở thành hắc cám một bộ phận tuyệt vọng đại địa ngục là bị tuyệt vọng thốt h ệ trở thành tuyệt vọng sương mù một bộ phận hai người bất đồng duy nhất là hắc cám đại địa ngục là nhân viên đầy đủ chỉ là nhìn không thấy mà thôi tuyệt vọng đại địa ngục cũng là t r ố n g giống cái địa ngục này vẫn luôn là t r ố n g không bởi vì sở hữu tồn tại đều hóa thành hắc vụ không đúng cũng không tất cả đều là chống không tối h i ể u chiếc thuyền lớn kia liền tại tuyệt vọng đại trong địa ngục ninh vũ nhất định phải suy nghĩ rõ ràng trong i phải đi vào, lại có chút không tâm lòng. Thời gian biến mất bí mật, khả năng liền tại tuyệt vọng đại ế n nhập, vọng thôn không không lòng. năng vọng thể phệ. thể chút mật, có Có có tuyệt tâm mất tuyệt t sẽ bị bí vào, khả địa ngục trốn giấu. Trong giấu. lúc bất trợt linh vũ nghĩ tới điều gì nhãn thần sáng lên quay đầu nhìn về phía mạnh cương nữ mạnh cương nữ là so với quỷ thai ảnh còn tồn tại đặc t h ủ nàng đến từ vĩnh hằng ngọc cảnh đến từ c h u y ề n thuyết c h u y ề n thuyết chắc là sẽ không bị tuyệt vọng đồng hóa các ngươi ở lại chỗ này c h ờ các loại mạnh cương nữ người đi theo ta nắm ta tay không muốn bông ra linh vũ làm ra quyết định l ạ cô dâu liên hệ la hi để cho nàng chuẩn bị tiếp ta đi ra ngoài trường không tiểu địa ngục ninh vũ là có thể mạnh mẽ xuất nhập tiểu địa ngục nhưng hắc vụ chi hải là tuyệt vọng đại địa ngục đại địa ngục cũng không có biện pháp dùng tiểu địa ngục đ ụ ợ c vỡ sở dĩ cần dùng đến la hi quỳ đao nhất tiểu ngu tiên ta đi vào nhất tiểu ngu gật đầu nàng mang theo lạc cô dâu hạ thuyền sau đó nhìn theo ảnh thuyền chở ninh vũ cùng mạnh khương nữ lái vào hắc vụ chi hải làm ảnh thuyền bị hắc vụ chi hải thôn vệ phía sau nhất tiểu ngu mang theo lạc cô dâu cấp tốc ly khai sương mù sông trở về lam tinh la hi rất nhanh thì nhận được lạc cô dâu điện thoại nàng nhanh nứt ra rồi đáng chết vì sao luôn là muốn chỉ huy ta ta cũng rất bận rộn được không nàng h u n g hùng hổ, hổ hổ hướng thương huyện phế tích chạy đi mỗi lần nhanh đến đông doanh đ ả o lúc cũng sẽ bị một chiếc điện thoại kêu trở về thật là tương đương b i ệ t khuất bên kia ninh vũ cùng mạnh khương nữ đã tiến nhập tuyệt vọng đại địa ngục mạnh khương nữ nắm ninh vũ tay ninh vũ trong mắt máu đỏ sợi điên cuồng lan tràn hắc vụ giống như là côn trùng vậy xâm nhập ninh vũ trong cơ thể những thứ này hắc vụ là tuyệt vọng ký tức nó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hắn vẫn phi thường đáng sợ nó sẽ vô hạn phóng đại người tuyệt vọng khiến người ta tự hành tuyển t r ạ c tử vong tiến nhập tuyệt vọng đại địa Không phải giết, là bị mạnh à là thành tự sát, sau đó trở thành tuyệt sau may, đó hát vọng Cũng vụ. m cương nữ l nắm ninh, ninh, ninh vũ không biết làm sao ảnh thuyền sau khi biến mất bọn họ chìm vào biển tận đáy tiến nhập tuyệt vọng đại địa ngục tuyệt vọng đại địa ngục chính là hắc vụ chi hải đáy đại dương nơi này đáy đại dương đầy to cỡ miệng chén hát xác xích xắt những thứ này xích s ắ t đều là hắc vụ ngưng tụ ra bọn họ giống như là gân xanh v y trải rộng đáy đại dương theo xích s ắ t đi ninh vũ cơ hồ là h ế t ra chỉ là nói một câu nói trong mắt hắn máu đỏ sợi dày đặc hơn giống như là từng cái huyết trùng ninh vũ không thể không nhắm mắt lại toàn lực đối kháng tuyệt vọng k h í t ứ c mạnh khương nữ nhìn một chút xích s ắ t đơn giản trực tiếp đem ninh vũ trên l ư n g đi về phía trước ninh vũ tinh thần lực rất cao sở dĩ hắn nghĩ tới một ít chuyện vui đều bị cụ tượng hóa mạnh k ư ơ n g nữ thậm chí thấy được chính mình chính mình ăn mặc gợi cảm tiểu v á ngắn đang ở nhảy múa cột đ i ề u này sẽ đưa đến mạnh khương nữ sắc mặt đỏ lên có thể một g i â y kế tiếp sắc mặt nàng t r ắ n g bệnh bởi vì một con quạ sẽ mở thân thể của hắn sau đó đi ra nó vũ cánh vây quanh ống tuyếp khiêu vũ thỉnh thoảng còn ném cái mị nhãn trong g i â y lát đó bốn phía ấn tượng tiêu thất tùy theo xuất hiện là từng cái ăn mặc bi kini mỹ nữ các nàng lắc mông hướng mạnh khương nữ đi tới nói đúng ra là hướng mạnh khương nữ phía sau ninh vũ đi tới vừa đi một bên t h ờ chỗ xa nhất đi tới một cái đầu là hết xanh mánh nam nó nơi tay trưởng gạt ra dầu bôi trơn vừa trả vừa hướng ninh vũ đi tới đường nói điên cuồng run dậy ninh vũ liên mạnh khương nữ đều sợ đến chạy mẹ quá kinh khủng ấn tượng sau khi vỡ vụn xuất hiện càng sôi động cảnh tượng loại cảnh tượng này cần đầy màn hình mua sách quả thực điên cuồng l i ê n vai nam chính dần dần đều biến thành ninh vũ ninh vũ chân mày cuối cùng cũng thư giãn một kia có thể một g i â y kế tiếp hoa phong đột biến vai nam chính không thay đổi nữ nhân vật chính lại thay đổi qua đen ế c xanh hư thối nhân ngư kim cường phun da nuốt vào ngư trở các loại nhân vật đáng sợ xuất hiện tỉ như con nào đó mạnh nam hết xanh trên tay chen lấn một bả tinh dầu sau đó ở ninh vũ cái mông l a o một cái lại sau đó liền không có sau đó lúc này ninh vũ tướng mạo đã phát lui hắn đã mặt mang chết bộ dạng hắn đã tuyệt vọng hắn tuyệt vọng đến muốn tự sát thậm chí bàn tay run lẩy bẩy xuất ra địa ngục t à nhãn định cho tự mình tiến tới một truy mạnh cương nữ liền vội vàng kéo ninh vũ túi đầu điên cùng chạy mặc kệ bốn phía xuất hiện kinh khủng giường nào hình bóng nàng đều không dám dừng lại ninh vũ trên người tử khí nặng hơn hắn phảng phất đối với thế gian mất đi toàn bộ quê luyến muốn chết chỉ có muốn chết hắn thậm chí đã bắt đầu chính mình đoạn tuyệt hơi thở cũng may mạnh khương nữ cuối cùng cũng chạy đến xích sắt cuối xích sắt phần cuối là một tọa hố sâu to lớn không phải hẳn là giống như là một ngụm đại giếng vô số xích sắt từ đại trong giếng hướng bốn phương tám hướng lan tràn lao công ta làm sao bây giờ lao công mạnh khương nữ hô linh vũ có thể linh vũ không có phản ứng hắn chỉ có một viên lòng muốn chết mạnh khương nữ nhìn chung quanh cuối cùng cắn răng một cái con linh vũ nhảy vào cái giếng xích sắt xa xa xa lay động giống như là chỗ sâu nhất có cái gì khủng bố đang dãy rụa theo mạnh k ư ơ n g nữ rơi xuống nàng từng bước bị xích sắt đung đưa thanh â m chân choáng mất đi ý thức có thể dù cho nàng mất đi ý thức đều nắm thật chặt ninh vũ ở xích sắt chấn động đến nhất kịch liệt lúc một chiếc thuyền lớn từ giếng chỗ sâu nhất nổi lên đó là một con thuyền giống như ưu linh tựa như thuyền lớn nó giống như là bóng ma vậy khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng sở hữu xích sắt phần cối u liên tiếp chính là chiếc thuyền lớn này mạnh cương nữ có ninh vũ đánh rơi trên b o n g thuyền tiếp lấy thuyền lớn cửa mở một bóng người hư ả o đi ra sau đó nó nâng lên ninh vũ cùng mạnh cương nữ đưa bọn họ mang vào bên trong thuyền ở xích sắt chấn động xuống thuyền lớn bắt đầu chầm xuống. dần dần biến mất ở sâu trong bóng tối chờ các loại ninh vũ tỉnh nước tới hắn vẻ mặt tan vỡ vô vô khuôn mặt đem những thứ ngổn ngang kia ký ức toàn bộ ném vào cái hót thùng rác sau đó điên cùng thanh lý thùng rác thang đến sở hữu rác rời ký ức toàn bộ thanh trừ sạch phía sau hắn mới chỉ có phun ra một khẩu khí tới mẹ tuyệt vọng đại địa ngục thật đúng là đủ biến thái từ trên giường xuống tới ninh vũ đốt một điếu thuốc gian phòng rất cổ xưa giống như là từ dòng sông lịch sử trồi lên bất quá từ bài biện cùng lay động cảm giác để phán đoán gian phòng chắc là một cái buồng nhỏ trên tàu ở bên kia đầu gỗ trên cái băng ghế tọa lấy một cái trần c h u ỗ i mỹ nam tử toàn thân hắn chỉ có một mảnh lá cây ngăn tre mấu chốt nhất vị trí hắn phần bụng có một cái vết sẹo vết sẹo giống như là ngô công vậy lan tràn đến đầu vai ninh vũ trên giới quan sát một vòng sau đó mở miệng hỏi ngươi sẽ không nói cho ta ngươi là adam a trong truyền thuyết ta đích xác gọi là adam tự giới thiệu mình một chút ta là hắc vụ chi thuyền thuyền trưởng adam nhân loại thủy tổ đến từ truyền thuyết adam tự giới thiệu mình ninh vũ hít một hơi thật sâu yên từ truyền thuyết đi ra chỉ có một địa phương đó chính là vĩnh hằng ngộ cảnh vĩnh hằng ngộ cảnh truyền thuyết đều phải là có căn cơ nhất định là chân thực phát sinh qua adam là có tồn tại hay không cái này không trọng yếu bởi vì nhân loại thủy tổ là chân thực tồn tại adam chỉ là ở nhân loại thủy tổ trong truyền thuyết danh khí lớn nhất sở dĩ hắn xuất hiện ninh vũ xoa xoa h u y ệ t thái dương hắn ba tháng nhìn thấy hắc vụ chi t u y ế lúc đem chính mình không muốn đối mặt ký ức giấu ở ở chỗ sâu trong có thể làm hắn từ trong bóng tối sau khi trở về hắn không lại áp chế những ký ức ấy bởi vì hắn đã làm ra quyết định quyết định này không có ai có thể ngăn lại hắn l ờ i trước hoàn toàn chính xác có truyền thuyết từ vĩnh hằng mộng cảnh đi ra bọn họ và mạnh khương nữ giống nhau đều là cực kỳ đặc thù q u ỷ dị còn lại truyền thuyết ninh vũ cũng đã gặp mấy cái có thể adam ninh vũ vẫn là lần đầu tiên thấy mấy chương một trăm sáu mươi bốn các ngươi chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ chương một trăm sáu mươi bốn các ngươi chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ ninh vũ như có điều suy nghĩ nhìn lấy adam hắn búng một cái khói bùi nói đến tự giới thiệu mình một chút ta gọi ninh vũ ninh thái thần ninh hạ vũ, vũ đây coi như là hắn cùng adam lần đầu tiên gặp mặt lời nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều lam tinh thời gian có phải hay không là người trộm ninh vũ đi thẳng vào vấn đề v ấ n đạo adam n h ậ o đầu nhìn lấy ninh vũ không phải ta nhưng ta biết là chuyện gì xảy ra adam mở miệng nói đến ninh vũ biểu tình biến đến chăm chú thời gian dị thường vẫn luôn tại chính mình nội tâm lớn nhất nghĩ hoặc ngày hôm nay hắn có lẽ liền có thể biết được hiệu đáp án nói cho ta biết ninh vũ một chữ một cái nói đến adam nhìn thật sâu liếc mắt ninh vũ người nên biết kỳ thực ngươi nội tâm đã có suy đoán bây giờ hỏi ta chỉ là muốn xác định ninh vũ nhìn c h ầ m c h ầ m adam không nói gì mạnh khương nữ nhúc ních một cái ninh vũ gõ một cái mạnh khương nữ đầu nàng ngủ tiếp xuống dưới được rồi adam núi bay thế giới bị mở lại bọn họ ở từng bước trở về bị trộm đi thời gian cũng ở từng bước trở về khi thời gian triệt để thay đổi hoàn chỉnh thế giới mở lại mới tính thực sự kết thúc ngươi không phải cũng hồi quy rồi sao adam câu nói sau cùng làm cho ninh vũ đồng tử thình lình có rút lại bất quá ta rất ngạc nhiên ngươi cuối cùng đi nơi nào adam trống cảm tò mò nhìn ninh vũ hắn chính là trở về hắn là ở ba tháng trở về so với ninh vũ c h ậ m ba tháng vốn định cập bến lam tinh lại bị thế giới áp vào tuyệt vọng đại địa ngục m ộ ư ơ i tám cái đại địa ngục hàn lâm tám mươi một cái tiểu địa ngục hàn lâm bọn họ tạo thành chín mươi chín tầng thâm nguyên chỉ có ngươi một cái dết đi vào cuối cùng thế giới liền bị mở lại ngươi cựu cựu linh thấy được chút gì lại làm cái gì a đ a n mỗi một câu ở lam tinh đều thuộc về thiên đại bí mật đại địa ngục m ộ ư ơ i tám cái tiểu địa ngục tám mươi một cái m ộ ư ơ i tám cái đại địa ngục hàn lâm tám mươi một cái tiểu địa ngục hàn lâm sẽ hình thành chín mươi chín tầng thâm nguyên thâm nguyên chỗ sâu nhất có cái gì không người biết bởi vì chỉ có ninh vũ đi vào ta quên ninh vũ lắc đầu cổ hắn ngoạn ngoại phát sinh thanh thúy sương tiếng vang cái kia thời gian ta đã điên rồi ý thức là hỗn loạn vô tư ký ức là tàn phá thiếu sót ta không nhớ ra được ta đi quá nhanh gài ạ gật đầu hắn là lý giải hắn biết thế giới mở lại trước ninh vũ là d ạ n gì g thứ khương vũ nhu chặt đ ứ t ninh vũ r à n g buộc thứ khương vũ nhu chết ở ninh vũ trong lòng từ ngày đó bắt đầu ninh vũ cũng đã điên rồi triệt triệt để để điên rồi một người điên đó là quỷ dị đều sợ hãi tồn tại bởi vì hắn làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có chút b ậ n tâm ta hiểu người đi quá nhanh khi đó ngươi đã triệt để điên rồi không có bất luận tồn tại nào dám tới gần ngươi ngươi thậm chí ngay cả cao thấp địa ngục cất dấu bí mật cũng không rõ ràng liền d i ế t vào thâm nguyên adam lấy ra một cuốn sách năng lực của hắn phi thường đáng sợ hắn tương đương với nhân loại đồ thư quán lịch sử loại người phát hiện phát minh hiểu tìm kiếm toàn bộ chi thức hắn đều có thể lấy ra công nguyên ba thế kỷ nghiết bàn kinh viết chủng reo nhân nào gạt quả ấy đây là rất dễ hiểu đạo lý mỗi người đều hiểu tháng đến 1865 n ă m n ă ộ i danh khoa học gia đưa ra g e n khái niệm 1909 n ă m g e n thay thế g e n 1926 n ă m h a n lam tinh xuất hiện g e n b ả n về giàn giáo thế kỷ 2040 n i ê n đại g e n một từ có minh xác nội dung giờ n a trước sau 1800 n ă m đều ở đây miêu tả di chuyển cái khái niệm này trùng dưa được treo trồng đậu được đậu tuy là dễ hiểu nhưng là không sai miêu tả người đi quá nhanh nhanh đến chỉ biết là trùng dưa được dừa nhưng không biết như thế nào g e n nước số như thế nào g e n như thế nào giờ n a kỳ thực ta nói những thứ này chỉ là muốn nói cho người biết đường rất dài nhưng dọc đường phong cảnh rất đẹp ninh vũ ngậm thuốc lá đem l á o bản ghế lấy ra thoải mái nằm ở mặt trên đường rất dài coi như toàn lực bắn vọt đều đi không được đến phần cuối phong cảnh a vậy thì các ngươi chính mình chậm dãi thưởng thức chậm dãi nghiên cứu ta đây đối với mấy thứ này không có hứng thú adam đem thư b ồ n g như có điều suy nghĩ nhìn lấy ninh vũ hắn nhìn có chút không hiểu lúc này ninh vũ nhìn từ ngoài ninh vũ cùng mở lại t r ư ớ c so s á n h với rất lý trí có thể adam luôn cảm giác từng tầng một sắc đem ninh vũ bao khoả phản phất so với đã từng còn muốn yên liền hắn cũng không nhìn ra được ninh vũ đến cùng muốn làm gì nhưng có thể xác định chính là ninh vũ ở mở lại trước nhất định nhìn thấy gì đồ vật ghê gớm thậm chí adam hoài nghi liền thế giới mở lại đều là ninh vũ làm không có chứng cứ chỉ là hoài nghi đem tàn thuốc dập tắt ninh vũ nâng lên mạnh cương nữ nếu biết thời gian dị thường bí mật như vậy tuyệt vọng đại địa ngục cũng không cần phải ở lại adam cũng chỉ là tù phạm mà thôi chờ các loại thời gian hoàn chỉnh thế giới triệt để mở lại sau khi thành công adam tài năng mới có thể thoát đi tuyệt vọng đại địa ngục đúng rồi đem ngươi sương sần cho ta một cái ngươi hẳn là không có ý kiến chứ ninh vũ quay đầu lộ đ ạ i bật nha adam xương sườn có thể là đồ tốt xương sườn của hắn có thể sáng tạo sinh mệnh nhưng có hạn chế chỉ có thể sáng tạo nữ nhân e v a chính là adam sáng tạo ta chỉ còn lại hai cây adam đem vết thương bụng rạch ra hắn vốn là có mười hai cây xương sườn nhưng lúc này chỉ còn lại có hai cây hắn đã sáng lập mười cái cùng loại e v a sinh mệnh thể đáng tiếc tại thế giới mở lại t r ư ớ c đều chết hết rồi cho ta một căn ngươi còn có một căn ta muốn ngươi cũng sẽ không cự tuyệt ta đi linh vũ hít mắt tản ra khí tức nguy hiểm adam hít một khẩu khí hắn hiển nhiên là biết ninh vũ là người bị ninh vũ lo nghĩ đồ đạc coi như hiện tại không cho sau đó ninh vũ cũng tới cầm vì vậy hắn nhịn đau bẻ một căn xương s ừ n ném cho ninh vũ ngón tay đâm vào khuôn mặt môi đen trung khuấy động phía dưới lam tinh lạc cô dâu đã nhận ra la hi sâu hấp một khẩu khí quỷ đao hung hăng đánh xuống một đạo vết nước thình lình kéo dài qua lam tinh cùng tuyệt vọng đại địa ngục ninh vũ phất phất tay k h i ế n lấy mạnh khương nữ bước vào vết nước biến mất ninh vũ đi rồi hát vụ chi thuyền thay đổi trống giống thẳng đến a đam mở miệng ta nên xưng ngươi là khương vũ nô đâu còn đen hơn ám đại địa ngục tri chủ b g ô i đen ám giống như là mực nước tàn ra một người mặc hát sắc quần dài mặt mang sa mỏng dẫn theo đèn lồng nữ nhân đi ra ta gọi khương vũ nhu nói cho ta biết sau khi ta chết chuyện gì xảy ra adam đồng tử thình lình co rút lại hắn không thể tin tưởng mà hỏi n g ư ơ i thật đã chết rồi không phải từ ngày xưa trở về chứng kiến khương vũ nhu gật đầu hắn hít thở không thông n g ư ơ i cư nhiên thật đã chết rồi ngươi adam ngựa khí cũng thay đổi l i ê n cùng khương vũ nhu đã từng nói với ninh vũ chỉ cần nàng không muốn chết ai cũng không thể giết chết nàng bởi vì nàng chính là hát ám hát ám chính là nàng chỉ cần thế gian vẫn tồn tại hát cám nàng liền có thể trường tồn tiếp lấy a d a m biến sắc đầu hắn ra tạc liệt nhìn lấy khương vũ n u ngươi sẽ không ở độ ngũ trọ ca một trọ c trọ hai trọ c tỉnh ba trọ c phiến não bốn trọ c thấy ngũ trọ c cứa. ngươi chết ở t ỉ n h trọc bên trên thế giới mở lại phía sau ngươi biến tướng vượt qua hai trọ c tỉnh bắt đầu độ ba trọ c phiến não ninh vũ điên cuồng ở truyền nhiễm sao ngươi làm sao dám khương vũ n u không nói gì cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chằm chằm a đam trong tay dẫn theo đèn lồng tản ra hồng quang hồng quang lóe lên lóe lên đèn lồng từng bước bành trướng co rút lại giống như một viên trái tim sự kiên nhẫn của nàng không nhiều lắm cũng không muốn nghe adam lời nói nhảm bên kia ninh vũ khiêng lấy mạnh khương nữ từ khe hở đi ra là cô dâu cùng nhé tiểu n g u vội vàng vây lại tiểu ca ca làm sao rồi có tìm được hay không ngươi muốn tìm đáp án ninh vũ b u ô n g mạnh khương nữ sau đó lắc đầu tuyệt vọng đại địa ngục thật là đáng sợ ta không có chống đỡ bao lâu liền trốn thoát chỗ kia ta cũng không muốn lại đi lần thứ hai là cô dâu nhẹo đầu nhìn lấy ninh vũ luôn cảm giác ninh vũ đang gặp quỷ có thể nàng không có chứng cứ tiếp lấy ninh vũ thấy được la hi la hi nửa quỷ trên mặt đất toàn bộ nhờ quỷ đao chống đỡ k h í tức trên người hệ vải suy sụp nàng làm sao vậy không sẽ là ngã bệnh à? la hi gắt gao nhìn chằm chằm linh vũ nàng nói liên tục khí lực cũng bị mất là cô dâu cái k i a người không có lương tâm mình cũng tiêu hao thành cái này dạng cũng không biết đỡ chính mình một bà cũng biết vây cùng với chính mình t ì n h lang xoay quanh quay vòng còn có cái này linh vũ đang chết biết rất rõ ràng nguyên nhân còn muốn hỏi mình tại sao mạnh mẽ cắt tuyệt vọng đại địa ngục vách tường tầng ha có thể là dễ dàng như vậy la hi nhãn thần là có thể sát nhân ánh mắt của nàng có thể bạo phát lệ lao nhưng bây giờ nàng làm không được chỉ có thể đỏ mắt nhìn chằm chằm linh vũ sau đó tức giận đem hàm răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang có thể làm ninh vũ c ư ờ i tủm tỉm ngồi xổm ở trước mặt mình sau đó chậm gì gì bắt lại chính mình trôi đ a u la hi đồng t ử cấp tốc run dày ninh vũ đem quỷ đao vác lên vai quỷ đao tràn ra đại lượng m ặ t quỷ nỗ lực gặm ăn ninh vũ lại bị ninh vũ tử vong hải áp chế hào đao a lúc này ninh vũ mới bắt đầu thưởng thức quỷ đao cây đao này chính mình đỏ mắt rất lâu rồi nó nhưng là liền đại địa ngục vách tường tầng đều có thể mở ra ép cấp vũ khí dĩ nhiên chỉ có rơi vào la hi trong tay mới có thể phát huy ra thực lực chân chính hỗn đản không có quỷ đao chống đỡ la hi ngã trên mặt đất nàng gắt gao nhìn chằm chằm linh vũ bà đao trả lại cho ta ngươi cái này lấy toán trả ơn bạch nhãn làng người điên quái vật đê tiện hạ lưu vô s ỉ nàng hướng về phía ninh vũ g ầ m ghét nỗ lực chống lên thân thể đ o ạ p đao ta nhất định ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì ninh vũ nhún vai không sau đó đem quỷ đao ném cho la hi nếu là mình không có lấy đến địa ngục t à nhãn chính quỷ đao ngược lại là có thể mượn một đoạn thời gian có thể cầm đến địa ngục t à nhãn phía sau quỷ đao đối với ninh vũ mà nói liền không có trọng yếu như vậy ca một tiếng quỷ đao đâm thùng mặt đất rơi vào la hi trước mặt la hi mới vừa phẫn nộ đột nhiên tiêu thất nàng thậm chí cảm giác có điểm giống là ở nằm ngộng ninh vũ cứ như vậy bà đao trả lại cho mình đây hoàn toàn không phù hợp ninh vũ nhân tiết h ra cái này cho ngươi sau đó ninh vũ đem a đam xương s ơ n móc ra sau đó ném cho nhất tiểu ngu nhìn như hoàn chỉnh nhưng trung quy không thuộc về ngươi càng chưa nói tuy là ta b ô n g tha khống chế ngươi nhưng xét đến cùng ngươi vẫn là của ta anh tử căn này s ơ n sườn có thể cho ngươi sở hữu chân chính thân thể để cho ngươi đạt được tân sinh trở thành một cơ thể sống độc lập nhất tiểu ngu nhìn lấy ninh vũ ném tới x ư ơ n thứ này nhìn một cái liền cực kỳ chân quý ninh vũ cứ như vậy ném cho chính mình ninh tiên sinh tà ta, ta ninh vũ không nhịn được phất phất tay ta ở trên thân thể ngươi thấy được giá trị nếu là muốn cảm tạ ta, ta liền cho thấy ngươi đầy đủ giá trị nhất tiểu ngu gật đầu nàng ôm lấy a d a m sương sần biến mất ở gian phòng nàng muốn đi tân sinh khi nàng xuất hiện lần nữa nàng đem là hoàn chỉnh là độc lập tiểu ca ca ngươi còn không có đưa qua ta đồ đâu lạc cô dâu ôm lấy ninh vũ cánh tay ninh vũ toét miệng cười cười mời ngươi xem điện ảnh như thế nào đây cái gì điện ảnh l ạ cô dâu tò mò hỏi kinh hồn siêu di bộ thứ năm kinh hồn rơi xuống đất huyết môn dứt lời là cô dâu biểu tình trở biến liền một lần nữa ngồi dậy la hi biểu tình đều phát sinh biến hóa kinh hồn siêu di đã đến bộ thứ năm ở bộ thứ tứ lúc tô phỉ liền đã hoàn toàn hồi phục hồi phục tô phỉ hết còn toàn bộ siêu việt mở lại trước bởi vì nàng dung hợp lộ tư cùng ỵ xa bỡ lạ là lấy đầy đủ nhất trạng thái tột cùng nhất hồi phục Tốt, vậy thì đi xem một chút rất nhanh là cô dâu liền gật đầu đáp ứng cái này dứt khoát trả lời làm cho ninh vũ hơi kinh ngạc ta cũng muốn đi thức tỉnh mạnh k ư ơ n g nữ vội vã cầm lấy ninh vũ nàng rất sợ ninh vũ chuyến đi này liền không trở lại các ngươi hay là thôi đi đi chỉ sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ trừ phi các ngươi có ai có thể làm được k h â đến quá tô phỉ bằng không đều là cho ta cản trở lời mặc dù tàn nhẫn nhưng đây chính là sự thực mạnh hương nữ chậm chạp không cách nào đột phá hai nạn đó là nàng cam một ngày đột phá đem phát sinh biến chất quỷ đao la hi là định phong hai nạn là cô dâu chạm đến hủy diệt khí t ứ c có thể gánh vác nhiều cũng coi như nửa người hủy diệt có thể tô phỉ là chân chính hủy diệt cấp quỷ dị từ kinh hồn x ư a di bộ thứ năm bắt đầu đạo cụ gì cũng không cần chuẩn bị không cần phải bởi vì một ngày tiến nhập liền sẽ trực tiếp đối mặt tô phỉ chuẩn bị cái gì đạo cụ đều là không tốt gian phòng biến đến an tĩnh ninh vũ nhen lửa rơi xuống đất huyết môn vẽ xem phim nay hai mươi ba thiên đã là số sáu hắn còn rất nhiều sự tỉnh cần xử lý thời gian không cho phép lãng phí theo vẽ xem phim đốt cháy tất cả truyền hình màn h ì n h quan g hóa thành lỗ đen ninh vũ trực tiếp tiến vào truyền hình tiêu thất gian phòng chị còn lại có trần mặc mạnh cưng nữ là cô dâu là hy bá quỷ bên kia chờ các loại bốn phía từng bước rõ ràng phía sau ninh vũ xuất hiện ở huyết trùng bên bờ biển trời xanh mây trắng ánh nắng tươi sáng nhiệm vụ cũng kích phát a ẩn d ấ u phó bản thánh nữ khôi phục nhiệm vụ yêu cầu một cụ ấm áp thân thể biến đến máu thịt b é bét một viên hôi thối nát vụn tâm bỏ lên thiên đường một hồi ca tụng mấy ngàn năm c ố sự biến thành lời nói dối chờ mong ngươi có thể làm ra tuyển trạch ninh vũ sửng sốt bộ thứ năm nhiệm vụ thay đổi mở lại trước bộ thứ năm nhiệm vụ là giết chết lộ tư chung kết địa ngục đó là từ lộ lộ tư là hủy diện cấp quỷ dị làm sao có khả năng giết、chết? sở dĩ ninh vũ ở bộ ba liền làm ra khỏi cải biến làm cho tô phỉ lấy trạng thái tột cùng khôi phục vì chính là cho bộ thứ năm lưu một con đường sống tuyền trạch tuyền trạch cái gì cái này nhiệm vụ yêu cầu ninh vũ có điểm sở không được đầu não lúc này xa xa truyền đến k ê u to cắt đứt ninh vũ tự hỏi n g ầ n đầu nhìn lại mỹ thực ra cùng thạch sùng mỗi cái bị trói ở một phiến huyết môn bên trên bọn họ cũng không biết trải qua cái gì một cái so với một cái chật vật một cái so với một cái thê thảm đại ca ngươi có thể tính tới rồi mỹ thực ra cao giọng la lên đại ca ngươi t r ư ớ nói ta là ngươi thân bằng bản thân n g ư ơ i nhất định chọn t a ạ đại ca tiếp lấy thạch sùng cũng hô lên nó trên đầu màn ảnh đều bị tạc ra một cái hang ninh vũ n g ư ơ i nhưng là ta ngự dụng vai nam chính ta là n g ư ơ i thân ái nhất đạo diễn n g ư ơ i chính m ồ m nói ta là n g ư ơ i thân bằng bản thân là n g ư ơ i bá nhạc c h i kỷ n g ư ơ i nhất định phải chọn t a ạ ninh vũ sửng sốt lập tức lộ ra nụ cười nụ cười từng bước biến thái đứng lên h ắ n dường như biết kinh hồn rơi xuống đất huyết môn nên chơi thế nào chương một trăm sáu mươi lăm thật là khó chọn a bọn họ đều ưu tú như vậy chương một trăm sáu mươi lăm thật là khó chọn a bọn họ đều ưu tú như vậy quay đầu lau mặt một cái lại quay đầu hai mắt l ư n g t r ọ n g mỹ thực h i n h đạo diễn các ngươi đây là thế nào ninh vũ giang hai cánh tay hướng bọn họ chạy đi cái kêu bi thương một màn giống như là dưới trời chiều chạy trốn thanh xuân lạc nhật dư huy mượn cảnh sinh tình chạy trốn tốc độ không nhanh mỗi một bước đều giống như động tác chậm rất chậm rất chậm mỹ thực ra khỏe mắt có cáp thạch sùng ca mê ra đều nhanh chết máy nó thư ninh vũ cái quỷ ninh vũ tốc độ bọn họ là hiểu quỷ tuấn bộ vừa mở so với ai khác đều chạy nhanh một phút trôi qua hai phút trôi qua năm phút đồng hồ trôi qua rồi cũng liền khoảng mấy trăm thước ninh vũ còn đang chạy khỏe mắt mang lệ lệ trung mang thương tổn thương trung mang theo vạn phần bi thống đại ca ngươi có thể chạy nhanh lên một chút sao mỹ thực ra thực sự nhịn không được lên tiếng thật là quá chậm g i a n g dác một tiếng ninh vũ đình chỉ hắn giống như là máy cá thẻ chết máy vậy vẫn duy trì chạy nhanh tư thế ngươi có thể hay không nhận nói thạch sùng chừng mắt mỹ thực ra l ư ớ c mắt ninh vũ là dạng gì người nó há có thể không biết này rõ ràng chính là nhìn có chút hả hê có thể hướng phía bọn họ chạy thế là tốt rồi tốc độ gì gì đó hoàn toàn không trọng yếu linh tiên sinh đoạn này tuyệt đối là sách giáo khoa cấp bậc diễn kỹ đến lúc đó ta sẽ tăng thêm bên trên đặc hiệu tuyệt đối có thể biểu đạt ra thời khắc này ý cảnh thạch sùng hướng về phía ninh vũ lớn tiếng hô mỹ thực ra cũng gấp cái này là nói cái gì nói hoàn lại phía sau cho ngươi tăng thêm đặc hiệu sau đó cái cây bữa hai người bọn họ chỉ có thể sống một cái chẳng lẽ thạch sùng liền xác định ninh vũ nhất định sẽ chọn nó đại ca ta nhớ ngươi m u ố chết đại ca nơi lây nguy hiểm ngươi phải chú ý an toàn của ngươi a thạch sùng bên cạnh xuất hiện mỹ thực gia tê tâm liệt phế gào thét quay đầu nhìn lại mỹ thực g i a cái k i a trương thây khô khuôn mặt gắng g ư ợ n g bài trừ vô cùng phong phú biểu tình liền huyết lệ đều nặn ra hai giọt mẹ người này thật đúng là đủ đánh nửa giờ sau ninh vũ chạy đến mỹ thực g i a cùng thạch sùng trước mặt chuyện gì xảy ra nói cho ta biết hắn bên trên không bốn hắn thủ ở mỹ thực g i a trên người sở rất sợ mỹ thực g i a nơi nào thiếu một khối cái k i a lo lắng n h ă n thần cảm động thế giới chỉ bất quá mỹ thực ra y phục càng à y càng b ế t một đống đổ n ổ n g a n g bị ninh vũ móc ra mỹ thực hình người tân thủ trượng đâu mỹ thực ra vẻ mặt tâm tắc nhìn lấy linh vũ cái kia quan tâm nhãn thần là quan tâm nó vẫn là quan tâm gậy c h ố n g của hắn đoạn chặt đức chặt đức linh vũ ngồi đầu mỹ thực linh người mỹ thực tế bảo có thể hay không cho lại cho ta m ấ y h ạ n về sau ngươi một ngày xảy ra chuyện ta là có thể dựa vào mỹ thực tế bảo trước giờ biết được mỹ thực ra khỏe mắt điên cồn g có khắp không có bị thánh nữ toàn bộ nghiền nát nó hít một khẩu khí tô phỉ quá kinh khủng chính mình tại trong tay nàng giống như là hài nhi nó nghĩ hết tất cả biện pháp nỗ lực thoát đi tô phỉ lòng bàn tay kết quả mỹ thực tế bảo đều ép cô vẫn là không trốn thoát được đại ca ta lời mới vừa nói phân nửa mỹ thực ra ngây n g ẩ n cả người ninh vũ người đâu mới vừa còn ở trước mặt mình làm sao đột nhiên đã không thấy t ă m hơi quay đầu mỹ thực ra nước ra rồi toàn bộ quỷ đều tê dại rồi gặp qua biến sắc mặt chưa thấy qua biến sắc mặt nhanh như vậy ninh vũ ôm lấy thạch sùng gào khóc phảng phất là thấy được nhà mình người còn như mỹ thực ra lột l i ê n thừa lại một cái q u ầ n cộc sau đó đã bị ninh vũ lạnh ở chỗ này nhìn liền cũng không mang xem đạo diễn ngài chịu khổ ta cái này liền cứu ngài đi ra Ta thể một toàn dắt. ta thạch tay thạch nửa người cao có bước chậm. cầm cạnh, cũng cả đóng nhờ Ninh Ninh ghi hình. đi đến đến đống đời ngài người phim. này, sùng bên băng sùng này bộ Là là lấy Vậy dịu Vũ Vũ ở không nghĩ tới hoan mị xét cồn điện ảnh là người vô a cái này cái này nửa đêm m ộ ư ơ i hai giờ quỷ gó cửa cũng là người vô a hồng jay đều đạo diễn cái này điện ảnh ta b i ế ta t rất mạnh di tuyệt vọng tam bộ khúc cái này điện ảnh cũng không tệ thạch s ù n g băng g i hình vậy cũng toàn bộ đều là phó bản phó bản độ khó mỗi người không giống nhau nhưng mỗi bộ phim đều cất dấu bí mật bởi vì thạch sùng tích thực lục sau đó dựa vào thực lục căn cơ cải biên băng ghi hình ngoại trừ quay chụp tốt điện ảnh bên ngoài cũng không thiếu bị cất vào băng ghi hình điện ảnh tràng ninh tiên sinh ngươi là ta gặp qua có tiềm lực nhất diễn viên trời sinh vai nam chính chờ chúng ta rời đi nơi này ta dự định chuyên môn vì ngươi quay chụp một bộ phim phóng sự ta có dự cảm bộ này phim phóng sự nhất định là ta quay chụp cuộc đời tột cùng nhất tác phẩm nó đem viễn siêu kinh hồn siêu d ninh vũ cầm lấy thạch x u n g tay thật vậy chăng thật vậy chăng cái này thật là quá tốt bất quá đạo diễn các ngươi đây là tình huống gì thạch sung hít một khẩu khí nói đến bộ thứ tư ninh vũ đào tẩu tô phỉ khôi phục mỹ thực ra bị tô phỉ từ trong biển máu vớt ra khi biết mỹ thực ra là ninh vũ thân bằng bản thân phía sau tô phỉ không có giết chết mỹ thực ra mà là đưa hắn nuốt đứng lên vì chính là chờ các loại ninh vũ tới muốn ta nói mỹ thực ra tên kia thật đáng chết ta giấu thật tốt kết quả mỹ thực ra nói cho tô phỉ nơi đây còn có người một cái thân bằng bản thân sau đó tô phỉ phiên thiên ngã xuống đất gắn gượng đem ta tìm được ai thạch sung tâm tắc nó mặc dù là đỉnh cấp quỷ dị nhưng trốn tránh năng lực là hủy diệt cấp quỷ dị đều không thể phát hiện tô phỉ ngay từ đầu cũng không có phát hiện nó là mỹ thực ra nói phía sau tô phỉ mới bắt đầu tìm hắn vốn là nó là sẽ không bị tô phỉ tìm được thực lực không phải phổ thông hủy diệt cấp vì vậy gắng g ư ợ n g đem thạch sùng từ chỗ bí ẩn đào lên vậy bây giờ là tình huống gì ta mới vừa lúc tiến vào nghe ngươi nói để cho ta chọn ngươi ninh vũ nghi hoặc nhìn lấy thạch sùng thạch sùng nói cho ninh vũ nó kỳ thực cũng không phải quá rõ tô phỉ ý đồ nhưng tô phỉ muốn ninh vũ cảm nhận được thống khổ và tuyệt vọng chắc là bạ cạ lưu lại ký ức làm cho tô phỉ ra đời ý nghĩ như vậy nếu ninh vũ có thể thắng được bà ca có thể cứu được vận mệnh bước ngoặt tô phỉ như vậy tô phỉ liền muốn nhìn ninh vũ đến cùng có thể làm được mức nào mỹ thực ra cùng thạch sùng chỉ là đạo thứ nhất tuyển trạch sau đó còn rất nhiều tuyển trạch chờ đợi ninh vũ tuyển trạch bất đồng kết cục cũng bất đồng dựa theo thạch sùng suy đoán kết cục chia làm ba loại địa ngục kết cục thiên đường kết cục nhân gian kết cục kinh hồn s i ê di bộ thứ năm chính là cái này s i ê di cuối cùng một bộ chờ các loại ninh vũ gây ra kết cục phía sau kinh hồn s i ê di đem chính thức thu quan nguyên lai、like、là cái này dạng ninh vũ gật đầu mỹ thực ra biết vậy nên việc lớn không tốt ninh vũ cùng thạch sùng vừa nói vừa cười hoàn toàn không để ý tới nó đây quả thực quá không tốt vì vậy nó nhất định phải tuyển trạch cứu rút đại ca chọn ta ta biết rất nhiều bí mật ta đến từ kêu trên đại địa ngục đã từng là kêu trên đại địa ngục c h i chủ đầu b ế p đại ca chọn ta chỉ cần ngươi c h ọ n ta ta liền đem ta biết bí mật mỹ thực ra lời còn chưa nói còn liền nhìn lấy ninh vũ bắt cùng với chính mình tay v ẽ mặt chân thành xem cùng với chính mình mỹ thực hình ngươi nhìn một cái ngươi nói là tiếng người sao ngươi nhưng là ta đồng sinh c ộ n tử p h i mở người nhà a ta làm sao có thể bỏ ngươi không để ý mới vừa cùng đạo diễn chỉ là hư tình giả ý để cho ngươi lo lắng hãi hùng nhìn lấy ninh vũ ánh mắt chân thành mỹ thực ra cũng sắc khóc tan vỡ thật sự rất tốt tan vỡ nhưng không muốn chết ta hai chọn một chỉ có một mới có thể còn sống thạch sùng cũng hẳn g mất mới vừa ninh vũ vẫn còn ở cùng các ngươi xưng minh gọi đệ một giây kế tiếp biến thành hư tình giả ý t i ê u trên đại địa ngục c h i chủ là ai ninh vũ lôi kéo mỹ thực ra tay mỹ thực ra vốn muốn nói chờ ngươi chọn ta phía sau ta lại nói cho ngươi có thể nhìn ninh vũ biểu tình lời này nó nói không nên lời nếu như nó dám nói thế với ninh vũ rất có thể liền trực tiếp đi kêu dên đại địa ngục c h i chủ gọi là cựu vệ chủ lai lịch ta không rõ lắm cho nên ta có thể trốn tới đó là bởi vì kêu dên đại địa ngục xuất hiện thâm n g uyên cựu vệ chủ đang xử lý thâm n g uyên sở dĩ ta mới chỉ có len lén trốn thoát mỹ thực ra nhìn một chút tự tiếu phi tiếu ninh vũ nó chỉ có thể tiếp tục mở miệng nói đến đưa hắn biết đến bí mật toàn bộ nói ra ta có một lần cho c ự vệ chủ mang thức ăn lên thời điểm nghe được bọn họ ở thảo luận bọn họ nói ngày xưa trở về t h u về có ít thứ coi như mở lại cũng vô pháp ngăn cản a được rồi ta còn nghe bọn hắn nhắc tới vứt bỏ đại địa ngục vứt bỏ đại địa ngục c h i chủ dường như gặp phải phiền thoái khả năng đã ngội ninh vũ đồng tử hơi co rút lại vứt bỏ đại địa ngục chính mình đi qua nơi đó thâm viên gọi là lạc nguyệt thâm viên lạc nguyệt thâm viên đã bắt đầu như tầm ăn lên vứt bỏ đại địa ngục mỹ thực ra lời nói này lượng tin tức rất lớn thâm viên sau khi xuất hiện đại địa ngục c h i chủ là biết xử lý bọn họ cũng không hy vọng thâm viên xuất hiện vứt bỏ đại địa ngục bị thâm viên như tầm ăn lên cực kỳ nghiêm trọng lại tăng thêm vứt bỏ đại địa ngục tri chủ khả năng đã ngội lạnh nguyên nhân không rõ ràng nhưng có thể xác định giống như vứt bỏ đại địa ngục thâm nguyên không cách nào xử lý chuyện lạ ninh vũ nghĩ tới tháng năm cùng tháng sáu chuyện lạ tháng năm mặt trăng bị cắt bỏ bị thế giới ném vào vứt bỏ đại địa ngục thâm nguyên vì vậy cái kia phiến thâm nguyên được người xưng là lạc nguyệt thâm nguyên tháng sáu phần bị cắt bỏ mặt trăng lấy huyết nguyệt trạng thái hàn g lâm cái này liền tương đối chịu người thú vị có lẽ thế giới cũng không hy vọng thâm nguyên hàn g lâm vì vậy tìm cơ hội đem mặt trăng ném vào thâm nguyên hy vọng ngăn chặn thâm nguyên nhập k h u ai ngờ mặt trăng chẳng nhưng không có ngăn chặn ngược lại bị quỷ hóa sở dĩ thế giới không thể không đem mặt trăng một lần nữa phóng xuất còn có một loại có thể là mặt trăng không phải dùng để chặn thâm nguyên mà là dùng để hấp thu thâm nguyên tán phát một ít khí tức k i n h khủng loại khí tức này bị mặt trăng từng bước hấp thu mặt trăng mới chỉ có biến thành huyết n g u y ệ n nhưng vô luận là cái loại này khả năng tính đều có thể vững tin một điểm bất kể là thế giới vẫn là đại địa ngục c h i chủ cũng không hy vọng thâm nguyên xuất hiện ở kêu trên đại địa ngục có một chiếc gương nó gọi là n h i ệ t kính tại n h i ệ t kính bên trong có thể cho thấy chính mình muốn lấy được nhất dục vọng ta thoát đi kêu t r n đại địa ngục trước len lén vào xem một chút sở dĩ ta mới chỉ có nỗ lực đạt được thánh nữ di hải bởi vì ta là mỹ thực ra cũng là đồ b ế p chỉ có trở thành chân chính hủy diệt cấp quỷ dị mới thật sự là đại quỷ bọn họ cùng thai nạn cấp quỷ dị hoàn toàn bất đ ộ n g mỹ thực ra dừng lại một chút nói tiếp đến hủy diệt cấp quỷ dị đã không thể dùng sinh mệnh để hình dung chỉ cần thế giới bất diệt bọn họ sẽ không phải chết đi sở dĩ hủy diệt cấp cái này tầm thứ chỉ có mạnh yếu phân chia không có sinh tử phân chia muốn giết chết hủy diệt cấp quỷ dị nhất định phải ma diệt dấu ấn sinh mệnh nhưng chính là phi thường chắc trở chỉ có hủy diệt cấp bên trên nhân vật khủng bố mới có thể làm được sở dĩ nghệ i t kính biểu hiện cái thứ hai hình ảnh là thần diệu sư tìm được thần diệu sư ta liền có hy vọng trở thành hủy diệt bên trên nhân vật khủng bố hủy diệt bên trên gọi tiểu địa ngục c h i chủ bọn họ đều có được chính mình địa ngục cái này tầng thứ tồn tại là có số trời không có tiểu địa ngục chỉ có thể đến gần vô hạn hủy diệt bên trên lại không cách nào trở thành chân chính tiểu địa ngục c h i chủ linh vũ gật đầu vọng nguyện một ngày khôi phục chính là tiểu địa ngục tri chủ tô phỉ ở hủy diệt cấp trung là cao cấp nhất nàng mặc dù có tiểu địa ngục nhưng thực lực vẫn chưa đạt được tiểu địa ngục tri chủ nếu như nàng bị những thứ kia cực hạn hủy diệt cấp quỷ dị phát hiện những thứ kia cực hạn hủy diệt cấp nhất định sẽ không từ thủ đoạn c ấ p đoạt tô phỉ tiểu địa ngục linh vũ giống như vậy nó gơi tiểu địa ngục chi chủ vọng nguyệt đang nhìn nguyệt không có khôi phục trước tội ác địa ngục một ngày bại lộ cũng đem ba trăm tám mươi bảy cực kỳ nguy hiểm khá một chút là thế giới áp chế lực vẫn còn ở tháng bảy phần đỉnh cấp quỷ dị đi ra phó bản tháng tám phần đỉnh phong quỷ dị đi ra phó bản tháng chín phần nửa người hủy diệt đi ra phó bản tháng m ư ơ i phần hủy diệt cấp quỷ dị đem triệt để khôi phục tháng m ư ơ i một phần đỉnh cấp hủy diệt khôi phục tháng m ư ơ i hai cực hạn hủy diệt khôi p h ủ c ũ n g chính là cuối năm như vọng nguyện không có khôi p h ủ c ninh vũ không có sánh ngang cực hạn hủy diệt cấp thực lực vậy l ệ n h vì trở thành tiểu địa ngục c h i chủ những thứ kia cực hạn hủy diệt cấp phải không quan tâm phi lai、like、cốt dạ cũng tâm thật đúng là quá lớn ninh vũ vô vô mỹ thực ra bà v a i một cái nho nhỏ đỉnh cấp hai nạn cấp quỷ dị đã bắt đầu cho tiểu địa ngục c h i chủ chủ ý cái này n h ắ n quang đích thật là đủ lâu dài có thể nói đi nói lại thì không nằm mơ cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào đại ca ngươi nhất định phải chọn ta ạ ta biết như thế nào tiến nhập kêu t ê n đại địa ngục ta còn biết như thế nào thoát đi đi ra ngoài chỉ cần đại ca c h ọ n ta ta có thể dẫn ngươi đi nhìn nhiệt g tính vậy nhất định có đại ca ngài hy vọng và nhìn chăn đệm nhiều như vậy mỹ thực ra liền vì nói ra câu nói sau cùng tiêu trên đại địa ngục nó biết làm như thế nào đi tiêu trên đại địa ngục nó biết làm như thế nào thoát đi n g h i ệ t tính nó biết ở nơi nào chớ do dự chọn ta ngươi tuyệt đối không lỗ lã thạch sùng cảm giác đại sự không ổn bởi vì mỹ thực ra vì sống sót liền như vậy đại bí mật nói ra hết cái này ẩn dấu bí mật phân lượng quá nặng nó phải nghĩ biện pháp cứu rút một cái ta có ngày xưa băng ghi hình đó là ta trong lúc vô ý quay chụp ở trong đó đang ngủ say ngày xưa một cái nhân vật khủng bố ta có thể dẫn ngươi đi xem thạch sùng vội vàng hô to ninh vũ đồng tử hơi có rút lại ngày xưa băng ghi hình những thứ này ngày xưa đ ạ i quỷ tại thế giới mở lại trước lấy trộm thời gian chờ các loại thế giới mở lại không sai biệt lắm phía sau mới bắt đầu từng bước trở về thạch sùng cư nhiên có thể gặp được đến ngày xưa nhưng lại dám quay chụp người này lá gan thật đúng là quá lớn vì vậy ninh vũ vẻ mặt kích động lôi kéo thạch x u n g tay đạo diễn mới vừa ta đều là lừa gạt mỹ thực ra mục đích đúng là vì để cho nó nói ra nội tâm bí mật dù sao hiện tại không nói về sau liền không có cơ hội nói đạo diễn ngươi mới là ta thân bằng bạn thân a mỹ thực ra nước ra rồi thật muốn điên rồi trước một g i â y hư tình giả ý phía sau một g i â y lửa n g ư ờ i chơi nó gào ghét còn phải tiếp tục cứu g i ú p còn có cơ hội đại ca cho ta chỉ cần ta khôi phục ta có thể vô hạn cung cấp cho ngài mỹ thực tế bảo bọn họ dồn dập tung lợi thế điên cuồng cạnh tranh lẫn nhau chửi tới nếu không phải bị huyết m ô n cột phòng trừng có thể đánh đầu rơi máu chảy linh vũ sờ sờ chót mũi nhìn lấy cái vã mỹ thực ra cùng thạch sùng thật là khó chọn a bọn họ đều ưu tú như vậy thật là thật là khó chọn a có thể nói đi nói lại thì bắt cóc bọn họ là tô phỉ tới cứu bọn họ là ninh vũ nhưng bây giờ làm sao từng cái làm được hình như là ninh vũ bắt cóc bọn họ chen lấn bày ra chính mình tiền chuộc chương một trăm sáu mươi sáu thánh nữ a có thể hay không cho ta cái mặt m ũ i chương một trăm sáu mươi sáu thánh nữ a có thể hay không cho ta cái mặt m ũ i ân ninh vũ n h é o cảm nhìn lấy âm ỹ mặt đỏ tới mang hai thạch sùng cùng mỹ thực ra thật là thật là khó chọn a so với nhị thứ nguyên lào bà đều khó khăn chọn mỹ thực ra có thể mang chính mình đi kêu trên đại địa mục tìm liệt c rất rất ò suy tư h h một ì n hạn cung h vô m h lát ế bảo. sau ninh vũ lớn tiếng hô thánh nữ a mỹ thực h u n h cùng thạch sùng đều là của ta thân bằng bản thân vô luận mất đi hay ta đều liên tiếp thánh nữ a có thể hay không cho ta cái mặt mũi lại cho ta một lựa chọn mỹ thực ra cùng thạch sùng phủi liếc mắt ninh vũ hỏi tô phỉ sĩ diện ninh vũ lai thế nào cửa ra tô phỉ bực nào tồn tại đây chính là hủy diện cấp quỷ dị a suất từ nhân gian trải qua thiên đường xuống địa ngục ai ngờ huyết trùng hải sôi trào lên đệ tam phiến huyết môn thăng lên cái này liền hoảng sợ mỹ thực ra cùng thạch sùng n gây ra như phóng ninh vũ lời nói tốt như vậy sử dụng mặt mũi của hắn tô phỉ cũng phải cho có hay không khoa trương như vậy ninh vũ lại như có điều suy nghĩ nhìn lấy đệ tam phiến huyết môn quả nhiên cùng chính mình suy đoán là nhất trí rơi xuống đất huyết môn có ba cái kết cục như vậy thì phải có ba cái tuyển trạch mỹ thực ra cùng thạch sùng chỉ là trên mặt nội tuyển trạch kỳ thực còn cất giấu cái thứ ba ẩn giấu tuyển trạch tô phỉ dường như hiểu rất do ninh vũ mỹ thực ra cùng thạch sùng vì mạng sống nhất định đưa bọn họ bí mật cũng nói cho tô phỉ sở dĩ bọn họ là tô phỉ trên mặt nội mồi nhử nàng đến cùng muốn làm gì ninh vũ c a o mày nhìn lấy đệ tam phiến huyết môn mỹ thực ra cùng thạch sùng trầm mặc bọn họ không tin ninh vũ sẽ chọn đệ tam phiến huyết môn bởi vì lựa chọn thứ nhất là đơn giản nhất chỉ cần chọn bọn họ một người trong đó có thể tiến nhập dưới một lựa chọn Ta c chấn chấn. vì vậy nàng bị vô số phẫn nộ dân chấn như tầm ăn lên sở dĩ kinh hồn rơi xuống đất huyết môn rất có thể bảo hàm tô phi cả đời mỗi cái tuyển t r ạ c h đều là nàng cả đời bước ngoặt mỗi cái tuyển trách đều liên quan đến rơi xuống đất huyết môn kết cục sau cùng mi thực ra cùng thạch xuống là ninh vũ thân bằng bản thân nhược ninh vũ tuyển t r ạ c h vương tha bọn họ bất kỳ một cái nào kết cục khả năng liền cùng loại bị như tầm ăn lên sở dĩ tuyển trách bọn họ là từ lỗ Chân、chính â n c h sinh lộ là đệ tam phiến huyết môn tuy là nghĩ thông suốt nhưng ninh vũ lại có chút ngạc nhiên vì sao tô phỉ muốn đem chính mình cuộc đời tuyển trạch bảy ở trước mặt mình nàng muốn ninh vũ từng bước tuyển trạch xuống phía dưới ninh vũ tuyển trạch quyết định thế giới này tương lai là thiên đường là nhân gian vẫn là địa ngục đáp án này tô phỉ giao cho ninh vũ mỹ thực hình thạch sùng đạo diễn ta sẽ không bỏ rơi các ngươi bất kỳ một cái nào các ngươi có thể là ta công nhận thân bằng bản thân a ninh vũ sâu hấp một khẩu khí lớn tiếng hô ta tuyển t r ạ c đệ tam phiến huyết môn dứt lời c ộ t t h ạ c h sùng cùng mạnh ỹ thực ra huyết môn chìm vào huyết trùng tiêu thất. Huyết trùng chìm hải khơi chỉ còn ra môn ngoài vào l i mới i có xuất h ệ để tam p i Ninh vũ đẩy cửa ra, đi ế n môn. manh huyết đẩy Một cô Vũ vào. cửa ra, liệt bạch mang bao phủ m ộ n phía chờ các loại bạch mang tiêu thất xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một cái chấn nhỏ cái chấn nhỏ này chính là hát nha chấn là vận chuyển tuyến đã gậy hát nha chấn nhiệm vụ gây ra ẩn tàng nhiệm vụ kiên trì nhiệm vụ yêu cầu một hồi động đất làm cho hát nha chấn rơi vào tiệc cảnh tất cả mọi người đói bụng có thể nhất định phải kiên trì chỉ phải kiên trì nhất định có thể sống sót nơi đây phảng phất là một cái khác phiên bản hát nha chấn bà cạ đem ngựa đã giết chết tô phỉ đem sở hữu thức ăn đều lấy ra nàng không có gạt dân chấn nàng đem toàn bộ chân tướng nói cho dân chấn thức ăn không nhiều lắm nhất định muốn tiết kiệm ăn nàng sẽ không bỏ rơi bất luận kẻ nào nàng biết cứu rỗi bất luận kẻ nào bởi vì nàng là t h á n h n ữ nhất định phải kiên trì nhất định có thể kiên trì đến đội cứu viện đặt đến ninh vũ hỗ trợ bà cạ hướng về phía ninh vũ hô ninh vũ nhìn một chút chính mình dùng đồ trang sức hắn là theo tô phỉ một tên trong đó kỵ sĩ được rồi biết ninh vũ gật đầu cấp tốc theo bà cạ bọn họ đem bên trong gian phòng cất giấu thi thể toàn bộ đều hỏa táng tô phỉ quỳ trên mặt đất cầu nguyện chủ a xin tha thứ chúng ta chủ a mời cứu rỗi chúng ta chủ a mở mắt nhìn thế giới này a sở hữu dân chấn đều quỳ trên mặt đất bọn họ thút thích lấy theo tô phỉ cùng nhau cầu nguyện những thứ kia đã ăn người dân chấn cũng không có bị xử tử tô phỉ khoan thứ bọn họ kiên trì nhất định phải kiên trì lại đói cũng không cần thực nhân đã ăn người liền rốt cuộc không phải là người chủ đã tha thứ một lần hắn sẽ không lại tha thứ lần thứ hai tô phỉ dùng bàn tay v u ố t vẽ mỗi vị dân chấn cay chán rất nhanh thời gian đã tới ngày thứ một ư ơ i thức ăn coi như lại như thế nào tiết kiệm cũng không đủ dùng càng chưa nói từ tô phỉ cầu nguyện phía sau dân chấn giữa xấu xí tiêu thất t h à r ằ n g chết đói cũng không muốn thực nhân từ ngày thứ m ộ ư ơ i bắt đầu đã có chết đói người chết đói người bà cạ biết dẫn người h ỏ a táng ngày thứ một ư ơ i năm thức ăn tiêu hao hầu như không còn hát nha chấn không có một ngụm thức ăn chết đói người càng nhiều có chút thực sự không nhịn được dân chấn bắt đầu len lén thực nhân bị bà cạ sau khi phát hiện dân chấn sợ hãi nhưng không tức giận nộ bởi vì nơi đây là bình đẳng bọn họ đói tô phỉ cũng đói b à c ạ cũng đói bọn họ hoán hận chỉ có thế giới này bởi vì tô phỉ làm xong rồi nàng nên làm đến nàng vô công nhưng là không sai ninh vũ ngồi ở gian phòng ăn thịt bò khô đây là hắn kèm theo thức ăn hắn ba lô có rất nhiều ăn nhưng hắn không có biện pháp lấy ra bởi vì coi như lấy ra người khác cũng nhìn không thấy bản này chính là không nên tồn tại thức ăn ninh vũ cũng là không nên tồn tại người dân chấn chứng kiến trong miệng ninh vũ nhai nuốt cái gì chỉ có thể đồng tình lắc đầu cái này kỵ sĩ đến rồi đã bắt đầu ăn không khí ngày thứ hai mươi hát nha trấn bảy thành dân chấn chết đói ngày thứ hai mươi bốn bạc ạ chết đói ngày thứ hai mươi năm tô phỉ chết đói nàng quy trên mặt đất chắp hai tay đến chết đều ở đây khẩn cầu chủ cứu rỗi toàn bộ hát nha trấn trở thành t ử địa không người sinh tồn lần này không có phát sinh bất luận kẻ nào thực nhân hiện tượng nhưng kết cục rất tuyệt vọng đệ hai mươi năm thiên mọi người đều chết đói cái này so với chân chính hát nha trấn còn muốn tuyệt vọng ngôi lai、like, muốn ở chỗ này sống sót chỉ có nở rộ tối tăm nhất chuyện đáng sợ nhất dựa vào tín niệm dựa vào tín ngưỡng vậy cũng là dám vô dụng chủ vô dụng hết thẻ đều vô dụng thế gian này không tồn tại chủ thế gian này càng lý tưởng đồ đạc càng tàn nhẫn đây chính là hiện thực một cái so với địa ngục còn tuyệt vọng hiện thực ngày thứ ba mươi đội cứu viện đạt đến hát n h a c chấn ninh vũ ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ kiên trì hoàn thành thưởng cho ngũ cốt phong đăng sách kỹ năng thưởng cho hai ước điểm kinh nghiệm gấp đôi kinh nghiệm thẻ thưởng cho một ngàn vạn điểm q u y ế n t r ú c mừng ninh vũ thăng đến sáu mươi bốn cái này nhiệm vụ chỉ đơn giản như vậy hoàn thành ninh vũ sở cả một cái chắc là tự chọn cửa đối diện duyên cơ nếu như chọn sai cửa nhiệm vụ thì không phải là đơn giản như vậy lại phần thưởng một bản ngũ cốt phong đăng ninh vũ đem ngũ cốt phong đăng sách kỹ năng lấy ra chủ nhân nó đối với ta có thể dùng có thể cho ta biến dị biến dị sợ kỳ hiệu bị động muốn tiến hóa chỉ có thể dựa vào biến dị lúc này chỉ có chớ c h ú kháng tính biến dị thành tứ hệ kháng tính nhưng tứ hệ kháng tính còn không có đạt được điểm tới hạn khi hắn đạt được một cái điểm tới hạn sẽ tiến hóa tứ hệ kháng tính biến dị phương thức là thu được còn lại kháng tính kỹ năng ngũ cốt phong đăng biến dị phương thức lại là thu được cùng là bản ngũ cốt phong đăng nói như vậy ngũ cốt phong đăng tiến hóa chỉ có thể làm mê thất địa ngục bởi vì ngũ cốt phong đăng sách kỹ năng chỉ có mê thất địa ngục rơi xuống cái địa ngục này đối với ninh vũ thật đúng là hữu hảo a huyết hồ điệp chính là ở chỗ này tiến hóa ngũ cốt phong đăng tiến hóa cơ duyên cũng ở nơi đây ninh vũ cấp tốc đem kỹ năng học tập kiểm tra đo lường dị thường số liệu chưa trị chung sửa lại thành công kỹ năng phát sinh không biết biến hóa kỹ năng học tập thất bại ngũ cốt phong đăng phát sinh rất nhỏ biến dị ngũ cốt phong đăng phát sinh rất nhỏ biến dị rồi nó đã bắt đầu hướng tiến hóa đến gần rồi một bước cái này liền làm cho ninh vũ tương vấn kỹ năng là ngẫu nhiên lấy được sở dĩ kỹ năng tiến hóa phương thức chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ nhưng không thể phủ nhận ở thu hoạch kỹ năng phó bản kỹ năng tiến hóa tỷ lệ càng cao đội cứu viện đạt đến hát nhà trấn bọn họ nhìn lấy tô phỉ sau khi chết như t r ư ớ c quỷ trên mặt đất cầu người chủ một khắc kia ánh mắt của bọn họ xảy ra có chút ít biến hóa có lẽ là tín ngưỡng đang ở đổ nát ta dù sao nhất tín ngưỡng chủ tô phỉ đều không thể chờ đến cứu rỗi có lẽ vào thời khắc ấy mọi người minh bạch thinh thế có tín ngưỡng tuyệt cảnh không tín ngưỡng hát nhà chấn dân chấn ngay tại chỗ mai táng tô phỉ thi thể bị cất vào có tài đưa về gợi ý giáo hội một bà hỏa hoạn đem cái tòa này tuyệt vọng chấn nhỏ tiêu h hủy tiêu h hủy chấn nhỏ theo một cô gió hóa thành bụi mù tiếp lấy mặt đất n ô lên ba cánh cửa lựa chọn thứ hai điểm tới cái này ba cánh cửa không có c h ó i bất luận kẻ nào chỉ có trên cửa đồ án không giống với điều này cần ninh vũ tỉ mỉ nhận rõ đệ nhất cánh cửa trên đó là vạn phúc cứu khổ cứu nạn thánh nữ thần tượng đệ nhị cánh cửa trên có khác một cụ thi thể huyết nhục mơ hồ đó là tô phỉ bị như tắm ăn lên sau dắp đệ tam cánh cửa trên chính là mới vừa bị cất vào quan tài tô phỉ nàng quy trên mặt đất chắp hai tay cầu nguyện chủ cứu rỗi đ phải cùng ý xa bỡ l à c ó quan hệ nàng là tô phỉ cử thiện đệ nhị cánh cửa phải cùng lộ tư có quan hệ nàng là tô phỉ cử c á c đệ tam cánh cửa là chân chính tô phỉ nàng đại biểu cho bình thường tuyển trạch rất trọng yếu ninh vũ nhất định phải cẩn thận hắn không biết cửa phía sau có cái gì sở dĩ hắn chỉ có thể đoán đây là giai đoạn nhiệm vụ mỗi cái giai đoạn đều liên tiếp kế tiếp giai đoạn một ngày chọn sai liền lệnh nơi đây chắc là tô phỉ lý tưởng nếu nàng không hề từ bỏ bất luận kẻ nào tuyển trạch cứu rỗi sở hữu dân chấn nơi lý tưởng lý tưởng rất h o à mỹ hiện thực rất tăng k ố c ở hai mươi lăm t i ề n bọn họ toàn bộ đều chết đói chủ sẽ không cứu rỗi bọn họ ở tuyệt cảnh tín ngưỡng vô dụng chỉ có điên cuồng mới có thể còn sống ninh vũ đưa mắt nhìn chằm chằm đệ nhị cánh cửa trên đệ nhất cánh cửa chắc là tiếp tục cứu rôi cầu nguyện chủ tín nhiệm chủ nhưng chín mươi là một con đường chết đệ tam cánh cửa đại biểu là trong lý tưởng tô phỉ có thể nàng đã chết đói t u y ể n trạch cánh cửa nhóm chắc chắn sẽ đi trước gợi ý giáo hội t h á n h nữ chết đói tín ngưỡng đổ nát đoạn đường này vô số người đều sẽ nổi điên gợi ý giáo hội biết thay thế tô phỉ trở thành mọi người bán hận chi đ i ệ sở dĩ ninh vũ cho rằng sinh e r chỉ có thể ở đệ nhị cánh cửa trên lý tưởng cần đánh vỡ tín ngưỡng cần đổ nát chỉ có đ i ê n cuồng tài năng mới có thể tự cứu hy vọng ta đoán là đúng ninh vũ liền đẩy ra đệ nhị cánh cửa bạch mang bao phủ từ phương làm bạch mang sau khi biến mất bốn phía phát sinh biến hóa xuất hiện trước mặt là bị hỏa diễm thiêu đốt vạn phủ cụ ổ cạ gợi ý thần điện biến thành phế tích vạn phúc cứu khổ cứu nạn thần tượng bị đẩy nã thé hy toái cả t h a n h bạch cốt thi thể xó s ỉ n ngồi không ít hấp ảnh bọn họ gặm ăn cái gì phát sinh kéo kẹt kéo kẹt thanh âm đáng sợ quay đầu phía sau Vẻ mặt t i ê nhiệm u y ế chết t trong mãn m nhãn lặng, n nhai nuốt thịt cùng đầu khớp xương. Tiên g thịt khắp huyết theo đầu c ả mang Nhiệm nối liền tuyến, đi xuống theo tí. sợi, đi vụ g â yêu ra gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. trong địa gây tàng ngục y ẩn nhiệm nhiệm vụ, vụ cầu có chủ mảnh vô dụng, tín ngưỡng đổ nát,、mảnh、này t đổ rất o n ngục, không người, tân sinh. Nhiệm g địa đã được vụ có chỉ có có cầu hủy thể thu diệt, mới yêu r đơn giản đó chính là giết sạch toàn bộ địa ngục mới có thể thu được tân sinh Rất hiển nhiên, Ninh vũ chọn đúng Vũ hồ điệp phi hồ điệp phi hồ điệp bay về phía t ử v o n g núi t ử v o n g ngọn núi t ử v o n g h ố t ử v o n g trong h ố đông người chết muốn hỏi hồ điệp nơi nào tới thơi phơi khắp nơi hết u y lục tới địa ngục đủ quân số ảnh gia đình nhân g i a n không người chính là phúc ninh vũ hành cùng với chính mình đã từng biên bài hát t h ư ở n g thức đ ầ y trời hết hồ điệp hồ điệp bay ba ngày ba đêm địa ngục c h ố n g giống lại không bất luận cái gì sinh mệnh nhiệm vụ cũng hoàn thành thật tốt ẩn tăng nhiệm vụ địa ngục đủ quân số hoàn thành thường cho ngũ cốt phong đăng kỹ năng rơi xuống thẻ thường cho hai ước điểm kinh nghiệm gấp đôi thường cho một ngàn vạn điểm quyền ninh vũ ngáy mắt một cái lại phần thưởng một bản ngũ cốt phong đăng bản này sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ thật đúng là tương đương khủng bố là nhiệm vụ đạo cụ sao cuối cùng lựa chọn cửa khả năng cần dùng đến tiến hóa sau ngũ cốt phong đăng ninh vũ sờ lên cầm suy tư vể hắn không tin loại này trùng hợp tỷ lệ hắn chỉ tin tưởng liên tục rơi xuống ngũ cốt phong đăng nhất định có nào đó hà nghĩa n g tỉ như ở bộ thứ năm chung ngũ cốt phong đăng thuộc về chỉ định đạo cụ thường cho lắc đầu ninh vũ không tra cứu thêm nữa hắn đem ngũ cốt phong đăng lần nữa học tập ngươi ngũ cốt phong đăng thành công phát sinh cục bộ biến dị lần này ngũ cốt phong đăng đã không phải là rất nhỏ biến dị rồi mà là cục bộ biến dị địa ngục chống rông phía sau ba phiến huyết môn từ mặt đất dâng lên kinh hồn s i a di bộ thứ năm thật đúng là phức tạp trước muốn chọn mới có thể đi vào cuối cùng chủ đề xem ra bộ thứ năm thật là kết cục cũng không còn hoàn toàn còn có ẩn dấu đệ lục bộ ninh vũ sở lên cảm tô phỉ là thị n h y ế n địa ngục h giáo chủ thị n h y ế n địa ngục có lẽ mới là kinh hồn s i ê di cuối cùng một bộ lúc này xuất hiện ba cánh cửa không có đồ án thế nhưng giới cửa riêng phần mình bày đặt một kiện đồ vật đệ nhất cánh cửa dưới bày đặt một tấm khỏa thi bố đệ nhị cánh cửa dưới bày đặt một bản thánh kinh đệ tam cánh cửa dưới bày đặt một cụ biến thành màu đen khung xương cái này ba cái đồ đạc ninh vũ gặp qua bọn họ là đã từng gợi ý giáo hội tam đại thánh vật là tô phỉ sau khi chết lưu lại khỏa thi bố là bao tô phỉ thi thể huyết bất thánh kinh là tô phỉ mang theo người bên trong có một tấm tấm da dê biến thành màu đen khung xương là thánh nữ hải cốt lần này xuất hiện tuyển trạch làm cho ninh vũ nhớ mày hắn càng ngày càng không rõ ràng tô phỉ đến cùng đàng suy nghĩ gì cái này ba cái đồ đạc h ẳ n là đều đại biểu tân sinh một cái hướng kh ninh vũ đốt một điếu thuốc chương một trăm sáu mươi bảy nhân gian kết cục hôn lễ hiện trường chương một trăm sáu mươi bảy nhân gian kết cục hôn lễ hiện trường khóa thi bố thánh kinh thánh n ữ hải cốt ninh vũ chân mày khóa chặt đây là hắn lựa chọn thứ ba tuyển trạch càng ngày càng khó càng ngày càng khó lấy lý giải nhặt lên trên mặt đất một căn đầu khớp xương ninh vũ bắt đầu suy tư hắn không thể chỉ xem trước mặt tuyển trạch hắn phải căn cứ trước hai lựa chọn tính ra dưới một cái kết luận lựa chọn thứ nhất là tô phỉ lý tưởng tại lý tưởng chung nàng không có căng đi bất luận kẻ nào tuyển trạch cứu dôi hát nha trấn Thạch biển. Lựa chọn thứ nhất cực kỳ trọng yếu. sở ù n dĩ ninh vũ tiến nhập lý tưởng lý tưởng tô phỉ cứu rỗi dân chấn hai mươi lăm thiên dân chấn chết đói ba mươi ngày đội cứu viện đạt đến hát nhà chấn lần đầu tiên đối với tín ngưỡng cùng chủ sản sinh giao động lý tưởng rất tốt đẹp hiện thực rất tàn khốc sở dĩ đệ nhất phiến cùng đệ tam cánh cửa là tử lộ chỉ có địa ngục mới có sinh lộ trong địa ngục có chủ vô dụng tín ngưỡng đổ nát người không lại là người muốn có được tân sinh lúc này địa ngục đã chống rông đặt ở ninh vũ trước mặt là tân sinh ba cái tiền trạch thánh kinh đại biểu là quá khứ đi qua tồn tại qua tín nhiệm cùng gợi ý giáo hội h ả i cốt đại biểu là hiện tại bởi vì tô phỉ đã chết đói thi thể liền tại vạn phủ cụ ổ ca ninh vũ sở lên cảm hắn dùng tương lai quá khứ hiện tại phân chia huyết môn mai táng đi qua đi qua hiện tại bước lên tương lai hy vọng ta không có đòn sai ninh vũ đem khỏa thi bố bế lên khỏa thi bố bên trong bao vây lấy đồ đạc không biết là cái gì nhưng không cách nào đem triển khai hắn làm ra tuyển trạch đệ nhất phiến huyết môn chính là ninh vũ làm ra tuyển trạch một tiếng kéo kẹt ninh vũ đẩy ra đệ nhất phiến huyết môn trói mắt bạch mang bao phủ từ phương chờ các loại bạch mang tiêu tan phía sau xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một mảnh đại thành thị nhưng cái tòa này đại thành thị cũng là chống không, không có một bóng người hiện ra hoa vu nhiệm vụ gây ra gây ra ẩn tàng nhiệm vụ một tòa thành trống không nhiệm vụ yêu cầu nơi đây đã từng là rất phồn hoa cũng không biết vì sao từng bước bắt đầu hoa vu nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản để trong này một lần nữa biến đến phồn hoa linh vũ ánh mắt nhìn về phía khỏa thi bố hắn biết nên làm như thế nào chỉ thấy hắn đem khỏa thi bố để dưới đất theo khỏa thi bố nhúc nhích một người tiếp một người bóng người bỏ ra sau đó bọn họ dung nhập thành thị một trăm chín mươi bảy cái này tấm khỏa thi bố bao vây lấy là đã từng trong địa một người bọn họ tất cả đi ra một cái mười cái trăm cái ngàn cái vạn vô số người từ khỏa thi bố bên trong đi ra chống dông thành thị từng bước náo nhiệt trong kiến trúc đèn sáng trên đường phố xe đậu rồi người đi bên đường càng ngày càng nhiều làm khỏa thi bố sụp xuống, xuống phía dưới phía sau nhiệm vụ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ một tòa thành chống không hoàn thành thường cho ngũ cốt phong đăng kỹ năng rơi xuống thẻ thường cho hai ước điểm kinh nghiệm gấp đôi kinh nghiệm thẻ thường cho một ngàn vạn điểm quyền sau đó mặt đất n ố lên xuất hiện ba phiến huyết môn hạn trước đem ngũ cốt phong đăng học tập ngươi ngũ cốt phong đăng phát sinh kịch liệt biến dị kịch liệt biến dị rồi ninh vũ nhìn một chút huyết môn đây là ninh vũ lựa chọn thứ bốn đẩy ra cánh cửa nhóm hoàn thành bên trong lận tàng nhiệm vụ ngũ cốt phong đăng sẽ biến dị thành công tiếp theo cánh cửa phải là kết cục cửa trước mắt mới chỉ ninh vũ tuyển trạch đều là chính xác nhất sở dĩ ẩn tàng nhiệm vụ tương đương với cho không trước mặt cái này ba phiến huyết môn xuất hiện bích họa đệ nhất cánh cửa là ỵ x a bờ lạ đệ nhị cánh cửa là lộ tư đệ tam cánh cửa là tô phỉ lần này tuyển trạch rất rõ ràng thứ nơi lý tưởng đi hướng địa ngục từ địa ngục đi hướng tân sinh hết thể đều tân sinh nhưng còn thiếu một cái ninh vũ là tuyển trạch dị x a bờ lạ vẫn là tuyển trạch lộ tư hoặc là tô phỉ sự lựa chọn này ninh vũ không có quá nhiều suy nghĩ hắn đẩy ra vẽ lấy tô phỉ bích họa huyết môn một đạo bạch mang đem ninh vũ thối vệ chờ các loại ninh vũ lần nữa mở mắt bốn phía xuất hiện biến hóa xuất hiện ở trước mặt là một tòa đại giáo đường nhiệm vụ gây ra ẩn tàng nhiệm vụ một lần cuối cùng nhiệm vụ yêu cầu một lần cuối cùng hy vọng ngươi có thể như ta vậy bảo vệ tốt nàng nhiệm vụ yêu cầu ninh vũ sửng sốt một chút không đợi hắn phản ứng kịp giáo đường cửa mở bà cạ cái kia đem chính mình trôn ở tuyệt vọng trí nhớ nam nhân xuất hiện hắn nắm một cái tiểu cô nương đi tới ninh vũ trước mặt nàng liền giao cho ngươi bà cạ đem tiểu cô nương tiểu thủ đặt ở ninh vũ trong bàn tay không lưng không thôi xoa xoa tiểu cô nương đầu sau đó phất phất tay xoay người ly khai chơ một chút đây là ý gì ninh vũ có loại dự cảm xấu bà cạ đã đẩy ra giáo đường cửa lý khai giáo đường cửa trong d â y lát đó trở nên đỏ như máu trở thành một phiến cự đại huyết môn nhiệm vụ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ một lần cuối cùng thường cho ngũ cốt phong đăng kỹ năng rơi xuống thẻ thường cho hai ước điểm kinh nghiệm thường cho một nghìn vạn điểm quyền nhiệm vụ hoàn thành ninh vũ n h u mày xem cùng với chính mình bên cạnh tiểu cô đương nếu là mình không có nhận sai nói nàng là tô phỉ khi còn bé tô phỉ bà cạ đem khi còn bé tô phỉ giao cho mình nhận tàng nhiệm vụ phạm phất liền đang nói vừa kinh hồn xuya di bộ thứ năm ninh vũ đã liên tục hoàn thành bốn lần tàng nhiệm vụ cơ hội không có bất luận cái gì độ khó đến bây giờ thậm chí là dây hoàn thành tuy là cùng ninh vũ tuyển đối cửa có quan hệ nhưng ninh vũ luôn cảm giác phía trước có đại sự chờ các loại cùng với chính mình cái này liền giống như là sự yên tĩnh trước cơn bao tác cuối cùng một cánh cửa ninh vũ nhìn lấy trước mặt cự đại huyết môn đây chính là cuối cùng một cánh cửa mình làm ra bốn tuyển trạch gần gây ra cuối cùng kết cục là địa ngục kết cục nhân gian kết cục vẫn là thiên đường kết cục ninh vũ sâu hấp một h ẩ u khí hắn trước đem ngũ cốt phong đăng học tập không gian ninh vũ dự liệu ngũ cốt phong đăng tiến hóa ngươi ngũ cốt phong đăng cuối cùng biến dị thành công thu được h ả i cốt thường cho một trăm vạn điểm kinh nghiệm lực lượng một trăm mận tiệp một trăm thể chất một trăm tinh thần một trăm h ả i cốt ninh vũ nhìn lấy tiến hóa sau ngũ cốt phong đăng nó hầu như trở thành một cái hoàn toàn mới sở k ỳ hữu bị động tối cường đại năng lực là chỉ cần thế gian còn có ninh vũ một khối tàn cốt là hắn có thể trực tiếp dựa vào khối này tàn cốt trọng sinh nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần cái này chuyên trúc năng lực không có gì đáng nói hai chữ ngư bức ninh vũ như có điều suy nghĩ nhìn một chút tiểu cô nương tô phỉ hắn không do dự nữa nắm tiểu cô nương tô phỉ sải bước đi về phía trước một bà đẩy ở huế y t nhóm trên cửa huyết môn từng bước mở ra theo ninh vũ dùng sức cánh cửa nhóm giống như là thế giới phúng khe khe hở càng lúc càng lớn xuyên thấu vào quang càng ngày càng sáng làm cửa hoàn toàn bị ninh vũ đẩy ra phía sau bạch mang trực tiếp đem cả thế giới t h ô n vệ ninh vũ che mắt chờ đợi thế giới khôi phục ở bạch mang còn không có tiêu tán lúc nhiệm vụ cũng đã kích phát đặc thù nhiệm vụ nhân gian kết cục nhiệm vụ yêu cầu ngươi mỗi lần tuyên trạch đều quyết định thế giới vận mệnh chúc mừng ngươi tiến nhập cuối cùng kết cục bạch man dần dần biến mất ninh vũ ánh mắt khôi phục hắn ngẩng đầu nhìn một phía Hai mắt một cái thảm đỏ lan tràn đến chân mình tận đáy thảm đỏ hai bên ngồi đầy tân khách mỹ thực ra cùng thạch sùng liền tại tân khách tịch t ỏ a lấy còn rất nhiều xuất hiện qua kinh hồn xuya di nhân cùng ủy duy chỉ có thiếu một bà c cả. thảm đỏ phần cuối phủ kín hoa tươi thả đầy điêu khắc treo đầy khí cầu ninh vũ mạnh quay đầu nhìn về phía tô phỉ tô phỉ trưởng thành nàng mặc lấy áo cưới trong tay đang cầm hoa tươi chứng kiến ninh vũ nhìn chăm chú phía sau tô phỉ lộ ra nụ cười rất kinh ngạc sao ninh vũ gật đầu đây cũng không phải là một điểm kinh ngạc đây là tương đường kinh ngạc vì sao nhân gian kết cục là cái này người muốn làm gì ninh vũ nhìn c h ầ m c h ầ m tô phỉ tô phỉ kéo ninh vũ cánh tay ngươi đi rồi bà cạ đưa ngươi đánh cuộc ký ức giữ lại ta cũng nhìn thạch sùng bay trụp kinh hồn x u a di tiền tứ bộ phận ngươi lai、like, sau khi ta chết xảy ra nhiều chuyện như vậy bà cạ là phụ thân ta hắn đem ta đẩy lên thánh nữ chi vị hắn đem ta thúc đẩy trong địa ngục hắn lại đem ta đẩy lên vạn phúc thánh nữ cao độ ta biết hắn là nghĩ bảo hộ ta có thể ta cả đời này vẫn không có làm qua thuộc về mình chân chính quyết định dù cho cuối cùng bà cạ đem chính mình mai táng cũng cho ta lưu lại đường aef hắn nhớ đem ta giao phó cho ngươi nhưng lúc này đây hắn không có buộc ta mà là để cho ta tự lựa chọn tô phỉ con ánh mắt cười rất đ ẹ p mắt linh vũ khen n h ư mày có thể ta cả đời này chẳng bao giờ mình làm quá quyết định sở dĩ ta không biết nên như thế nào chọn vì vậy ta đem quyền lựa chọn giao cho ngươi tô phỉ tiếp tục mở miệng nói đến linh vũ như trước tau mày hắn còn là có rất nhiều nơi không nghĩ rõ ràng lựa chọn thứ nhất ta để lại lý tưởng của ta ta đang suy nghĩ như lúc đó chúng ta đều không hề từ bỏ đ ề u ở đây kiên trì có thể không có thể s ố n g được lý tưởng địa môn ta giấu đi bởi vì ta muốn nhìn một chút ngươi lựa chọn như thế nào Ta sợ bị b u ô người tha, sẽ chết ta sẽ áp chế thực lực của người để cho người bị dân chấn như tằm ăn lên mà chết vô luận người dùng bất kỳ biện pháp nào người cũng sẽ chết sau ba mươi ngày đội cứu viện sẽ không đến thằng đến n g ư ơ i chết mới có thể kết thúc bởi vì n g ư ơ i buông tha bọn họ thì sẽ thả bọn ta linh vũ gật đầu sau đó hỏi lý tưởng điệu tam cái tuyển trạch đâu tô phỉ nói cho ninh vũ ninh vũ nếu như tuyển trạch có khắc vạn phúc thần tượng huyết môn hắn sẽ trở thành tân chủ hắn gặp phải chỉ có một tuyển trạch hoặc là giết tô phỉ hoặc là bị tô phỉ giết chết bởi vì tô phỉ chính là mê thất địa ngục c h i chủ một cái địa ngục không thể có hai cái chủ nhược ninh vũ tuyển trạch có khắc tô phỉ cầu nguyện chủ mà chết huyết môn như vậy ninh vũ biết tiến nhập vạn phủ cụ ổ cả gợi ý thánh điện tô phỉ biết hạn chế ninh vũ thực lực gợi ý thánh điện biết thay thế tô phỉ trở thành o á n hận tri điện vô số người biết phủ định gợi ý thánh điện bởi vì tô phỉ đã không có tín ngưỡng bởi vì gợi ý giáo hội cùng b à c ạ biên chế lời nói dối mới để cho tô phỉ rơi xuống địa ngục ngươi lựa chọn có khắc máu thịt bé bét thi thể h u y ế t môn sự lựa chọn này đưa ngươi chính mình hái rồi đi ra ngoài trực tiếp tiến nhập tín ngưỡng đổ nát gợi ý giáo hội bị phủ định địa ngục ta biết ngươi có thể làm được linh vũ gật đầu tiếp tục hỏi cái kia lựa chọn thứ ba đâu lựa chọn thứ ba là gợi ý giáo hội bà cái thánh vật tô phỉ có ánh mắt nói đến h ỏ a thi bố đại biểu là tương lai nó sẽ đem cựu thế giới toàn bộ dẫn vào tân thế giới đạt được tân sinh thanh kinh đại biểu là quá khứ n g ư ơ i biết lần nữa tiến vào đại thiên thai thời đại trở thành đại thiên thai thời đại người thường thẳng đến bị chết đói hoặc là bị như t ầ m ăn lên di hài đại biểu cho hiện tại n g ư ơ i biết ở lại địa ngục từng bước bị địa ngục đồng hóa ta cũng không biết ta nghĩ muốn cái gì dáng vẻ đời giới sở dĩ ta đem quyền lựa chọn giao cho ngươi linh vũ gật đầu tô phỉ nói tiếp đến lựa chọn thứ bốn rất đơn giản ta y sa bỡ lạ lộ tư sẽ là của ngươi tuyển trạch ngươi tuyển trạch ai ta liền sẽ lấy bộ dáng gì nữa xuất hiện các nàng là ta ta cũng là các nàng mặc kệ ngươi tuyển trạch ai đều sẽ xuất hiện tại giáo đường bà c ả đều sẽ mang theo một cái tiểu cô đ ư ơ n g đưa nàng giao cho ngươi nếu ngươi lựa chọn là ỷ xạ bợ lạ làm ngươi đẩy ra cuối cùng một cánh cửa ngươi biết gây ra thiên đường kết cục ngươi sẽ trở thành nơi này tân chủ ỷ xạ bợ lạ sẽ trở thành ngươi vĩnh hằng tín đồ các ngươi đem v i n h v i ê n ở lại thiên đường cứu rỗi thế giới nếu ngươi tuyển trạch lộ tư đẩy ra cuối cùng một cánh cửa sẽ gây ra địa ngục kết cục lộ tư biết an t i ngươi để cho ngươi vĩnh viễn trở thành nàng một bộ phận ninh vũ vẻ mặt bất đắc dĩ nhú vai hắn hiện tại đã biết do vì sao mỗi cái nhiệm vụ đều thường cho ngũ cốt phong đăng bởi vì một ngày chọn sai coi như bất tử. cũng sẽ vĩnh viên vây ở chỗ này nhiệm vụ sẽ không lưu lại tuyệt đối từ lộ ngũ cốt phong đăng chính là nhiệm vụ lưu lại một tia sinh cơ người nọ gian kết cục là có ý gì kết hôn với ngươi linh vũ nhìn lấy tô phỉ tô phỉ gật đầu n g ư ơ i thay ta làm ra quyết định ta đem tán thành bạ cả sau cùng giao phó nhân gian kết cục chính là ta đem chính mình giao phó cho ngươi linh vũ s ở s ở chót g núi chính mình đem kinh hồn x ư a di bộ thứ năm cải biến hoàn toàn thay đổi kết cục này quá bất ngờ bạch kiểm một cái hủy diện cấp quỵ dị la bà có lẽ đây mới là kinh hồn x u a di bộ thứ năm chân chính kỷ lộ cùng hủy diệt cấp l a o bà so sánh với hai cốt cũng có thể dựa vào bên đứng đương nhiên như đã nói qua bộ thứ năm đây chính là ninh vũ từ bộ ba mà bắt đầu từng bước một trải ra sở dĩ hắn có thể lý giải đi thôi đừng làm cho đại gia nóng lòng chờ tô phỉ gật một cái ninh vũ ống tay á o tư nang điểm chúng vị trí y phục từng bước biến hóa cuối cùng trở thành một thân b ạ c h sắc câu phục ninh vũ t u é t miệng cười cười không có lý do cự tuyệt ta tìm không đến bất luận cái gì lý do cự tuyệt trước tiên có thể kết hôn cảm tình gì có thể chậm rãi bồi dưỡng bất quá xem tô phỉ g á n dấp nàng đối với mình đã có tình cảm bằng không cũng sẽ không đem quyền lựa chọn giao cho mình ninh vũ kéo tô phỉ hướng thảm đỏ phần cuối đi tới đại ca ngư bức mỹ thực ra lớn tiếng la lên quá châu bò không thể không xưng ngư bức tô phỉ có thể hủy d i ệ t cấp quỷ dị a cứ như vậy bị ninh vũ chết phục ngoa tạo viết in hoa ngư bức cái này sợ sẽ là chân chính hậu tích bạc phát tá thạch sùng cũng đứng lên hô ninh tiên sinh tô nữ sĩ tân hôn hạnh phúc cái này cách gọi không sai gợi ý giáo hội đã trở thành lịch sử thánh nữ cũng trở thành lịch sử hiện tại tô phỉ chính là tô phỉ cũng không tiếp tục là thánh nữ cái gì tô nữ sĩ phải gọi ninh t h á i thái mỹ thực ra phách thạch sùng một cái tát bắt đầu l i ề u mạng vô tay tiếp lấy sở h ư u tân khách cũng đứng đứng lên vô tay thạch sùng xoa xoa không có chứng cớ nước mắt nó rất thổn thức ca nó quay chụp khủng bố hệ điện ảnh đều không có hoàn mỹ đại kết cục đều là lấy bi kịch thu tràng ai biết kinh hồn s i a di đại kết cục lại là lấy hoàn mỹ thu quan cái này quá làm cho thạch sùng hí hư nó cho rằng kinh hồn s i a di đem là nó cả đời này t ộ t cùng nhất tác phẩm nó có lẽ cũng không còn cách nào đánh ra như vậy tác phẩm thứ bậc năm bộ song xôi tuyên bố đến trên internet dựa vào bộ này tác phẩm đỉnh cao Nó có hy vọng trở thành đỉnh phòng có hy trở dị. bởi ạ Bạch Đại hạnh hạnh c cái cấp Trước cái cấp ca, phúc. phúc. cánh h hủy hủy thân hôn hạnh phúc. Ninh Thái Thái, thân hôn hạnh phúc. Tô Phỉ kéo Ninh Kiểm Kiểm kéo diện diện một một Tô tay đứng lao lao bà. bà. 168, Vũ thảm đỏ phần đỏ c u ố Không có chủ hôn người. có Bởi vì thế giới này không có người nào có tư cách chủ trì ninh vũ cùng tô phỉ h ô n lễ nhưng trận này h ô n lễ có rất nhiều thấy chứng nhân đệ nhất bộ triệu chân lý hân đám người tới rồi bộ thứ hai e mỹ á bạch cách đợi người tới bộ ba vạn phủ cụ ổ cạ tín đồ cũng tới bộ thứ tư không có lộ diện nhân vật chính đoàn cũng tới tất cả mọi người tới rồi chỉ có b à cạ chưa từng xuất hiện nó hoàn toàn biến mất trôn ở vận mệnh bước m ặ t trong lịch sử không còn tồn tại ở hoa tươi bay l ợ n dưới tô phỉ kéo ninh vũ cánh tay đi ra ngoài cửa ở người quỷ tiếng c h ú c phúc c h u n g bọn họ đẩy cửa ra ra bọn hắn bây giờ trước mặt giống như một mảnh thành thị phun hoa mọi người đều ở đây hoan hô sở hữu quỷ đều ở đây g à o thét nhà cao tầng màn hình hiện lên ninh vũ cùng tô phỉ thạch sùng quay đầu sang chỗ khác lặng lẽ xoa xoa nước mắt nó rất khó rơi lệ bởi vì nước mắt của hắn là dầu máy có thể xem cùng với chính mình quay trụng kinh hồn x i a di đi hướng đại kết cục một cái hoàn mỹ đại kết cục nó nhịn không được rơi lệ mỹ thực ra vô vô thạch sùng b ả vai phức tạp nhìn lấy ninh vũ nó ở một phương diện khác so với họa bị nữ so với lạc cô dâu đều muốn sớm tiếp xúc ninh vũ nhìn lấy ninh vũ từng bước một đi tới hiện tại nhìn lấy làm cho vô số quỷ nghe tin đã sợ mất mật địa ngục biến thành hiện tại bộ dáng này mê thất địa ngục vẫn là địa ngục sao mỹ thực ra não hải không khỏi hiện ra vấn đề như vậy nó lần đầu tiên đối địa ngục tiến hành rồi vũ trụ cấp suy nghĩ thực sự là hoàn mỹ a ninh vũ biểu tình cực kỳ phức tạp hoàn m ỹ kết cục ca hắn có chút khổ sở nhưng cái này là đủ rồi tốt xấu đời này hoàn m ỹ qua một lần tô phỉ không có nhận thấy được ninh vũ khổ sở ninh vũ giấu rất thâm sâu đến mọi người đều không phát hiện được chỉ có một cái quỷ có thể phát hiện đó chính là mộng cảnh rừng rầm linh hoa nàng đứng lên ngẩng đầu nhìn bầu trời ngay vừa mới rồi bầu trời t h i ệ m thức đó là ninh vũ nỗ lực nằm mơ dấu hiệu có thể chỉ lõe lên mấy cái liền bình tĩnh lại hắn vẫn bỏ qua nhưng ta sẽ không bỏ rơi linh hoa một lần nữa ngồi ở bên giếng cổ ôn tịnh đứng ở linh hoa bên cạnh nàng phức tạp nhìn lấy mộng cảnh ngoại cảnh sắc ở chỗ này nàng không ngừng hiểu rõ lấy ninh vũ ở chỗ này nàng không ngừng hoàn thiện cùng với chính mình chết hậu thế giới ninh vũ thật lâu không có tìm nàng có lẽ ninh vũ thực sự đưa nàng quên mất ôn tính hít một khẩu khí tô phỉ một tay dẫn theo áo cưới một tay kéo ninh vũ nàng quay đầu ánh mắt con con g cười rất đ ẹ p mắt mê người má lún đồng tiền tinh xảo cao quý khuôn mặt khiến người ta thất thần ninh vũ ta đói nàng mở miệng nói đến tuất ta dẫn người đi ăn xong ăn ninh vũ lộ ra nụ cười một tay lấy tô phỉ ôm công chúa đứng lên xoay người biến mất ở trước cửa màn hình bắt đầu thu nhỏ lại xuất hiện khán giả rất nhiều khán giả bộ thứ năm ở ninh vũ đẩy ra cuối cùng một phiến huyết môn phía sau thạch sùng liền toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp lam tinh đám người dồn dập rung manh vào phát sóng trực tiếp gian bọn họ kinh ngạc phát hiện đó là ninh vũ hôn lễ kinh hồn x i a di bộ thứ năm kết thúc một cái cực kỳ hoàn mỹ kết cục hạt tiêu tiêu mấy người cũng nhìn lấy phát sóng trực tiếp vẻ mặt của bọn họ phức tạp các nàng đã thật lâu không thấy ninh vũ nếu không phải kinh hồn bộ thứ năm lọ dịn các nàng hoàn toàn không rõ ràng ninh vũ đang làm gì kinh hồn x u a di kết thúc ca ninh tiên sinh kết hôn rồi suzuki shizako thất lạc túi thất đầu một ngày này lam tinh đại bộ phận nữ tính tâm tình hạ giống như là tập thể thất t ì n h hôn lễ phát sóng trực tiếp cũng xuất hiện ở quỷ dị quay vòng quỷ dị quay vòng tiếng vọng kinh khủng hơn thánh nữ cùng ninh tiên sinh kết hôn rồi không thể nào quỷ dị đều n ứ ớ c ra tô phỉ bực nào tồn tại đây chính là hủy diệt cấp quỷ dị nhưng lại sở hữu mê thất địa ngục chỉ cần trưởng thanh t i ế p tô phỉ chính là tiểu địa ngục tri chủ tiểu địa ngục tri chủ đã coi như là thế giới này tội cùng nhất tồn tại trí cao đi lên nữa đi một bước cái t i ế chính là đại địa ngục tri chủ cái loại này truyền thuyết cấp tồn tại không cách nào suy đoán không cách nào tưởng tượng không cách nào đo lường được ninh vũ lập quy củ càng ồn ồn đến không có bất kỳ quỷ muốn thử hình ảnh khiêu chiến ninh vũ lập quy củ liên ngẫu nhiên hồi phục hủy diện cấp quỷ dị đều lựa chọn trừng mặc ninh vũ đã triệt để trưởng thành dung hợp thiên nhãn có thể triệu hoán phi lai、like、cốt tuy là nguy hiểm lớn nhưng phi lai、like、cốt đã đủ kinh sợ hủy diện cấp quỷ dị và nguyệt đó là ninh vũ chân chính đại nội tỉnh một ngày khôi phục chính là tiểu địa ngục tri chủ giờ này khắc này ninh vũ lại bạch kiểm một cái hủy diện cấp lao bà thời đại này Coi như tiểu địa ngục c h i chủ khôi phục cũng không dám nói nó có thể ngăn chặn ninh vũ người có thể ăn t h ị ta t ninh vũ cười hếp i mắt nhìn lấy tô phỉ tô phỉ có thể ăn thịt nàng sẽ không lại hỏi ra bởi vì tại lý tưởng nàng lựa chọn sở hữu dân chấn đó là nàng chấp h nhiệm nàng vượt qua thịt ăn ngon thật ta rất lâu cũng không ăn thịt tô phỉ kéo áo c ư ờ i ống tay áo nhìn rõ ràng là rất cao quý có thể ăn gắn bó cũ rất là c ổ d g ã ăn ngon liền ăn nhiều một chút mỹ thực hình lại tới hai trăm sâu thì nướng được rồi đại ca mỹ thực ra ăn mặc tạp rẻ vẻ mặt chuyên chú thì nướng nó vốn là đầu bếp phía trước là kêu trên đại địa ngục c ự p h ệ chủ đầu bếp bây giờ là ninh vũ đầu bếp ngược lại cho ai làm đầu bếp đều giống nhau ninh tiên sinh xem màn ảnh thạch sùng đang ở cho ninh vũ cùng tô phỉ bổ ảnh áo cưới bởi vì trận này hôn lễ thật ra thì vẫn là có chút vội vàng chờ một chút tô phỉ vội vã lau miệng bên trên dầu trơn sau đó ô m ninh vũ dọn xong tư thế thạch sùng mắt to màn ảnh răng rắc răng rắc tiềm thức không ngừng đại ca đại tẩu thịt nướng tới rồi mỹ thực ra bưng mới ra lò thịt nướng vẻ mặt thảo hảo để lên bàn ninh vũ cầm lấy một căn thịt nướng không thể không nói mỹ thực ra làm cơm kỹ thuật thật là không thể chê mấu chốt nhất là nó mặc dù là quỷ nhưng có bệnh thích sạch sẽ bởi vì bệnh thích sạch sẽ sở dĩ nó làm cơm vệ sinh hệ số cực cao cực cao vừa ăn thịt nướng ninh vũ vừa nhìn chằm chằm tô phỉ đ ì n h lâu tô phỉ sờ gương mặt một cái trên mặt ta có dầu sao ninh vũ lắc đầu hắn phun ra ba chữ tới hát giáo chủ ba chữ này tô phỉ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ai nói cho ngươi biết ninh vũ cười ha hả nói đến là căm hận nàng nói cho ta biết nàng là thị n ế n đại địa ngục hát hoàng phía sau ngươi là hát giáo chủ nhưng trốn cái này thuộc về cực kỳ khủng bố đại bí mật ở thịnh yến đại địa ngục c ă m hận lấy kém chút bỏ mình đại giới nói ra cũng may nơi đây không phải thịnh yến đại địa ngục chỉ làm ê thất địa ngục thạch xuống một bên gây bức ảnh vừa đem thu âm khí quan đ i ề u tiết đến lớn nhất nó dường như nghe được không được đại bí mật c ă m hận tại sao phải nói cho n g ư ờ i biết tô phỉ đem thịt nướng để xuống đây chính là nàng chân chính đại bí mật nàng sau khi chết rơi xuống địa ngục chính là thịnh yến đại địa ngục ở ninh vũ dùng ba cái thánh vật đưa nàng khôi phục phía sau nàng mới chỉ có thoát đi t h ị yến đại địa ngục bởi vì nàng thích cùng ta chơi game ninh vũ h i p mắt nói đến t ô phỉ kinh ngạc nhìn ninh vũ ngươi cư nhiên có thể đem nàng thắng trách không được ngươi có thể thiết kế ra hiến thân trò chơi ngươi đi rồi ta cũng mô phỏng rồi thật nhiều lần hát nhà c h ấ n nhưng ngoại trừ hiến thân trò chơi bên ngoài ta tìm không đến bất luận cái gì lối ra ninh vũ túi đầu đốt một đ i ề u thuốc thắng nàng có cái gì khó xem ninh vũ tự tin như vậy biểu tình t ô phỉ che miệng nợ nụ cười nàng thích chính là ninh vũ loại tự tin này tại cái gì trong hoàn cảnh đều có thể bảo trì chính mình nói thật đứng ở trước mặt hắn dù cho tô phỉ là hủy diện cấp quỷ dị đều có thể cảm nhận được m ả n h liệt cảm giác gan toàn đây cũng là nàng cam chịu hắn người xưng nàng là ninh quá quá nguyên nhân ở quan hệ phương diện ai địa vị tối cao sẽ xưng hô ai t ỷ như ninh vũ địa vị cao người khác sẽ xưng hô tô phỉ vì ninh thái thái như tô phỉ địa vị cao người khác sẽ xưng ninh vũ vì tô phỉ lao công thịnh yến đại địa ngục a tô phỉ trầm mặc một lát sau nói đến có hai cái nhân vật khủng bố đang ở đánh cờ bọn họ tại tranh đoạt thịnh yến đại địa ngục tri chủ ngươi nên biết quỷ dị đột phá hủy diện phía sau đồng cấp chỉ phân mạnh yếu chẳng phân biệt được sinh tử chỉ có hủy diệt bên trên tài năng mới có thể yên diện hủy diệt cấp quỷ dị dấu ấn sinh mệnh do đó giết chết hủy diệt cấp quỷ dị tiểu địa ngục c h i chủ như trước như vậy đại địa ngục c h i chủ không ra dù ai cũng không cách nào giết chết tiểu địa ngục c h i chủ sở dĩ bọn họ ở thị n h i ế n đại địa ngục bày ra bàn cờ lấy bàn cờ phân thắng thua căm hận là bị chọn chúng h ắ c hoàng phía sau ta là được tuyển chọn h ắ c giáo chủ còn có binh sĩ kỵ sĩ chiến xa cùng quốc vương ninh vũ gật một cái mặt bàn quên giả tô phỉ kinh ngạc nhìn ninh vũ xem ra ngươi biết so với ta còn nhiều hơn quên giả chính là hát kỳ tây nguyên g i ả n thị nghiến t r đại địa ngục tri t chủ, chủ có lẽ cũng chưa chết mà là còn không có trở lại cho nên mới cho quên giả bọn họ cơ hội thừa dịp nguyên bản thị n h y ế n đại địa ngục tri chủ không có trở lại bọn họ bắt đầu cấp đoạt thị n h y ế n đại địa ngục quên giả là ai ninh vũ hỏi tô phỉ tô phỉ lắc đầu nàng cũng không rõ ràng q u y ê n giả rất thần bí nó dường như cùng thị n h y ế n đại địa ngục cùng xuất hiện nó dường như cấp đoạt thị n h y ế n đại địa ngục là vì chung kết ta cũng không xác định nó rất kỳ quái nó tồn tại rất lâu lâu đến phảng phất đến từ một cái khác kỷ nguyên tô phỉ chưa từng thấy qua q u y ê n giả xa xưa như vậy tồn tại đó là phảng phất từ thời gian phần cuối bỏ ra cổ xưa tồn tại trong lúc mơ hồ tô phỉ cũng hoài nghi thị n h y ế n đại địa ngục không có sinh ra trước q u y ê n giả liền tồn tại chỉ bất quá làm thị n h i ế n đại địa ngục sau khi xuất hiện nó vẫn lưu tại bên trong cho nên mới bị nghe đồn nó cùng thịnh y ế n đại địa ngục là cùng nhau xuất hiện chung kết đại địa ngục sao linh vũ sở lên cảm a d a m tự nói với mình khi tất cả địa ngục bị thâm viên thôn vệ phía sau sẽ hình thành 99 tầng thâm viên đại địa ngục cùng tiểu địa ngục cũng là có hạn rất hiển nhiên muốn cho địa ngục tử vong chỉ có một loại biện pháp đó chính là bị thâm viên thôn vệ bởi vì địa ngục sau khi xuất hiện chính là độc lập nó thuộc về địa ngục c h i chủ cũng không thuộc sở hữu địa ngục tri chủ địa ngục tri chủ là có thể thay đổi tội ác địa ngục cùng mê thất địa ngục xuất hiện đại biểu đã có hai cái tiểu địa ngục bị thâm viên cắt vớt bọn họ tử vong sở dĩ mới xuất hiện gây trống mới xuất hiện tân tấn tiểu địa ngục tiếp lấy ninh vũ lại nghĩ tới vứt bỏ đại địa ngục cái địa ngục này cũng ở bị thâm viên thôn vệ nghĩ đến sau đó không lâu thế gian đem nhiều đại địa ngục c h i chủ vị trí một khi bị tiểu địa ngục c h i chủ biết được chắc chắn đ i ê n cùng cướp đoạt cái này vị trí cái này vị trí ninh vũ cùng tô phỉ cũng có thể đoạt bởi vì bọn họ coi như là tiểu địa ngục c h i chủ chỉ là thực lực không đủ nội tỉnh không đủ thách sùng m a n ảnh không ngừng có rút lại nó nghe được không được đại bí mật ta thị nghiến đại địa ngục lại là một cái bàn cờ có hai cái đại khủng bố đang ở cướp đoạt đại địa ngục tri chủ vị trí t ô Phỉ là hắc hoàng phía sau sở dĩ t ô p h ỉ sớm muộn biết trở lại thịnh yến đại địa ngục mà lúc này t ô p h ỉ lại là ninh vũ lao công lao công không giúp lao bà thiên lý bất dung nó cực kỳ hưng phấn kinh hồn s i ê di còn không có còn hết kinh hồn s i ê di còn có đệ lục bộ đó mới là cuối cùng một bộ cũng là ẩn giấu kịch tình bộ thứ năm liền có hy vọng để cho mình tấn cấp định phong quỷ dị như vậy một ngày chính mình quay chụp ra đệ lục bộ hủy diệt có hy vọng a quá kích động đừng nói cái gì đại địa ngục coi như là thâm nguyên thạch sùng cũng dám đi chỉ cần kịch tình đủ đặc sắc nó cái gì cũng không sợ l i ề u mạng đạo diễn đó cũng không phải là không phải hư danh ninh vũ liếc một cái thạch sùng không biết vì sao cái gia hỏa này làm sao kích động như vậy liên cung điện giật giống nhau đầu lớn run dậy không ngừng ninh tiên sinh thân hôn hạnh phúc ca đây là các người ảnh áo cưới thạch sùng cung kính đem ảnh áo cưới g ử i cho ninh vũ ninh vũ cùng tô phỉ nhìn một chút thạch sùng quay chụp kỹ thuật vẫn là vô cùng không tệ cái kia ninh tiên sinh hôn lễ kết thúc ảnh áo cưới cũng kết thúc nhưng còn kém tối trọng yếu phân đoạn thạch sùng xoa xoa tay ninh vũ liếc một cái tô phỉ hắn hiểu được là vào đập phòng tô phỉ sắc mặt trở nên hồng thạch sùng nhìn một cái tô phỉ cùng ninh vũ biểu tình lập tức liền biết bọn họ nghĩ xấu ninh tiên sinh động phòng lúc nào đều các ngươi đều kết hôn mỗi ngày động phòng đều được ý của ta là sai cái tuần trăng mật mọi người đều biết tân hôn không phải hưởng tuần trăng mật thiên lôi đánh xuống ninh vũ sợ lên cảm nói hình như thật có đạo lý người muốn đi nơi nào ninh vũ hỏi tô phỉ thạch sùng lại gấp ninh tiên sinh ta mới vừa nghe các ngươi nói thị n h i ế n đại địa ngục cái chỗ này cũng không tệ ạ chúng ta có thể lập tức khởi hành ta toàn bộ hành trình quay chụp ghi chép ninh tiên sinh cùng ninh thái thái mỹ hảo tuần trăng mật thời gian mỹ thực ra theo phục vụ đầu biết đúng rồi được rồi lần này tuần trăng mật hành trình ta toàn bộ hành trình chi trả xem như là ninh tiên sinh cùng ninh thái thái tiền b i ể u mỹ thực ra vừa đem chuẩn bị món điểm tâm ngọt đoan qua đây còn không có để lên bản liền nghe được thạch sùng cường liệt kiến nghị ninh vũ cùng tô phỉ đi thịnh yến đại địa ngục hưởng tuần trăng mật đó là hưởng tuần trăng mật địa phương sao cái k i a rõ ràng là muốn chế độ liền độ à ngược lại ninh vũ không có địa phương nào không dám đi nhưng vì cái gì thạch sùng muốn kéo lên chính mình chính mình gần nhất cũng không t r e o chọc nó a bịch một tiếng mị thực ra trực câu câu nga xuống hiện nhiên là không chịu nổi mới ra ổ sói lại vào miệng cọp kích thích quá tờ mở kích thích quỷ đều không chịu nổi vì vậy nó hoa lệ lệ sợ hôn mê bất t ỉ n h vong chương một trăm sáu mươi chín định một tiểu mục tiêu nửa năm bên trong lên tới mã cấp chương một trăm sáu mươi chín định một tiểu mục tiêu nửa năm bên trong lên tới mã cấp thị nghiến đại đ ị a n g ụ c hưởng tuần trăng mật sao ninh vũ gõ mặt bàn hắn biết thạch sùng đánh lấy ý định quỷ quái gì đi ngược lại là có thể đi bất quá cần chuẩn bị rất nhiều thứ ninh vũ chống đầu Thạch sùng. Thạch sùng c thạch sùng. Thạch sùng thứ hai là thần g thần ạ c h s quỷ trùng đồ chơi này là phi thường đặc thù một loại quỷ trùng thực lực của hắn không mạnh lại cực kỳ khó tìm tìm bởi vì nó có thể ẩn dấu bất luận cái gì sinh linh bên ngoài ẩn dấu lực so với thạch sùng còn mạnh hơn còn lại đạo cụ thạch sùng liền nghe đều không nghe qua ngươi đã phải báo tiêu chờ các loại làm cho đều phía sau ngươi tìm đến ta thạch s ù n g ngốc trệ thật lâu cuối cùng vẫn đem tờ giấy thận trọng cất vào túi tiền không có gì khác kinh hồn x ư a gì đệ lục bộ coi như táng ra bại sản đều muốn góp đủ mấy thứ này đệ lục bộ ngoại trừ tác phẩm đỉnh cao bên ngoài còn liên quan đến nó có thể hay không chạm đến hủy diện còn có ngươi có phải hay không quên những thứ gì thì như ngày xưa băng ghi hình linh vũ cười h i ế p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thạch sùng thạch sùng liền vội vàng đem một tấm phát hoàng sinh g h i băng ghi hình giao cho linh vũ ta chỉ ghi chép ngày xưa một bộ phận nhập k h u đi qua ngày xưa băng ghi hình có thể trực tiếp tiến nhập ở trong đó ta chỉ biết đang ngủ say ngày xưa một cái đại khủng bố nhưng không biết là ai đây là thạch sùng gần giấu bà bối nó vốn định chờ mình cường đại phía sau lại vào đi len lén quay t r ụ t hiện tại chỉ có thể nhịn đau nhức giao cho linh vũ linh vũ n i t nhược cười đem ngày xưa băng ghi hình thu vào ba lô sau đó sáu mươi tư linh ánh mắt rơi vào mỹ thực ra trên người mỹ thực ra vội vã từ mặt đất đứng lên đại ca ta cũng phải chuẩn bị thật tốt một cái chờ ta chuẩn bị xong ta lập tức liên hệ đại ca tiến nhập kêu trên đại địa ngục cũng không phải là đ ù a dỡn mỹ thực ra cần chuẩn bị rất nhiều thứ nó ngoại trừ phải chuẩn bị tiến vào đạo cụ còn muốn chuẩn bị trốn ra được đạo cụ tốt ta chờ ngươi tin tức tốt, tốt ninh vũ vô vô mỹ thực ra bà vai kinh hồn siê a di bộ thứ năm hoàn mỹ thu quan hắn dự định ly khai lỗ đen xuất hiện ở phía sau ninh vũ mang theo tô phỉ mỹ thực ra cùng thạch sùng theo sau lưng tiến nhập lỗ đen biến mất ở ninh vũ ly khai mê thất địa ngục chốc lát hai cái nhiệm vụ đều hoàn thành đặc thù nhiệm vụ nhân gian kết cục hoàn thành thường cho đại ám kỹ năng rơi xuống thẻ thường cho rơi xuống đất huyết môn thường cho hai mươi ước điểm kinh nghiệm thường cho một trăm triệu điểm quyền a ẩn dấu phó bản kinh hồn rơi xuống đất huyết môn thông quan thường cho tiểu kim nhân thường cho hai nghìn vạn điểm kinh nghiệm gấp đôi kinh nghiệm thẻ thường cho một trăm vạn điểm quyền chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp sáu mươi lăm chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp sáu mươi sáu chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp sáu mươi bảy thăng liền ba cấp khoảng cách cấp bảy mươi tứ chuyển chỉ kém ba cấp phần thưởng một cái kỹ năng ninh vũ hơi kinh ngạc ngũ cốt phong đăng là nhiệm vụ đạo cụ thường cho nhưng đại ám kỹ năng này là tỷ lệ khá thấp rơi ra tên gọi đại ám loại hình kỹ năng phẩm chờ tạ năng lực một bầu trời tối đen mời nhắm mắt năng lực hai bầu trời tối đen mời sát nhân trời sinh a kỹ năng bầu trời tối đen mời nhắm mắt là một vùng không gian rơi vào hắc cám đó là có thể so với trong bóng tối hắc cám cái này so với mỹ thực gậy chống cướp đoạt thị giác phải cường đại hơn rất nhiều bầu trời tối đen mời sát nhân không gian rơi vào hắc cám phía sau chỉ có ninh vũ có thể xem thấu hắc cám hắn có thể sát nhân bóng tối bao t r ù n trùng ninh vũ vốn có chân thực thương tổn có thể rét chết quỷ dị coi như rét bất tử chặt đ ứ t q u ỷ dị vị trí nó vị trí liền sẽ bị hắc cám đồng hóa trở thành hắc cám một bộ phận loại này đồng hóa là phi thường đáng sợ một ngày một phần thân thể dung nhập hắc cám muốn tái sinh cực kỳ chắc trở cho dù là q u ỷ dị không sai ninh vũ gật đầu đem đại học lén tập đây đệ là hắn h t ậ ba cái kỹ năng số lượng này phi thường khoa trương mấu chốt nhất là ninh vũ mười ba cái kỹ năng toàn bộ đều là thuần một sắc gạ trong đó ba cái kỹ năng đã tiến hóa thành công có hy vọng h ế cấp cái thứ hai thường cho là rơi xuống đất huyết môn năng lực của hắn giống như huyết môn có thể thoát đi địa ngục đại địa ngục cùng tiểu địa ngục đều có thể thoát đi đã không có số lần hạn chế tên gọi rơi xuống đất huyết môn loại hình không biết phẩm chất không biết năng lực không biết cái này thoát đi thần khí làm cho ninh vũ phi thường hài lòng có n ó chính mình rốt cuộc không cần lo lắng không cách nào thoát đi địa ngục mê thất địa ngục đản sinh cái này huyết môn thật sự chính là rất mạnh cái thứ ba thưởng cho là tiểu kim nhân một cái rất kỳ lạ t h ư ở n g cho tên gọi tiểu kim nhân loại hình không biết phẩm chất không biết năng lực không biết một cái ba không biết đạo cụ đồ chơi này hơn phân nửa là thạch sùng chế tạo ra là ban phát cho những thứ kia nam diễn viên chính xuất sắc nhất xem như là một cái cút có kỷ niệm ý nghĩa không có thực tế công dụng đem tự do điểm thuộc tính thêm hết phía sau ninh vũ nhìn một chút cá nhân logo tính danh ninh vũ đẳng cấp sáu mươi bảy điểm kinh nghiệm hai mươi hai ước m ộ ư ơ i ước thuộc tính lực lượng một nghìn bảy trăm năm mươi tám mận thiệp một nghìn bảy trăm năm mươi tám thể chất một nghìn bảy trăm chín mươi bốn tinh thần một nghìn chín trăm m ư ơ i bốn đây đã là phi t h ư ờ n g cường đại cá nhân logo người chơi bảng xếp hạng đệ nhị suzuki s hijako tứ duy thuộc tính mới vừa đột phá ba trăm coi như hoàn mỹ bốn bảo đảm một cũng bất quá là một nghìn hai trăm tứ duy mà ninh vũ còn sở hữu so với bốn bảo đảm một thiên phú càng cường đại bóc vỏ bốn tầng bóc vỏ là ninh vũ hiện nay cực hạ n bốn tầng bóc vỏ dưới ninh vũ tứ duy toàn bộ đột phá tám tinh thần đều nhanh tiếp cận một vạn nếu như dùng tứ duy để diễn tả quỷ dị một tứ duy là phổ thông thai nạn cấp quỷ dị cam năm tứ duy là đỉnh cấp thai nạn cấp quỷ dị cam chín nghìn chín trăm chín mươi chín tứ duy là đỉnh phong thai nạn cấp quỷ dị cam bọn họ như lại mại một bước đột phá một điểm cải t i ê một điểm liền đại biểu cho hủy diệt khí t ứ c một hạng bốn vai đà đến một mươi là có thể chạm đến hủy diện cấp, cấp quỷ dị tiến thêm một bước đột phá một cái một đạt được một mươi một liền là chân chính hủy diện cấp quỷ dị hủy diện cấp quỷ dị trưởng thành tuyến là không có phần c u ố i nó có thể vô hạn trưởng thành xuống phía dưới trên lý thuyết mà nói cực hạn hủy diện cấp thậm chí có thể đạt được một trăm vạn thậm chí là một trăm i triệu nhưng đây chỉ là trên lý thuyết bởi vì không có tiểu địa ngục vô luận như thế nào trưởng thành đều không thể tiến nhập cảnh giới tiếp theo một ngày tiến nhập cảnh giới tiếp theo tứ duy lại cao đều vô dụng bởi vì trưởng không địa ngục là một loại khác lực lượng thể hiện đó là một loại cùng loại hàng duy đà kích khủng bố tầm tắc tiểu ka ka đi mê thất địa ngục, lại là chạy kết hôn đi. c h ắ c không được không mang theo chúng ta thiểu ca ca có phải hay không sợ chúng ta cưỡng hôn a là cô dâu ngữ khí có điểm chỗ sót ninh vũ cười cười xấu hổ tại hắn không có t i ế n nhập mê thất địa g ụ c trước hắn cũng không biết là cô dâu cũng không sợ tô phỉ tối thiểu hiện tại không sợ tô phỉ tuy là hồi phục là sớm nhất hồi phục đỉnh cấp hủy diện cấp quỷ dị nhưng thế giới áp chế lực ở thực lực của nàng bị áp chế ở đỉnh cấp quỷ dị bước theo thời gian thực lực của nàng mới có thể từng bước giải phong bất quá là cô dâu rất nhanh thì m u ố lái ninh vũ có lẽ không để bùng hắn nhưng nếu là ninh vũ quan tâm tô phỉ lời nói thế gian này có lẽ sẽ xuất hiện một cái có thể lần nữa kéo ninh vũ quỷ hy vọng đi là cô dâu nhìn về phía tô phỉ tô phỉ kéo ninh vũ cánh tay nàng cảm thấy có điểm kỳ quái là cô dâu nhãn thần có điểm kỳ quái đó là dạng gì nhãn thần nước ao đ ấ u kỵ c h ú c phúc khát vọng tiêu tan rất phức tạp phức tạp đến tô phỉ xem không hiểu la hi không có đi nàng ôm lấy đao ngồi ở trên ghế salon ninh vũ nhìn như ở mê thất địa ngục ngây người thật lâu kỳ thực chân chính thời gian chỉ có ba ngày không đến ba ngày nay la hi thân thể còn không có khôi phục lại đâu ngày n lúc n xem Ninh nhãn thần đã triệt Vũ đã bất để đồng. c á i gia h a n à y tháng ự n i ê n nhặt thực sự nhặt được c i i hủy d ệ bà. Cái này khiến thế i i phiền phức lớn rồi. Có phỉ. Ai ớ lớn phức phỉ. thể còn ngăn Có có tố c ả n Ninh Vũ? g à y m ù ninh g ngày, mùng ngày 9 tháng 9 7,、Linh、vũ nhìn một chút điện thoại di động thời gian thời gian trôi qua thật nhanh a hắn càng ngày càng bận rộn hắn có quá nhiều chuyện còn không có xử lý xong đầu tháng 9, thế giới đem triệt để mở lại thành công những thứ kia dấu ở cựu thế giới tồn tại đều sẽ trở về mặc dù sẽ bị thế giới hạn chế nhưng này đều là tại thế giới mở lại trước sống sót nhân vật khủng bố hắn thời gian hệ không nhiều lắm sở dĩ ninh vũ lên tiếng c h à o vội v ã đi vào vê đức cờ hắn phải đi gặp chính mình trong k í n h ta hấp thu hết nó ninh vũ thực lực sẽ trực tiếp gấp đội vốn định cuối tháng lại đối mặt trong k í n h ta cái này dạng có thể đem thực lực gấp đội để thăng tới cực hạ nhưng không cần thiết ninh vũ muốn làm sự tình nhiều mấy trăm thuộc tính thiếu mấy trăm thuộc tính không có khác nhau chút nào đẩy ra cửa nhà cầu đứng ở trước gương dần dần trong gương ninh vũ lộ ra tươi cười quái dị nó là trong kính ninh vũ ở ninh vũ soi sáng ra chính mình phía sau nó liền xuất hiện nó cùng ninh vũ tính cách nhất trí ý tưởng nhất trí có thể làm nó biết chính mình là người trong kính phía sau ý nghĩ của hắn sẽ phát sinh biến hóa ninh vũ bị một tầng tầng s ắ c ba khỏa có thể nó đem s ắ c lấy xuống đáy mắt hắt như thâm uyên không có một tia cao quang sắc mặt nụ cười càng phát ra quá dị là người càng giống như quỷ lam tinh kính tượng người đã càng ngày càng nhiều hiện tại internet rất nhiều người đều ở đây thảo luận xử lý như thế nào kính tượng người bởi vì không phải sở hữu kính tượng người đều vốn có nguy hiểm bọn họ cũng là loài người chỉ là không cách nào trong gương lưu lại hình bóng có điểm cùng loại phục chế người cảm giác mệt mỏi quá a ta có thể đem chuyện về sau giao cho ngươi sao ninh vũ đưa tay ra mời lưng m ỏ i lần đầu tiên lộ ra mệt mỏi r á n g r ấ p từ trọng sinh đến bây giờ bởi vì bọn họ theo không kịp ninh vũ b ư ớ c tiến thì như âu tĩnh nửa con hết linh hoa hiện tại tuy là còn có theo kịp ninh vũ thì như là cô dâu la hi tô phỉ có thể các nàng đã định t r ư ớ c còn có thể bị ninh vũ xa xa bỏ rơi ninh vũ không có thời gian dừng lại ở tại chỗ chờ đợi các nàng ngoại trừ chính hắn sở hữu tồn tại đều là khách qua đường không đợi kính tượng người trả lời ninh vũ đi vào cái gương cái gương như mặt nước huyết tán ra k í nó h n ộ không ế giới, đ phải trở thành chỉ có một tháng ngắn ngủi sinh mệnh đây là nó ý nghĩ lúc này nó cho rằng nó có thể so với ninh vũ làm tốt hơn có thể nhìn ninh vũ ngồi ở trên ghế salon lộ ra một bộ mặt quân ngắt lấy r á n g dấp nó có điểm nghi hoặc kính tượng người cũng là có cực hạ nó có thể sao chép ra ninh vũ rất nhiều thứ thậm chí là ký ức nhưng ninh vũ giấu lên đến ký ức mở lại trước ký ức là nó không cách nào sao chép bởi vì những ký ức này có lẽ liền thế giới đều không biết nhưng kính tượng người cũng sẽ không do dự nó vốn là ninh vũ sao chép thể cũng là vô pháp vô thiên chủ ninh vũ bên trong điên nó bên ngoài điên nếu ninh vũ làm cho hắn ngắt lấy nó liền sẽ không do dự t h vong hải từ lòng bản chân hắn nở rộ một căn cự đại hắc sắc đầu khớp xương trực tiếp sỏ xuyên qua ninh vũ ngực ninh vũ không có phản kháng cái này liền làm cho kính tượng người hơi nghi hoặc một chút cái này không giống như ninh vũ a tuy là nghi hoặc nhưng kính tượng người không có suy nghĩ nhiều nó dung nhập hắc cốt bắt đầu xâm lấn ninh vũ toàn bộ nó muốn chiếm giữ ninh vũ sau đó thay thế ninh vũ từ trong gương đi tới không nên nói là chiếm giữ bởi vì nó vốn là ninh vũ sao chép thể hẳn là dùng một cái hoàn toàn mới ninh vũ để hình dung bên trong gian phòng biến đến vắng vẻ rất nhanh ninh vũ thân thể điên cùng đầu đậu thậm chí có thể nghe được tiếng giống giận dữ cùng tiếng chửi rủa người điên người tuyệt đối là người điên người làm sao dám người làm sao dám Ta không muốn thay thế người làm sao dám người tuyệt đối là người điên kính tượng người hỏng mất mới vừa ninh vũ thả ra chính mình toàn bộ làm cho kính tượng người cất đoạt sở dĩ kính tượng người thấy được ninh vũ chân chính nghĩ chuyện cần làm thấy được ninh vũ vì mình chuẩn bị kết cục nó sợ hãi nó liền lăn một vòng trốn thoát giờ khác này nó minh bạch rồi ninh vũ mãi mãi cũng là ninh vũ thế gian này chỉ có một ninh vũ nó chỉ là ninh vũ sao chép người không phải chân tránh ninh vũ n g ư ờ i không làm được sao ninh vũ xoa xoa khuôn mặt sẽ ra vết thương bắt đầu khôi phục ánh mắt của hắn chết lặng nhìn c h ầ m c h ầ m kính tượng người làm không được ai n g u y ệ n ý không không không ai n g u y ệ n ý ta không phải ngươi Ngươi chuẩn bị cho chính mình kết cục coi như là người điên cũng không muốn ta không phải ngươi ta không phải ngươi kính tượng người điên cũng lắc đầu nó nếu như trở thành ninh vũ ninh vũ lưu lại khủng bố chấp h nhiệm nó là không cách nào phản kháng nó nhất định phải hoàn thành ninh vũ chấp h nhiệm sở dĩ kính tượng người thậm chí đều ở đây gào thét nó không phải ninh vũ c h ắ c không được ninh vũ sẽ nói m ệ n h c h ắ c không được ninh vũ muốn để cho mình thay thế nó ninh vũ túi đầu đốt một điếu thuốc an tính nhìn lên trần nhà kính tượng người sâu hấp một khẩu khí nó không dám ra tay với ninh vũ ninh tiên sinh ta có thể hút điếu ngại yên sao ninh vũ gật đầu nó mới dám lấy yên nó rõ ràng là ninh vũ sao chép thể nhưng một cái ninh tiên sinh xưng hô lại đưa hắn cùng ninh vũ tách ra sau một hồi kính tượng người hỏi đáng ra không linh vũ cười một cái nói đến không có gì có đáng giá hay không là ngươi hỏi ra ba chữ này thời điểm ngươi đã tại trong lòng làm ra so sánh thì có do dự có do dự sẽ sợ biết sợ sẽ thua đã không có đường lui kính tượng người trầm mặc thời gian không nhiều lắm 2 0 2 4 r m n ố t nguyệt tiểu đ ị a n g ụ c c h i chủ lấy trạng thái tột cùng đi ra phó bản tiểu đ ị a n g ụ c bắt đầu hàng lâm đi gấp sao thêm lên tháng này cũng chưa tới nửa năm ở tiểu đ ị a n g ụ c toàn diện hàng lâm phía trước đến không linh vũ hít một hơi yên cố gắng một chút ta nhiều hơn cho đại địa ngục chạy vài chuyến đại địa ngục có vạn lần khiêu chiến nhiệm vụ tháng sau còn có thể mở ra địa ngục nhiệm vụ địa ngục nhiệm vụ đây chính là mười vạn lần thường cho ninh vũ phun ra một điếu thuốc s ư n g ngủ lời tuy nhẹ ý thâm hậu rất nhanh gian phòng lại không bất kỳ thanh â m gì toàn bộ quy về vắng vẻ t r ư n g một trăm bảy mươi s ắ t tiến g ngày sương ngủ say t r ư n g một trăm bảy mươi s ắ t tiến g ngày sương ngủ say vê đ ú t cửa tiếng cửa mở kèm theo tiếng x ả nước ninh vũ xoa tay đi ra tô phỉ lạc ô dâu la hi quay đầu nhìn về phía ninh vũ cảm giác rất kỳ quái ninh vũ dường như lại biến tưởng hơn nữa không phải biến cường một chút xíu cái này liền vô cùng kỳ quái chỉ là đơn thuần lên nhà cầu tại sao lại biến cường nhiều như vậy la hi cảm giác là manh liệt nhất nàng là đ ỉ n h phong quỷ dị ninh vũ không cần dung hợp thiên nhãn không phải k h ô n g chế vọng nguyện coi như con bài chưa lật ra hết cũng uy hiếp không được la hi sinh mệnh nhưng bây giờ ninh vũ xoa tay đi tới hắn mang theo nụ cười có thể tại trong mắt la hi nàng cảm nhận được áp lực nàng cũng cảm nhận được uy hiếp đó là đến từ uy hiếp đánh mạng thật là đáng sợ hắn tốc độ phát triển là ở p h í sau theo ta đi một nơi trơ trở về ta mang ngươi dết xuyên nguyên thủy ngục ninh vũ lắc lắc ngày xưa b ă n g ghi hình hắn mà nói rất bình thản lại nói ra khỏi lời nói ba khí nhất Dết xuyên một cái địa ngục quản tri cái địa ngục này là tiểu địa ngục dùng dết xuyên để hình dung cũng quá khoa trương nguyên thủy ngục cựu châu hoàng ta muốn tự tay ế trên t nó trong mắt la hi tuân ra kinh người sắc khí nàng có điểm thích trước mặt cái này ninh vũ những lời này không em thay nhưng đối với la hi mà nói chính là thế gian này em thay nhất nói lúc này nhất tiểu ngu cũng xuất hiện nàng thu được tân sinh nàng dùng a đam xương xưởng, trở thành độc lập sinh mệnh thân thể của hắn cũng không tiếp tục là chấp v à lung tung tạo thành nàng không còn là anh tử nàng gọi nhất tiểu ngu sinh mệnh là ninh vũ ban cho tính danh cũng là ninh vũ ban cho ninh tiên sinh xin lỗi nhất tiểu ngu túi người chào nói xin lỗi nàng vì sao xin lỗi bởi vì nàng vì thay thế ninh vũ sát hại rất nhiều người dùng người thi thể vì nàng chấp v à ra một cụ nhìn như thi thể nguyên vẹn mà nàng cho rằng ninh vũ sở dĩ lập quy củ chính là vì bảo hộ người sống tại sao muốn nói xin lỗi ta giết rất nhiều người ninh vũ hỏi quỷ sát người có lỗi sao vấn đề này làm cho gian phòng thay đổi yên tĩnh ta có thể thay thế người chết tha thứ n g ư ờ i sao ninh vũ hỏi lần nữa nhiếp tiểu ngu trầm mặc được không năm đến tha thứ n g ư ờ i nghĩ lên thiên đường sao ninh vũ đệ t ắ m hỏi nhiếp tiểu ngu toàn thân khẽ run nàng cảm nhận được ninh vũ thất vọng thậm chí cảm nhận được ninh vũ sát khí một cái quỷ vì sao muốn lên thiên đường đợi tại địa ngục không tốt sao ninh vũ từng bước một đi tới nhiếp tiểu ngu trước mặt hẳn đối với nhiếp tiểu ngu rất thất vọng bởi vì nàng quá ngây thơ liên cùng nàng thiết trí trò chơi g i ố n nhau nàng cuối cùng sẽ làm một ít chuyện không có ý nghĩa đã chuyện đã xảy ra liền không nên hối hận như hối hận vì sao phải làm ánh mắt của ngươi quá ngắn lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa ninh vũ nắm bắt n h ấ p tiểu ngu khuôn mặt trong mắt của hắn mang theo thất vọng cái này đặc thù quỷ tiềm lực to lớn như thế quỷ liền thân thể đều là adam sương sơn hình thành nó có vô hạn tương lai lại luôn tại làm một ít không công nếu là quỷ vậy coi như tốt quỷ tại sao muốn giống người học tập nếu giết người vậy giết người thế giới này chẳng lẽ là thiên đường biết ninh tiên sinh nhất tiểu ngu trái tim đều run dậy nàng sợ hãi nàng biết như chính mình lần sau lại phạm sai lầm nàng biết một lần nữa trở thành t n h t ử đi tội ác địa ngục a đó là của ta địa ngục dùng một hồi hoàn mỹ trò chơi tới bày ra giá trị của ngươi ta đang mong đợi ngươi trò chơi mới mặt đất xuất hiện màu đen thủy tý thủy tý từng bước hiện ra một phiến hắc cửa đó là đi thông tội ác địa ngục môn mới trò chơi ninh tiên sinh ta sẽ không để cho n g ư ơ i thất vọng nàng n gật đầu không chút do dự tiến nhập tội ác tiểu địa ngục cái kia phiến địa ngục đem là nàng chân chính du hy tràng một mảnh dùng ngục làm căn cơ chế tạo du hy tràng lại ngần đầu sở dĩ ninh vũ mới có thể yêu cầu nhiếp tiểu ngu trách cứ nhiếp tiểu ngu bồi dưỡng nhiếp tiểu ngu giáo dục nhiếp tiểu ngu mà các nàng ninh vũ không có bất kỳ yêu cầu bởi vì không cần thiết cái này băng ghi hình là thủ cung cho ta ninh vũ khôi phục lại nguyên bản gián dấp ngồi ở trên ghế salon hắn đem ngày xưa băng ghi hình giới thiệu một chút Ta c ũ n g k h ô n g b i ế t b ê n t r o n g ngủ say ngày xưa khủng bố là ai nhưng hắn nếu đang ngủ say chúng ta đây thì có cơ hội ngày xưa chính là lam tinh thiếu sót thời gian mảnh vỡ chỉ có thời gian mảnh vỡ toàn bộ trở về lam tinh mới tính mở lại thành công nhưng ngày xưa băng ghi hình cho ninh vũ một cái cơ hội nếu như hắn có thể giam giữ mảnh này thời gian mảnh vỡ như vậy thì có thể kéo dài thế giới mở lại thời gian đầu tháng chín những thứ kia trở về ngày xưa khủng bố coi như khôi phục cũng không dám rời đi phó bản bởi vì thế giới không có mở lại thành công trước lúc nào cũng có thể sụt xuống một ngày sụp xuống, xuống bọn họ nhất định phải một lần nữa cướp đoạt thời gian mạnh vỡ cơ hội la hi nắm tóc cái này tờ mờ gọi cơ hội chính mình mới vừa còn có chút thích linh vũ hiện tại đã nghĩ đánh chết mới vừa chính mình linh vũ muốn làm gì tuyệt đối không có chuyện tốt chính mình đường đường đỉnh phong quỷ dị hủy diệt không ra có thể coi vô địch có thể trong khoảng thời gian này nàng một mực tại kề cận cái chết bồi hồi quỷ cũng là rất sợ chết tốt không tốt người đã chết còn có thể biến hóa quỷ quỷ chết rồi vậy thật đã chết rồi lúc này xương trắng n ô lên một cái hồng cỗ kiệu xuất hiện ở dưới lầu lạc cô dâu che miệng cười cười tiểu ca ca nhân ra bản thể tới rồi ninh vũ hơi kinh ngạc ngươi tấn cấp nửa người hủy d i ệ n lạc cô dâu gật đầu nàng tấn cấp thành công nửa người hủy d i ệ n nàng rốt cuộc có thể khống chế trong cơ thể g a m nàng rốt cuộc có thể từ bên trong kiệu đi ra so với ta trong tưởng tượng mau một chút tính nói trước mặt lạc cô dâu hóa thành người giấy tiếp lấy cửa phòng mở ra chân chính lạc cô dâu xuất hiện nàng so với người giấy đẹp hơn càng chân thực càng chi tiết nhỏ càng có khí chết vừa vào cửa lạc cô dâu liền kéo ninh vũ cánh tay la hi lặng lẽ lui về phía sau mấy bước nàng la biết lạc cô dâu g a m c h ủ n g bố có phải thật vậy hay không khống chế la hi cần nghiệm chứng một phút trôi qua lầu không có sập hai phút trôi qua không có phát sinh ngoài ý muốn m ư ờ i phút trôi qua toàn bộ yên ổn lúc này la hi mới chỉ có từng một khẩu khí xem ra lạc cô dâu thực sự nắm trong tay chính mình g a m chúc mừng chúc mừng la hi hướng về phía lạc cô dâu nói đến nàng chậm chạp không cách nào chạm đến hủy diệt khí tức đó là bởi vì cựu châu hoàng đế là của nàng cướp cựu châu hoàng đế bất tử nàng mãi mãi cũng không cách nào chạm đến hủy diệt khí tức mạnh cương nữ nhìn một chút gian phòng quỷ nàng có chút tự ti túi t h ấ p đầu bởi vì nàng là yếu nhất nàng vẫn là siêu nguy hiểm cấp quỷ dị nàng nỗ lực rất lâu rồi có thể tưởng tượng muốn đột phá tới thai nạn cấp thật quá khó khăn n g ư ờ i đây ninh vũ nhìn về phía tô phỉ tô phỉ gật đầu không có ý kiến nàng là ninh vũ lao bà cũng là hiện nay duy nhất một cái cùng ninh vũ quang minh chính đại tổ chức quá hư lễ ngắm nhìn bốn phía đỉnh cấp hủy diệt tô phỉ nửa người hủy diệt là cô dâu đỉnh phong thai nạn la hi truyền thuyết quỷ dị mạnh cương nữ ở bây giờ cái thời đại này tuyệt đối là tối cường phối trí đội ngũ không ai sánh bằng xuất ra băng ghi hình ninh vũ đưa hắn sen vào máy quay phim chung máy quay phim là thủ cung đưa cho ninh vũ theo băng ghi hình phát hình vách tường xuất hiện hình chiếu hình ảnh đó là một màn rất cũ kỹ hình ảnh lấy màu vàng xám làm màu chính điều ngay cả âm thanh cũng không tồn tại rất có thế kỷ trước cảm giác là ai đâu ninh vũ hướng hình chiếu hình ảnh đi tới đang đến gần hình chiếu hình ảnh trong nháy mắt hắn giống như bụi tiêu tán không còn tô phỉ là cô dâu mạnh cương nữ theo sát phía sau biến mất ở gian phòng theo bọn họ tiêu thất máy quay phim ngã xuống mặt đất ngừng vận chuyển làm bốn phía từng b ư c rõ ràng lúc xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một mảnh cự đại mộ địa đây là một mảnh rất quỷ dị mộ địa bởi vì nó chỉ có một loại nhan sắc màu nâu xám loại màu sắc này giống như là phát hoàng lao bức ảnh cho người ta một loại phi thường cổ xưa cụ nát niên đại cảm giác đồng thời nhiệm vụ gây ra đặc thù phó bản ngày xưa ngủ say nhiệm vụ yêu cầu suýt nhỏ rộng một chút bọn họ đều ở đây ngủ say không muốn thức dậy bọn họ nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản giấu kỹ chính mình chờ các loại ngày xưa khủng bố khôi phục sau đó trở về làm t in trong lúc nếu như đánh thức những thứ kia phần mộ t r ô n không biết sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ đây là một cái bị mắt trốn tìm nhiệm vụ nhiệm vụ thường xuyên tối đa hai tháng bởi vì tháng chín phần phía trước bị trộm đi thời gian đều sẽ trở về nhiệm vụ độ khó cũng phi thường c h ủ n g bố trực tiếp nhảy quá ẩn dấu phó bản tiến nhập đặc thù phó bản đặc thù phó bản đầu m ố i chính nhiệm vụ là thuộc về đặc thù nhiệm vụ nơi đây chỉ là ngủ say còn không phải là thời gian mạnh vỡ mạnh n à y mộ địa ngủ say giống như ngày xưa kinh khủng quỷ người hầu có lẽ còn có cực hạn hủy diệt ninh vũ biểu tình thay đổi n g h i ê trọng có thể trộm đi thời gian mạnh vỡ giữ gốc thưởng cho đều là tiểu địa ngục c h i chủ có chút cực hạn quỷ dị vì sống sót ở một khắc cuối cùng tự nguyện trở thành quỷ người hầu thủ hộ ngày xưa chờ đợi trở về ngoại trừ nỗ lực thiên phú còn có nhiều lắm kỳ nộ g cùng vật khí nếu khiến bọn họ lại đến một lần bọn họ không dám hứa chắc bọn họ có thể đi trở về đ ỉ n h phong động thủ ninh vũ n ứ c ra nụ cười an tĩnh một chút làm sao có khả năng hắn tới nơi này chẳng những phải đào mộ phần còn muốn dương hôi chân chính ngày xưa k h n g bố lúc này là không có khả năng thức tỉnh thức tỉnh chỉ là những thứ này quỷ người hầu đương nhiên có thể bị ngày xưa khủng bố tuyển trạch vì quỷ người hầu vậy tới đầu đều cực kỳ đáng sợ tô phỉ trước tiên động thủ ở lam tinh nàng thực lực bị hạn chế có thể tại ngày xưa ngủ say nàng khôi phục thực lực đến đỉnh cấp hủy diệt hai nạn nàng còn sở h ư u mê thất tiểu địa ngục mặc dù là đỉnh cấp hủy diệt quỷ dị thế nhưng bạo phát sức chiến đấu đã đủ sánh ngang cực hạn hủy diệt cấp quỷ dị bạch phát như ngân hạ vậy lan tràn ra trên mặt đất dâng lên thành đoàn huyết trùng huyết trùng như biển bạch phát như tuyến trực tiếp sẽ ra mảnh này ngày xưa ngủ say mộ bia ngủ say quỷ người hầu dồn dập thức dậy yếu nhất đều là hủy diệt cấp quỷ dị mạnh nhất là ba cái đ ỉ n h cấp hủy d i ệ t cấp quỷ dị là cô dâu la hi đều n ứ t ra thật muốn n ứ t ra rồi đây coi là chuyện gì các nàng là đi tìm cái chết sao ngoại trừ tô phỉ bên ngoài là cô dâu nửa người hủy d i ệ t tuy là gam rất cường đại có thể uy hiếp được hủy d i ệ t có thể nàng chỉ là một nho nhỏ nửa người hủy d i ệ t la hi càng là tan vỡ nàng chỉ là đỉnh phong thai nạn tại sao muốn trải qua chuyện như vậy mạnh cương nữ ngược lại là không có phản ứng gì bởi vì nàng thậm chí đều không biết hủy diện cấp quỷ dị khủng bố cỡ nào nàng chỉ là nho nhỏ siêu nguy hiểm cấp quỷ dị ở chỗ này cùng một viên thổ một viên c ắ t k h ô n g khác nhau gì cả tấm tắc liền ba cái đ ỉ n h cấp hủy diện cấp quỷ người hầu xem ra t r ầ ờ n g ngủ ở nơi này ngày xưa khủng bố rất rác rưởi a ngay cả một cực hạn hủy diện cấp quỷ người hầu đều không có linh vũ bẹp bẹp miệng cái này liền đại biểu nơi này ngày xưa khủng bố trộm đi thời gian dự định thoát đi lúc đầu nhập vào nó quỷ dị không nhiều lắm bởi vì cùng những cái khác ngày xưa khủng bố so với nó hơi yếu lạc cô dâu cùng la hi bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm linh vũ ngươi ngay một chút đây là tiếng người sao cái gì gọi là liền ba cái đình cấp hủy diện cấp quỷ người hầu cái gì gọi là liền mức cực hạn hủy diệt quỷ người hầu đều không có cái này tờ mờ là người có thể nói ra được sao đỉnh cấp hủy diệt cấp toàn bộ quỷ d ị q u a y vòng đều là tuyệt đối đại lão dẫm chân một cái quỷ d ị quay vòng cũng phải run dày bà run dày cực hạn hủy diệt cấp thì càng đáng sợ đại lao bên trong đại lão tiểu địa ngục chi chủ không ra nó cùng thế vô địch chúng ta chúng ta làm cái gì là cô dâu cùng la hi nhìn lấy linh v ũ các nàng dường như gấp cái gì đều không r ú p được chỉ có thể nhìn tô phỉ đánh lộn tô phỉ cũng vô pháp đối kháng nhiều như vậy hủy diệt cấp quỷ d i nàng chỉ có thể tuyển chạy kéo l i ê n mê thất tiểu địa ngục đều bị nàng phóng ra năm trăm sáu mươi lúc này mới thành công ngăn chặn tô phỉ bảo hộ các ngươi các ngươi bảo hộ ta ạ ninh vũ liệt đại bạch nha cười cười hắn không phải cần xử lý quỷ người hầu hắn chỉ cần tô phỉ vì nàng tranh thủ thời gian là được l ã o bà giúp ta ngăn chặn bọn họ là được có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu ninh vũ hướng về phía tô phỉ hô tô phỉ không có tâm tư để ý tới ninh vũ bởi vì nàng vị trí tình trạng cực kỳ nguy hiểm một ngày phân thần rất có thể sẽ bị áp chế như tô phỉ có thể phân thần nàng nhất định sẽ kêu ta vừa mới kết hôn với ngươi ngươi để ta l i ề u mạng cho ngươi bà cả đem ta giao phó cho ngươi là để cho ngươi bảo hộ ta không phải để cho ngươi cầm lão bà thả pháo hoa ngày xưa ngủ say trên đất trống xuất hiện một mảnh cự đại huyết trùng hải cầu giống như là một viên cực hạn mị lực hồng thủy tinh tô phỉ đã chia ra làm ba đây là nàng tối cường đại năng lực lộ tư ỵ xạ bợ lạ tô phỉ tam vị nhất thể phân ra ba cái thực lực đều ở đây đỉnh cấp hủy diệt cấp hơn nữa năng lực mỗi người không giống nhau cực kỳ khủng bố ninh vũ xoa xoa mạnh k ư ơ n g nữ đầu khóc đi lớn tiếng khóc cho ta đem nơi đây khóc sập thời gian mảnh vỡ nhất định ở chỗ này cất giấu muốn tìm được cơ hội không có khả năng nhưng mạnh khương nữ có thể tìm được nàng là truyền thuyết quỷ dị dù cho chỉ là siêu nguy hiểm cấp quỷ dị nhưng nàng như t r ư ớ c có thể khóc sập toàn bộ coi như là địa ngục nàng đều có thể khóc sập đây chính là truyền thuyết quỷ dị khủng bố có thể từ vĩnh hằng mộng cảnh đi ra truyền thuyết phóng nhan vũ trụ bắt hoang bốn hợp không vượt qua ngũ chỉ số lượng ân ân mạnh k ư ơ n g nữ liền vội và ngật đầu nàng rất vui vẻ nàng rốt cuộc có thể giúp minh vũ la hi là cô dâu các ngươi cũng xuất thủ tận khả năng để trong này sụp đổ mau một chút ngày xưa ngủ say sụp đổ phía sau thời gian mảnh vỡ nhất định sẽ nổi lên đừng hỏi ninh vũ làm sao mà biết được bởi vì hắn cũng là trở về tới ố u â tiếng khóc chuyển khắp b ố n phía từng toa mộ đổ nát từng tầng một thổ giả n ư ớ c lạc cô dâu đem gam ngưng tụ đang không có sụp đổ mộ bên trên la hi quỷ đao điên c n g huy vũ ngày xưa thành n g ủ địa chính ở lấy tốc độ cực nhanh đổ nát mạnh cương nữ đang khóc ninh vũ cũng ở khóc la hi cùng lạc cô dâu cũng ở khóc liền bị vây ở mê thất địa ngục quỷ người hầu cùng tô phỉ cũng ở khóc khóc n h ỉ non chớ chú liền địa ngục vách tường tầng cũng có thể mặc xuyên thấu qua điều này sẽ đưa đến. sở hữu q u ỷ đều rất phát điên bọn họ rõ ràng nghĩ biểu hiện hung ác độc địa điên của một ít nhưng l ệ nhịn không được ca từng cái lệ rơi đầy mặt chém giết thật sự là có điểm không thích hợp vùng v n g ủ n g ủ n g theo ngày xưa ngủ say sụp đổ một cụ nước sơn hát quan tài bị rung đi ra bên trong quan tài liền trang lấy thời gian mảnh vỡ thời gian mảnh vỡ bên trong ngủ say chính là ngày xưa khủng bố các ngươi coi chúng ta không nên để cho ngày xưa ngủ say khôi phục nếu như khôi phục quan tài biết tiêu thất ta cũng sẽ tiêu thất ninh vũ sắc mặt ngưng trọng đối với mạnh thương nữ lạc ô dâu la hi nói đến sau đó hắn mở ra quỷ tuấn bộ xuyên đấu chen vào quan tài biến mất chương một trăm bảy mươi mốt ngoa tạo đại ca tại sao là n g ư ơ i chương một trăm bảy mươi mốt ngoa tạo đại ca tại sao là n g ư ơ i tí tách tí tách tí tách đồng hồ đi lại thanh âm linh vũ chỉ có thể nghe được đồng hồ đi lại thanh âm tí tách tí tách bên trong quan tài hắt đến mức tận cùng đồng hồ đi ra thanh âm không chỗ không vào thanh âm rõ ràng có thể nghe trong lúc bất trợt đinh linh, linh đinh linh linh thanh âm vang lên thanh âm gấp hát ám trong nháy mắt sụp xuống linh vũ đông nhiên ngồi dậy quay đầu Nguyên lai、like、là đây ồ hồ n g báo t chính đang vang lên. Đồng văng lên. h i n Vũ nhìn đây chính là ngày g đồng hồ h báo t xưa khủng bố ngủ say thời gian mảnh vỡ sao nó ở nơi nào đang ngủ say dựa mặt ninh vũ đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài lúc này trên lầu truyền tới đông đông đông thanh âm quay đầu nhìn lại là một cái đeo bọc sách nữ hải nữ hải rất gấp vừa ăn bánh mì một bên lôi kéo túi sách trong miệng nàng vẫn còn ở cằn nhằn muốn tới chế rồi muốn tới chế rồi một cái không có chú ý chân trái vấp chân phải thân thể nghiêng cũng may linh vũ ở nàng phía trước linh vũ tiện tay đưa nàng giúp đỡ một bà cảm ơn đại ca ca tiểu cô nương vội vã cúc cùng cảm t ạ sau đó đông đông đông chạy xuống lầu dưới linh vũ lại đứng tại chỗ cái kia vừa đỡ đầu góc của hắn xuất hiện vô số hình ảnh giống như là một quyển sách đang bay nhanh di động trang thứ nhất tiểu cô nương ngã sấp xuống chân trái gãy xương không có biện pháp đi trường học chỉ có thể xin nghỉ trang thứ hai tiểu cô nương chân trái bó thạch cao ở tại uy viện phụ mẫu nàng đang ở chiếu cố nàng trang thứ ba tiểu cô nương thạch cao bị gỡ xuống nàng hoạt động thân thể đang ở nếm thử đi bộ đệ tư trang hồi lâu không có đi đường tiểu cô nương vô cùng vui vẻ nàng đang chạy nhanh trang thứ năm một chiếc xe hàng lớn đánh vào vách tường tài xế nóng nảy xuống xe cách xa trăm mét địa phương nằm cả người la huyết tiểu cô nương thứ sáu trang đột nhiên nát rồi tiếp lấy xuất hiện một bản hoàn toàn mới thư trang thứ nhất trang i người ể u xuống lầu ngã sấp xuống cô lúc, nương ngã mắn bị người hào tâm đỡ lấy. sắp may tâm bị hào t đỡ thứ hai, nàng thiên ân tạ sau khi sau lao ra nói xin lỗi, vội nàng ân vạn tạ vã lao ra lầu, ba ở i tới rồi. vì nàng muốn trễ t nàng g thứ ba, n ở tiếng trung vang lên một khắc kia ngồi ở phòng học đệ tử trang nàng bắt đầu sát hạch xuất hiện ở không ngừng biến hóa sát hạch lên cấp ba sát hạch lên đại hào tốt nghiệp tìm việc làm yêu nhau kết hôn sống chết ly hôn lại kết hôn nếp nhăn leo lên cái chán nhi nữ lớn lên bạn già qua đời ôm lên tôn nữ và ở y viện thưởng thọ bảy mươi hai tuổi vung tay người đi người nhà bi thương vì nàng tổ chức tăng lễ thường trang thường trang giống như là nàng cuộc đời đèn kéo quân ninh vũ đứng ở lối đi nhỏ hắn túi đầu đốt một điếu thuốc có chút mê hoặc nhưng lại có chút lý giải tiểu cô nương nhân sinh vốn nên là gãy xương nằm viện sau khi xuất viện bị xe vận tải đục chết có thể bởi vì mình cái này vừa đỡ nàng không có gãy xương cuộc đời của nàng phát sinh biến hóa cuộc đời của nàng cũng bởi vì cái này vừa đỡ lan tràn đến bảy mươi hai tuổi giả tạo ký ức sao ninh vũ đi xuống lầu làm tinh thiếu sót thời gian là dùng giả tạo ký ức bỏ thêm vào nhưng lam tin h giả tạo ký ức chỉ là vài ngày rất ít rất ít nhưng nơi này giả tạo ký ức lại chừng cả đời dài như vậy thời gian mảnh vỡ ninh vũ hiểu rõ cũng không nhiều hắn tuy là cũng là trở về nhưng hắn cũng không phải là dựa vào thời gian mảnh vỡ trở về đi xuống lầu ninh vũ cùng một cái đại thúc cắm vai mà qua não hải lần nữa hiện ra đại lượng hình ảnh trang thứ nhất đại thúc đang ở tăng ca trang thứ hai đại thúc đang ở xa giao trang thứ ba đại thúc gọi điện thoại đang đang cùng mình thê nhi trò chuyện đệ tứ trang đại thúc bưng trái tim nga xuống một trăm hai mươi cấp tốc chạy tới trang thứ năm đại thúc thê nhi khóc giống kêu gen thầy thuốc hướng về phía các nàng lắc đầu nói một câu tận lực thứ sáu trang đại thúc tăng lễ đúng hạn cử hành hắn hình ảnh cũng không có phát sinh d i biến bởi vì ninh vũ cũng không có thay đổi cái gì hắn chỉ là cùng ninh vũ gặp thoáng qua hắn hậu nhân sinh lại bởi vì tăng ca đột tử ninh vũ suy tư một lát sau nhặt một hòn đá lên tảng đá bay vụt trực tiếp làm phá đại thuốc đầu đại thúc bưng chảy máu không ngừng đầu ngồi sổm mặt đất kêu gen bên cạnh người đi đường vây quanh một vòng chỉ trọ có người hảo tâm bắt đầu bang đại thuốc xử lý vết thương đồng thời bấm một trăm m ư ơ i cùng một trăm hai mươi linh vũ liền đứng ở một bên liên quan tới đại thuốc hình ảnh thay đổi đại thuốc bị một trăm hai mươi đưa vào y viện đang kiểm tra vết thương lúc phát hiện đại thuốc thân thể trạng thái cực kém vợ con của hắn chạy tới y viện c ư ờ n g liệt yêu cầu đại thuốc nằm viện điều dưỡng thân thể đại thuốc chỉ có thể sinh nghỉ phát cuối năm thường lúc đại thuốc nhìn lấy những người khác tiền thưởng lặng lẽ siết chặt nắm tay sau đó đại thuốc càng thêm liều mạng tăng ca xa dao cười theo sau đó không lâu bởi vì cường độ cao tăng ca thành công độ tử thê nhi khóc giống thấy thuốc lắc đầu tăng lễ cử hành cùng phía trước hình ảnh so sánh với đại thuốc sống lâu một đoạn thời gian Cuộc đời của đời hắn không cho ó p á rằng ngày xưa khủng bố khả năng cùng những người này sinh hình ảnh có quan hệ đây là người nào gian phòng ninh vũ cũng không biết ngược lại hắn tiến nhập thời gian m ả n h vỡ lúc chính là ở căn phòng này thức tỉnh ở thời gian tiến nhập không điểm không tiến hành cùng lúc nhiệm vụ đột nhiên liền kích phát khiêu chiến nhiệm vụ thời gian c ũ n h i ệ m vụ yêu cầu cẩn thận một chút nơi này là phải trả lại thời gian cũ ninh vũ nhớ mày nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản làm cho mảnh này thời gian mảnh vỡ trở về nhưng cái này cũng không hề là ninh vũ mong muốn hắn nhớ muốn là lùi lại thế giới mở lại thời gian có thể cái này nhiệm vụ xuất hiện làm cho ninh vũ có loại dự cảm xấu có lẽ ngày xưa kinh khủng trở về cũng không phải là bọn họ có thể khống chế thế giới mở lại là không thể cản phá nó ở đầu tháng chín nhất định phải mở lại thành công nhưng bất kể nói thế nào ninh vũ còn làm muốn thử một lần nếu có thể trưởng khống một mảnh thời gian mạnh vỡ có thể mang đến cho mình rất nhiều tiện lợi đánh áp ninh vũ cảm thấy khốn loại này buồn ngủ hắn thật lâu đều chưa từng cảm thụ có cái gì rất không đúng nhưng thực sự rất khốn như kiên trì không ngủ giác quan thứ sáu nói cho ninh vũ có thể sẽ có không chuyện tốt phát sinh tắt đèn ngủ tí tách tí tách trong bóng tối chỉ có đồng hồ thanh âm không biết qua bao lâu đinh linh, linh đinh linh linh dồn dập tiếng chuông văng lên ninh vũ ngáp ngồi dậy ánh nắng như trước long lanh hắn đứng ở bên cửa sổ thưởng thức thật lâu mới đánh tính ra cửa cùng giống như hôm qua ngày hôm nay tiếp tục tìm kiếm ngày xưa khủng bố cùng nghiên cứu bí mật của nơi này ai ngờ lối đi nhỏ có rất nhiều người là ngày hôm qua cái kia tiểu cô nương cái kia tiểu cô nương ngã xuống chân của nàng té gậy nàng khóc ròng ròng teo to gọi lớn phụ mẫu nàng vây quanh nàng nỗ lực chấn an nàng mấy phút sau xe cứu thương đặt đến dưới lầu tiểu cô nương cưới chiếc xe cứu thương hướng y viện ninh vũ đứng ở lối đi nhỏ hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện thoại di động thời gian không có thời đại ngày bây giờ là bảy điểm ba mươi một phân ba mươi hai giây thời gian bị định cách nơi này thời gian chỉ có một ngày mọi người đều ở đây lặp lại ngày này sở dĩ vào một ngày bất kỳ biến hóa nào đều sẽ cải biến cả đời của bọn họ mà ta là nơi này người từ ngoài đến là vốn không nên tồn tại người ta là ngoài ý muốn nhân tố linh vũ minh bạch rồi hắn biết mảnh này thời gian là cái gì tình huống mảnh này thời gian mảnh vỡ chỉ có một ngày thời gian sở dĩ một ngày thay đổi gì tương lai hình ảnh sẽ cải biến bởi vì thời gian mảnh vỡ người bên trong là không có tương lai người cả đời của bọn họ đều bị như ngừng lại ngày này khó mà nói ngay một điểm bọn họ là chỉ có một ngày tuổi thọ người sống bởi vì không có tương lai sở dĩ ninh vũ mới có thể thấy được bọn họ giả tạo người tương lai sinh khi này khoảng cách gian mảnh vỡ trở về bọn họ sẽ mang bọn họ giả tạo ký ức tiêu thất nhưng ninh vũ còn rất nhiều nghi hoặc nghi hoặc mặc dù có nhưng hắn vẫn biết mình nên làm như thế nào về đến phòng ninh vũ ngày hôm nay không có s u ấ t môn thời gian đã tới hai mươi ba điểm ba mươi một phân không gì sánh được buồn ngủ bao phủ ninh vũ loại này buồn ngủ là phi thường đáng sợ nó đang bức bách ninh vũ ngủ chỉ cần ninh vũ đang ngủ thời gian sẽ mở lại bắt đầu tuần hoàn nhưng ninh vũ không có ngủ hắn ở phản kháng mãnh liệt buồn ngủ một cây đao hung hăng đâm vào bắp đùi mặt dùng sức và m ẹ o tiên huyết theo ninh vũ bắp đùi không ngừng nhỏ xuống rất đau nhưng vẫn là rất khốn như ánh mắt bế hạ khả năng liền không mở ra được cắt chính mình ra thịt đào ra chính mình sương đầu rất đau đau vô cùng nhưng như trước không cách nào ngăn cản loại đáng sợ này buồn ngủ loại này buồn ngủ đến từ thời gian mạnh vỡ há có thể là huyết nhục chi khu đau đớn là có thể ngăn cản bóc vỏ cổ nhúc ních một đôi tay sẽ mở ninh vũ môi hoàn toàn mới ninh vũ bỏ ra ý thức có thể rõ ràng một ít nhưng rất nhanh vườn ngủ tới càng thêm m á y liệt dường như sóng biển điên cuồng đánh thẳng vào ninh vũ hắn đang cùng thời gian đối với khiêng hai tầng bắc vỏ cổ nhúc ních một đôi tay xé mở ninh vũ môi cái thứ hai ninh vũ bỏ ra ý thức có thể lần nữa rõ ràng một ít nhưng duy trì liên tục không được bao lâu ba tầng bắc vỏ cái thứ ba ninh vũ từ trong miệng bỏ ra đây không phải là ninh vũ cực hạn nhưng đây là thực lực cực hạn làm ninh vũ hấp thu hết trong kính ta phía sau thực lực đã gấp đội lực lượng ba năm trăm m ư ơ i sáu điểm mẫn tiệp ba năm trăm m ư ơ i sáu điểm thể chất ba năm trăm tám mươi tám điểm tinh thần ba tám trăm hai mươi tám điểm ba tầng bóc vỏ gấp ba đề thăng thêm lên cơ sở hàn tứ duy đã đủ đột phá mười hai n g h n nhưng trên thực tế hàn tứ duy đều ở đây chín nghìn chín trăm chín mươi chín điểm đây là cực hạn cuối cùng một điểm đại biểu là hủy diệt khí t ứ c không có chạm đến hủy diệt khí t ứ c cực hạn chính là chín nghìn chín trăm chín mươi chín vô luận l ộ t đệ tứ tầng đệ ngũ tầng đều không thể đột phá cực hạn này v u ờ n ngủ vào đại hải vậy đem linh vũ bao phủ thời gian hai mươi ba điểm năm trăm bốn mươi ba bốn còn có không đến sáu phút thời gian liền muốn một lần nữa thiết lập giờ này khắc này duy nhất không có ngủ chỉ có linh vũ bốn tầng bóc vỏ người thứ tư hoàn toàn mới ninh vũ bỏ ra hắn đối kháng là thời gian mà thời gian là khó nhất đối kháng ở b u ồ n ngủ tịch q u y n dưới ninh vũ chỉ có thể cắn răng hô lên thế hắn hiến tế chính mình một tầng s á t tầng này s á t trở thành hắn Một, ở tầng này sát sau khi vỡ vụn ninh vũ t ứ duy toàn bộ đột phá tới một vạn cả ở t ứ duy đột phá tới một vạn lúc ninh vũ cảm giác mình dường như tiếp xúc đã sờ cái gì đồ đạc đây chính là hủy diệt khí t ứ c nhưng hắn bắt không được bởi vì hắn là dựa vào bóc vỏ va chạm vào hủy diệt khí t ứ c vườn ngủ biến mất rất nhiều nhưng như trước rất m ã n liệt chỉ là va chạm vào hủy diệt khí t ứ c cũng k tầng tầng một một. hắn thể n lúc, lúc này buồn ngủ. Ninh hiến tầng Tầng n Tế. tế một sát. lại Vũ sát, có n thể so với hủy diệt cấp quỷ dị hắn cũng chộp được hủy diệt khí thức hủy diệt khí thức chính là sinh mạng mặt đối lập sinh mệnh mặt đối lập không tử vong t ử vong là phần cuối của sinh mệnh vô luận là nhân vật gì đều sẽ đi hướng tử vong sinh mệnh mặt đối lập là hủy diệt hủy diệt tử vong phần cuối đem sinh mệnh cụ hóa vì dấu ấn sinh mệnh đem dấu ấn sinh mệnh dung nhập thế giới hủy diệt chính là bất tử bất diệt chỉ cần thế giới không vong nó thì sẽ không chết trừ phi có nhân vật càng khủng bố hơn đưa hẳn dấu ấn sinh mệnh m a diệt mới là giết chết nó hủy diệt khí thức càng là sinh mệnh k ắ c tinh một ngày không phải bước vào hủy diệt liền vĩnh viễn không biết hủy diệt đáng sợ hủy diệt kích sát hủy diệt trở xuống sinh mệnh giống như là thổi tắc ngọn nến đơn giản như vậy bọn họ công kích nhằm vào không chỉ là thân thể cùng tinh thần kinh khủng hơn là trực tiếp đối đầu sinh mệnh bồn nguyên bọn họ sẽ trực tiếp lao đi đối phương sinh mệnh bồn nguyên kết thúc tính mạng đối phương đây chính là lực hủy diệt đáng tiếc là ninh vũ ở bóc vỏ dưới tuy là n ắ m trong tay hủy diệt khí t ứ c nhưng hắn sinh mệnh t ầ n g thứ không có phát sinh biến chất hắn cũng vô pháp đem chính mình sinh mệnh hóa thành dấu ấn sinh mệnh bởi vì hắn là mạnh mẽ cất cao đến hủy diệt cấp chỉ có thể coi là không hoàn toàn hủy diệt cấp trừ phi ninh vũ cơ sở tứ duy đột phá một vạn dĩ nhiên lúc này ninh vũ hiến tế hai tầm xác tạm thời nằm trong tay hủy diệt khí t ứ c Cái này, nắc lý thời ố t c gian c đã tới hai mươi ba điểm năm mươi chín phân năm mươi bốn ninh vũ còn đang kiên trì thời gian đang điên cuồng trùng kích trí thức của hắn thời gian muốn hắn ngủ muốn hắn hôn mê đây đã là một loại điên cuồng đánh sâu vào thậm chí không để bụng ninh vũ có thể không có thể sống được nếu không phải ninh vũ lúc này nắm trong tay hủy diệt khí t ứ c h ắ n ở thời gian dưới sự sung kích khả năng thực sự sẽ trở thành một bộ sắc không thời gian đã tới không điểm không phân như nước thủy triều buồn ngủ cấp tốc tiêu thất trước một giây như lại h ả i vậy đem linh vũ bao phủ phía sau một giây trong nháy mắt tiêu thất giống như là một hồi hảo g i á c điện thoại di động thời gian không lại nhảy lên hết thệ đều phảng phất đình chỉ huyện thành hết thệ đều ở hướng hắc cá mẩn ấp kiến trúc đường phố xe cộ mọi người toàn bộ đều biến mất cả thế giới phảng phất biến thành một mảnh hư vô trong hư vô treo một viên cự đại đồng hồ đồng hồ kim đồng hồ kim phút kim dây hình thành nhất thể chỉ hướng không điểm là ai khủng bố lại vốn có uy nghiêm vô thượng thanh âm trong bóng đêm n ộ n nhạo lên tiếp lấy h á cám sôi trào một đôi cự đại huyết mâu từ đồng hồ phía trên trầm rãi mở cái loại này đánh vào thị giác lực liền phảng phất là thế giới mở mắt đó là một đôi tràn ngập lệ khí điên cuồng tàn nhẫn huyết mâu có thể trong dây l á t đó huyết mâu xuất hiện biến hóa kinh người lệ khí tiêu thất điên cuồng tiêu thất tàn nhẫn tiêu thất vốn nên là vốn có độ cung ánh mắt lúc này toàn bộ trừng tròn vò giống như là trong bóng tối treo hai cái đèn lồng ngoa tạo đại ca tại sao là ngươi thanh âm cũng x ả ra cải biến thứ uy nghiêm k h n g bố trong n g á y mắt thay đổi nhập ra tùy t ụ mập tảng thôn linh vũ không xác định v ấ n đạo đại ca là ta a đại ca ngươi lại còn sống kinh khủng huyết mâu thay đổi kích động linh vũ xoa xoa h u y ệ t thái dương cảm t h ắ n nói trách không được như thế rắt rưởi nguyên lai là người a chương một trăm bảy mươi hai mẹo của ta mập tảng canh hai chương một trăm bảy mươi hai mẹo của ta mập tảng canh hai linh vũ xoa xoa h u y ệ t thái dương thời gian mảnh vỡ đang ngủ say mập tảng chính mình là thực sự không nghĩ tới mập tảng là đời trước theo chính minh q u bản thể là một chỉ đại mẹo quýt khi còn sống bị người hành hạ mà chết trở thành quỷ phía sau cực kỳ cựu hận người sống nhưng hắn rất kỳ lạ nó cựu hận người sống lại là gan rất nhỏ chỉ biết giấu trong bóng đêm hủ dọa người nó cùng nửa con nết giống nhau đều đi theo quá ninh vũ một đoạn thời gian cuối cùng bởi vì theo không kịp ninh vũ bước chân bị ở lại tại chỗ người cư nhiên trở thành tiểu địa ngục c h i chủ nói thật ninh vũ phi thường kinh ngạc đại ca kỳ thực ta vẫn luôn lặng lẽ theo ngài cái kia thời gian đại ca ngài ý thức hỗn loạn cơ h ộ là loạn sát ta liền lặng lẽ đi theo đại ca phía sau nhặt đồ đạc ăn cái gì ăn ăn ta liền trở thành hủy diện cấp quỷ dị sau đó đại ca ngài làm chết khô huyết trì tiểu địa ngục c h i chủ huyết trì tiểu địa ngục c h i chủ là một toàn núi thịt núi thịt sau khi chết ta sẽ không tìm được đại ca ta bị vây ở huyết trì tiểu địa ngục đại ca sau khi rời đi lại tới rồi rất nhiều đáng sợ quỷ dị vì sống sót ta liền ăn thịt núi ăn ăn ta liền trở thành huyết trì tiểu địa ngục c h i chủ biển sâu đại địa ngục c h i chủ mặt người ngư nói thế giới có thể phải mở lại muôn sống liền trộm thời gian mày vỡ mập tảng liền vội vàng nói đến dừng lại đồng hồ giống như là bị một chỉ vô hình tay ba động kim đồng hồ kim phút kim dây đảo ngược một vòng một lần nữa dừng lại ở không điểm tí tách tí tách theo đồng hồ chuyển động hát cám bắt đầu biến mất linh vũ về tới ban đầu gian phòng trên điện thoại di động thời gian cũng xuất hiện biến hóa không lúc không phân ba giây thời gian mảnh vỡ thời gian mở lại đây cũng là một lần cuối cùng mở lại hai mươi ba giờ đồng hồ năm mươi chín phút năm mươi bảy giây sau mảnh này thời gian mảnh vỡ sẽ trở về bởi vì mập tảng từ trong hư vô chen lấn tiến đến đó là một chỉ dài hơn một thước màu quýt phì miêu mập cùng như leo ngồi trên mặt đất giống như là một cục thịt trên lưng có bảy cái hát ban hát ban vị trí không có bộ lông giống như là bảy đống mùi lét tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối đại ca miêu ô mập tảng hương phấn cọ sát ninh vũ chân nó là ninh vũ miêu vẫn luôn là người đã chết bảy lần ninh vũ sở bảy trăm năm mươi sở mập tảng trên lưng bảy cái hắc ban đó là mập tảng bệnh nó trở thành quỷ phía sau nắm giữ một cái cực kỳ đặc thù thậm chí độc nhất vô nhị năng lực chín cái m ệ n h năng lực này chỉ có miêu hệ quỷ dị mới phải xuất hiện xuất hiện tỷ lệ cực tiểu ngược lại ninh vũ chỉ gặp qua mập tảng sở hữu chín cái bệnh có một cái mạng là ninh vũ giết có hai cái mạng là mập tảng thay ninh vũ chết ai giết người bốn lần ninh vũ nhìn c h ầ m c h ầ m mập tảng mập tảng cùng người giống nhau ngồi trên mặt đất nó miêu ô vài tiếng ninh vũ thì biết rõ cái kêu bốn lần vẫn là chính mình giết lúc nào giết ninh vũ không nghĩ ra l i ê n cùng mập tảng nói đời trước tiếp cận hậu ký lúc mình đã điên rồ i ý thức hối loạn ký ức hối loạn loạn sắt toàn bộ cái kêu bốn lần chắc là mập tảng nỗ lực nhích lại gần mình sau đó bị chính mình giết chết xuân miêu ninh vũ đốt một điếu thuốc gãi gãi mập tảng cằm mập tảng hít mắt không n ờ i lộ ra một bộ thoải mái g i dấp phóng nhãn cả thế giới có thể như vậy đùa mập tảng chỉ có ninh vũ một cái nó nhưng là tiểu địa ngục c h i chủ ngươi còn là cùng đã từng giống nhau linh vũ lộ nụ cười đùa với mập tảng nó làm yêu cũng không cao lệnh ngược lại rất dính người giống như c ậ u vui vẻ thời điểm biết dùng sức vây bôi khổ sở thời điểm đôi liền sẽ túi dưới hắn bị người hành hạ mà chết nhưng hắn rất ngu rất ngu cá lớn đều biết sát nhân có thể nó chỉ biết là d ọ a người bây giờ trở thành tiểu địa ngục c h i chủ ngày xưa khủng bố vẫn như trước cùng đời trước giống nhau sơ tâm không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào dù cho chết rồi bảy lần chỉ còn lại có cuối cùng hai cái mạng dù cho thực lực thay đổi cực kỳ khủng bố đã đứng ở thế giới kim tự t h á p đ o a n vẫn như trước xuẩn manh xuẩn manh cái này hoặc giả chính là nó có thể đi tới hiện tại nguyên nhân đại ca thời gian mảnh vỡ là nàng dành được cho ta mập tàng đột nhiên nghĩ đến cái gì ninh vũ sửng sốt một chút hám i ệ n g nàng mập tàng liền vội và ngật đầu vẫn yên chủ giao cơ nàng ninh vũ cao mày đó là chính mình đ ờ i trước tiếp xúc một cái truyền thuyết q u ỷ dị nàng và a d a m giống nhau đều là từ vĩnh hằng mộng cảnh đi ra chính là phi thường đáng sợ có thể chủ động từ vĩnh hằng mộng cảnh đi ra truyền thuyết đều cực kỳ đáng sợ g sau đó sở vương tế thần lúc trong ngậu gặp được giao cơ giao cơ tự xưng vu sơn thần nữ trở thành sở quốc bảo hộ thần còn truyền thuyết cá lớn chị thủy thời điểm đến nữ giao cơ ban chị thủy bí tịch cũng khiến thuộc thần tương trợ t h u y ề n thuyết rất nhiều nhưng thật giả không cách nào phán đoán duy nhất có thể để xác định giống như giao cơ trong lịch sử là chân thực tồn tại nàng khả năng thực sự chết ở vu sơn nàng cũng có khả năng thật là viêm đế nữ nhi có thể theo thời gian truyền thuyết bị thần hóa giống như là mạnh cương nữ mạnh cương nữ khóc sập trường thành khả năng nhất nguyên nhân là lúc đó bạo phát một hồi địa chấn nhưng truyền truyền biến thành mạnh cương nữ đề huyết khóc đẻ t r ư ờ n g thành đồn át có thể từ vĩnh hằng mộng cảnh đi ra truyền thuyết không vượt qua ngũ chỉ số lượng bây giờ thêm lên mạnh cương nữ cũng tối đa sáu cái cái này vĩnh hằng mộng cảnh là rất địa phương thần kỳ nó là đại địa ngục có thể chỉ cần ác mộng không phải dâng lên mộng cảnh càng giống như nhân gian ác mộng đại địa ngục tri chủ rốt cuộc là ai đừng nói linh n ũ coi như là đi ra truyền thuyết cũng không rõ ràng nhưng có thể xác định một chút là có thể đi ra mộng cảnh truyền thuyết đều là ác mộng đại địa ngục c h i chủ ngầm đồng ý đại ca hương vũ nhu không phải người nàng là quỷ n g à i điên rồi phía sau ta nghe được hương vũ nhu thân phận nàng là hắc cám đại địa ngục hắc cá minh m phía sau thế nhưng mập tảng dừng lại một chút nàng thật đã chết rồi hắc cám đại địa ngục là trước hết bị thâm viên thôn vệ nếu như nàng không chết hắc cám đại địa ngục là tối không dễ dàng bị thâm viên thôn vệ địa phương ninh vũ sở sờ, sờ mập tảng đầu đều đi qua giống như đều đi qua quá khứ vậy không cần quay đầu lại nữa lời khắc cũng không nói n n i đại ca ngài m ộ nên biết ăn cắp thời gian phiêu lưu là cực đại nó giống như là ở bên trong dòng sông thời gian kiếm một mũi thủy kiếm đi ra bộ dáng gì nữa trả lại phải là hình dáng gì nếu không sẽ phát sinh cùng lắm tưởng cho nên chúng ta những thứ này ngày xưa khủng bố đều ở đây ngủ say chờ đợi thời gian mảnh vỡ chính mình trở về chúng ta không thể làm quấy nhiễu thời gian mảnh vỡ toàn bộ chỉ có thể để mà ấn thân mập tảng liền vội vàng nói đến hắn có điểm hiếu kỳ theo lý mà nói ninh vũ cũng là trở về ngày xưa khủng bố là dựa vào thời gian mảnh vỡ tránh thoát thế giới mở lại bọn họ bảo lưu lại thực lực bảo lưu lại ký ức địa ngục không cách nào mang theo nhưng chỉ cần bọn họ trở về bọn họ là có thể dựa vào mở lại trước ký ức luật lại thuộc về mình địa ngục có thể ninh vũ rất kỳ quái hắn yếu đi rất nhiều đời trước hắn hiến tế toàn bộ nhân dân đem người gian hóa thành đại địa ngục vẫn đỉnh đại địa ngục c h i chủ trở thành m ộ ư ơ i tám số lượng một trong nhưng bây giờ ninh vũ yếu đi nhiều lắm mập tảng thậm chí có thể một khẩu khí thổi chết ninh vũ chính là khoa trương như vậy cái này liền vô cùng kỳ quái ninh vũ trở về mang theo trí nhớ đầy đủ có thể thực lực đi nơi nào thuộc về hắn nhân gian đại địa ngục đi nơi nào hắn vì sao đối với thời gian mảnh vỡ hoàn toàn không biết gì cả để cho mập tảng sợ hãi giống như ninh vũ khôi phục lý trí có thể khôi phục lý trí ninh vũ lại làm cho nó cảm thấy càng tăng áp lực hơn ức cảm giác sợ hãi thì ra là thế linh vũ gật đầu xem ra trường không thời gian mảnh vỡ chính là suy nghĩ nhiều đó không phải là ngày xưa kinh khủng đồ đạc đó cũng không phải là sinh linh có thể trường không đồ đạc nó vẫn luôn thuộc về thời gian trường hà nó đã định trước sẽ bị thời gian trường hà thu hồi đi đầu tháng chín thế giới đã định trước biết triệt để mở lại thành công những thứ kia ngủ say ở thời gian mảnh vỡ ngày xưa khủng bố biết toàn bộ trở về đây là không cách nào ngăn trở đây là chiều hướng phát triển sau một ngày mập tảng chỗ thời gian mảnh vỡ bắt đầu trở về cả thế giới bắt đầu tiêu tán giống như là gió thổi cho tại thế giới tiêu tán phía sau ninh vũ mơ hồ thấy được một cái mênh g ô n g sông dài điều này sông dài cồn cồn lưu di chuyển tiêu tán mảnh này thời gian mảnh vỡ hóa thành n h á n h sông chạy vào sông dài ngày xưa ngủ say chém g i ế t vẫn còn tiếp tục tô phỉ chia ra làm ba dựa vào mê thất tiểu địa ngục chỉ hoãn quỷ người hầu lạc cô dâu mạnh cưng nữ la hi không ngừng tan g ã lấy ngày xưa ngủ say chỉ cần ngày xưa ngủ say không có khôi phục r u n g ra tới bộ kia h á c quan liền sẽ không tiêu thất đúng lúc này h á c quan s a y đột nhiên bị lời ra ninh vũ từ bên trong đi ra một chỉ quái dị đại phỉ miêu theo sau lưng ninh vũ phí miêu sau khi xuất hiện miêu ô một tiếng sở hữu quỷ người hầu đều ngưng bất động xoa xoa mập tảng đầu ninh vũ hướng về phía tô phỉ lạc cô dâu chờ các loại quỷ phất phất tay sau đó biến mất ở ngày xưa ngủ say mập tảng còn không cách nào trở về bởi vì thời gian không đến bọn họ nhóm này ngày xưa khủng bố lúc này đều ở đây ngày xưa ngủ say chờ các loại thế giới mở lại sau khi thành công mới có thể trở về thuộc về bằng không sẽ giống như adam adam ba tháng liền nỗ lực trở về kết quả bị thế giới sau khi áp chế ném vào tuyệt vọng đại địa n g ụ lạc cô dâu la hi các nàng đều ở đây a các nàng cũng hồi quy rồi sao nhưng là rất yếu a mập tảng nằm trên mặt đất dùng chân sau gãi ngứa nó có quá đa n g h i hoặc không nghĩ ra liền lười suy nghĩ ngược lại nó gặp được ninh vũ cái này là đủ rồi trong lúc bất chợt một tay xoa ra hắn lông cái này sờ một cái sợ mập tảng lông đều nổ tung ai là ai thanh em của hắn đều run dậy bởi vì có thể lặng yên không hơi thở sờ chính mình sơ lược tồn tại tuyệt không phải là mình có thể phản kháng nó như n g là tiểu địa ngục tri chủ a mẹo của ta thanh em xuất hiện một người mặc h ắ c xa mang theo khăn che mặt dẫn theo đèn lồng nữ nhân đi ra nàng là khương vũ nhu nàng vẫn luôn theo ninh vũ theo ninh vũ đi tuyệt vọng đại địa ngục hắc vụ chi thuyền thấy được ca đam tiếp lấy lại cùng ninh vũ đi tới ngày xưa ngủ say gặp được mập tảng hắc hắc á minh minh hậu mập tảng toàn thân lông đều nổ nó run lẩy bẩy nhìn lấy khương vũ nhu tuy là sợ hãi nhưng đ ấ y mắt mang theo không gì sánh được địch lý ninh vũ đời trước có thể như vậy điên chính là nàng một tay tạo thành có thể nó không dám công kích bởi vì đây chính là hắc cám đại địa ngục tri chủ a ta không phải của người miêu Ta không phải. mập tảng phát ra trận trận g ầ m nhẹ gọi ta khương vũ nhu khương vũ nhu bất kể mập tảng t ă n g mau nàng một cái nhấc lên m ậ p tảng sau đó vớt nó nổ lên bộ lông giống như là vớt nhà mình miêu một dạng có thể nói cho ta nghe một chút đi vân yên chủ sự tình sao còn có sau khi ta chết sự tình ta nghe đến ngươi một mực đều lặng lẽ theo ninh vũ khương vũ nhu hít mắt vớt mập tảng lông ngày xưa ngủ say quỷ người hầu dồn dập tiến vào mộ bịa giấu đi mà cái này ninh vũ cũng không rõ ràng hắn đã trở lại lam tinh thạch súng d a o cho hắn ngày xưa băng ghi hình bên trong ngủ say đúng lúc làm ậ p tảng cũng không biết là ngoài ý muốn vẫn là vừa khớp nhưng ninh vũ nhất không tin chính là ngoài ý muốn cùng vừa khớp cái này hơn phân nửa là d a o cơ dẫn dắt liên quan tới ngày xưa băng ghi hình nhiệm vụ kết thúc cái này nhiệm vụ bản thân độ khó là cực đại bởi vì ninh vũ đối mặt nhưng là tiểu địa ngục c h i chủ tuy là mập tảng huyết chỉ tiểu địa ngục ở lại lam tinh có thể chỉ cần huyết chỉ tiểu địa ngục không chết không có bị chiếm giữ một ngày chờ hắn trở về nó vẫn là tiểu địa ngục tri chủ đặc thù nhiệm vụ ngày xưa ngủ say hoàn thành thường cho cựu thổ thường cho hai mươi ước điểm kinh nghiệm gấp đôi t h ư ở n g cho một ước điểm quyền khiêu chiến nhiệm vụ thời gian c ũ hoàn thành t h ư ở n g cho trước đây trung t h ư ở n g cho hai trăm ước điểm kinh nghiệm gấp đôi t h ư ở n g cho một ư ơ i ước điểm quyền chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp sáu mươi tám chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp sáu mươi chín chúc mừng ninh vũ thăng đến bảy mươi bốn chúc mừng ninh vũ thăng đến cấp bảy mươi năm hai mươi tỷ điểm kinh nghiệm làm cho ninh vũ một khẩu khí lên tới cấp bảy mươi năm từ sáu mươi bảy nhảy đến bảy mươi năm thăng liền tám cấp muốn tiếp tục như thế vượt cấp đã càng ngày càng khó bởi vì cấp bảy mươi kinh nghiệm là một tỷ tăng lên cấp bảy mươi năm thăng cấp bảy mươi sáu cần ước chừng sáu mươi ước điểm kinh nghiệm a nhiệm、vụ? trên cơ bản chạy tới đầu tháng sau sẽ không đổi mới s cấp phó bản chỉ biết tăng thêm một cái địa ngục nhiệm vụ địa ngục nhiệm vụ là cơ sở tưởng thưởng mười và lần cũng là kinh khủng nhất độ khó nhiệm vụ s cấp phó bản ở 202-41 n g u y ệ t m ớ i có thể mở ra bởi vì s cấp phó bản thuộc về chân chính tiểu địa ngục 2 0 2 4 5 ă tháng một tiểu địa ngục mới có thể chính thức hàn g lâm sở dĩ 200 m ứ c điểm kinh nghiệm cơ hội là năm 2023 m ứ c cực hạ n trừ phi là hoàn thành địa ngục nhiệm vụ phối hợp gấp đôi kinh nghiệm thẻ có thể đem điểm kinh nghiệm kéo đến hai n n ước nhưng càng đến hậu kỳ càng khó thăng cấp cấp b ả t ỷ đạt ra Cấp cấp tỷ điệp ra nhưng g à n c Cuối điệp là vì cảm i giác gì con mẹo kia đối với ninh vũ rất là thân cận chỉ có là cô dâu như có điều suy nghĩ đức cảm nàng dường như minh bạch rồi chút gì ngày xưa a vậy cũng là thế giới mở lại trước một ít đại khủng bố Nhận thức mỗi A, ta A, ta đem toàn trong. Trước tìm toàn trong. đem đều để ở đó Đi đem đều để đó m bộ bộ ở ở ngày băng ghi hình phần thưởng hai cái đạo cụ đệ nhất cái đạo cụ là cựu thổ tên gọi cựu thổ loại hình đạo cụ phẩm chất a năng lực mai táng a cấp phẩm chất đạo cụ đối với ninh vũ mà nói tác dụng đã không lớn bởi vì a cấp phẩm chất đạo cụ cực hạn cũng chính là thai nạn cấp quỷ dị đối với phổ thông người chơi mà nói đây cơ h ộ là cao cấp nhất đạo cụ nhưng đối với ninh vũ mà nói đơn giản chính là gia tăng rồi một ít thủ đoạn cái thứ hai thường cho mới là trọng yếu nhất k i ề u chiến cơ tưởng nó là s cấp đạo cụ cũng là ninh vũ bắt được cái thứ ba s cấp tên gọi cựu thời trung loại hình vật tiêu hao phẩm chất s chuyên trúc năng lực hai mươi bốn giờ đặc tính không cách nào ngăn cản cái này cựu thời trung chỉ có một chuyên trúc năng lực cùng một cái đặc tính hai mươi bốn giờ chuyên trúc năng lực rất đơn giản cũng rất bạo lực mở ra cựu thời trung phía sau thời gian bắt đầu nghi chuyển hạn mức cao nhất là hai mươi bốn giờ ở nơi này hai mươi bốn giờ bên trong ninh vũ là bất tử bất diện bất cứ thương tổn gì cũng sẽ ngã thối lui đến không có bị thương trạng thái nó thuộc về hàng dùng một lần cũng thuộc về nhiều lần vật tiêu hao bởi vì nó tổng cộng chứa đựng hai mươi b ố giờ dùng xong cũng không có đây là không cách nào bổ sung nhưng không thể phủ nhận nó quá cường đại không hổ là S cấp đạo cụ năng lực cùng a cấp đạo cụ là khác nhau trời vực mở ra cựu thời trung ở hai mươi b ố giờ bên trong coi như là đại địa ngục c h i chủ đều giết bất tử ninh vũ hơn nữa cựu thời trung thời gian đảo lui không cách nào ngăn trở trừ phi chính ninh vũ tuyển trạch đình chỉ rất cường đại ninh vũ cười híp mắt đem cựu thời trung cất vào ba lô nội tình lại thêm một tầng cảm giác cả an toàn bảo tăng giờ này khác này cấp bậc của hắn đã đạt được cấp 75, l à thời điểm có thể tiến hành tứ chuyển tứ chuyển chuyển chức sách yêu cầu là đẳng cấp cấp 70. chuyển chức thư có thể cho kỹ năng ngẫu nhiên phụ cấp một lần đáng t i ế c là ninh vũ kỹ năng toàn bộ đều là a cấp sở dĩ kỹ năng ngẫu nhiên tấn cấp sẽ tự động chuyển hóa thành ngoài định mức gấp đôi trưởng thành giá trị đây cũng là chuyển chức sách một loại sử dụng thủ đoạn nhưng không phải ai đều cùng ninh vũ như thế điều thuần một sắc a cấp kỹ năng ninh vũ quả đoán sử dụng tứ chuyển chuyển chức thư sử dụng tứ chuyển chuyển chức thư thành công trưởng thành giá trị vĩnh cựu tăng lên gấp đôi kiểm tra đo lường kỹ năng về phẩm chất giới hạn ngoài định mức tăng lên gấp đôi trưởng thành giá trị đẳng cấp 75 điểm kinh nghiệm 18, 2 m ư ước sáu ư ớ c thuộc tính lực lượng 3786, m b t ậ n tiệp 3786, t h ể chất 3858, t i n h thần 4098, c ơ sở tứ duy lần nữa đạt được đề thăng tinh thần lực đã đột phá 4.000. g i ờ này khác này cơ sở tứ duy đối với ninh vũ mà nói như trước rất trọng yếu là một hạng cơ sở tứ duy đột phá 1 0 0 m ư phía sau nó mới có thể thay đổi không lại trọng yếu như vậy bởi vì bốn vài đã đến 1 0 0 m ư phía sau ninh vũ sinh mệnh tầng thứ sẽ phát sinh một lần biến chất m bảy cái khí quan thêm bốn lần chuyển chức lần thứ tư chuyển chức càng là bị ninh vũ cung cấp gấp đôi trưởng thành giá trị ninh vũ trưởng thành giá trị là cơ sở trưởng thành giá trị m ộ ư ơ i hai lần thêm lên trụ cột nhất trưởng thành giá trị đó chính là m ộ ư ơ i ba lần thăng một cấp toàn thuộc tính đ ể thăng m ộ ư ơ i ba điểm còn nhiều hơn bốn điểm tự do thuộc tính cái này tốc độ phát triển ninh vũ cũng không thỏa mãn quá chậm thật sự là quá chậm nhược ninh vũ ý tưởng bị nó thừa người c h o biết phỏng c h ứ n g biết kinh bạo con người cái này còn chậm vậy bọn họ sống thế nào a có thể như đã nói qua bọn họ có thể còn sống dựa vào là tất cả đều là ninh vũ cái này tấm mùm mờ rẹo lạ ở trên một đời tháng bảy mỗi cái đại thành thị đã rơi vào tay giặc một đường người chơi tìm sống trong chết đỉnh cấp người chơi cùng đại lão người chơi thoát đi thành thị trở thành người lang thang thành thị người sống chết thì chết chăn nuôi chăn nuôi không giống mặt nhật càng giống như mặt nhật đời trước bảy tháng người sống chính là gia súc không đ ể cập tới địa phương khác vẹn vẹn thâm vong tập đoàn liền chăn nuôi mấy chục triệu người sống cho bọn hắn thiên đường một dạng đáy ngộ sáu mươi tuổi phía sau giết phân cách đóng gói phát hướng toàn cầu các nơi tiểu ca ca con kia phì miêu là cô dâu là biết thế giới mở lại qua sở dĩ ngày xưa khủng bố nhận thức ninh vũ lạc cô dâu cũng không kinh ngạc chỉ là nàng không do lắm ngày xưa khủng bố thái độ đối với ninh vũ như cũng như mập tảng cái dạng nào ngày xưa khủng bố trở về ngược lại là chuyện thật tốt ninh vũ niết miệng cười nói một câu làm cho lạc cô dâu g i ậ n cả tóc gáy nói ngươi không phải đã sớm biết sao lạc cô dâu đồng tử thình lình co rút lại các nàng chỉ là nỗ lực tìm kiếm ninh vũ cất dấu bí mật những động tác này đều là lén lút tiến hành nàng vốn tưởng rằng ninh vũ không biết có thể ninh vũ một câu nói trực tiếp lật ngược lạc cô dâu lênh tĩnh nàng luôn cuống ninh vũ toàn bộ đều biết hắn so với bất luận kẻ nào cũng biết tình thậm chí liền kỹ năng xuất hiện ý tưởng bí mật hắn khả năng đều biết biết thì biết nhưng hắn không đ ệ bụng tiểu ca ca nhân gia làm sao biết ngươi cũng không cần trêu ghẹo người ta ngày xưa băng ghi hình ngủ say con kia phì miêu siêu cấp khủng bố hủ chết người ta buổi tối tiểu ca ca có muốn hay không đổi bội nhân gia lạc cô dâu lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng thanh âm có điểm tâm hư đó là của tam i ê u ninh vũ lười biếng rượi và o ở trên ghế salon thế giới bị mở lại là ta làm trần trung nói làm cho lạc là cô dâu ha to mồm nàng vạn không nghĩ tới ninh vũ biết trực tiếp như vậy nói ra kinh khủng như vậy bí mật bí mật này ngoại trừ ngày xưa khủng bố bên ngoài chỉ có cực kỳ cá biệt cực kỳ cá biệt tồn tại biết được nhưng ninh vũ lại lớn như vậy không phải liệt liệt nói ra là cô dâu từng nói với mạnh cương nữ mạnh cương nữ cũng không phải quá kinh ngạc nhưng tô phỉ là hy hai cái đều tê d ạ i rồi các nàng nghe được cái gì thế giới bị mở lại cái này là cái gì cấp bậc bí mật loại này cấp bậc bí mật là các nàng có thể n g h e sao nhưng còn không có triệt để mở lại thành công ninh vũ đốt một điếu thuốc mở lại trước có một bộ phận nhân vật cực kỳ khủng bố trộn đi một ít thời gian mạnh vỡ tránh thoát thế giới mở lại những tồn tại này cũng chính là ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy ngày xưa khủng bố bọn họ đang ở từng bước trở về thời gian đang ở từng bước hoàn chỉnh tính toán thời gian đầu tháng chín thế giới thì sẽ hoàn toàn mở lại thành công ninh vũ phun ra vòng khói hắn dùng nhất hời hợt nói nói ra thế gian này bí mật lớn nhất bí mật lớn đến là cô dâu các nàng đều trận tròn mắt giúp ta một chuyện ninh vũ phun ra một điếu thuốc xương ngủ chậm dai nói đến đem bí mật này thả ra ngoài nói cho toàn thế giới là ta ninh vũ mở lại thế giới nói cho toàn thế giới tháng tám nhân dân đại địa mục liền sẽ hàng lâm muốn biết bí mật của ta sao muốn biết ta ở thâm viên dưới đ ấ y gặp được cái gì không muốn ta đã từng nội tình sao nói muôn toàn bộ đều cho ngươi đi tìm a ta đem toàn bộ đều để ở đó trong t a i phú danh dự địa vị bí mật chân tướng nội tình hết thể toàn bộ đều tràn đầy vô cùng m ệ hoặc loại cám dỗ này là ngay cả đại địa ngục c h i trụt đều không thể ngăn cản ngươi cũng có thể lại tìm tìm ngươi không phải vẫn luôn muốn tiến vào hát sắc thành thị sao nơi đó chính là nhân gian đại địa ngục nói nhẹ ý nặng ngươi là nghiêm túc ngươi đến cùng muốn làm gì đem sở hữu nói nói phân nửa là cô dâu liền đình chỉ không dám nói nói quá lớn nếu là bị tiết lộ ninh vũ sẽ trở thành sở hữu quỷ dị từ địch không chết không thôi cái loại này đem sở hữu quỷ dị đưa vào địa ngục đối với quỷ dị nói đây cũng là lớn nhất sợ hãi bọn họ thật vất vả thoát đi địa ngục bọn họ vô luận như thế nào cũng không muốn lần nữa trở lại địa ngục sở dĩ là cô dâu thay đổi một câu nói ngươi không sợ ngươi thật vất vả chế tạo cục diện đổ nát sao ninh vũ lắc đầu đệ nhất người sống không uy hiếp được ta đệ nhị ở lam tinh ai dám trêu chọc ta ninh vũ nói là nói thật coi như là la hi đều không thể phản bác thế giới áp chế theo thời gian mới có thể chậm rãi giải, giải phong tháng bảy quỷ dị vô luận bao nhiêu mạnh tiến nhập lam tinh cũng nhiều lắm vốn có đỉnh cấp thai nạn quỷ dị cảnh giới phi lai cốt có thể mang đi gõ cửa quỷ đó là bởi vì phi lai cốt không dám ở lam tinh dừng lại nó chỉ là đi ngang qua lam tinh vọng nguyệt có thể xuất hiện kinh sợ thế giới đó là bởi vì vọng nguyệt vốn là còn không có khôi phục là ninh vũ mạnh mẽ gọi tới liền cùng ninh vũ nói đừng xem vọng nguyệt đại có thể nó chỉ là tốt gỗ hơn tốt nước sơn t h được cũng không thích hợp đánh lộn nhưng người sống thế giới chắc là sẽ không áp chế bởi vì người sống vốn là thế yếu q u ô n thể thế giới cũng không nghĩ đến thế giới tồn tại một cái ninh vũ như vậy ngoại tộc ninh vũ sẽ không bị thế giới áp chế tầng sáu b ó c vỏ ở hủy diệt cấp quỷ dị trung đô tính cường đại hủy diệt bất tử bất diệt nhưng không có nghĩa là hủy diệt không cách nào dám giữ lời nói bá đạo nói ninh vũ nhân gian toàn bộ vô địch không dám nói vẫn nhưng tháng m ộ ư ơ i phía trước ninh vũ nhân gian toàn bộ vô địch dám tìm ninh vũ phiền thoái giết dám xúc phạm ninh vũ quy củ giết. giết đến thế giới đảm chiến là được vào giờ phút này ninh vũ không cần đ i ệ thấp dĩ nhiên cái này chỉ giới hạn trong lam tinh một ngày tiến nhập độ khó cao phó bản hoặc là địa ngục thế giới áp chế lực sẽ tiêu thất thế giới áp chế lực giới hạn với lam tinh nhưng đã đủ rồi ngày một ư ơ i một tháng bảy cả thế giới nổi lên một hồi cự đại bạo phong bạo phong to lớn c h i khoa trương nhắc lên đến vạn tấn nước biển che mất người sống quay vòng quỷ dị quay vòng địa ngục quay vòng thế giới bị mở lại là ninh vũ làm tháng tám nhân dân đại địa ngục liền sẽ hàng lâm ninh vũ đem hết thẻ bí mật chân tướng nội tình đều giấu ở nơi đó điều này kinh tiên động địa đại bí mật đến từ phương nào đã không trọng yếu quan trọng là nó giống như một viên bom nổ dưới nước trực tiếp t ạ c lật toàn bộ cầu hoa tươi người nghe nói không thế giới là bị ninh tiên sinh mở lại thiệt hay giả mở lại là có ý gì ta cũng không rõ lắm nhưng từ mặt chưa xem chắc là một lần nữa khởi động đúng đúng đúng giống như là máy tính chết máy phải một lần nữa khởi động một lần tháng tám nhân gian đại địa ngục muốn phủ xuống nơi đó cất d ấ u toàn bộ đại bí mật ta nghe nói cất d ấ u thế giới trung cực tìm được thế giới trung cực là có thể trưởng không cả thế giới nghe đồn càng truyền càng khen trương liền thế giới cực trưởng không thế giới nghe đồn đều xuất hiện Quỷ dị quay quá quá cuồng luận. điều dị dập? hay bấy vòng cũng ở điên thảo luận. Có phải hay không là bấy dập? Không này giới Có ở mở phải lại thảo bất thế bất hợp là lắm, lý, rõ sở a o có thể? m lại thế giới cũng không phải là mở lại tự thân, mở lại đạc giới phải thời gian đơn giản như vậy. Nó bao hàm đồ đạc quá nhiều. thế tự thân, không như hàm cũng đơn Nó mở mở Sở bao đồ vậy. quá dĩ quỷ dị quay vòng cường đại quỷ dị đều nằm ở hoài nghi trạng thái đây cũng là tất nhiên bởi vì bí mật quá lớn lớn đến sở hữu tồn tại đều không thể tin được có tin hay không đối với ninh vũ mà nói không trọng yếu bánh gà tô hắn đã ném ra đám người gian đại địa ngục hàn lâm nhất định sẽ có rất nhiều tồn tại t i ế n nhập chỉ cần có thu hoạch giả đều sẽ biến thành thực sự đây là một cái đặt ở công khai bánh gạ tổ bất kể là rơi vào vẫn là mỹ thực sở hữu tồn tại đều không thể không nhìn càng chưa nói những thứ kia ngày xưa khủng bố biết đến càng nhiều bọn họ làm sao có thể nhìn xuống năm 2023 n g à y 12 t h á n g 7, ả ninh vũ đặt đến đông doanh đ ả o gặp được hạ sĩ、sì、mộ tổ sợ não lại nhìn thấy ninh vũ phía sau cực kỳ khiếp sợ tiếp lấy chính là kích động hưng phấn ninh tiên sinh cái nào người sống nhìn thấy ninh tiên sinh có thể ổn định tâm tính trên internet h ậ m chí có người đề nghị nhân vương cúc xưng một người s ư n g vạn người ứng với nhưng ninh vũ nhưng vẫn không có tỏ thái độ cũng lười lộ diện linh ninh tiên sinh hạ sĩ mô tổ sợ não n ạ i người sống đại lão người chơi tháng năm đã tỉnh lại thiên phú thiên phú tên là thông linh môn nhớ ký chuyện ngươi đáp ứng ta sao hạ sĩ mô tổ sợ não n ạ i liền vội vàng gật đầu một trăm chuyện nàng bằng lòng vì ninh vũ làm một trăm chuyện mở ra thông linh môn tử môn ta muốn đi vào một chuyến ninh vũ cười ha hả hướng về phía hạ sĩ mô tổ sợ não lại nói đến hạ sĩ mô tổ sợ não lại liền vội vàng gật đầu nàng xem xem theo ninh vũ quỷ mạnh cưng nữ nàng ở trên internet hiểu qua đó là sớm nhất theo ninh vũ quỷ dị tô phỉ nàng ở trên internet cũng biết quá đó là ninh vũ đang kinh hồn xìa gì nhặt lao bà là chân chính đỉnh cấp hủy diệt cấp quỷ dị chỉ cần cho tô phỉ đầy đủ thời gian nàng chính là tiểu địa ngục c h i chủ lạc cô dâu nàng ở trên internet cũng đã gặp nhưng liên quan tới lạc cô dâu tin tức rất ít lạc cô dâu chân chính danh khí vẫn là lấy xinh đẹp văn danh thiên hạ vẻ đẹp của nàng ở quỷ dị quay vòng cùng người sống trong vòng đều là cậu ăn la hi nàng chưa thấy qua nhưng nàng có thể cảm giác la hi khủng bố trong lúc mơ hồ hạ sĩ mô tổ sơ não nại cảm giác ninh vũ đã cùng nàng không phải người của một thế giới đã từng nàng vẫn nhìn ninh vũ vì cao sơn nhưng hôm nay nhìn thấy ninh vũ phía sau theo ninh vũ đều là nàng cao không thể chạm núi cao càng chưa nói ninh vũ đó là thiên là cả thế giới thiên là người s ố n g thiên người há có thể đấu với trời ở hạ sĩ mô tổ sơ não nại loại này phức tạp trong tâm tình của tử môn chậm rãi nổi lên đó là một phiến màu đen cửa đá trong cửa đá một mảnh hư vô trong lúc bất chợt kinh khủng kêu rên xuất hiện một viên khổng lồ đầu lâu nó ra nó đến từ tử môn sau đó là hạ sĩ mô tổ sơ não nại gọi tới nàng đang định cho cái này chỉ quỷ dị mới tăng thêm chỉ lệnh lúc linh vũ đã đậu thủ hắn một bà bóp ở t ử môn lộ ra trên đầu răng rắc răng rắc thanh â m vang lên giống như là bóp hạch đảo cái viên này đầu lâu mắt trần có thể thấy nghiền nát tan rã cái viên này đầu lâu ở ninh vũ trong tay giống như là một khối đậu h ũ sau đó nó bị ninh vũ từ từ đẻ ép trở về giống như là mặc cho người đùa bỡn món đồ chơi thương cảm yếu lối loại này đánh vào thị giắt lực làm cho hạ sĩ mộ tổ s ở n à o nại đồng tử điên cùng run dày linh vũ mạnh bao nhiêu nàng đã không nhìn ra nàng thậm chí ngay cả cảm giác đều không thể cảm giác đi ra nàng chỉ biết là linh vũ mạnh c h ủ n g bố hắn một khẩu khí là có thể thổi chết chính mình liền cùng thổi cây nến đơn giản như vậy tiểu tuyết nhịn trong khoảng thời gian này trưởng thành không có tệ nha đã có thể thông linh lợi hại như vậy siêu nguy hiểm cấp quỷ dị lại cố gắng một chút có lẽ là có thể chịu hoán thai nạn cấp quỷ dị nỗ lực lên ninh vũ giơ nắm tay cho hạ xì mô tổ s ờ não lại bỏ thêm nỗ lực lên tiếp lấy một bước bước vào tử môn biến mất tô phỉ là cô dâu la hi mạnh k ư ơ n g nữ cấp tốc tiến nhập tử môn bọn họ tiêu thất hạ sĩ、si、mổ tổ sở não nại lại quỷ ở thảm tạ tả mỉ bên trên trái tim điên cuồng l o ạ n động hầu như nhảy ra ngực nàng dùng sức gật đầu linh tiên sinh ta sẽ cố gắng lên một ngày nào đó ta sẽ đứng tại sau lưng ngài vì ngài mà chiến một ngày nào đó nàng siết chặt n ắ m tay móng tay cắt lòng bàn tay tiên huyết nhỏ xuống không hề phát hiện tịch chương một trăm bảy mươi b ố giết xuyên nguyên thủy tiểu địa ngục chương một trăm bảy mươi b ố giết xuyên nguyên thủy tiểu địa ngục nguyên thủy ngục là la hi nằm động cũng muốn cần tìm được địa phương nơi này là nàng bắt đầu cũng là nàng kết thúc bây giờ nàng rốt cuộc đã tới nguyên thủy ngục mảnh đất này ngục là nguyên thủy nhất địa ngục cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn tuyệt đại bộ phận quỷ dị đều là dựa vào bản năng sinh tồn đau của nàng ông ông run dày tỉ mỉ nghe giống như là có vô số chiến sĩ đang gào thét nó đã làm xong ẩm huyết chuẩn bị biết cựu châu hoàng ở nơi nào không ninh vũ bóp chết trước mặt quỷ dị liền cùng bóp chết một con run dế đơn giản như vậy biết la hi hung hăng gật đầu nàng mới vừa tiến vào nguyên thủy tiểu địa ngục liền cảm nhận được cựu châu hoàng vị trí đó là đến từ hận ý dẫn đạo cựu châu hoàng cũng có thể cảm giác được la hi vị trí nửa người hủy diệt coi như ở tiểu địa ngục đều thuộc về đại quỷ bọn họ đã chạm tới hủy diệt khí tức cựu châu hoàng nửa người truyền thuyết nửa người hụ bại nửa đời trước thống nhất cựu châu tuổi già t a n bạo n g u n ngốc ở cái hướng kia la hi chỉ vào phía tây nguyên thủy tiểu địa ngục là một mảnh diện tích thật lớn tiểu thế giới mảnh thế giới này tồn tại rừng rậm sa mạc ao đờm hồ nước liền c u n g thu nhỏ hoàn chỉnh thế giới vậy nhưng nơi đây lại tràn ngập cực kỳ mùi máu tanh nồng nặc cùng nguyên thủy nhất hoa khí sở hữu quỷ dị đều giấu ở trong đó phân chia địa bàn một ngày bại lộ liền sẽ tiến hành không chết không thôi chém giết cực kỳ điên cuồng ninh vũ xuất hiện vị trí là một mảnh ao đầm ao đầm tanh tuổi là thi thể bùn máu nổi lên mặt h à n h tản ra mùi túi g â y mũi thịt nát biến thành màu đen ô huế mở ra bên trong có thể chứng kiến đại lượng bạch cốt hải cốt trong ao đầm cất dấu vô số quỷ dị bọn họ đều nút trong bóng tối bọn họ đều nhìn chằm chằm ninh vũ giống như là trong bóng tối độc x à nhưng chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì bản năng nói cho chúng nó ninh vũ rất nguy hiểm rất nguy hiểm loại bản năng này thậm chí so với suy nghĩ càng thêm chuẩn xác b â n g không bọn họ cũng không khả năng sống tới ngày nay không đội ninh vũ nhìn một chút phía tây tới nguyên thủy t i ể u địa ngục tìm cựu châu hoàng chỉ là tiện tay mới thôi mục đích của hắn nhưng là dết xuyên toàn bộ nguyên thủy tiểu địa ngục bởi vì nay mảnh nhỏ trong địa ngục có một kiện đồ vật ninh vũ cần đạt được đây mới là hắn đi tới nguyên thủy t i ể u địa ngục mục đích chủ yếu tô phỉ giấu đi ninh vũ hướng về phía tô phỉ nói đến tô phỉ đỉnh cấp hủy diệt q u dị còn sở hữu tiểu địa ngục đó là tuyệt đối đứng ở đỉnh kim tự tháp điểm tồn tại tô phỉ gật đầu ẩn vào h ắ cám biến mất tiếp lấy ninh vũ tay trái ôm la hi tay phải trên lầu là cô dâu hắn mặt mỉm cười nhìn lấy phía tây la hi thân thể hơi có chút cứng ngắc nhưng cuối cùng không nói gì bởi vì nàng đã cảm nhận được cựu châu hoàng ánh mắt đó là ác độc điên cuồng c n g loạn ánh mắt t i ê u mắt kia tập trung tại trên người ninh vũ nó ha có thể không tức giận nộ ha có thể không phải phát điên la hi là nó khi còn sống nỗ lực lấy được nữ nhân là cô dâu là nó lúc còn sống hoàng hậu hai nữ nhân này là nó nằm m ộ cũng muốn lấy được dù cho trở thành quỷ khôi phục cũng trở thành nó mãnh liệt nhất chấp n i ệ m bây giờ không cách nào bước trên hủy diện cấp quỷ dị nguyên nhân chính là ở chỗ la hi cùng lạc cô dâu sáng một lần nữa đạt được phát hi hòa lạc cô dâu nó liền sẽ trở thành chân chính hủy diện cấp quỷ dị nó đã từng là hoàng là thống nhất cựu châu hoàng tòa ủ n g thiên hạ hoàng quyền không cho bất luận tồn tại nào mạo phạm ninh vũ cử động không thể nghi ngờ là hung hăng đánh nó mặt phía tây xuất hiện một tiếng gào thét cùng loạn gào thét vô biên trở biến khuấy động vạn dặm sát trời sát trời trong nháy mắt tối xâm xuống phía dưới liền bầu không khí đều áp chế đến rồi cực hạng ùng ùng ùng chấn động từ phương tây chuyển đến giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh sắp tới ninh vũ cười h í p mắt nhìn lấy phía tây là cô dâu thậm chí còn cho hắn đốt một điếu thuốc người đàn ông này càng ngày càng tứ vô kỵ đắt hắn gan to bằng trời là nổi tiếng thiên hạ lúc này lớn lên hắn càng là không cố kỵ gì theo tiếng chấn động càng ngày càng mạnh một mảnh đen thùi lùi quỷ dị liệt ra trên trăm phương trận xuất hiện ở phần cuối mấy trăm con khổng lồ quỷ khôi lỗi lôi kéo một tòa thành một tòa quỷ thành cũng gọi là hoàng thành bọn họ trùng trùng điệp điệp mà đến mang theo không thể cản phá khí thế như trường giang như hoàng hà đây cũng là cựu châu hoàng thế nó mặc dù là nửa người hủy diện nhưng nơi đây lại tồn tại nó đã tương quốc binh lính của nó nó tướng sĩ sau khi chết đều bị nó mang vào nguyên thủy ngục sở dĩ liền một ít chân chính hủy diệt cấp quỷ dị đều không muốn t r e o chọc c ử u châu hoàng bởi vì rất phiền phức la hi chấm đại tướng quân chấm đã đợi ngươi rất lâu rồi hoàng hậu ngươi cũng tới rồi chấm cũng chờ ngươi rất lâu rồi chín cái thối giữa hắc long từ hoàng thành bắt đầu khởi động cái này chín cái hắc long lôi kéo một tòa hoàn chỉnh kim l u â điện cái tòa này kim l u â điện là vô số thi hài tạo ra liền hoàn tọa đều là không biết tên bạch cốt chế tạo xưng hoàng giả khi còn sống liền đạo ước vạn bạch cốt cuối cùng leo lên vương vị quân lâm thiên hạ cái t i a t r ư ơ n g hoàn g tọa chính là vô số tử vong tích lũy đi ra ở hiện thực cái t i a t r ư ơ n g hoàn g tọa kim bích huy hoàng uy nghiêm đại khí nhưng này chỉ là bề ngoài của nó ở nguyên thủy ngục bề ngoài của nó bị xé nát đó chính là một tâm ước vạn tử vong c h i tọa ngai vàng tọa lấy một cái quỷ dị bóng người nó phân nửa thân thể hư tối h phân nửa thân thể hoàn chỉnh thoạt nhìn lên cực kỳ quỷ dị hát xác long bảo g a thân mũ miệ dần dây dết hẳn đi chân có thể đặc xá các ngươi cựu châu hoàng vững vàng ngồi ở trên ngai vàng thanh âm của nó mang theo vô cùng mắt của nó giống như là nhật nguyện tinh thần không người dám cùng với đối diện là cô dâu ngược lại là không có phản ứng gì bởi vì nàng cũng là nửa người hủy diệt có thể l à hi không được nàng bắt đầu run rẩy cánh tay của nàng nâng lên ánh mắt của nàng bắt đầu đỏ lên cựu châu hoàng quỳ năng lực cực kỳ đặc thù hắn sở hữu đơn giản ngôn xuất pháp tùy đặc tính nói ngôn xuất pháp tùy hơi cường đ i ệ u quá nhưng hoàn toàn chính xác có chứa cường đại mê hoặc lực một lời ra vạn người theo ninh vũ ánh mắt thậm chí không có ở cựu châu hoàng trên người dừng lại dù cho nó lên sân khấu rất là chấn động nhưng ninh vũ không đệ bụng la hi dị biến hắn cũng không lưu ý như la hi đối với mình xuất đao nàng cả đời này cũng không còn cách nào vấn đ ỉ n h hủy diệt cấp nhiều lắm nửa người hủy diệt la hi nhắm mắt lại g ắ t gao ngăn cản cựu châu hoàng hoàng quyền lạc cô dâu có o ánh mắt kéo ninh vũ cánh tay lựa chọn của nàng rất rõ ràng không cần nó nói ai cựu châu hoàng hít một khẩu khí tiếng thở dài giống như bao tác thiên địa chấn động đại đ ị a run dày hoàng hậu chấm dứt thất vọng nó ánh mắt rơi vào lạc cô dâu trên người trong mắt mang theo không chút nào ẩn nút tản nhẫn cùng tham lam hôm nay là la hi chạm đến hủy diệt cấp khí tức kỳ ngộ cựu ũ n g là kiểu châu hoàng v ánh hủy mắt rơi vào ninh vũ trên người ninh vũ ánh mắt nó vẫn luôn tuyệt không thoải mái bởi vì ninh vũ ánh mắt giống như là đang nhìn dầu kè luôn xuất phát tùy khủng bố quỷ năng lực toàn bộ ngưng tụ ở ninh vũ bốn phía ninh vũ cười hếp i mắt nhìn lấy cựu châu hoàng hắn đang lợi hắn đang lợi nguyên thủy tiệu địa ngục chân chính đại khủng bố chu ý lực còn l u ô n xuất phát tùy nực cười cựu châu hoàng nếu có thể trở thành chân chính hủy diệt cấp quỷ dị có lẽ tài năng mới có thể tạo thành ý h i ế p đối với hắn ninh vũ ở ngày xưa ngủ say thời gian mảnh vỡ bên trong đã trưởng không qua một lần hủy diệt khí tức hắn sinh mệnh tầng thứ mặc dù không có phát sinh biến chất nhưng thân thể hắn đã bị hủy diệt khí tức thanh tuệ qua ở hủy diệt cấp quỷ dị trong mắt hủy diệt trở xuống sinh mệnh đều là ngầm đến thổi chi tức diệt có thể ninh vũ bất đồng hắn mặc dù không có đem tánh mạng mình hóa thành nhật ký nhưng sinh mệnh lực của hắn đã không phải là cây đ ế n mà là ngọn lửa hừng hực điểm ấy gió chỉ có thể làm cho ngọn lửa hừng hực đốt vực ư hơn nói xong ninh vũ nhìn lấy cựu châu hoàng n ú n v a i thật là ta nói ninh vũ xoay người ánh mắt của hắn cũng không có dừng lại ở cựu châu hoàng trên người ánh mắt của hắn ở b n phía những thứ kia ẩn nấp trong bóng tối khủng bố ánh mắt nơi đây chỉ là sân khấu bắt đầu tại hạ ninh vũ ninh thái thần linh hạ vũ vũ hôm nay tới nguyên thủy tiểu địa ngục không có mục đích khác chỉ là tới khuyên các vị có thể hay không sớm một chút lên đường nói nhẹ lại ý nặng l i ê n cựu châu hoàng đều kinh hãi nó thình lình đứng lên gặp qua cuồn g vọng chưa thấy qua cuồn g vọng như vậy là ai cho hắn giúp khí cuồn g vọng cựu châu hoàng giận dữ n ộ không thể nói bởi vì ninh vũ từ đầu tới đôi đều không đưa nó để vào mắt loại này không nhìn mới là kích thích nhất nó cũng chính là nó đứng lên chốc lát toàn thân liền cứng ngắc xuống tới trong mắt mang theo không cách nào tin nhan sắc nó bị áp chế bị càng kinh khủng hơn tồn tại áp chế một căn ngón tay trắng nón điểm ở trán của nó tiếp lấy tô phỉ từ trong hư vô đi ra giết nửa người hủy diệt đối với tô phỉ mà nói quá đơn giản một chỉ nàng liền áp chế cựu châu hoàng nếu không phải muốn đem cựu châu hoàng lưu cho la hi một chỉ này đủ để cho nàng giết chết cựu châu hoàng dù sao cựu châu hoàng còn không cách nào đem sinh mệnh chuyển hóa thành ngật ký linh vũ như trước mặt m ỉ m cười hắn mang theo la hi cùng lạc cô dâu hướng cựu châu hoàng đi tới lạc cô dâu đem gam đã mở ra nàng đi qua địa phương hải cốt không còn hủy diệt tàn sát bừa bãi cựu châu hoàng quân đội giống như là sụp đổ tuyết sơn bị lạc cô dâu gam tầng tầng nổ tung vô số quỷ dị đều ở đây bạo tạc giống như đ ầ y trời pháo hoa từ vừa mới bắt đầu trận này lễ khai mạc ninh vũ liền không có ẩn dấu hắn chính là muốn như thế quang minh tránh đại đi vào nguyên thủy tiểu địa ngục hắn chính là muốn lớn lối như vậy vô cùng nói cho chúng nó các ngươi có thể toàn bộ chết đi ầm ầm ầm ầm theo ninh vũ đi tới cựu châu hoàng trước mặt cựu châu hoàng kỳ dưới sở hữu quỷ đều hóa thành đ ầ y trời pháo hoa nổ nắp ấy hải q u ố t không còn cựu châu hoàng c h ấ n kinh rồi trong mắt hiện ra sợ hãi vô cùng sợ hãi nó như thế nào cũng không nghĩ ra một ngươi sống cứ nhiên mang theo đỉnh cấp hủy diện cấp quỷ dị hơn nữa còn không phải bình thường hủy diện cấp quỷ d Biết sau ngày h hôm nay thế gian nhiều hơn nữa nhất tôn nửa người hủy diệt thậm chí là chân chính hủy diệt nàng như giết không được liền đại biểu nàng không có trở thành hủy diệt tư cách la hi gật đầu mắt của nàng đã sớm đỏ như huyết trong tay quỷ đao phát sinh quần đoạn kêu trên cung dích đạo quỷ đao hung hăng bổ về phía cựu châu hoàng không gian như chiếc gương vỡ vụn cựu châu hoàng thân thể một phân thành hai phân nửa hủ b ạ i phân nửa hoàng chính một phân thành hai thân thể bị quỷ đao thôn vệ la hi nhìn thật sâu liếc mắt ninh vũ cái gì gọi là khí phách không phải uy nghiêm chân chính khí phách chính là cái này t r ù n g nhẹ nhàng thậm chí có chút bình thản vô vị không n h ị n bởi vì không lọt mắt xanh chính là lớn nhất khí phách quỷ đao rơi xuống đất ninh vũ tiện tay đưa nó rút đứng lên cựu châu hoàng cùng la hi chiến trường chân chính ở quỷ đao bên trong ai cũng giút không được la hi mà chính mình chiến trường vừa mới bắt đầu giơ i quỷ đ chín cái hư thối hắc long cùng vương tọa hóa thành cho tàn đổ nát tô phỉ cùng lạc cô dâu đứng tại sau lưng ninh vũ xem ra các ngươi cũng không n g u y ệ n ý như vậy ninh vũ cân nhắc quỷ đao la hi đã triệt để nhận rồi ninh vũ Quỷ đao ở ninh vũ trong tay có thể phát huy ra nhất mạnh lực lượng bởi vì la hi tán thành cũng đại biểu nàng bộ hạ tán thành giết tiếng gầm nhẹ cổ nhúc đ í c h hoàn toàn mới ninh vũ bỏ ra ngoài cổ lần nữa nhúc đ í c h cái thứ hai ninh vũ bỏ ra tầng sau bấp vỏ ninh vũ tứ duy tiếp cận ba chục ngàn càng làm một lần nữa nắm trong tay hủy diệt khí tức tay trái địa ngục tà nhãn bên phải hẹn đệm màu đao trong mắt sắc khí nhìn thấy mà giật mình giết gầm nhẹ một tiếng ninh vũ liền tại chỗ biến mất không có nói thừa giết ngươi vậy giết ngươi không cần nó nói nguyên thủy tiểu địa ngục nhấc lên một hồi xưa nay chưa từng có huyết tinh bạo vũ sợ kiến vật s á t s á t sát nơi đi đến s á t s á t sát hắn nói hắn muốn giết xuyên nguyên thủy tiểu địa ngục liền như thế làm là cô dâu đồng tử đầu tiên là co rút lại bởi vì ninh vũ khi nào trưởng thành đến trình độ này mới vừa ninh vũ sở bạo nộ một c h í n phát thực lực, nàng cảm thụ nhất ninh vũ đã đi ở nàng trước mặt đã đem nàng kéo ra hắn tốc độ phát triển quá nhanh m a u làm cho lạc cô dâu có chút tuyệt vọng lạc cô dâu nhất định phải nỗ lực bằng không nàng đem hoàn toàn bị ninh vũ ở lại tại chỗ trở thành người qua đường giống như là nửa con nết ôn tính cái dạng nào tô phỉ cũng hơi kinh ngạc thậm chí đều cảm giác được cấp bách ninh vũ tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh mộng cảnh trong rừng rậm ôn tính vào giờ khắc này tấn cấp đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị nàng có thể hoàn toàn trưởng không cái chết của mình hậu thế giới cái chết của nàng hậu thế giới cực kỳ thù Trên lý thuyết mà nói lý là mà không, không nên vào tới hàng vạn hàng nghìn không nên vào tới tìm được ninh vũ kỹ năng nguyên hình đưa chúng nó toàn bộ tìm được đó là chúng ta cơ hội duy nhất nhớ kỹ hàng vạn hàng nghìn không nên vào tới Mở lại t r ư ớ chương một trăm bảy mươi lăm hắn a đã đi thật là xa thật là xa chương một trăm bảy mươi lăm hắn a đã đi thật là xa thật là xa mở mắt ninh vũ đầu ngón tay xẹt qua địa ngục tà nhãn địa ngục tà nhãn mở mắt ra đó là một viên con ngươi màu xanh lục giống như là có một con quái vật lớn đi qua tiểu k h ổ n g nhìn ra phía ngoài nguyên thủy t i ể u địa ngục hủy diệt cấp rất quỷ gì nhiều theo ninh vũ tàn sát bờ bãi bọn họ từng bước khôi phục từ phổ thông hủy diệt cấp đến đỉnh cấp hủy diệt cấp thậm chí đã có cực hạn hủy diệt cấp bắt đầu khôi phục ninh vũ giết điên rồi liền cùng hắn nói hắn muốn đem nguyên thủy tiệu địa ngục z xuyên nơi đi đến toàn bộ hủy diệt không cố kỵ gì điên cùng từng cái hồ điệp từ ninh vũ ra thịt chui ra như dòng quyền như phong bạo tịch quyền b ố n phía hướng nguyên thủy tiểu địa ngục tan ra b ố n phía là cô dâu đã theo không kịp ninh vũ bước tiến nàng liên tự bảo vệ mình đều thay đổi cận lực chỉ có tô phỉ còn có thể theo kịp ninh vũ bước tiến mê thất tiểu địa ngục đã bị tô phỉ kêu gọi ra nàng ngăn trở đều là đỉnh cấp hủy diệt cấp quỷ dị phải biết rằng hủy diệt cấp quỷ dị không cách nào giết chết chỉ có chân chính tiểu địa ngục tri chủ tài năng mới có thể giết chết hủy diệt cấp quỷ dị bởi vì chỉ có tiểu địa ngục tri chủ tài năng mới có thể ma diện hủy diệt cấp quỷ dấu ấn sinh mệnh ninh vũ giết bất tử hủy diện cấp quỷ dị tô phỉ lúc này cũng giết bất tử hủy diện cấp quỷ dị bọn họ chỉ có thể tuyển trạch giam giữ ninh vũ ta không tin ngươi đến rồi ngươi làm việc tuyệt sẽ không như vậy lỗ mãng tô phỉ hướng về phía ninh vũ hô giết mặc một cái tiểu địa ngục tô phỉ cho rằng ninh vũ nói đùa nhưng không ngờ ninh vũ l à nghiêm túc coi như là nghiêm túc tô phỉ cho rằng ninh vũ vậy cũng có công tác chuẩn bị bởi vì nàng tin tưởng ninh vũ nhưng tiến nhập nguyên thủy tiểu địa ngục phía sau ninh vũ m ã n để cho nàng đảm chiến đã có không ít hủy diện cấp quỷ dị hồi phục lúc trước nguyên thủy tiểu địa ngục giống như là một bãi tử thủy chỉ có phạm vi nhỏ chém giết bởi vì sống đến bây giờ quý dị đều có riêng phần mình sinh tồn phương thức có thể ninh vũ vừa tiến đến liền lấy lôi đ ỉ n h chi thế làm chết khô cựu châu hoàng tiếp lấy lấy t i ê u ngạo vô cùng trạng thái hướng toàn bộ nguyên thủy tiểu địa ngục phát động rồi khiêu chiến m ả n h này tiểu địa ngục có tiểu địa ngục c h i chủ tô phỉ có thể cảm giác được tiểu địa ngục c h i chủ lúc này không có nhung tay đó là bởi vì không cần như thế chém giết ở nguyên thủy tiểu không năm địa ngục là bình thường nhất bất quá sự tỉnh chỉ bất quá lần này chém giết phạm vi có chút lớn nhất là hồ điệp phi lấy ninh vũ thực lực hôm nay đỉnh phong trở xuống thai nạn cấp quỷ dị đều sẽ trở thành hồ điệp phi chất dinh dưỡng như cho hồ điệp phi đầy đủ thời gian nó thực sự có thể bay lần cả phía nguyên thủy tiểu địa ngục kể từ đó ngoại trừ nửa người hủy diệt trở lên quỷ dị còn lại quỷ dị toàn bộ đều sẽ chết đi đến lúc đó nguyên thủy tiểu địa ngục chi chủ coi như lại không nhìn cũng sẽ xuất thủ đó không phải là ninh vũ có thể đối kháng đó cũng không phải là bây giờ tô phỉ có thể chống lại tiễn là cô dâu ly khai ninh vũ liệt đại bạch nha hướng về phía tô phỉ nói đến là cô dâu hơi yếu không phải là cô dâu có yếu nàng đã bị ninh vũ bỏ qua rồi nửa ngươi hủy diệt ở ninh vũ trước mặt đã không đáng giá nhắc tới tốt tô phỉ gật đầu một phiến huyết môn thình lình rơi xuống đất cùng lạc cô dâu trước mặt tiếp lấy hấp lực cường đại trực tiếp đem lạc cô dâu hút đi ra ngoài lạc cô dâu hoàn toàn không cách nào ngăn cản đợi nàng lấy lại tinh thần lúc nàng về tới lam tinh trầm mặc như chết trầm mặc lạc cô dâu nụ cười hoàn toàn tiêu thất nàng hiện ra có điểm bất lực thiểu ca ca bây giờ ta cũng trở thành ngươi liên lụy sao ngươi đi quá nhanh ra theo không kịp một chuyến huyết lệ từ lạc cô dâu k h ỏ mắt chạy xuống nàng đã cảm thấy nàng theo không kịp ninh vũ nàng không giút được ninh vũ hạ sĩ mô t ổ sơ não n ạ i nhìn lấy là cô dâu há miệng không biết nên nói cái gì như vậy cường đại quỷ dị lại còn nói là ninh vũ liên lụy thật là đáng sợ đáng sợ đến nàng mới vừa lời t h ể đều hiện ra tái nhật vô lực theo ninh vũ vì ninh vũ m à chiến v ố n n ư u i biết bao liên lạc cô dâu đều theo không kịp càng chưa nói hạ sĩ mô t ổ sơ n ặ o nãy xoa xoa huyết lệ là cô dâu quay đầu nhìn lấy hạ sĩ mô t ổ sơ n ặ o nãy nàng hâm mộ nhìn thoáng qua hạ sĩ mô t ổ sơ n ặ n nãy người sống a thật đúng là hạnh phúc thất ước a o các ngươi vô tri các ngươi Vớt t hạ mổ các ngươi ã này n có thể mượn ninh từng bước vũ quang n hẹn g i bọn i sống xuống phía dưới ta không hy vọng ninh vũ bảo vệ chỉ là một đám hẹn bọn chán ghét cô trùng nhưng các ngươi không thể đem mình làm làm cô trùng bị tùy ý rất chết hạ sĩ mô tô sơ não lại nhìn lấy là cô dâu là cô dâu ánh mắt rất phức tạp nàng không hiểu nhưng nàng phản phất lại đã hiểu một điểm có thể cuối cùng vẫn không hiểu là cô dâu muốn đi rồi là thời điểm l y khai cái kia ninh tiên sinh đi nơi nào bởi vì nàng đã không có tư cách làm bạn ninh v ũ hạ s ì mô tô sơ não n ạ i liền vội vàng hỏi là cô dâu phất phất tay hắn a đã đi xa đã đi thật là xa thật là xa thanh âm từng bước tiêu tán là cô dâu dần dần biến mất nàng trung quy trở thành khách qua đường nàng quan tâm người đã đi xa liền làm bạn đều hiện ra bất lực đi xa hạ sĩ、si、m ồ tổ s ở não nại ngồi ở thảm tạ tạ mỹ bên trên nàng không hiểu được nhưng nội tâm có chút khủng hoảng nguyên thủy tiểu địa ngục vẫn còn ở chém g i ế t g i ế t điên cuồng g i ế t điên cuồng tô phỉ chia ra làm ba đỉnh lấy lớn nhất áp lực nàng thậm chí ngay cả cơ hội hỏi giò cũng bị mất bởi vì khó có thể phân thần thử vong hải xương v ự c sau ngược toàn bộ khai hỏa ninh vũ thẳng hướng nguyên thủy ngục chỗ s â u nhất hắn có minh sát phương hướng nổ nát sa mạc một góc ninh vũ sát tiến chỗ xấu nhất đầy trời huyết hồ đ i p như tầm ăn lên nguyên thủy tiểu địa ngục toàn bộ nguyên thủy tiểu địa ngục đã bị ninh vũ lật ngược vô cùng kỳ dị trở thành b ạ c h cốt nhanh sắp tới ninh vũ trước mặt hạt cắt đã biến thành huyết xa huyết xa chung mai táng đến không hết thi hải những thứ này thi hải đều cốt chất hóa có thể tưởng tượng mai táng bao lâu xé rách huyết xa xuất hiện ở ninh vũ trước mặt là một mảnh hương quang một mảnh vỏ trứng tựa như hương quang mảnh này hương quang làm cho ninh vũ nhãn thần sáng lên hắn giam nói g i ế t xuyên nguyên thủy tiểu địa ngục cũng là bởi vì nguyên thủy tiểu địa ngục có vật này mảnh này hồng quan sát khó có thể tiến nhập nó có điểm cùng loại tuyệt đối phòng ngự đây cũng là ninh vũ vì sao phải mang la hi nguyên nhân la hi quỳ đao có c h ặ trong đứt hết t n ly nháy q u hướng Vũ. mắt ộ t tiếp tục hết. khẩu khí, không có tiếp tục nói、hết. Hán lực lượng có lực liên, liên kết xuất một mảnh bao phủ toàn bộ tiểu địa ngục mặc nệ mạn g nện ở giữa nhất bọ một cái hắc ảnh hắc ảnh cũng không lớn lại cho người cảm giác so trời còn lớn đó là một chỉ bạch sắt chi chu đầu lâu có hơn một nghìn miếng màu đỏ chi nhãn con nện nửa người trên là nửa đoạn nhân thể là một nữ tính cao lệnh tuyệt mỹ nữ tính nhưng loại này đẹp không thuộc về nhân gian càng giống như là địa ngục vẻ đẹp đó là tử vong quái dị quỷ dị đẹp làm cho vạn vật hoảng sợ vôi sợi tóc phiêu đãng mở ra hai mắt đỏ kinh người cái chán càng là có tam đôi xếp hợp lý mắt é p đất của ta ngục lại có chỗ như vậy chi chu nữ gật một cái cảm đồng bềnh sợi tóc tự do rũ xuống hạ xuống lưu hải vừa vẫn đắp lên nàng cái chán tam đôi mắt kép còn chưa trưởng thành tiểu địa ngục c h i chủ ánh mắt của nó rơi vào tô phỉ trên người tô phỉ toàn thân cứng ngắc lại cố nén bất an ngẩng đầu nhìn lại nàng còn chưa trưởng thành sở hữu mê thất tiểu địa ngục nàng có thể làm được hủy diệt vô địch có thể gặp phải chân chính tiểu địa ngục c h i chủ nàng còn kém xa lắm tốt địa phương kỳ quái a chi chu nữ nhìn lấy khuyết tán hồng mang linh vũ đã c h u i vào nàng thật tò mò hồng mang bên trong có vật gì cái này có thể là của mình địa ngục nhưng là liền nàng đều không biết có địa phương như vậy nâng lên cánh tay ngón tay điểm một cái vô cùng tơ máu đột ngột từ mặt đất mọc lên một tấm phô thiên cái địa l ư ớ i lớn trải rộng toàn bộ nguyên thủy tiểu địa ngục giống như là nguyên thủy tiểu địa ngục bị mạng n h ệ nghiêm trụ coi như là tô phỉ mê thất tiểu địa ngục đều bị mạng n h ệ nghiêm trụ tất cả q u ỷ dị dù cho tô phỉ đều bị mạng n h ệ nghiêm trụ cả thế giới đều yên lặng sở hữu tồn tại đều trở thành mạng nghệ c ô n t r ù n g nguyên thủy tiểu địa ngục chân chính đỉnh cấp liệt thực giả xuất hiện một cái tương đối cường tráng tơ n g h lan tràn đến lộ tư trước mặt chi chu nữ tám cái chu chân không nhanh không chẩn hướng tô phỉ leo đi tô phỉ vô luận như thế nào dãy r u đều giống như trên internet công l i ê n mê thất tiểu địa ngục đều không tránh thoát mặc nghệ đừng dãy rủa ngươi còn chưa trưởng thành đến tiểu địa ngục c h i chủ phải không minh bạch tiểu địa ngục c h i chủ cường đại c h i chu nữ không nhanh không chậm leo đến tô phỉ trước mặt nàng bò không vui giống như là y ê u nhã vũ giả lại đi dây thép tuyến từng cái tơ nghệ đem tô phỉ c u ố n thành kén tô phỉ quay đầu nhìn lấy ninh vũ biến mất phương hướng nàng chờ mong ninh vũ xuất hiện nàng cũng không hy vọng ninh vũ xuất hiện đó là trượng phu của ngươi sao ngươi ở đây hối hận không có ăn tươi h ẳ sao nhưng là ngươi cũng không có mang thai chi chu nữ kỳ quáy nhìn tô phỉ ở nàng thế giới quan trung trợ phu là dùng để ăn hết càng yêu càng phải ăn tươi chỉ có cái này dạng tài năng mới có thể kết xuất các nàng ái tình kết tinh đây chính là tự nhiên p h á p tắc nàng cũng không tiện kỳ vì sao như vậy cường đại tô phỉ lại như vậy lưu ý cái tia nhân loại yếu lối bởi vì nàng thế giới quan dừng lại ở mẫu hệ xã hội mẫu hệ mạnh hơn phụ hệ ở trong mắt nàng chính là bình thường ở con n g ệ n thế giới mẫu chi chu muốn so công chi chu mạnh mẽ muốn so công chi chu đại làm mẫu chi chu cùng công chi chu giao phối phía sau công chi chu biết tự nguyện bị mẫu chi chu a tươi cái này dạng mới có thể làm cho mẫu chi chu sinh hạ cường đại hậu đại cái này rất bình thường không có gì kỳ quái tô phỉ không để ý đến chi chu nữ dù cho con nhện r ă n g nhanh đã đâm vào huyết nhục của nàng bắt đầu hút nàng nàng cũng không nói gì nàng an tĩnh nhìn lấy linh vũ biến mất phương hướng cứ như vậy an tĩnh nhìn lấy dần dần một giọt lệ từ khỏe mắt của nàng nhỏ xuống người ở đây bi thương hắn buông tha người sao có lẽ là ngươi không đủ yếu tố chi chu nữ nói bình thường nhất nói ở trong mắt nàng mẫu chi chu bị né m bỏ đó là bởi vì nó không đủ y u tố như đầy đủ y u tố thì sẽ không bị né bỏ lệ c ò ninh chưa r ơ t r ê mặt đất đột n i vũ cười đàn ông. Sự xuất híp của hắn, làm h ỉ trong mắt nhìn lấy tri chú nữ mở lại trước nguyên thủy tiệu địa ngục tri chủ cũng không phải là tri chú nữ nàng chắc là c ê u chiếm tức xảo thừa dịp đời trước nguyên thủy tiểu địa ngục c h i chủ không coi trở lại chiếm cứ nguyên thủy tiểu địa ngục trở thành nguyên thủy tiểu địa ngục c h i chủ coi như mình không đến nguyên thủy tiểu địa ngục đầu tháng chín nàng và đời trước nguyên thủy tiểu địa ngục c h i chủ đều có đánh một trận ninh vũ xinh đẹp hít một hơi yên thậm chí nhữ mày giống như là tán gái vậy như vậy tùy ý ngươi b i ế ta t bạch quả phụ n g h è o đầu nhìn lấy ninh vũ nàng không rõ ràng ninh vũ dũng khí đến từ phương nào thực lực của hắn sao ở trong mắt chính mình có yếu thựa như ngọc đến tô phỉ sao tô phỉ thực lực cũng không t h lắm đáng tiếc còn chưa trưởng thành sở dĩ nàng hoài nghi ninh vũ là một người điên ninh vũ nết miệng cười còn thật không có đón được bạch quả phụ trở thành nguyên thủy tiểu địa ngục c h i chủ đ ờ i trước ninh vũ gặp qua bạch quả phụ bạch quả phụ xác thực cường đại nhưng cũng không có bây giờ cường đại như vậy nó là nguyên thủy tiểu địa ngục bá chủ một phương có thể cũng không phải là nguyên thủy 640 t i ể u địa ngục c h i chủ lúc đó bạch quả phụ để mắt tới rồi ninh vũ nàng cho rằng ninh vũ rất thích hợp làm chồng của nàng nỗ lực cùng ninh vũ giao phối thành công nỗ lực ăn tươi ninh vũ thất bại có lẽ là chủng tộc cách ly a ninh vũ không cách nào để cho nàng mang thai sở dĩ ở trong mắt nàng ninh vũ chính là không hợp cách trượt phu nàng muốn ăn ninh vũ ban đầu nàng cũng không gọi bạch quả phụ mà gọi là làm bạch đang quyết định muốn ăn ninh vũ lúc mới chỉ có đổi tên là bạch quả phụ đời này nàng và ninh vũ lần đầu tiên gặp lại cũng đã tự xưng bạch quả phụ xem ra tương lai đại thế là rất khó phát sinh thay đổi từng cái tơ nghệ đem ninh vũ bốn phía phong tỏa ninh vũ giống như là côn trùng vậy không chỗ có thể trốn thế nhưng hắn cũng rất bình tĩnh bắn rất khói bụi triển khai lòng bàn tay đó là một viên trái cây màu đen trái cây là khô lâu hình tượng ngũ quân là năm cái lô đen dường như muốn thôn vệ toàn bộ đây cũng là ninh vũ tới nguyên thủy tiểu địa ngục thứ trọng yếu nhất đời trước hắn mặc dù có thể hiến tế toàn bộ nhân gian trở thành dựa vào là chính là cái vật này nó gọi là nguyên thủy c h i hạch là nguyên thủy ngục vô số n ă m dưới chém giết nổi lên m à t h à n h nó là đời trước tiểu địa ngục c h i chủ chân quý nhất nội tình đời trước tiểu địa ngục c h i chủ một mực tại bồi dưỡng nó dùng vô số quỷ dị nguyên thủy chém giết bồi dưỡng nguyên thủy tri hạch bởi vì nó muốn hướng đại địa ngục phát động công kích đáng t i ế t bị ninh vũ trích đi nguyên thủy tri hạch có hai cái năng lực đệ nhất cái năng lực thôn vệ giết chết đồng loại đều có thể hấp thu bọn họ chất dinh dưỡng nhanh hơn trưởng thành của mình chỉ giới hạn ở đồng loại cái thứ hai năng lực trả bóp nát nó đem nổi lên tử vong của nó trả nguyên thủy tiểu địa ngục nguyên thủy tiểu địa ngục liền sẽ trở thành chân chính địa ngục sở hữu chân chính cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn quy tắc ở nguyên thủy c h i hạch hiệu quả không có kết thúc trước nguyên thủy ngục sở hữu tồn tại đều sẽ trở thành bình thường nhất sinh linh、Liên、cùng người thường cái dạng nào lúc đó trả lại chung coi như tiểu địa ngục chi chủ đều sẽ biến thành giống như người bình thường sinh linh cũng sẽ chết đi đây là cực kỳ đáng sợ ninh vũ lần này tới mục đích chính là vì hủy diện nguyên thủy c h i hạch hắn không cần sở dĩ nguyên thủy c h i hạch không thể lưu lại uy hiếp của nó quá lớn biết đây là cái gì ư ninh vũ g ơ lên nguyên thủy c h i hạch mở miệng hỏi bạch quả phụ ngờ đầu nàng không rõ ràng nhưng sự uy hiếp mạnh mẽ liền tới từ vật này bằng không nàng đã sớm xuất thủ tô phỉ để cho ngươi đi sớm một chút ngươi không phải là muốn lưu lại liền lao công mình lời nói cũng không nghe ninh vũ nhìn về phía tô phỉ tô phỉ bật miệng biểu thị không muốn để ý tới ninh vũ muốn biết đây là cái gì ư đây là ta cho mọi người chuẩn bị trò chơi Cái trò chơi này tên là ai có thể sống đến cuối cùng ninh vũ n ế t miệng cười tô phỉ cũng lộ ra nụ cười hai người bọn họ nụ cười rất giống không hổ là phu thê phu sướng phụ tùy trò chơi a ninh vũ thích nhất trò chơi a tô phỉ cũng thích nhất trò chơi a tất cả mọi người rất yêu thích chương một trăm bảy mươi sáu ôn tính mộng chung thế giới chương một trăm bảy mươi sáu ôn tính mộng chung thế giới ai có thể sống đến cuối cùng nghe thật rất không tệ tô phỉ quay đầu nhìn về phía bạch quả phụ bạch quả phụ nội tâm thay đổi không rõ nàng cảm thấy nguy cơ mãnh liệt đó là sinh và tử giữa nguy cơ phong tỏa ninh vũ mạng nhện cấp tốc có rút lại những thứ này mạng nhện có c h ư a thế gian mãnh liệt nhất độc loại độc chất này không kém gì ninh vũ vạn vật chết c h ớ chú hắn sinh mệnh c h i hỏa coi như là ngọn lửa hừng h ự c có thể tại bạch quả phụ trong mắt đều giống như ngọn nến giết hắn đối bạch quả phụ mà nói chính là thổi t ắ t ngọn nến nhưng chậm ở tơ nhện quấn lấy ninh vũ trong lát ninh vũ bóp nát nguyên thủy c h i hạch xi một tiếng thanh âm mặc dù nhỏ nhưng toàn bộ nguyên thủy tiểu địa ngục bầu không khí cũng thay đổi ninh vũ phía trước gây ra mấy cái đặc thù nhiệm vụ biểu hiện thất bại tùy theo gây ra chính là khiêu chiến vật cạnh t i ê n trạch thích giả sinh tồn đây là ninh vũ gặp qua nhất đơn giản nhiệm vụ yêu cầu chỉ có t á m c h ữ nhưng này t á m c h ữ lại nói hết toàn bộ tàn nhẫn cùng khủng bố không có quy củ không có quy tắc không có đạo đức không còn nhân tính hết thể đều trở về nguyên thủy nhất ở nguyên thủy c h i hạch bị ninh vũ bóp vỡ một khắc kia b ạ c h quả phụ sắc mặt đại biến nàng mạng n h ạ n bắt đầu hòa tan giống như lá cát b ố i bay bao phủ nguyên thủy ngủ võng trong giây lát đó tiêu tan thành mây khói sở hữu nguyên thủy ụ c võng trong giây đó a n g ụ c q u dị thực lực điên cùng giảm xuống mạch quả phụ thực lực cũng ở nhanh chóng gi giảm xuống thực lực phản p h ấ t không có phần cuối đến cuối cùng nàng l i ề n phổ thông quỷ thực lực đều biến mất về tới nguyên thủy nhất trạng thái bạch quả phụ cảm nhận được không rõ loại này không rõ ngoại trừ ninh vũ tô phỉ bên ngoài còn có toàn bộ nguyên thủy tiểu địa ngục quỷ dị giờ khắc này nguyên thủy tiểu địa ngục không có tiểu địa ngục c h i chủ cũng không có mạng sống ngân ký nguyên thủy nhất chém chết ai cũng biết chết những thứ này quỷ dị muốn giết nhất chết không phải ninh vũ mà là bạch quả phụ bạch quả phụ trở về nguyên thủy nhất trạng thái nàng như chết nguyên thủy tiểu địa ngục đem không có chủ những thứ kia quỷ dị liền có thể tranh đoạt nguyên thủy tiểu địa ngục tri chủ từ giờ trở đi nơi đây sẽ tiến vào tối t â m nhất là o thế giết chết sở h ư u đối thủ cạnh tranh giết chết bạch quả phụ làm cho nguyên thủy t i ể u địa n g ụ c chi chủ vị trí chống ra đây là vạn năm khó gặp cơ hội cơ hội chỉ có lần này giết n g ư ơ i bạch quả phụ điên cuồng nàng thực sự không nghĩ tới tình thế cư nhiên sẽ rơi đến một bước này nàng tuy là rơi xuống đến nguyên thủy nhất trạng thái có thể nàng dù sao cũng là bạch quả phụ bản thể chính là một chỉ cự đại bạch chi chu phẫn nộ nàng liền ô phỉ cũng không để ý nàng muốn giết chết minh vũ dưới thân chi chu miệng p h u n ra một cái tơ n h ệ n tơ n h ệ n trực tiếp cuốn lấy ninh vũ chân cổ tay đó là không gì sánh được bền bỉ tơ n h ệ n liền hỏa đều đốt không ngừng bởi vì bạch quả phụ nguyên thủy nhất dáng dấp chính là chi chu đó là hơn một thước bạch chi chu có thể nguyên thủy nhất trạng thái cũng muốn so với người bình thường cường đại nhiều giống như là con kiến nếu như con kiến cùng phổ thông ở thế giới loài người nó có thể coi vô địch bạch chi chu chính là như vậy tồn tại nguyên thủy t i ể u địa ngục không hề thiếu bạch chi chu đáng sợ như vậy tồn tại dù cho liền phổ thông quỷ thực lực đều không có dù cho về tới nguyên thủy nhất trạng thái sát nhân cũng như giết chết một con kiến liền cùng lạc ô dâu trước khi đi nói thế gian này cho tới bây giờ cũng không công bằng thế gian này nguyên thủy nhất chính là thích giả sinh tồn không có công bằng đáng nói nhân sinh người cuộc sống của loài chim chim con chuột nhi tử sẽ đào động đây cũng là tự nhiên phát tắc biết nhân loại tại sao phải trở thành làm tinh chúa t ạ sao thế gian này tối cường đại không phải lực lượng mà là trí tuệ ở đ ồ n g đẳng cấp chung trí tuệ của nhân loại có thể coi đệ nhất ninh vũ nết miệng cười từ phía sau lưng chầm dai móc ra một bả sọt gùn cây súng này là ninh vũ thật lâu phía trước lấy được là phi thường đặc thù hỏa lực vũ khí xoát gùn trở về nguyên thủy nhất trạng thái có thể n ó đúng là vẫn còn thương đây chính là nhảy qua thời đại đồ đạc phí một tiếng nổ súng tiếng truyền khắp m ộ n phía nếu không phải bạch quả phụ cấp tốc này ra một thương này đã đủ đục lỗ thân thể của hắn nếu như đánh vào nàng trên đầu nàng cũng sẽ chết g i a n g g i á t ninh vũ đẩy ra vỏ đạn nắm bắt xoát gùn cười hếp i mắt nhìn lấy bạch quả phụ bạch quả phụ khuôn mặt cực kỳ khó coi thật đúng là hồ lạc bình dương bị trò khinh nàng đương đường tiểu địa ngục tri chủ cư nhiên bị thương chấn hiếp mau chạy đi một nhất giết chết ngươi cũng không phải là ta ninh vũ liệt nụi sa mạc xa xa rừng rậm sàn sạt độc tính là những thứ kia hủy diệt cấp quỷ dị bọn họ sắp tới bọn họ mới là muốn giết nhất từ b ạ c h quả phụ tồn tại ta nhớ kỹ ngươi rồi ta nhớ kỹ ngươi rồi b ạ c h quả phụ mắc kép cái bóng lấy ninh vũ g á n dấp đó là không gì sánh được c á c độc nhãn thần sau đó xoay người biến mất ở sa mạc nàng muốn chạy trốn lấy mạng chỉ cần nguyên thủy c h i hạch hiệu quả kết thúc chỉ cần nàng còn sống nàng liền muốn huyết tẩy toàn bộ nguyên thủy tiểu địa ngục bất luận cái gì ra tay với nàng tồn tại nàng đều biết nhớ kỹ ninh vũ không có ngăn cản nhìn theo bệnh quả phụ tiêu thất Tô Phỉ trầm dãi đại i tới Ninh vũ bên cạnh, nàng kéo ninh Vũ c n nàng n h kéo n cánh Ninh n h h Vũ Vũ cười tay, rất mắt. đẹp k ô gia để ý đến ý Hắn Tô Phỉ. k ê n hủn, g lấy xoát q u y đây ầ u nhìn không phía cách về xa đó Tùng l m Rất vật tới. nhiều nhân vật đáng sợ đều tới. Đại gia, đều â đ sợ là cơ hội ngàn năm một th ở luôn nhìn chằm chằm ta làm cái gì có thể sống đến bây giờ đều là nửa người hủy diệt cấp trở lên q u ỷ dị các ngươi là tồn tại chính mình tư tưởng muốn giết ta tùy thời đều có thể giết nhưng cơ hội chỉ có một lần một ngày nguyên thủy tri hạch hiệu quả kết thúc nguyên thủy tiểu địa ngục thì sẽ khôi phục bình thường cung tiểu địa ngục c h i chủ so với g i ế ta t có phải hay không có điểm chuyện bé sẽ ra to bạch quả phụ thực đã chạy trốn lại không truy sẽ không tìm được ninh vũ cười rất xán lạ giống như là xuân phía sau ánh nắng bốn phía y ê n t ĩ n h khoảng khắc cắt đất núc ních tùng lâm xa xa xa đ ộ n tĩnh số lượng chỉ quái đều bay về phía bầu trời các loại nhân vật khủng bố đều hướng bạch quả phụ thoát đi phương hướng đ u ổ i theo ninh vũ nói đúng cơ hội chỉ có một lần c u n g giết hắn so sẻ mới bạch quả phụ mới là trọng yếu nhất chỉ cần bạch quả phụ chết bọn họ đều có cơ hội coi như hận ninh vũ hận muốn chết đều không có tuyển trạch đây là triệt triệt để để dương mưu hết thệ đều đặt ở trên mặt đ u i nhìn như có tuyển trạch kỳ thực chân chính tuyển trạch chỉ có một đó chính là giết chết bạch quả phụ màn trò chơi này ninh vũ không phải nhân vật chính bạch quả phụ mới là ai có thể sống đến cuối cùng chính là ninh vũ vì bạch quả phụ chuẩn bị ninh vũ người tốt biến thái a tô phỉ kéo ninh vũ cánh tay nàng đều có điểm sợ h ã i ninh vũ ninh vũ từ đầu tới đôi chỉ làm ba chuyện dựa vào cựu châu hoàng hấp dẫn đại bộ phận kinh khủng ánh mắt giết chết cựu châu hoàng thức dậy tất cả khủng bố quỵ bóc nát nguyên thủy c h i hạch đem bạch quả phụ kéo vào trong trò chơi coi như bạch quả phụ biết được cũng bất lực trừ phi ninh vũ mới vừa gia nhập nguyên thủy tiểu địa ngục nàng liền ra tay giết chết ninh vũ bằng không nước chạy thành sông không cách nào ngăn cản đi theo ta ninh vũ mang theo tô phỉ một lần nữa tiến vào hồng quan g sát trong hố sâu hắn ở bên trong thả rất nhiều thứ nhược n ụ c cường thực khiêu chiến trong nhiệm vụ đạo cụ là không cách nào lấy ra tới sở dĩ ninh vũ trước giờ đem ra bằng không cũng sẽ không g â y người lâu như vậy một chiếc trên việt ra xa chất đầy đồ đạc liên nôi chén bầu trâu đều chuẩn bị đầy đủ hết cái này chiếc xe việt giã là ninh vũ sớm chuẩn bị phẩm chất không trọng yếu quan trọng là nó thích hợp địa hình phức tạp nhiều đổi như vậy a ninh vũ ngươi đã sớm vì ngày hôm nay chuẩn bị xong c h ư a tô phỉ đảo trên việt giã xa đồ vật quá phong phú coi như là đường dài du ngoạn đều vậy là đủ rồi ninh vũ cười ha hả ngồi ở khoang điều khiển lên xe chúng ta đi săn thú nguyên thủy tiểu địa ngục sống sót không chỉ là nửa người hủy d i ệ t cấp quỷ dị b ạ c h quả phụ thức tỉnh thời gian có điểm nhanh hồ điệp phi cũng không có bay khắp toàn bộ nguyên thủy tiểu địa ngục sở dĩ mảnh này tiểu trong địa ngục còn rất nhiều nhỏ yếu nguyên thủy sinh mệnh được rồi tô phỉ sờ bụng một cái hoàn toàn chính xác cảm thấy đói nàng phảng phất lại trở về thánh nữ niên đại một cước chân ga xe việt giã n g h ê n ngang mà đi rất nhanh tiếng thương liên tiếp vang lên sau mấy tiếng ninh vũ dừng xe ở tương đối địa phương bằng t h ẳ n g tô phỉ nhô lên đống lửa đang ở dê nướng nguyên con vị thị phiêu hương hấp dẫn bốn phía rất nhiều g i a thú quái gì. nhưng bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì tới gần ninh vũ đều bị sọt gùn giải quyết rồi ninh vũ nướng xong rất nhanh tô phỉ liền đem toàn dương nướng xong ninh vũ kéo xuống một cái dê b ắ p đùi mỹ tư tư cắn xé x o á t gùn không thể rời tay buổi tối cũng không thể khinh thường hắn mặc dù có giỏi nhất có thể nói nhảy qua thời đại vũ khí nhưng nguy hiểm không chỗ nào không có mặt không thể bởi vì một khẩu súng liền ninh vũ có thể hay không cho ta nói nói thế giới mở lại trước cố sự tô phỉ tựa ở ninh vũ trên vai ninh vũ đốt một điếu thuốc lẩm bẩm mở lại trước sau phun ra một điếu thuốc sương mù mơ hồ mặt của hắn mộng cảnh trong rừng rậm linh hoa bước vào ôn tĩnh trong n g ôn tính n g có bên trên một thế ninh vũ cùng trí nhớ của nàng Đó là lại thế trước, giới mở ô nơi tính Tùng thay cùng Ninh vũ cố sự. Mộng cảnh cố đổi Vũ sự. Lâm hồ. Rất nhanh, Rất l này biến t h n trắng. Nơi n h cho thế giới màu à là phong diệp quỷ thành phong diệp tiểu điểm ôn tính cùng ninh vũ cố sự ở phong diệp tiểu điểm bắt đầu linh hoa giống như là bên thứ ba an tĩnh nhìn lấy mộng cảnh thế giới đông đông đông tiếng chạy bộ vang lên ôn tĩnh thấy được ninh vũ ninh vũ đang ở chạy chối chết theo ninh vũ cũng không thiếu người chơi bọn họ đều ở đây chạy chối chết bên trong thang máy dung hợp quỷ bỏ ra lúc này ninh vũ còn rất yếu dung hợp quỷ là nguy hiểm cấp quỷ dị không phải bây giờ ninh vũ có thể đối kháng tầng sáu tổng cộng có ba gian phòng xếp sáu trăm linh một là an toàn nhất bên trong không có quỷ dị sáu trăm linh hai cùng sáu trăm linh ba mỗi cái ở kinh khủng quỷ ninh vũ đụng vỡ chính là sáu trăm linh ba thất cửa không có biện pháp trần trạch chỉ có thể kiên trì đụng vỡ cửa đi vào ở lại lối đi nhỏ chắc chắn phải chết đời trước ngoạn gia tình cảnh càng tuyệt vọng từ vừa mới bắt đầu liền tại từ lộ cầu sinh từ đầu tới đôi đều không có hy vọng đáng nói tiến nhập 603 t h ấ t người chơi không nhiều lắm ngoại trừ ninh vũ còn có hai cái người chơi ôn t ĩ n h sẽ n g ủ ở 603 t h ấ t 603 t h ấ t là ôn t ĩ n h sau khi chết thế giới từ bên ngoài nhìn trộm 603 t h ấ t là một mảnh h ắ t cám thế giới có thể xông vào 603 t h ấ t cũng là một tòa trường học đó là ôn t ĩ n h lúc còn sống trường học nàng mang theo trôn cất sinh biện lửa đồng học bằng hữu lao sư ra đời sau khi chết thế giới đây là ta cùng ninh vũ đ ờ i trước lần đầu tiên gặp nhau hắn rất thông minh là người thứ nhất phát hiện ta người bí mật ôn tính chẳng biết lúc nào xuất hiện ở linh hoa bên cạnh ninh vũ cùng những người khác so sánh với rất thông minh rất thông minh mới vừa gia nhập sau khi chết thế giới hắn liền đoán được bí mật của nơi này còn lại người chơi ở sau khi chết thế giới chạy chối chết thẳng đến chết thảm mà ninh vũ lại tìm được rồi ôn tính nguyên nhân cái chết nàng chết bởi bệnh bạch cầu ở căn cứ phong diệp quán diệu hỏa hoạn ninh vũ liền đại khái đoán được tiền căn hậu quả ở ôn tính bắt lại ninh vũ phía sau ninh vũ làm ra hai cái cam đoan hắn cam đoan hắn có thể cho ôn tính một lần nữa dài da tóc hắn cam đoan hắn có thể giút ôn tính tìm được phụ mẫu nàng hai cái này cam đoan làm cho hắn sống tiếp được đi thuận tiện bạch chơi một cái ẩn tàng nhiệm vụ ôn tính nhìn theo ninh vũ ly khai m ộ n g cảnh thế giới vẫn dừng lại ở sáu trăm linh ba thất đời trước ôn tính cũng không thích xuất môn bởi vì bên trong môn chính là da chính là cái chết của nàng hậu thế giới khi còn sống làm bạn người của nàng đều ở đây nàng vì sao ly khai không biết qua bao lâu ninh vũ xuất hiện lần nữa hắn dẫn theo mấy cái người chơi lúc này ninh vũ đã trở thành đội trưởng ở lam tinh đã có chút danh khí hắn mang theo nhất kiện đạo cụ tới rồi cái này đạo cụ làm cho ôn tính một lần nữa dài ra mái tóc nàng bởi vì bệnh bạch cầu rơi xuống mái tóc một lần nữa dài đi ra ninh vũ nói cho ôn tính hắn không có hỏi tham được ôn tính cha mẹ hạ lạc hắn hoài nghi sau khi chết hoạch tâm của thế giới chính là ôn tính phụ mâu biến thành nhưng bởi vì một ít không biết nguyên nhân không cách nào phân chia ra tới lúc này ôn tính đã cùng ninh vũ có trụ c ủ a tín nhiệm cảm giác linh hoa như có điều suy nghĩ nhìn lấy rời đi ninh vũ nàng tại trên người ninh vũ ngửi được hơi thở của mình xem ra lúc này ninh vũ đã cùng chính mình tiếp xúc m ộ n g cảnh thế giới đã qua thật lâu phía sau ninh vũ lần thứ ba tới rồi lần này là hắn dẫn theo một cái thoạt nhìn lên rất ôn nhu nữ hải ninh vũ nói cho âu tính nàng gọi khương vũ n u là bạn gái của mình khương vũ n u rất ô n n u rất ô n n u mắt của nàng toàn bộ cái bóng lấy ninh vũ giáng dấp nhưng ôn tính tuyệt không thích khương vũ n u không biết vì sao chính là không thích nhưng bởi lần này ninh vũ t h o ạ t nhìn lên rất mệt mỏi s ợ gì ôn tính không hỏi cái gì hắn cho ôn tính nói phía ngoài cố sự ôn tính nghe rất nghiêm túc hắn còn nói cho ôn tính hắn đã hỏi tham được như thế nào đưa nàng phụ m â u phân chia ra tới đạo cụ ôn tính c ũ n g đã từng linh hoa giống nhau an tính nghe ninh vũ giảng thuật phía ngoài tình cảnh rất nguy hiểm nhân loại đã tràn ngập nguy cơ quốc gia đã giải thể đại lượng thành thị rơi vào tay giặc sống sót người chơi bị chăn nuôi chăn nuôi thoát đi thoát đi ninh vũ nói cho Ôn tĩnh hắn khả năng có một đoạn thời gian thật lâu sẽ không tới bởi vì bình lương thành phố l u ô n hãm hắn phải rời đi nhất định phải ly khai về sau chỉ có thể ở toàn cầu lưu lạc Ôn tĩnh cho ninh vũ một tấm hình trắng đen đây là có thể t r i ệ u hắn ôn tĩnh cùng tiến nhập sau khi chết thế giới ninh vũ mang theo ảnh đen trắng đi ôn tĩnh đứng ở cửa nàng từ đầu đến cuối không có đẩy cửa ra không có nhìn xem thế giới bên ngoài có lẽ là sợ hãi có lẽ là ninh vũ đã có bạn gái một cái so với nàng xinh đẹp so với nàng càng ôn nhu nữ hải lúc đó ta hẳn là theo ninh vũ cùng đi có lẽ liên sẽ không phát sinh chuyện về sau ôn tính hít một khẩu khí đó là nàng đợi trước hối hận nhất quyết định khi nàng thực sự đi ra cửa đi tìm ninh vũ lúc hết thẻ đều chậm lại đã qua thật lâu thật lâu ninh vũ tới rồi hắn rốt cuộc đã tới ôn tính rất vui vẻ dù cho linh hoa đều có thể cảm nhận được ôn tính vui vẻ nhưng lần này tới ninh vũ phản phất g i à hơn mười tuổi tóc của hắn t r ă n g sau trong mắt hắn quang tiêu thất hắn cũng sẽ không bao giờ ngồi ở ôn tính trước mặt cho nàng kể chuyện xưa hắn lôi kéo mười mấy quan tài tiến nhập sau khi chết thế giới bên trong quan tài không có thi thể có chỉ là quần áo một bộ phận quần áo khí tức có chút ôn t ĩ n h là quen thuộc là đã từng ninh vũ đội hưu khí tức bọn họ đều chết hết liền thi cốt cũng không có nhưng bên trong quan tài không có cái kia gọi khương vũ nhu nữ hải khí tức sở h ư u quan tài đều không có phục ôn t ĩ n h ý. có lẽ cô gái kia còn sống á nhưng vì cái gì ninh vũ không mang nàng tới bọn họ có phải hay không chia tay ôn t ĩ n h l à quỷ có thể nàng trước khi chết nằm ở nhân sinh tốt đẹp nhất thời trung học đó là một cái tuổi mới biết yêu xấu hổ là niên đại đó cái tia tuổi tác bình thường nhất sự tình chương một trăm bảy mươi bảy chân chính mặn nhật là triệt triệt để để tuyệt vọng ba canh c h ư n một trăm bảy mươi bảy chân chính mặn nhật là triệt triệt để để tuyệt vọng ba canh giúp ta ninh vũ hướng về phía ôn tính nói ra để cho bọn họ ở lại chỗ này ta biết ngươi có thể làm được lần này ninh vũ mang đến nhất kiện đạo cụ đó là hắn thật lâu trước bằng lòng ôn tính đạo cụ cái này đạo cụ có thể phân cách sau khi chết hạch tâm của thế giới làm cho ôn tính cha mẹ lấy không ảnh hưởng sau khi chết thế giới điều kiện tiên quyết khôi phục tốt n ôn tính gật đầu nàng nhìn theo ninh vũ ly khai giác quan thứ sáu nói cho nàng biết ninh vũ lần này ly khai liền cũng sẽ không trở lại nữa đó là từ nàng sau khi chết đệ nhất cái đã gặp người ngoại lai đó cũng là nàng duy nhất hiểu rõ thế giới đích bên ngoài con đường ninh vũ đi rồi bàn tay nàng sờ qua từng cổ một quan tài bên trong quan tài xuất hiện đ i ệ u thịt đ i ệ u thịt tựa như nấm vậy bắt đầu nảy sinh rất nhanh liền biến thành hải nhi nhưng những thứ này hải nhi đã không phải là người là quỷ bọn họ không có lúc còn sống ký ức với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả đây là ôn tính cực hạn trừ phi ninh vũ mang tới là hoàn trình không sức mẻ hải cốt cái chết của nàng hậu thế giới cũng có thể khôi phục toàn bộ nhưng hạn chế là ở sau khi chết thế giới khôi phục liền cũng không còn cách nào ly khai sau khi chết thế giới lần này ngươi đi ra sao linh hoa hỏi ôn t ĩ n h ôn t ĩ n h gật đầu ta chờ ninh vũ thật lâu hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện sở dĩ cuối cùng ta lựa chọn ra cửa như ôn t ĩ n h nói trong giấc ngộ ôn t ĩ n h đợi rất lâu rồi thật lâu ninh vũ cũng không có xuất hiện nữa nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài khi nàng đi ra cửa phòng phía sau thế giới thay đổi để cho nàng xa lạ phong diệp quỷ thành triệt để h à lâm liền cùng ninh vũ nói bình lương thành phố đã luân hãm người sống cũng không có bị quỷ dị toàn bộ giết chết người sống trở thành gia súc trở thành thức ăn bọn họ bị nuôi nuốt ở một chỗ mỹ thực ra bình an nhà hàng được hoan n g h ê n nhất nguyên liệu nấu ăn đó là sống người những công việc này người bị nuốt ở trong lồng nhốt vào trong hộp treo ở trong gian hàng bình lương thành phố có một mảnh hố to trong hầm trôn toàn bộ đều là bạch cốt không chỉ như vậy phong diệp quỷ thành người sống tức thì bị buộc đại lượng sinh sôi nợi n ỡ bọn họ thậm chí so với quỷ dị khôi phục chức nhân số còn nhiều hơn nam tính thành tựu thức ăn n g u nhạc công cụ cường tráng nam tính thành tựu loại người nữ tính trở thành sinh dục công cụ dùng một ít phương pháp đặc thù làm cho con mới sinh nhanh chóng sinh ra giống như là cờ ép cờ bên trong học cấp tốc kê một bộ phận con mới sinh bị làm thành chăn giết một bộ phận bị chăn nuôi một bộ phận bị ướp loại này sinh dục tốc độ đối với phái nữ thương tổn lớn đến đáng sợ nhưng các nàng sẽ không chết quỷ dị vốn có cường đại tái sinh lực cùng sức khôi phục bọn họ biết buộc sinh dục công cụ ăn một ít đặc thù thịt các nàng phá thoái thân thể thì sẽ khôi phục tốt thằng đến có một ngày triệt để mất đi năng lực sinh sản mới có thể bị chăn giết năm trăm năm mươi ba có chút khẩu vị nặng quỷ dị thích cái mùi này lúc này ôn tính mới phát hiện cùng chính mình vẫn trao đổi linh vũ ở lam tinh chỉ là thức ăn nàng đi ở bình lương thành phố hỏi thăm linh vũ hạ lạc thế giới nhất sôi động ngu nhạc hạng mục chính là tử vong phát sóng trực tiếp bắt một ít người chơi đưa bọn họ ném vào phó bản sau đó quỷ dị đặt tiền cuộc bắt đầu thưởng thức thưởng thức bọn họ tìm sống trong chết nhưng mang cho thua sẽ c h ế t thắng sẽ tiếp tục nữa thẳng đến thua chết đi nhân gian đã không có nhân gian nơi này là triệt triệt để, để địa ể đ ngục linh hoa nhìn lấy n ộ n g cảnh thế giới nàng mới phát hiện nguyên lai mạt nhật chỉ không phải một chủng tộc hủy diệt mặt nhật là chỉ một chủng tộc mất đi tương lai mặc người chém giết. nàng g giết. ư ờ i chém n ly khai bình lương thành phố bắt đầu ở lam tinh tìm kiếm ninh vũ hạ lạ ninh vũ là ai không người biết bởi vì hắn quá nhỏ bé cái thế giới này chúa tể là q u ỷ dị người sống chỉ là thức ăn người sống thậm chí ngay cả tên cũng không cần thang đến ôn tính đi tới một chỗ chỗ đặc biệt thâm v o n g tập đoàn tổng bộ họa bị nữ địa bàn nàng chăn nuôi mấy ngàn vạn người sống nàng vì người sống chế tạo một cái thư thái quay vòng nàng cung cấp cho người sống đầy đủ hoàn mỹ sinh hoạt yêu cầu duy nhất chính là sáu mươi tuổi phía sau giết sáu mươi tuổi là ngon miệng tốt nhất thời điểm những người ở nơi này có sáu mươi năm thời gian tốt đẹp bọn họ đã sớm không ở phản kháng bọn họ cảm tạ quỷ dị những thứ kia nỗ lực phản kháng họa bị nữ mọi người trước hết chịu đến công kích cũng là đồng loại những quân phản kháng này tha rằng bị quỷ dị g i ế t chết cũng không muốn bị đồng loại g i ế t chết quỷ dị g i ế t chết đơn giản giết đồng loại g i ế t chết lại tao ngộ không thuộc về mình giàn vặt có lẽ cái này dạng những đồng loại kia mới chỉ có có thể cảm nhận được một tia cân bằng a ninh vũ sao ta thật lâu không thấy hắn ta nghe nói hắn đi nguyên thủy tiểu địa n g ụ họa bị nữ tiếp đại ô tính người cũng ở tìm hắn sao ô n tính nhìn lấy họa b ì nữ họa b ì nữ thâm vong tập đoàn cùng địa phương khác bất đồng có lẽ cũng là bởi vì họa b ì nữ nhận thức ninh v ụ nguyên nhân lam tinh đại thế đã ổn định họa b ì nữ có thể vì cái này mấy chục triệu người tranh thủ sáu mươi năm p h ọ m ệ n h chính là nàng điều có thể làm cực hạ nàng đã từng là công nhân viên của ta một cái rất ý tứ người sống ta vốn định giữ ở hắn đáng tiếc hắn không muốn họa b ì nữ cũng không nói gì nhiều lắm nàng nhìn theo ôn tính ly khai n g cảnh thế giới vẫn còn tiếp tục ôn tính đi rất nhiều nơi biết được ninh vũ tên quỷ quá ít nhưng người sống tình cảnh lại làm cho ôn t ĩ n h trầm mặc nàng đang suy tư ninh vũ chính là ở thế giới như thế này chung phản kháng sao dùng yếu ớt thân thể nỗ lực phản kháng đại thế quá nhỏ bé qua yếu đ ố i không biết qua bao lâu thế giới dần dần xuất hiện liên quan tới ninh vũ tên hắn đã trở về chỗ hắn đi qua thinh phong huyết vũ vô luận là nhân hay là quỷ đều là địch nhân của hắn nơi đi đến chỉ có sát sát sát giết đỏ cả mắt rồi giết điên rồi tâm thực lực của hắn càng ngày càng kinh khủng hắn đã có thể uy hiếp được đỉnh cấp quỷ dị chờ các loại ôn tính lần nữa nghe được ninh vũ tên hắn đã có thể so với hủy diệt cấp quỷ dị quỷ dị đuổi giết hắn người sống sợ h a i hắn thế giới không có hắn chỗ dung thân thế giới này không chào đón ninh vũ người như vậy t hận nhất ninh vũ không phải những thứ kia quỷ dị mà là người sống bởi vì ninh vũ xuất hiện tình cảnh của bọn họ thay đổi càng thêm gian nan càng thêm bi thảm chút quỷ dị dùng đại lượng người sống thành tựu nội nhử nỗ lực giết chết ninh vũ có thể sống người uy hiếp không được ninh vũ ninh vũ một mình mà chiến cùng thế đều địch ô tính rốt cuộc thấy lần nữa ninh vũ có thể nàng lần này đã không biết ninh vũ ninh vũ biến hoa quá lớn hắn giống như là một cái quái vật như cành cây như hồng thủy như thịt vụn thân thể khổng lồ c h ú n g cất giấu ninh vũ gương mặt hắn là người vẫn là quỷ ôn tính đã không phân rõ ninh vũ không biết hắn nếu không phải ôn tính chạy nhanh lần kia nàng l i ề n chết chạy trốn ra ngoài ôn tính nàng có chút hoảng hốt nàng nghĩ không đến đã từng như vậy ánh nắng ôn nu h đối với tương lai tràn ngập hy vọng nam nhân tại sao phải biến thành cái dạng này lặng lẽ theo ninh vũ không chỉ là nàng nàng còn gặp một chị phi miêu nó lưng trên có bốn cái hát ban nghe phi miêu nói đó là nó chết đi mệnh nó đã chết bốn lần phi miêu nói nó gọi bụ bấm là ninh vũ miêu có thể ninh vũ đã không biết nó hết thẻ chuyển biến đều là nữ nhân kia làm hại cái k i a gọi khương vũ nhu nữ hải nàng hại chết ninh vũ sở hữu quan tâm người ninh vũ tự tay giết chết nàng từ ngày đó bắt đầu ninh vũ liền biến là thế giới này bước điên rồi ninh vũ là khương vũ nhu cuối cùng đ ẩ y đem ninh vũ thúc đẩy vĩnh viễn không mặt trời trong vực sâu khương vũ nhu ôn tĩnh nhớ đó là rất ôn nhu mãn g nhãn tất cả đều là ninh vũ nữ hải ninh vũ danh khí càng lúc càng lớn càng ngày càng rộng vì quý biết người điên quái vật là hán đại danh tử thẳng đến ninh vũ vấn đỉnh nhân gian đại địa ngục tri chủ thế gian này đã không có nhân gian mọi người đều chết hết đều bị ninh vũ hiến thế quỷ dị nhóm chạy về riêng mình địa ngục ninh vũ đã p h o n g ma hắn đã giết đi vào nghe nói cái k i a gọi mập tàng miêu chết ở huyết trì tiểu địa ngục bởi vì ôn tính lại cũng chưa từng thấy qua mập tàng có lẽ nó thật đã chết rồi a chết ở ninh vũ trong tay chuyện về sau ôn tính đã không cách nào gặp được bởi vì ninh vũ đã sớm cùng nàng không phải một cái tầng thứ tồn tại nàng sau cùng mập cảnh dừng lại ở thâm viên hàng lâm nhất một lần cuối cùng nghe được ninh vũ tên là một cái tự xưng vân yên chủ tồn tại nàng nói cho âu tĩnh thâm viên xuất hiện ninh vũ sát tiến thâm viên không biết tung tích nguyên biện sâu đại địa ngục c h i chủ mặt người ngư nói thế giới này có thể phải mở lại như quan tâm ninh vũ lời nói liền cùng nàng đi ôn tĩnh do dự có chút ít quan tâm sao nàng quan tâm là cái k i a cho nàng chồng qua phát nói qua thế giới bên ngoài khôi phục cha mẹ của nàng thiếu niên chỉ mong thiếu niên còn có thể trở về mộng cảnh thế giới vào giờ khắp này t i u đình chỉ linh hoa từ ôn tĩnh trong mộng đi ra tuy là m n g cảnh cố sự chỉ là một góc nhưng linh hoa cuối cùng cũng đã biết chút gì nàng hơi biến sắc mặt bây giờ ninh vũ đi nguyên thủy tiểu địa ngục hắn ở nguyên thủy tiểu địa ngục khả năng có được cái gì đồ vật phía trước ninh vũ đi tìm khương vũ nhu nhưng vẫn không có hạ lạc còn như vân yên chủ nàng là ai ấu tính lắc đầu nàng cũng không rõ ràng khi đó nàng cũng bất quá đi tới nửa người hủy diệt cảnh giới khoảng cách ninh vũ cao độ còn kém xa lắm nguyên thủy tiểu địa ngục tô phỉ nháy mắt một cái nguyên lai chân chính m ặ t nhật chỉ cũng không phải là tử vong mà là triệt triệt để để tuyệt vọng tô phỉ là hiểu quỷ dị quá mạnh mẽ quá kinh khủng người chỉ có trăm năm p h n g bệnh một đời đổi một đời quỷ dị đã có vô cùng phòng ệ n h nhất là địa ngục quỷ vậy càng là cực kỳ kinh khủng quỷ dị thời đại vừa mới xuất hiện lúc người sống còn có thể dãy r u ộ n có thể theo thời gian có thể đi ra phó bản quỷ dị càng ngày càng mạnh tháng bảy đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị đi ra phó bản ngưng tụ toàn cầu mạnh nhất đại lão người chơi cũng vô pháp đối kháng một chỉ đỉnh cấp t hai nạn cấp quỷ dị trên lệnh càng lúc càng lớn loại này trên lệnh đã có thể xưng là tuyệt vọng nếu không có ninh vũ cái này ngoại tộc nhược ninh vũ không cách nào bao trùm sở hữu quỷ nhược ninh vũ không cách nào để sở hữu quỷ dị không thờ nổi ninh vũ cũng vô pháp lập xuống quý cũ cũng vô pháp làm cho người sống ở lam tinh chiếm giữ nơi chật hẹp nhỏ bé đến lúc đó mặt nhật còn có thể tái hiện đây là đại thế có thể nói đến lớn thế tô phỉ có chút khẩn trương hát nha chấn ký ức thế giới chính là đại thế cải biến đại thế sẽ phát sinh không biết không thay đổi đại thế một con đường chết hát nha chấn hiến thân trò chơi chỉ là một chấn nhỏ có thể lam tinh cũng là cả thế giới tám mươi mốt cái tiểu địa ngục mười tám cái đại địa ngục còn có không muốn người biết thâm viên loại này đại thế há có thể là nhân lực có thể cản trở người sống mặt nhật là chắc chắn đã có rất nhiều không biết xảy ra ninh vũ xoa xoa tô phỉ đầu ngày xưa khủng bố trở về tô phỉ xuất hiện bạch quả phụ còn chưa nhìn thấy chính mình liền tự xưng là bạch quả phụ thị n h y ế n đại địa ngục bàn cờ vứt bỏ đại địa ngục thâm n g u y ê n đã có rất nhiều không biết xuất hiện nhưng không quan hệ ninh vũ đốt một đ i ề u thuốc nhanh khoảng cách hai trăm linh hai bốn năm không xa cũng đúng lúc này máu me khắp người bạch quả phụ xuất hiện ở ninh vũ trước mặt thân thể của hắn đả thương đáng sợ giết người một tiếng gào thét bạch quả phụ nhằm phía ninh vũ nàng muốn chết có thể nàng cho dù chết đều muốn mang lên ninh vũ bởi vì đây hết thệ đều ninh vũ tạo thành nguyên thủy tiểu địa ngục nàng không đường có thể trốn sở h ư u quỷ dị đều ở đây truy sát nàng phịch một tiếng súng vang lên ninh vũ trực tiếp cắt dứt bạch quả phụ thân thể bạch quả phụ vẫn là mạng lớn nay cũng không chết chỉ là rơi vào chiều sâu gần chết trạng thái tấm tắc thật thảm ninh vũ nhìn lấy bạch quả phụ tô phỉ cũng thổn thức không ngớt đường đường tiểu địa ngục c h i chủ c ư n h i ê n bị buộc thành b ự c này gián dấp xa xa xa rừng rậm rung d y quỷ dị nhóm đi ra rừng rậm bọn họ là truy sát bạch quả phụ quỷ dị lúc này toàn bộ đều xuất hiện rất nhiều rất khủng bố dù sao đây chính là tiểu địa ngục chi chủ tranh đoạn chiến có thể nhìn ninh vũ bọn họ nhãn thần có kiên kỵ bọn họ kiên kỵ ninh vũ cũng kiên kỵ ninh vũ trong tay thương các vị bình tĩnh chớ nóng các ngươi muốn giết bạch quả phụ ta cũng muốn giết bạch quả phụ mục đích của chúng ta là nhất trí bạch quả phụ chắc chắn phải chết ninh vũ dùng một căn đầu gỗ chọc chọc bạch quả phụ sau đó tiếp tục nói đến bạch quả phụ vừa chết nguyên thủy tiểu địa ngục chi chủ vị trí liền ghế trống xuống như vậy ai có thể trở thành nguyên thủy tiểu địa ngục chi chủ tự xem các ngươi riêng mình khả năng ta đây đối với nguyên thủy tiểu địa ngục chi chủ không có hứng thú nghĩ đến đại gia cũng có thể cảm nhận được ta có tiểu địa ngục ta tức phụ cũng có tiểu địa ngục sở dĩ nhiều hơn nữa tiểu địa ngục cũng đối với ta vô dụng thừa dịp nguyên thủy c h i hạch hiệu quả vẫn còn ở giết chết chính mình kinh địch đây là cơ hội tốt nhất các ngươi đều là hủy d i ệ t cấp quỷ dị như nguyên n g thủy tiểu địa ngục khôi phục hủy d i ệ t không cách nào giết chết hủy d i ệ t sở dĩ cơ hội chỉ có lần này ra tay với ta đại gia cũng có thể thử xem ta chết trước có thể mang đi các ngươi bao nhiêu quỷ ta muốn đại gia cũng không nguyện ý cùng ta liều mạng a bởi vì sống chết của ta đối với nguyên thủy tiểu địa ngục tri t r ụ đều không có uy hiếp ninh vũ hít mắt cười ha hả nói đến chúng quỷ dị trầm mặc hoàn toàn chính xác là như vậy ninh vũ nói là nói thật bọn họ không cách nào phản bác vì vậy bầu không khí lần nữa phát sinh biến hóa những thứ này liên thủ truy sát b ạ c h quả phụ quỷ đều thay đổi cẩn thận một màn này có điểm giống hát nha trấn cảm giác nhưng bất đồng chính là hát nha trấn không dám tự tay sát nhân bởi vì lệ quỷ biết đòi mạng nhưng nơi đây nhưng có thể không cố kỵ gì chém giết còn như ninh vũ đến cùng có thể hay không giết mạch quả phụ chúng quỷ dị nội tâm đều cũng có câu trả lời nhất định sẽ trừ phi ninh vũ là người điên thật sự bọn nó đuổi g i ế t bạch quả phụ làm cho bạch quả phụ căm thủ đến tận x ư ơ n g thủy có thể bạch quả phụ chân chính k i ự u hận là ninh vũ là ninh vũ xuất hiện mới đưa đến nàng rơi đến nước này bạch quả phụ nếu như trở về đ ỉ n h phong người thứ nhất g i ế t đúng là ninh vũ đây chính là trên đời này lớn nhất độc chi chu chúng quỷ dị dần dần đều biến mất chém g i ế t vẫn còn tiếp tục chỉ bất quá từ liên thủ truy sát bạch quả phụ đến tự g i ế t lẫn nhau người tốt biến thái a ninh vũ tô phỉ là thật không lời nào để nói ai có thể sống đến cuối cùng cái trò chơi này là ninh vũ thiết kế n h ư n g lợi mọi người trò chơi ngoạn pháp là đơn giản nhất bọn họ có thể được rất nhiều lợi ích mà ta lại không cách nào đạt được sở dĩ ta và giữa bọn họ cũng không có tuyệt đối xung đột sở dĩ thành tựu duy nhất không có lợi ích ta mà nói đề nghị của ta tất cả mọi người biết cam chịu ninh vũ n ú n bay rất rõ ràng rất trực tiếp bạch quả phụ chết như vậy lợi ích sẽ vô hạn phóng đại có thể ninh vũ không có bất kỳ lợi ích đáng nói hắn liền tương mình như thế trích đi ra tô phỉ hướng về phía ninh vũ nước mắt lợi đơn giản nhưng này thế gian có mấy người có thể làm được nàng ngồi sồn bạch quả phụ trước mặt đồng tình nhìn lấy bạch quả phụ cứ như vậy đùa chơi chết một cái tiểu địa ngục c h i chủ cùng giống như nằm mơ chương một trăm bảy mươi tám nguyên thủy tiểu địa ngục phế đi chương một trăm bảy mươi tám nguyên thủy tiểu địa ngục phế đi dơm đùi đốt t h ị t vượng nó giống như là tinh hỏa nhen lửa rồi cả phiến nguyên thủy tiểu địa ngục chém g i ế t ở không tiếng động tiến hành tiểu địa ngục c h i chủ cạnh tranh là không gì sánh được tạt k ố c bởi vì thiên hạ này tiểu địa ngục tri chủ là có đếm chỉ có đạp ước vạn thi hại tài năng mới có thể đi lên bạch quả phụ thân thể đã cứng ngắc nó sinh cơ đã tiêu tán nguyên thủy tiểu địa ngục uy hiếp lớn nhất tiêu thất ninh vũ nhìn lấy dâm t ủ i nhãn thần thâm thúy không biết đang suy tư cái gì trong lúc có một ít không yên lòng quỷ dị đi tới ninh vũ phụ cận đang xác định bạch quả phụ thực sự sau khi chết bọn họ một lần nữa đầu nhập tùng lâm chém g i ế t không cố kỵ nữa hết thể đều vì tiểu địa ngục c h i chủ tô phỉ người qua đây ninh vũ nhìn đồng hồ nguyên thủy tri hạch hiệu quả đã bắt đầu suy yếu ở tô phỉ bên t a i lặng lẽ nói vài tiếng tô phỉ gật đầu nàng cổ quáy nhìn thoáng quan i n h vũ có rất nhiều nghi vấn nhưng hiện giờ không phải lúc rất nhanh thời gian liền đi tới năm 2023 n g à y 15 t h á n g 7 nguyên thủy c h i hạch đã sắp đến cực h ạ n trong khi ba ngày nguyên thủy chém giết đã tống táng rất nhiều đáng sợ quỷ dị nhưng như trước có rất nhiều quỷ dị gia nhập vào chém giết quay vòng điên cuồng nhất là những thứ kia đ ỉ n h phong thai nạn quỷ dị cùng nửa người hủy diệt quỷ dị bọn họ là điên cuồng nhất đây cũng là bọn họ lớn nhất từ trước tới nay cơ hội một ngày nguyên thủy c h i hạch thời gian kết thúc bọn họ đem là đợt thứ nhất chết đi phản chi hủy diệt cấp quỷ dị bắt đầu liên thủ bọn họ mục tiêu rất rõ ràng giết chết mạnh nhất bởi vì nguyên thủy tri hạch sau khi kết thúc Thủy diệt t r o n g lúc đó chỉ có thắng bại, không có đó thắng không sinh tử. bại, m u ố n trong thời gian ngắn thời q u y ế t đ ị n h ra thủy i ể u địa ngục c i c h không quá tri h không n g m hạch ô n phân. Nguyên g Thủy Chi h hiệu quả kết thúc đi ninh vũ hướng về phía tô phỉ hô tô phỉ trực tiếp triệu hồi ra huyết môn cũng chính là tô phỉ triệu hồi ra huyết môn chốc lát bạch quả phụ khôi phục nàng mới khôi phục liền đối với ninh vũ xuất thủ vừa ra tay chính là tất sát nàng muốn ninh vũ chết ninh vũ phải chết tuyệt đối phòng ngự hắn y t u y ệ t đối phòng ngự giống như là một chuyện cười ở bạch quả phụ trong tay giống như vỏ trứng trong n g á y mắt n g i ể n nát máu thịt của hắn trong n g á y mắt hòa tan tiểu đ ị a n g ụ c c h i chủ thật đáng sợ sợ h ạ i không chỗ nào không vào toàn bộ nguyên thủy tiểu đ ị a n g ụ c đều yên lặng những thứ kia chém giết quỷ dị tuyệt vọng bạch quả phụ không chết nàng còn sống cựu thời trung ninh vũ đem cựu thời trung đem ra kim dây bắt đầu nghịch đồng hồ xoay tròn ninh vũ hòa tan thân thể bắt đầu khôi phục lại hòa tan bạch quả phụ không nói gì nàng gắt gao nhìn chằm chằm ninh vũ tô phỉ thành công mở ra huyết môn cũng không q a y đầu lại ly khai bạch quả phụ ngươi thật đúng là thật độc ha ha ha ha. tô phỉ sau khi rời đi ninh vũ đem cựu thời trung thu về mang theo tiếng cười to máu thịt của hắn trong nháy mắt h ò a tan làm một bãi tanh hôi á c thủy ninh vũ tử vong tại khôi phục tột cùng bạch quả phụ chi tô phỉ đào t à u đào t à u sau tô phỉ cấp tốc đem nồi áp suất mở ra trong nồi áp suất trang bị là ninh vũ đầu khớp xương đầu khớp xương đã biến thành màu đen giống như là bị acid sùn phịu dì tan mòn sắt dì a cấp sở kỳ hiệu bị động hải cốt có thể cho ninh vũ lấy xương trọng sinh đó là hầu như bất tử bất diệt năng lực nhưng là ở tiểu địa ngục chi chủ trong mắt như trước không đủ còn theo i ế u r ấ hát i ề phỉ xác chớ chú bị suy yếu đầu khớp xương bắt đầu nảy sinh từng luồng hát vụ từ đầu khớp xương bên trong chạy ra đây là ninh vũ mở lại tự thân chờ các loại hát vụ tiêu tán ninh vũ nửa quỷ trên mặt đất miệng lớn thở dốc mượn tô phỉ năng lực dựa vào mở lại tự thân mới từ bạch quả phụ trong tay chạy ra ngoài bạch quả phụ quá cường đại tiểu địa ngục c h i chủ hoàn toàn không phải hủy diệt quỷ dị có thể tương để tình luận hô ninh vũ phun ra một khẩu khí mặc xong quần áo h ắ n trọng đồng hóa thành nhật thực dán dấp d u cơn xoáy một mảnh vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt bên trong vòng xoáy chính là bạch quả phụ bạch quả phụ chứng kiến ninh vũ nàng rất kinh ngạc ninh vũ lại còn sống có loại đi ra dết ta ninh vũ nước a nụ cười g i lên một căn ngón giữa hắn trở lại lam tinh lam tinh có thế giới áp chế lực ở lam tinh chính mình là vô địch bạch quả phụ dám ra đây là hắn có thể giết chết bạch quả phụ dù sao đại gia có địa bàn nguyên thủy t i ể u địa ngục là bạch quả phụ địa bàn lam tinh là ninh vũ địa bàn một căn tơ nghệ xuyên thấu vòng xoáy nỗ lực xuyên thấu ninh vũ đầu lâu, lâu lại bị ninh vũ một bà b ắ c gậy bây giờ bạch quả phụ uy hiếp không được chính mình ninh vũ ta nhớ kỹ ngươi rồi bạch quả phụ nhìn c h ầ m c h ầ m ninh vũ nàng chẳng bao giờ tức giận như thế quá ta cũng nhớ kỹ ngươi hoan n g h ngươi tùy thời tới lam tinh chịu chết nếu bạch quả phụ không dám ra tới ninh vũ liền đóng cửa vòng xoáy lúc này tô phỉ mới tốt kỳ nhìn về phía ninh vũ n g ư ơ sở dĩ thụy c quả h k h ô n diệt cấp quỷ dị mới là uy hiếp lớn nhất tiểu địa ngục tri chủ không phải bất kể là tiểu địa ngục tri chủ vẫn là đại địa ngục tri chủ đều cũng có số lượng năm 2023, coi như bọn họ đi tới cũng sẽ bị áp chế thực lực nhiều lắm có thể đạt được cực hạn hủy diệt thực lực nhưng hủy diệt cấp quỷ dị là không có đếm bọn họ mới thật sự là uy hiếp ninh vũ rất mạnh có thể cường thịnh trở lại không thành t i ể u địa ngục c h i chủ cũng vô pháp giết chết hủy diệt cấp quỷ dị nhưng có tồn tại có thể giết chết thì như bạch quả phụ bạch quả phụ có thể ma diệt hủy diệt cấp quỷ dị dấu ấn sinh mệnh ngươi từ vừa mới bắt đầu liền định làm cho bạch quả phụ khi nào của ngươi tô phỉ minh bạch rồi nàng có điểm hít thở không thông nàng cho rằng ninh vũ ở tầng thứ ba kết quả ninh vũ ở tầng khí quyển từ đầu tới đôi ninh vũ mục đích thực sự là làm cho bạch quả phụ làm đao nguyên thủy tiểu địa ngục quỷ dị không dám đối bạch quả phụ xuất thủ chỉ khi nào nằm ở đối lập nhau công bằng trạng thái bọn họ liền sẽ xuất thủ một ngày xuất thủ cũng sẽ bị bạch quả phụ cắm ghét nguyên thủy c h i hạch một ngày kết thúc bạch quả phụ sẽ huyết tẩy nguyên thủy tiểu địa ngục đây chính là ninh vũ cái gọi là dết xuyên địa ngục nguyên thủy tiểu địa ngục phế đi ngoại trừ bạch quả phụ lại không hủy diệt cấp ninh vũ cười ha hả nói đến lời tuy nhạc lại làm cho tô phỉ toàn thân lệnh cả người vậy ngươi cuối cùng mở ra vòng xoáy là cố ý chọc giận nàng ninh vũ gật đầu đúng vậy nàng rất tức giận vậy hãy để cho nàng tức giận hơn điểm nói không chừng giận một cái nàng sẽ đem nguyên thủy tiểu địa ngục h u ế t t ẩ y càng sạch sẽ tô p h ỉ trầm mặc nàng não hải tính toán ninh vũ kế hoạch tính toán thật lâu nàng tuyển trạch b u ô n g tha từ ninh vũ tiến nhập nguyên thủy tiểu địa ngục bạch quả phụ không có giết chết h ắ n lúc liền đã định trước kết cục một cái coi như ta minh bạch ta cũng không nhịn được kết cục cái k i a địa ngục hoàn toàn chính xác được x ử lý xong nguyên thủy tiểu trong địa ngục quỷ đại bộ phận là dựa vào bản năng nếu như đi tới vẫn tương đối phiền t o á i chúng ta có thể cùng thông minh quỷ giao lưu lại không cách nào cùng người điền câu thông linh vũ mở miệng nói đến mấu chốt nhất vẫn là xử lý xong nguyên thủy c h i hạch thứ này uy hiếp quá lớn nếu như rơi vào người khác trong tay sẽ rất phiền phức đơn giản để nó cùng nguyên thủy tiểu địa ngục cùng nhau trôn cùng khiêu chiến nhiệm vụ cũng biểu hiện kết thúc khiêu chiến nhiệm vụ c á lớn nuốt c á bé hoàn thành t h ư ờ n g cho huyết võng kỹ năng rơi xuống thẻ t h ư ờ n g cho nguyên thạch t h ư ờ n g cho hai trăm ước điểm kinh nghiệm gấp đôi t h ư ờ n g cho m ộ ư ơ i ước điểm quyển chúc mừng linh vũ thăng đến cấp bảy mươi sáu chúc mừng linh vũ thăng đến cấp bảy mươi bảy chúc mừng linh vũ thăng đến cấp bảy mươi tám hai trăm ước điểm kinh nghiệm cũng bất quá làm cho linh vũ thăng liền ba cấp thăng cấp càng ngày càng chậm ninh vũ cần ở 2 0 2 4 r n ă m phía trước lên tới mãn cấp mục đích của hắn càng ngày càng minh xác có thể cho sở hữu quỷ cảm giác càng ngày càng bị đèn é n giống như là gần núi lửa b n g phát giống như là sự yên tĩnh trước cơn bạo tác một ngày bạo phát nhất định thiên băng địa liệt huyết võng kỹ năng này không tệ lắm ninh vũ nhìn lấy khiêu chiến cận thường kỹ năng đây là chính mình thứ m ộ ư ơ i bốn cái kỹ năng phẩm chất vẫn là a cấp tên gọi huyết vong loại hình s ở kỵ chủ động phẩm chất a năng lực mặt sát lý trí năng lực rất bạo lực cũng rất trực tiếp mặt sát lý trí còn sót lại bản năng mà không quản là nhân hay là quỷ nguyên thủy nhất bản năng đều là chém g i ế t năng lực này so với mỹ thực gậy chống như t ầ m ăn lên tốt dùng cái thứ hai thưởng cho tên gọi mạng n h ệ n loại hình đạo cụ phẩm chất a năng lực một dính liền năng lực hai chết máy đặc tính thực hạn tài sinh cái này đạo cụ ngược lại không tệ ninh vũ sở lên cảm rất nhiều a cấp đạo cụ đối với ninh vũ mà nói vô dụng nhưng là không phải toàn bộ vô dụng tỷ như mạng n h ệ n liền có chút dùng ưu điểm của nó là không có hạn chế số lượng bị dính liền ở trên internet tồn tại đều sẽ tiến nhập chết máy trạng thái hơn nữa nó rất khó phá hủy bởi vì vốn có cực hạn sống lại đặc tính khuyết điểm là cần tự mình động thủ đem đối phương dính lên đi nó chắc là bạch quả phụ mạng nện vốn có một tia địa ngục chi khí ở nơi này tia tia địa ngục chi khí chung một ngày hủy diệt cấp quỷ dị bị ninh vũ đánh ngã sau đó dính lên đi đều sẽ tiến nhập chết máy trạng thái l i ê n tại ninh vũ nghiên cứu phần thưởng của mình xem nhìn mình cá nhân logo lúc nguyên thủy tiểu địa ngục bị bạch quả phụ huyết tầy một t ấ m khổng lồ mạng nện bao phủ toàn bộ nguyên thủy tiểu địa ngục nhìn một cái giống như là bàn tơ động nguyên thủy tiểu địa ngục quỷ dị toàn bộ đều đính vào trên internet bọn họ đều bị bạch quả phụ ăn hết coi như là cực hạn hủy diệt đều trốn không thoát ninh vũ ninh vũ bạch quả phụ bỏ trên lưới nhện gào thét ninh vũ tên coi như huyết tẩy nguyên thủy tiểu địa ngục như trước không cách nào áp chế nội tâm nàng sắc khí chỉ có ninh vũ chết mới có thể làm cho nàng a n b ì n h mà xem như người trong cuộc ninh vũ lại vẻ mặt nhàn nhã soát điện thoại di động gần nhất trên internet đối với thế giới mở lại nhân gian đại địa ngục thảo luận sẽ không dừng lại mạnh cương nữ cũng bị ninh vũ phóng xuất thông khí nàng vẫn là không có đột phá thai nạn cấp cam là cô dâu không thấy nàng dường như ly khai ninh vũ không có hỏi mạnh cương nữ cùng tô phỉ cũng không nói La Hy v tức n quỷ đao tạ r u n g h cái u Châu h này g c h liền tới ninh vũ xuất ra mỹ thực tiệm cơm chìa khóa tiến nhập mỹ thực nhà hàng hậu chủ mỹ thực ra liền tại mỹ thực nhà hàng cùng đợi ninh vũ hắn xoa xoa tay túi đầu khắp lưng còn chuẩn bị phong phú thức ăn nửa con nít cũng ở nó đã trở thành thai nạn cấp quỷ dị ở sùng vật quỷ thành giác đấu tràng là danh khí lớn nhất quỷ dị đại ca ta nhớ ngươi muốn chết ninh vũ vừa mới xuất hiện nửa con nít liền ôm lấy ninh vũ chân nó vội vã xuất ra chính mình tại giác đấu tràng phần thưởng đó là nó chuẩn bị cho ninh vũ lễ gặp mặt phần thưởng rất nhiều ninh vũ lại không có nhìn kỹ bởi vì tác dụng không lớn ngoại trừ cực kỳ cá biệt ta cấp đạo cụ chỉ có chân chính S cấp mới đối với hắn có thể dùng é cấp thế gian này có thể có bao nhiêu nửa con nít khẳng định làm không được con nít huynh mấy ngày tìm không thấy mạnh hơn rất nhiều nha tiếp tục nỗ lực lên thật à x e lạc một loại không cách nào ngôn ngữ thất lạc xông lên đầu đã từng nó nằm mộng cũng muốn thoát khỏi ninh vũ ninh vũ chính là nó mộng hiểm cũng may chính mình mệnh cứng rắn mới chỉ có còn sống nhưng bây giờ nó thực sự thoát khỏi ninh vũ nhưng theo tới chính là trống r ố n g cảm thụ qua kích thích nhớ bình thản trở lại bình thản lại thời khắc nhớ kích thích nó nhìn lấy ninh vũ đ ố i ảnh thẳng đến ninh vũ tiêu thất hắn đều không quay đầu lại yên lặng nhặt lên mặt đất phần thưởng nửa con nết ly khai mỹ thực nhà hàng nó tiêu thất liên họa b ì nữ đều không biết nửa con nết đi nơi nào liên phán phất thế gian này cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện quá nửa con nết đại ca đây chính là kêu trên đại địa ngục lối b ả o mỹ thực ra mang theo ninh vũ đi tới một chỗ thần bí tế đàn trên tế đại có rất nhiều q u dị thần bí văn lộ mỹ thực ra nhất định phải nói rõ ràng đại ca l ầ ngài này tiến nhập rên đại kêu địa ụ c n g n h ấ theo đ ị n nhất định không nên sẵn bậy. Chỗ đó rất khủng bố, rất khủng bố. Đại ca, ngài Chỗ h rất rất t đó Đại bậy. bố bố. ca, ta là được chỉ cần đại ca ngài không săn bậy ta cam đoan đại mỹ thực ra đều nhanh cho ninh vũ quỳ xuống câu ngài không nên săn bậy chỉ cần ngài không săn bậy đoạn đường này nhất định là bình thường an an ta xem đứng lên giống như làm loạn như vậy nhân nha ninh vũ nứt ra nụ cười rất tốt ta mỹ thực ra dẫn đường giữ góc t h ư ờ n g cho mạch chơi một cái đặc thù nhiệm vụ nhưng lại lên đường bình an mỹ thực ra một khẩu khí nó là thực sự không muốn lại đi kêu trên đại địa ngục đại ca nếu như ngài tin tưởng ta một cái theo ta là được đi nhiều lắm ngoài ý muốn sẽ tăng nhanh linh vũ gật đầu tô phỉ cùng mạnh khương nữ ở lại bình an nhà hàng hắn một mình cùng mỹ thực ra tiến nhập kêu trên đại địa ngục chính nhiệt kính n g h e nói qua hoàn toàn chính xác có một vài vấn đề muốn nhìn một chút nhiệt kính ở mỹ thực ra dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi dưới nó kích hoạt rồi tế đàn một cái huyết đàm xuất hiện ở trong tế đàn gian huyết đàm bên trong chính là kêu trên đại địa ngục đại ca ngài hàng vạn hàng nghìn phải khiêm tốn có thể không nói đừng nói nói đại ca ngài đem vật này mang ở trên người nó có thể hận i ấ u sống khí tức của người mỹ thực ra chuẩn bị rất nhiều thứ ninh vũ mới vừa đi ngang qua phòng làm việc thời điểm phát hiện mỹ thực ra vật s i ê u tầm cũng bị mất hơn phân nửa là bán của cải lấy tiền mặt phía sau đồi lạc cụ đã biết đã biết ta lại như vậy không có hát số người nha ninh vũ vẻ mặt im lặng sờ sờ chót m ú i mỹ thực ra đều căn dặn tám trăm lần rất sợ cái nào tỉ mỉ chưa tới mức có hay không hát số lượng chính ninh vũ trong lòng không có điểm mức số lượng mỹ thực ra đều lời nói nó chỉ có thể thật sâu thở dài lại phải về kêu t ê n đại địa ngục hy vọng đây là một lần cuối cùng đại ca vậy chúng ta đi linh vũ gật đầu theo mỹ thực ra nhảy vào hết u y đàm dưới